Nữ Hải mới vừa đi một bước, dưới chân mềm nhũn, lại bị Trần Mặc nắm lấy. Trần Mặc nhíu mày lại, ngươi vừa nay pháp lực hao tổn rất lớn, cẩn thận một chút. Ưm. Mau buông ra huyễn cầm sư muội. Khốn nạn. Một tên vẫn tính thư sinh vị nam tử nhìn thấy Trần Mặc ôm sư muội của chính mình, nỗi giận đùng đùng. Lục Ngọc Thư, ngươi làm sao có thể như thế đối với ân nhân cứu mạng của ta? Nữ Hải trách cứ. Trần Mặc lùi qua một bên, tùy ý bọn họ đi âm ý. Người đàn ông này liền nhân tiên đều không phải, chỉ có điều là số may chiếm sư muội món hời của ngươi, tính là gì ân nhân cứu mạng? Lục Ngọc Thư không phục nói, không muốn ầm ý, sư muội nguyên khí hao tổn không nhỏ, vừa nãy cũng nhờ có các hạ bảo vệ, bằng không cũng rất nguy hiểm. Một tên thoáng thành thuộc nữ hải đánh gãy lời nói của hắn. "Hừ, không cần hắn, phát bảo của ta điểm tình nghiễm cũng có thể làm cho sư muội vô sự." Lục Ngọc Thư nhớ tới một người đàn ông giấu tay qua sư muội eo trong lòng thì có nổi giận trong bụng. Có thể thấy, cái này Huyền Cẩm nữ hải có không ít ái mộ đối tượng. Chân mắc có thể không hứng thú gì quấn vào tranh giành tình nhân bên trong, nhún vai một cái, "Vậy sau này ngươi liền muốn nhớ tới sớm một chút dùng đến, mà không phải giữ lại bảo mệnh lại dùng." Ngụy, Lục Ngọc Thư mặt nóng bừng nhiệt. "Xin lỗi, Ngọc Thư tính cách chính là cuồng lên điểm, Huyền Cẩm sư muội đã đính hôn, hắn đây là sợ sư muội danh tiếng gặp phải ảnh hưởng không tốt." Nữ đồng bạn Ôn Nhu nở nụ cười. "Nữ nhân này rất thông minh, trước tiên cùng làm bạn biểu thị ấy nấy lại đang ám chỉ Huyền Cẩm danh hoa có chủ, để Trần Mặc đừng ý nghĩ kỳ quái." Trần Mặc một chút xíu ý nghĩ đều không, hắn hiện tại ý nghĩ chỉ là đốc kiếm thôi. Chẳng qua nhìn kỹ một chút, nữ hài lông mày phù mặt, ánh mắt thu thủy, ngược lại cũng đúng là một cái xinh xắn mỹ nhân. Tại Hạ Việt Huyền vừa nãy đang tạ các hạ tiểu giúp Đây là ta sư Tỷ Ký Bích Linh, mấy vị này là ta đồng môn. Kính Thiên Chỉ vẫn đánh giá Trần Mặc, không nói một lời nam tử mở miệng. Hạ Tử tấn. một gã khác đồng bạn khẽ mỉm cười, vừa nãy ở bên cũng nhìn cho hay, nhưng nhìn qua nụ cười đáng yêu, người hiền lành dáng vẻ. Cuối cùng cái kia Lục Ngọc thư thì lại hừ lạnh một tiếng, đối với Trần Mặc không để ý lắm. Việt Vấn Cẩm, danh tự này đúng là rất yên hay, cùng vừa nãy Cầm Sắt giống như phi kiếm mười phân phù hợp. Tại hạ Trần Mặc, một giới tán tu, đây là đồng bạn của ta mê lộ. Trần Mặc ôm quyền cũng giới thiệu Mê Lộ ôm Tiểu Bạch Hồ không nói lời nào. Vài tên nam nữ nhìn Mê Lộ một chút, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Trần Mặc đáy lòng muốn cười, những người này nhìn không thấu Mê Lộ, e sợ kỳ quái Mê Lộ người bình thường cũng có thể đến nộ diễm xa mà đi. Vừa nhưng đã nói cảm ơn, sư muội, chúng ta đi thôi. Lục Ngọc Thư đã thiếu kiên nhẫn, không muốn lại nhìn tới Trần Mặc. Việt Huấn Cầm muốn nói lại tôi. Trần Mặc nói, đúng rồi, ta nghĩ để hỏi vấn đề. Các hạ muốn hỏi gì? Việt Huấn Cầm vừa nghe đến Trần Mặc đặt câu hỏi, ngữ khí không khỏi có chút nhanh chóng. Từ nơi này đi ốc đảo còn nhiều hơn xa khoảng cách. Đại khái ở vị trí nào? Trần Mặc đầu tiên muốn đem vấn đề này biết rõ. Ốc đạo, ngươi nói Ti Mệnh nơi sao? Việt Huấn Cầm hỏi. Đại khái là Ti Mệnh Ốc đảo biến ảo vô thường, vị trí rất khó nói rõ ràng. Việt Huấn Cầm suy nghĩ một chút, nếu như các hạ không chê, không bằng cùng Huấn Cầm cùng đi, chúng ta cũng vừa hay muốn đi Ti Mệnh nơi. Sư muội, Lục Ngọc Thư ở lại. Chúng ta làm sao có thể tùy tiện mang người ngoài? Trần Mặc là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như ai không muốn xin mời tự mình rời đi. Việt Cầm lạnh lùng nói rằng, Lục Ngọc Thư răng Những người khác cũng không nói lời nào. Vậy thì quấy rối? Trần Mặc không thèm để ý ghen nam nhân cái nhìn, có người dẫn đường hắn cũng vui vẻ thuận tiện. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Việt Huấn cầm vầng chán giữa có chút vẻ cao hứng. Cô bé này sẽ không có anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp tình tiết chứ? Trần Mặc buồn bực, hắn đối với danh hoa có chủ nữ nhân có thể không ý tới gì. Chương 308: Thiên ngoại thiên cầm âm kiếm huyền. Ngọc Thư sư huynh, ngươi còn đang tức giận a? Hà Tử tấn lặng lẽ đi tới đội ngũ phía sau cùng Lục Ngọc Thư đi ở một hồi, người sau vẻ mặt tâm trầm như an đại tiện giống như khó coi. Hà Tử Tuấn lén lút cười cợt. "Hừ, Tử tấn sư đệ, lẽ nào ngươi còn không phát hiện sao? Cái kia gọi Trần Mặc vừa mới vượt qua phản hư cảnh lối tiếp, cho nên mới đem xa giáp hủy mãng dẫn đi ra, chúng ta mới sẽ sai điểm trong chiêu. Bằng không như vậy yêu thú lợi hại làm sao có khả năng dễ dàng xuất hiện?" Lục Ngọc Thư nhìn về phía trước Trần Mặc cùng Việt Huyền Cẩm vừa nói vừa cười, trong lòng cực kỳ không vui. Hà Tử tấn làm bừng tình hình. "Sư huynh nói có lý, thế nhưng hắn vẫn là cứu Huyền sư muội, vì lẽ đó Ngọc Thư sư huynh vẫn là không nên làm khó hà tốt." "Ta biết, nếu không là xem ở Việt Huyền mặt mũi trên, Lục Ngọc Thư đã sớm muốn cho cái kia mới phản hư cảnh nam nhân nếm thử hắn Tiên hồn bốn chuyển tu vi vị đắng. Cái kia gọi mê lộ nữ nhân đúng là ngơ ngác, một cái phản hư cảnh tu sĩ mang theo nàng xuất hiện ở sa mạc có chút ý tứ. Hà Tử tấn con người linh lợi xoay một cái, như có như không đem tầm mắt đầu ở mê lộ trên người. Lục Ngọc Thư cũng thừa nhận nàng là cái rất tinh mỹ, một mạc nữ tử, không tu vi gì, chỉ là một cái tinh xảo bình hoa. Nếu hắn bảo vệ chúng ta sư muội, sư huynh, có phải là cũng có thể hảo hảo bảo vệ nàng đây? Lục Ngọc Thư không có nhìn thấy người sư này trong mắt chợt lóe lên nghiêm Nam nhân bị điểm bắt dường như trong lòng bỗng nhiên rõ ràng. Đúng vậy, hừ, hắn dám sở viễn Cẩm sư muội, kha kha, ta cũng không thể khách khí. Lục Ngọc Thư cũng dự định lấy gậy ông đập lưng ông. Chúng ta thiên ngoại tiên âm cửa chính cũng không thể bắt nạt bình thường nữ tử. Hà Tử Tấn rối trá từ chối. Lục Ngọc Thư hoàn toàn chìm đắm đang trả thù giữa, không có suy nghĩ hắn điểm tiểu tâm tư kia, đương nhiên, ta chỉ là đi bảo vệ nàng, bảo vệ nàng khó tránh khỏi phải có tiếp xúc. Nói, hắn liền hướng mê lộ đi đến. Hà Tử Tấn khẽ miệng nở nụ cười, lẳng lặng nhìn cho hay. Nữ nhân vóc người so với hắn muốn cao, eo người so với sư muội còn muốn tinh tế nhu luyến. Lục Ngọc Thư trong mắt lóe lên ánh sao, con ngón tay búng một cái, đánh tới Mê Lộ cách đó không xa một cái xa địa, đem hạt cắt đánh bay, nhấc lên một đạo cắt bụi, Lục Ngọc Thư vội vàng giả ý tiến lên hướng Mê Lộ ông đi, "Cẩn thận, cẩn thận." A. chân mặt cùng Việt Viễn Cầm đám người nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, Lục Ngọc Thư chính khoanh tay chỉ thống khổ kêu thảm thiết. "Tiểu Súc Sinh." Lục Ngọc Thư vẻ mặt khó coi đến cực điểm. "Xảy ra chuyện gì?" Việt Viễn Cầm hỏi. "Không có chuyện gì." Vừa nãy Mê Lộ cô nương thật giống gặp nguy hiểm, Ngọc thư sư huynh lòng tốt đi dịu nàng, không cẩn thận bị con chó cao trắng cho cắn. Hà Tử tấn giải thích. Lòng tốt. Viết Uyên cầm một mặt vết bỏ, nàng nơi nào có thể không hiểu Lục Ngọc thư muốn làm gì, đáng đời. Ký Bích Linh lắc đầu một cái, đi tới Mê Lộ bên cạnh, quan tâm hỏi, Mê Lộ cô nương, người không sao chứ? Tiểu Bạch Hồ nhẹ bén nhảy đến Mê Lộ lòng bàn tay, Mê Lộ hoàn toàn không để ý tới động tĩnh xung quanh, những ngày gần đây, A Kỳ cùng Mê Lộ ở chung rất thân mật, đều sắp thành mẹ con. Ký Bích Linh bất đắc cười cười. Sáu An cái thiệt lớn lục Ngọc Thư đối với Trần Mặc càng hận. Hà Tử Tấn nhìn ngơ ngác mê lộ, "Nam chiều, hừ, quả nhiên Nộ Diễm sa mạc không thể có người bình thường." Nộ Diễm sa mạc buổi tối lúc, mọi người liền ngự kiếm ở trên trời chạy đi. Trong sa mạc ban ngày cùng buổi tối là hai loại cực đoan khí hậu, ban ngày, khí trời cực nóng, ngựa không phi hành có thể so với bình thường tiêu hao càng to lớn hơn, buổi tối sa mạc hàn sa sẽ đóng băng thấu xương, đi ở trên sa mạc sẽ mười phần khổ cực. Nhìn thấy Trần Mặc lại sử dụng phi hành tinh khí, Lục Ngọc Thư càng thêm kinh Phi hành tinh khí tiêu hao tính lực sẽ không tinh lực tu sĩ đại thể dùng tinh ly, tinh nguyên cùng khởi động, mỗi một giây phi hành đó là chân chính xài tiền như nước, hơn nữa nhỏ yếu phi hành bảo vật vẫn không có phi kiếm đến nhanh. Kiếm quyết là tu sĩ bản mệnh, ngự kiếm phi hành xem như là kiến thức cơ bản. Chân mặc tốt xấu cũng có đại lôi kiếp thực lực nhưng liền ngự kiếm đều không làm được, nghĩ đến người như vậy dĩ nhiên có thể ôm lấy sư muội, Lục Ngọc Thư đáy lòng càng là khó chịu. Phi hành mấy cái canh giờ, lại nhìn thấy một tòa bỏ đi như pháo đài cổ di tích, thời gian dài ở trong sa mạc phi hành cũng không phải rất sáng suốt sự tình, ký bích linh giá hiệu mọi người đi trong di tích nghỉ ngơi. Nhen lửa một đống lửa trại, chân mặc lại đi trong sa mạc bắt một chút món ăn dân dạ cho mê lộ làm que thịt nướng, chi tiết này để Hà Tử Tấn có chút mê hoặc, tu sĩ hoặc dùng lực cốc đan, hoặc phun ra nuốt vào yên hà, những này thịt nướng đồ vật đều không thế nào chạm, trừ phi là loại kia có thể đại bổ chứ như thần thú linh thú thịt, thứ đó một khối cũng có thể làm cho các tu sĩ điên cuồng. Chẳng qua sa mạc bỏ cạp. Loại đồ chơi này ngoại trừ buồn nôn chính mình thực sự không có giá trị gì. Đêm nay từ ta hộ pháp đi." Việt Uyên nói. "Sư muội, ngày hôm nay nguyên khí đại thường, cần nghỉ ngơi." Lần này để cho ta tới đi." Ký Bích Linh nói. "Sư tỷ, người cũng bị thương, ngày hôm nay đến tìm ta, không có chuyện gì, chỉ là thương nhẹ mà thôi." Việt Uyên cầm lắc đầu một cái. "Để cho ta tới đi." Trần Mặc nhất kính Thiên Chỉ mở miệng. "Thiên Chỉ sư cả cũng bị thương." Việt Uyên cầm từ chối. "Mấy người cái va không lứt, đừng ầm ĩ, ta đến gấp đêm thôi." Trần Mặc không nhìn nổi. "Ngươi gấp đêm, nếu như ngươi mưu đồ gây rối làm sao bây giờ?" Lục Ngọc Thư rất đề phòng. "Làm sao? Ngươi đường đường nhân tiên cũng sợ ta cái này nhỏ phản hư cảnh tu sĩ?" Trần Mặc chào phúng. Nói chúng ta không tin ngươi." Lục Ngọc Thư hừ một tiếng. "Theo ngươi." Trần Mặc nhún vai. "Ta xem Trần Mặc công tử cũng là người tốt, mọi người ngày hôm nay đều bị thương còn cần hào hảo tĩnh dưỡng, không thể hành động theo cảm tình. Ký Bích Linh khẽ mỉm cười. Lục Ngọc Thư tìm cái góc ngồi xuống, lấy ra phòng ngự pháp bảo. Những người khác nghe được nàng nói như vậy cũng không nói cái gì nữa, từng người đều tìm cái địa phương luyện công đả tọa. "Vậy tối nay liền phiền phức Trần Mặc công tử." Ký Bích Linh nói. "Không cần khách khí, ta cũng là lo lắng có người tâm thuật bất chính muốn ra tay với Mê Lộ." miễn cho làm mất đi tính mạng của hắn. Trần Mặc nhìn chính đang ăn que thịt nướng mê lộ nói: "Mê lộ hồn nhiên không hay, lẳng lặng nghiền ngẫm hạt thịt. Ký Bích linh nghiêm mà nói: "Chúng ta thiên ngoại thiên chính là cửa chính, công tử không cần phải lo lắng." Vị sư tỷ này, nhưng là không có nghe được câu kia làm mất mạng đến cùng là chỉ ai. Cái kia tốt nhất." Trần Mặc không tỏ do ý kiến, chỉ là phản hư cảnh cũng dám nói quắc không biết ngượng, thực sự là buồn cười. Lục Ngọc Thư xem thường lầm bẩm một câu. Lựa trại sáng trưng, Trần Mặc ngồi ở một cái di tích hình trụ mặt trên, hấp thu ánh sao, tính toán chậm tư. Ở hắn chư thiên thần đồng dưới, phương viên 10 dằm hết thảy đều đập vào mi mắt, chính là một con dấu ở các bên trong bò cạp đều chạy không thoát thần đồng. "Huyễn Cẩm, ngươi sẽ không thật sự đối với vị này Trần Mặc công tử tâm có tương ứng chứ? Nếu để cho sư phụ biết có thể không được." "Sư tỷ, ngươi nói đi đâu rồi, ta là người như vậy sao? Lại nói sư phụ đã cho ta đính hôn tại Vô Nhai Sư ca, người ta vẫn là hiểu được đúng mực. Vậy ngươi ngày hôm nay làm sao có điểm không đúng?" "Sư tỷ, lẽ nào ngươi không phát hiện vị công tử này đối với ngũ âm rất có thiên phú sao?" "Hả?" Việt Uyên Cầm cùng ký Bích Linh nói lặng lẽ lời nói, các nàng tiếng nói rất nhẹ, chẳng qua những câu nói này vẫn là không sót một chữ chuyển vào đến Trần Mặc trong tai. Quả thế, này tiểu nhi tử là đối với mình Huyền Âm hiếu kỳ. Qua không lâu, Việt Uyên Cầm nhẹ nhàng nhảy lên hình trụ trên, ngồi ở Trần Mặc một bên. Nữ hài do dự mãi, nhẹ giọng nói rằng, "Hôm nay sự tỉnh, huyên Cầm chờ đồng môn cho công tử xin lỗi. Nếu không là công tử cứu, e sợ Huyền Cầm liền muốn ở xa mạc kế ngọc chôn thơm. Ngươi muốn lấy thân báo đáp sao?" Trần Mặc đột nhiên phản hỏi một câu. Việt Uyên Cầm bị sắc tay chân luống cuống. Trần Mặc cười nói, Nếu như vậy, lại có cái gì tốt lưu ý, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ mã. Không nghĩ tới công tử còn phải phật ra chân lý đây. Việt Uyên cầm hòa hoãn lại. Cùng Phật có quan hệ gì, người tốt đều sẽ làm như vậy. Trần Mặc không phản đối. Việt Uyên cầm cười cợt, cảm thấy thanh niên trước mắt rất là thú vị, đều là sẽ thỉnh thoảng làm cho nàng ngoài ý muốn. Công tử tựa hồ đối với âm luật có chút trình độ, không biết là làm sao nghe ra Thiên sắc Vãn cầm kiếm trận quyết điểm. Việt Uyên Cẩm thực sự nghĩ không ra điều ấy. Ta đối với âm luật thật có chút ám hiểu. Trần Mặc cũng không có cần thiết ẩn giấu. Chẳng qua cũng chỉ là da lông mà thôi, như Huyền Cẩm cô nương dùng kiếm trận ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Công tử là lần thứ nhất thấy sao? Viết Huyền Cẩm rất bất ngờ, các nàng Thiên Ngoại Tiên Am hiểu lòng ngầm phượng hót âm luật, cầm âm kiếm huyền đó là mười phân có tiếng. "Là, vẫn đúng, a." Trần Mặc công tử hiện tại hẳn là không sư môn chứ? Ta chỉ là tán tu, lẽ nào Huyền Cẩm cô nương muốn cho ta vào các ngươi Thiên Ngoại Tiên? Trần Mặc cười hì hì. Viết Huyền Cẩm thừa nhận chính mình có ý nghĩ như thế, Trần Mặc công tử tuy rằng tu luyện tư kém một chút, thế nhưng đối với âm luật cực có tâm đắc. Sư phụ nhất định mở ra một con đường thu ngươi làm đồ đệ. Ta thiên tư rất kém cỏi sao?" Trần Mặc ho khan mấy lần, bị Việt Huấn Cầm khiến cho có chút tự ái bị thương. Đại Trọng Vương Triệu Bạch Di thắng hoa, đánh bại Hoàn Ôn một tiếng hót lên làm kinh người lại bị người nói thiên tư rất kém cỏi, Trần Mặc cảm thấy toàn bộ tinh giới muốn tìm người như hắn cũng tìm không ra mấy cái. Chẳng qua Trần Mặc làm sao biết, Việt Huấn Cầm nói thiên tư kém là ánh sáng từ tu vi tới nói. Nội tinh vực tu sĩ vừa sinh ra sau trực tiếp tiến vào 3 tầng trong luô kép, hơi có chút thiên tư liền có thể vượt qua phượng trong loài người tiến vào nhân tiên thần hồn cựu truyện có thể nói so với ngoại tinh vực tu sĩ tu luyện yếu lĩnh trước tiên 100 năm. Ở nội tinh vực bên trong, nhân tiên thần hồn cựu chuyển hầu như là một cái tông môn thu đồ đệ trụ cột nhất điều kiện. Trần Mặc mới phản hư cảnh lôi tiếp, ở nội tinh vực xác thực tính là phi thường hạ đảng thiên tư, đừng nói thập đại danh môn, một ít nhị lưu tông môn đều sẽ tự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe xong những này, Trần Mặc không khỏi cảm thán ngoại tinh vực cùng nội tinh vực thực sự là hai cái thế giới, ngoại tinh vực đỉnh đỉnh nhân hoàng ở nội tinh vực dễ dàng đạt đến, coi là thật là nhân hoàng không bằng cậu, nhân tiên khắp nơi đi. Ta giúp ngươi biện hộ cho, sư phụ nhất định sẽ đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi liền có thể gia nhập Tiên ngoại thiên." Viết Viễn cầm rốt cục nói ra ý nghĩ của chính mình, lấy Trần Mặc câm luật trình độ nói không chắc có thể ở Cầm Âm kiếm huyền trên nắm giữ kinh người thành tích. "Đa Tạ Huyễn Cầm cô nương hảo ý." Trần Mặc suy nghĩ một chút, chẳng qua ta hiện nay cũng không muốn gia nhập cái gì tông môn, mấy ngày nay ta như ở Âm luật có cái gì có thể trợ giúp Huyễn Cầm cô nương, Huyễn Cầm cô nương cũng không cần khách khí thẳng nói xong rồi. "Nghe. Được rồi." Viết Viễn cầm cười khổ, vô số thiên tài tuấn nhạn hàng năm vị gia nhập thập đại danh môn tiêu chuẩn đã muốn vỡ đầu chảy máu, không nghĩ tới Trần Mặc dĩ nhiên không hề bị lay động. Quang minh lẫm liệt cực kỳ. Thiên thoại thiên, cầm âm kiếm huyền. Nghe tới rất xinh đẹp dáng vẻ, nhưng là đối với với mình không cái gì trợ rút, luôn không khả năng dùng vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm đi đánh đàn đi quả thực phung phí của trời a. Chẳng qua việc Huyễn cầm vẫn để cho Trần Mặc bắt đầu suy nghĩ sau đó nên đi đường. Gen Đức Phi kiếm sau, một người tu luyện hiển nhiên là phi thường gian an, cận tông môn hoặc là một tên sư phụ chỉ đạo, như vậy mới có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, đáng tiếc không tìm được gì, không phải vậy thì làm sư phụ vậy thì hoàn mỹ. Trần Mặc nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới gì khi Dương Áp Tuyết lánh dáng người cũng không biết gì hiện tại thế nào rồi. Dưới ánh trăng, nhớ Nhung lấp kín trần mặc trái tim. Chương 309, hiến cầm dù sao cũng hơn động tình tốt. Ngai núi Vân Hải, cô cây thông bàn đá. Trần Khanh Hàn đánh một cái nho nhỏ hát xỉ, cùng nàng ngồi đối diện Vương Dương Minh bị nàng lánh diễm thần thái tập trung đột nhiên như thế đáng yêu một màn, không nhịn được nở đủ cười, không biết là ai đang nhớ ngươi cái này áo bảo trắng tướng quân. Trần Khanh Hàn nhẹ nhàng lau một cái mũi, nghiêm mặt nói, thiên cơ thạch vẫn không có tâm tích sao? Vương Dương Minh chính đùa bỡn đầu ngón tay hoa sen, hoa sen theo tâm ý của nàng nở hoa hiếu tán, màu sắc biến ảo cực kỳ đẫm đẽ. Bắp đầu thất tinh thạch ở tinh giới đều cực kỳ ít có, mỗi một khối bắp đầu thất tinh thạch đều là từ nương sơn mà rơi. Trần Khánh Chi, ngươi có thể tìm tới một khối thiên khu đã phi thường may mắn. Hoa sen héo tàn, cánh hoa hóa thành từng con từng con thải điệp bay lượn ở vương dương minh xung quanh. Nữ nhân mi mục như họa, nhìn Trần Khánh Hẳn, ngươi nên rõ ràng chính mình tình cảnh, thiên thu thạch đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, thật không rõ ngươi tại sao phải cho ngươi cái kia chó ngoại. Tỷ tỷ nếu đem bắp đầu cho hắn, nhất định có tỷ tỷ dụng ý bắp đầu cần bảy khối bắp đầu thất tinh thạch mới coi như hoàn chỉnh. Ta cũng muốn biết tỉ tỉ đến cùng lưu lại cái gì." Trần Khanh Hàn bình tĩnh trả lời, "Ngươi cũng thật là một cái tiểu giot ta." Vương Dương Minh chế nhạo nợ nụ cười. Bắt đầu Thất Tinh Thạch thuộc về 500 năm mới ra một lần kỳ thạch, mỗi một khối Thất Tinh Thạch đều là đỉnh cấp tinh tướng tranh cấp đồ vật, Trần Khanh Hàn có thể được thiên Thu Thạch đã xem như là cựu tử nhất sinh, còn trêu chọc không ít kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là nàng dĩ nhiên đem khối đá này không hề nhớ nhung đưa cho một cái phổ thông tu sĩ. Phần này lòng dạ Vương Dương Minh đều mặc cảm không bằng. Thật hi vọng ngươi cháu ngoại có thể rõ ràng hắn dị dụng tâm lương khô. Trần Khanh Hàn không phải một cái yêu thích khoe khoang người, nàng cũng không để ý việc này, ngược lại hơn một năm chậm chạp không tìm được cái khác bắt Đấu Thất Tinh Thạch tâm tích có chút không vui. Vương Dương Minh là tâm gia thủy tổ, ở tinh giới cũng nắm giữ năng lượng mạnh mẽ, nhưng cũng đánh không nghe được cái khác bắt Đấu Thất Tinh Thạch tâm tích, duy nhất biết đến mấy khối Thiên Quyền Thạch ở trung ương tinh vực trong cung điện trấn thủ, nàng cũng không cách nào chạm đến chút nào, Ngọc Hành Thạch thì lại ở 16 tinh hầu Thiên Quyến Tinh con của trời lưu tú trên người, Diêu Quang Thạch có người nói ở Huyền Nữ Thất Tinh thứ nhất tinh võ người Tô Miên trong tay, nàng ngượng. Lại không là đỉnh cấp tinh tướng. Thế nhưng là không thể so định cấp tinh tướng thua kém, hiện tại Trần Khánh Chi cũng không thể là đối thủ. Cái khác tiên cơ tiên truyền khai Dương Ba khối hiện nay tung tích không rõ. Là, vâng đúng, gặp 500 năm sắp tới, bắt Đầu Thất Tinh Thạch có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa, chuyện này vẫn là trước tiên chậm rãi đi. Vương Dương Minh tựa như cười mà không phải cười, gần nhất ta ngược lại thật ra từ người khác cái kia nghe được một cái thú vị tin tức, là liên quan với người cháu ngoại Trần Mặc. Hả? Trần Khanh Hàn quả nhiên đại lông mày căng thẳng. Hắn giết hoàn ôn. Vương Dương Minh khẽ mỉm cười, đối với Trần Mạc, hành vi tự đáy lòng cảm thấy kinh ngạc cùng thỏa mãn. Nói rõ tâm ý của nàng không có trắng trở lại. Cái gì? Trần Khanh Hàn sửng sợ, rất hiển nhiên rất bất ngờ Trần Mặc có thể nhanh như vậy làm được. Liền ngươi cũng không nghĩ đến à, mới thời gian hai năm hắn lại có thể giết địa phạt tinh hoàn ôn. Vương Dương Minh trả trả một tiếng. Trần Khanh Hàn cao mày, càng thêm vẻ ưu lo, thư hùng cung chủ có phải là chuẩn bị giết hắn. Đoán đúng, dù sao Vĩ Hỏa Tinh thuộc về Cam Lộ Tinh quốc thế lực. Vương Dương Minh gật đầu. Trần Khanh Hàn rộng mở đứng dậy, một luồng băng tuyết tự nhiên bạo phát, bay lượn ở Vương Dương Minh xung quanh tuyết sắc hồ điệp lập tức nát thành bụi phấn, nữ nhân ngón tay hơi điểm nhẹ. Những này nát tan bột mịn lần thứ hai dung hợp vì là một con rồng mãng quân quanh. Thư Hùng cung chủ phái Diệt Quốc đại tướng Vương Mãnh tự mình bắt ngươi chó ngoại, ngươi dự định chịu chết sao? Khanh Hàn sẽ không để cho hắn tiến vào Tử cung. Trần Khanh Hàn kiên quyết nói. Vương Dương Minh vui sướng nở nụ cười, không nghĩ tới lãnh diễm thiên hạ Trần Khanh Hàn cũng có như thế sốt ruột thời điểm. Yên tâm đi, ngươi cháu ngoại không có chuyện gì. Trần Khanh Hàn không nhanh đầu đi Vương Dương Minh, chỉ là đùa ngươi một hồi rồi, ai bảo Khanh Hàn ngươi bình thường lạnh như vậy băng, băng quá vô vị, quả nhiên nghe được ngươi chó ngoại có chuyện liền lộ ra thú vị một mặt. Vừa nãy nhớ ngươi người lẽ nào là cái kia Trần Mặc?" Vương Dương Minh đùa cợt nói, "Nếu không là đánh không lại nàng, Trần Khanh Hàn hiện tại muốn hất bàn trở mặt. Người cháu ngoại làm một cái đại sự kinh thiên động địa, hắn tử Vương Manh trong tay trốn ra được." Vương Dương Minh ánh mắt xuyên thấu lọ thâm thúy thời không, phảng phất ở ảo tưởng Trần Mặc là làm sao trốn. Diện quốc đại tướng Vương Manh lợi hại, coi như thiên tôn cấp tu sĩ cũng không thể chạy thoát, nhất lưu tinh tướng cũng nguy hiểm, nhưng lại liền một người tiên đều không phải tu sĩ liền làm đến. Trần Khanh Hàn hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Nghe nói là có một đôi đôi tử tinh danh cùng Vương Manh tranh cấp ngươi chó ngoại?" ngươi cháu ngoại đại khái liền mượn cơ hội chạy đi. Đôi tử tinh danh, biết là ngôi sao gì tên sao?" Trần Khanh hắn hỏi. Vương Mánh biết đại khái, thế nhưng nàng sẽ không nói cho chúng ta ai chẳng qua cặp kia tử tinh danh cũng rất lợi hại, có người nói cũng chạy mất. Liên tục 3 người ở diệt quốc đại tướng trong tay chạy mất, Vương Mánh uy tín cũng chỉ đến thế mà thôi mà. Trần Mặc hiện tại ở đâu? Chúng ta vẫn không có loại kia bản lãnh thông tiên chật địa. Vương Dương Minh bất đắc dĩ. Trần Khanh Hàn khẽ cắn răng, xoay người rời đi. Trần Khánh Chi, chúng ta xem ngươi vẫn là không muốn vì ngươi cháu ngoại bốn bà, chúng ta xem dùng không được mấy năm. Hắn khả năng sẽ vượt qua ngươi." Vương Dương Minh chế nhạo nói, "Lẽ nào ngươi muốn cho ngươi cháu ngoại ở ngươi dưới cánh chim trường thành sao? Vậy cũng không có một điểm nam nhân vị, không cần ngươi quan tâm." Bóng người hóa thành tuyết hương mù biến mất. Vương Dương Minh dùng vô thượng tâm ý có thể cảm nhận được Trần Mặc vị trí, chẳng qua vạn tượng canh tâm cũng không chuẩn bị nói cho Trần Khánh Chi, dưới cái nhìn của nàng, cái này gì thực sự quá tương chiều chính mình cháu ngoại. Ai nha nha, áo bảo trắng tướng quân đây là muốn chuẩn bị rất tinh tế Vương Dương Minh có chút chờ mong. Nộ diễm sa mạc, Trần Mặc Mê lộ theo Việt Huyền Cầm tiểu đội hướng về Ti Mệnh ốc đảo xuất phát, mấy ngày nay Trần Mặc cũng là dị thường ung dung, đụng tới sa mạc yêu thú lợi hại, hết thể đều giao cho Việt Huyền Cầm đám người đi giết, ngược lại tu vi của hắn ở trong mắt người khác đáng thương làm người giận sôi, chính mình liền rất khoát lừa biếng. Làm báo đáp, Việt Huyền Cầm buổi tối cũng sẽ tìm hắn tán gẫu một ít âm luật sự tình. Biển cắt dưới ánh trăng, tiểu nữ đánh đàn, Trần Mặc ngay ở bên nghe cũng chỉ điểm nàng một ít âm luật thiếu hụt cũng không làm chỗ. Trần Mặc vốn là đối với huyền âm như vậy thiên phú cảm thấy không cái gì dị không nghĩ tới lớn giúp đỡ lớn Việt Cầm. Nhìn nàng cầm âm kiếm huyền càng ngày càng xuất sắc, Trần Mặc cũng có chút dục dạ dục dịch. Dựa vào hắn như vậy Thiên Phú, nói không chắc như Viện Viễn Cầm nói như vậy có thể đem cầm âm kiếm huyền phát huy đến cảnh giới mới. Như vậy thần tiên quyến lữ cũng là để Lục Ngọc Thư càng thêm đỏ mắt, mấy lần kẻ này đều cố ý đến gây phiền phức, chẳng qua đều bị Viện Viễn Cầm ký bích linh khắc nàng hóa giải, lẫn nhau ngược lại cũng đúng là tưởng an vô sự. Mê Lộ mấy ngày nay cùng A Kỷ cũng là càng ngày càng thân mật, lúc, nữ hài ngốc yêu, ngốc yêu ở một bên lặng, lặng nghe, cũng là và Mê. Nay một đêm Ánh sao lộng lẫy, Việt Uyên cầm biểu diễn xong một đoạn duyên dáng đàn tranh khúc đưa tới Trần Mặc vỗ tay khen hay. Không sai, ngũ âm chuyển đổi càng ngày càng như thường. Là, vẫn đúng, à, sư muội kiếm huyền càng lô hỏa thuần thanh, sau khi trở về, sư phụ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ký Bích Lincoln, lần này ra đến rèn luyện thật là không có có đến không đây. Tất cả những thứ này còn phải nhờ có Trần Mặc công tử." Việt Uyên cầm cảm kích nói. Chút lòng thành, ngươi cũng nói cho ta không ít kiếm quyết trên đồ vật." Trần Mặc cười cợt. "Lại nói ngươi cũng là lôi kiếp tu sĩ liền phi kiếm đều không có." Lẽ nào là rèn đúc không nội sao?" Lục Ngọc Thư khinh thường nói, "Ta nghe nói Ti Mệnh nơi có Ti Mệnh Cửu ưu Diễm, đã nghĩ dùng cái này hỏa rèn đúc thử xem." Chân mặt núng vai, nghe được hắn, mấy người đều ngẩn ngơ. Lục Ngọc Thư cười ha ha nói, như ở xem một cái vô tri người nhà quê ánh mắt, tán tu chính là tán tu, thực sự là nói cái gì cũng dám nói à. "Ngọc Thư, ngươi có thể hay không không dùng thái độ như vậy?" Việt Huấn cầm rất bất mãn. "Lẽ nào ta có nói sai sao? Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm là tinh giới Tam Đại nước thuộc tính linh hỏa, cao cấp nhất rèn đúc sư đều rất khó khống chế." Tuần nữa tinh giới tuyệt toàn cục linh thạch đều thừa không chịu được cựu Vũ Diễm rất dễ dàng bốc hơi lên rất linh lực, dùng để rèn đúc phi kiếm, chỉ có một ít mơ tưởng xa đời, ý nghĩa kỳ lạ tay mơ này mới sẽ dám nói. Lục Ngọc Thư cười gần, nhìn Trần Mặc lập tức cảm thấy không uy hiếp gì, một cái vọng tưởng dùng tam đại nước thuộc tính linh hỏa rèn đúc phi kiếm tu sĩ, người như thế dùng để làm làm đối thủ thực sự sỉ nhục. Lục Ngọc Thư một điểm đều không sai, ti mệnh cựu Vũ Diễm càng nhiều tác dụng hay là dùng làm ngũ hành luân hóa. Trần Mặc cũng không tính toán với hắn, nói quá nhiều dưới cái nhìn của bọn họ đều là mạnh mệnh. Đến thời điểm chính mình lại chế tạo ra đến là được rồi, hắn đã nghiên cứu chú kinh rất lâu, giàn đúc thuật tự nhận cũng là hàng đầu, dùng cự vũ diễm giàn đúc căn bản không lại lời nói dưới. Nhìn thấy Trần Mặc không phản bác, Lục Ngọc Thư huyên náo mất mặt. Thử xem đều là tốt, nếu như Trần Mặc công tử thất bại, huyên cầm có thể giúp ngươi chở. Viết Huyên Cẩm dạ bất không khí ngột ngạt. Đa tạ, tất cả từ có kết quả. Trần Mặc nợ nụ cười. Loại này nụ cười tự tin theo Lục Ngọc Thư thực sự đáng ghét cực kỳ, một cái liền thần hồn cự truyện đều không phải tu sĩ rựa vào cái gì có loại này tự tin. Ừm. Viết Huyên Cẩm gật đầu. Đúng rồi, công tử âm luật như thế hay, hay như chưa từng nghe công tử đánh qua đây. Không nên gọi ta công tử, gọi tên ta là tốt rồi, ta cũng gọi là ngươi Huyễn Cẩm muội muội đi." Trần Mặc nói. Một mình ngươi lôi kiếp tu sĩ cũng dám xưng hô Huyễn Cẩm sư muội vì là muội muội." Lục Ngọc Thư trừng mắt mắt. "Tốt, Huyễn Cẩm liền nhận ngươi làm ca ca." Việt Huyễn Cẩm khẽ mỉm cười. "Thực sự là hồ đồ." Lục Ngọc Thư không nhìn nổi, chạy đến một bên. "Con rồi chạy." Trần Mặc cũng huyên náo thêm tĩnh. "Ta sẽ không đánh tranh." "Công tử?" Trần Mặc ngươi lại sẽ không đàn tranh sao? Việt Uyên Cẩm có chút ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của nàng Trần Mặc Ngũ âm thực ở xuất thần nhập hóa, nên đối với nhạc khí cực kỳ tinh thông mới lạ. "Ta không có lựa ngươi." Trần Mặc rất hào phóng thừa nhận. "Cái kia ta dạy cho ngươi đi." Việt Uyên Cẩm nói. "Cùng Trần Mặc ngươi thuần thục nhạc khí, có thể sẽ muốn gia nhập Thiên Ngoại Thiên đây." "Tốt lắm." Trần Mặc cũng cảm thấy tệ nhạt, có cái huyền âm tiên phú không cần cũng lãng phí một điểm. "Cái này đàn tranh huyền âm ta sẽ đưa cho cả ca đi." Việt Uyên Cẩm đem mình đàn tranh cho hắn. Những người khác vừa nghe đều sướng sở, Kỷ Bích Linh nói, "Sư muội Này vẫn âm đàn tranh nhưng là ngươi yêu nhất đàn của a. Vật trọng yếu như vậy ta không thể trả đạp. Trần Mặc cũng từ chối. Cùng ân cứu mạng so ra đây không tính là cái gì. Việt Huấn Cầm lắc đầu, rất kiên quyết. Những ngày qua Huấn Cầm được Trần Mặc ca đề điểm, có rất sâu linh mộ, mẫu thân biết rồi nhất định sẽ tán thành ta. Xin mời Trần Mặc ngươi nhận lấy, bằng không Huấn Cầm lương tâm bất an. Nhìn thấy nàng như thế chấp nhất, Trần Mặc cũng nhíu mày lại. Ký Bích Linh bất đắc dĩ, nàng rất rõ ràng sư muội cá tính, nhất định một chuyện thập con ngựa cũng kéo không trở lại. Trần Mặc, ngươi liền nhận lấy đi. Nếu như ghét bỏ lễ ý Ta này còn có một thứ bảo bối có thể cho ngươi." Kính Thiên Chỉ vừa mở miệng cũng ký kinh tứ tọa. Trần Mặc bất đắc dĩ, đàn cổ ta nhận lấy được rồi. Hiển cầm dù sao cũng hơn động tình tốt. Chương 310, Cửu chuyển mệnh thủy. Trải qua 10 ngày 43, đoàn người rốt cục đi tới nội diễm sa mạc giữa một cái rách nát thành nhỏ, thành này xem ra như là một tòa bị vứt bỏ phế tích, đổ nát thê lương bao trùm ở trong biển cát, chẳng qua thành thị tuy rằng rách nát, thế nhưng như phố chợ, hàng rèn những này nhưng là đầy đủ mọi thứ. Trần Mặc phát hiện ngay ở cái này sa mạc trong thành nhỏ tụ tập không ít đi tới nội sa mạc tu sĩ. Trong đó còn có một chút tu sĩ điều động phi kiếm đang từ bốn phương tám hướng tới rồi. Từ việc Huấn cầm cái kia trần mạc biết được, tòa thành nhỏ này nguyên bản là nỗ diễm sa mạc một cái thành bang, sau đó từ từ vùi lấp ở trong biển cát, chẳng qua nếu muốn trước tiên đi Ti Mệnh Úc đảo nhất định phải từ nơi này xuất phát, từ này sau đó, cái này rách nát thành nhỏ liền trở thành đến nỗ diễm sa mạc tu sĩ tụ tập địa, bất chi bất dác thì có một chút quy mô. Chẳng qua Việt Huấn cảm phát hiện lần này đến Ti Mệnh ốc đảo người nhiều hơn không ít. Lại nói còn không biết các ngươi tới ốc đảo chuẩn bị làm cái gì, chỉ là rèn luyện sao? Trần Mạc hỏi. Nộ Diễm sa mạc khí hậu rất khắc liệt, nhân tiên đều không chịu được, hơn nữa có rất nhiều khủng bố yêu thú, quốc đảo ti mệnh Cửu Vũ Diễm tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chân chính muốn luyện hóa không phải nhân tiên có thể làm được, Việt Huấn Cẩm đám người nhìn qua cũng không giống như là vì cái này đến. Chúng ta là vì là Cửu chuyển Mệnh Thủy đến. Việt Huấn Cẩm cũng không có ẩn dấu. Cửu Truyền Mệnh Thủy? chân Mặc trừng mắt nhìn. Việt Huấn Cẩm kinh ngạc nói, người lẽ nào ngay cả điều này cũng không biết sao? Trần Mặc cuối cùng cũng coi như rõ ràng nàng vì sao lại kinh ngạc như vậy, nguyên lai like này Cửu Truyền Thủy là nộ diễm mạc nhất. Ở Ti Mệnh ốc đảo trong hồ tu sĩ dùng cựu chuyển mệnh thủy đối với thần hồn cựu truyền rất có có ích, có thể tăng nhanh thần hồn cựu chuyển. Loại nước này tu sĩ chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ không có hiệu quả. Ti Mệnh ốc đảo chính là bởi vậy thủy được gọi tên. Ngoại trừ cựu chuyển mệnh thủy ở ngoài, nếu như may mắn có thể được một cái Thanh Lân Long thị diện, người kêu tiên tiến vào địa tiên hầu như chuyện vắng đã đóng thuyền. Vì lẽ đó hàng năm đều có rất nhiều người tiên đến đây nộ diễm sa mạc tìm kiếm Ti bởi vậy, nộ sa mạc giặc cũng là đặc biệt nhiều, bọn họ vào Ti làm mọi người khổ không thể tạ, cũng không ai quản lý. Lần này Việt Huấn Cầm ngoại trừ hướng một hớp cừu chuyển mệnh thủy ở ngoài còn có một cái nhiệm vụ chính là muốn tóm lấy một cái Thanh Lân Long Xỉ Thiện đem ra hầm thuốc. Chân Mặc, người có muốn hay không từ bỏ Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm, cùng chúng ta cùng đi mệnh hồ bắt Thanh Lân Long Xỉ Thiện được rồi?" Việt Huấn Cầm mời lập tức được Lục Ngọc Tư phản đối. "Sư muội, người nói đùa sao? Thanh Lân Long Xỉ Thiện làm sao có thể phân cho người ngoài, ta không đồng ý, ta nghĩ cái khác sư đệ cũng sẽ không đáp ứng đi." Kính Thiên chỉ, Hà Tử Tấn, Kỷ ba người đều không nói lời nào, dưới cái nhìn của bọn họ Trần Mặc Tu Vi thực sự quá thấp, phân cho hắn đúng là đưa giống như, không có tu sĩ đồng ý sẽ đem bảo bối như vậy phân cho người ngoài, tuy rằng bọn họ còn không có được chút nào. Không cần, ta hay là đi kiểu Vũ Diễm được rồi. Trần Mặc cũng không có hứng thú, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất là đem phi kiếm mau chóng luyện chế thành công, những chuyện khác hờ hững. Người quyết định sao? Việt Uyên cầm rất là tiếc hận, dưới cái nhìn của nàng Trần Mặc như thế chấp nhất kiểu Vũ Diễm thực sự không sáng suốt. Trần Mặc gật đầu, ta chúc người thành công. Vậy cũng tốt. Việt Uyên Cẩm cũng không bắt buộc. Đợi được xuất hiện màu đen báo cắt sau, Chúng ta liền lập tức lên đường, chuyển động thân thể, tiến vào báo cắt bên trong, xuyên qua báo cắt liền có thể nhìn thấy ốc đảo. Việt Huấn cầm bàn giao một câu, "Trước đó, chúng ta trước tiên ở đây nghỉ ngơi mấy ngày đi. Chẳng qua mọi người không nên chạy loạn, nộ diễm sa mạc có mấy cái giặc cấp đoàn, mỗi đến tim mệnh ốc đảo xuất hiện thời điểm đều sẽ nhân cơ hội đục nước béo cỏ, mọi người muốn cẩn trọng một chút." Ký Bích Linh cũng dặn dò. Chân mặt nhìn một chút vẫn là tỉnh tỉnh mê mê mê lộ. Có mê lộ hậu ở, những kia giặc cấp đã trốn sạch sành sanh đi. Sa thành mấy chục rầm ở ngoài. Bốn tên tu sĩ chính đang cồn cắt trên xa xa nhìn, trong mắt những người này lệ khí mười phần, như sải lang đói bụng hổ. Lần này đi ti mệnh ốc đảo tu sĩ si rất nhiều mà. Một tên trầm ổn người đàn ông trung niên xa xa nhìn trong sa mạc thành nhỏ, khỏe miệng mang theo như có như không nham hiểm nụ cười. Đều là thanh lân long xỉ thiện đến đi hự, con rồng này thiện coi như điệu tiên đến rồi đều rất khó nắm lấy, những người này cũng là mơ háo. Một cái khác nam tử ra bọc sương, hai mắt hăm sâu, nhìn qua đặc biệt khiếp người. Kim cá cũng là đoạt những tu sĩ này sao? Nói chuyện chính là một cái âm trầm bà lão, ra vẻ rất hot, như hòa thiếu. Đến uống cựu truyền mệnh thủy tu sĩ có thể có cái gì mỡ? Thập đại danh môn đệ tử chúng ta những cường đạo này cũng không dám động đi. Người đàn ông trung niên cười hì hì, lần này chúng ta muốn tới làm một bút lớn. Tế Tức chậm rãi mở miệng, chỉ cần thành công, từ đây chúng ta liền có thể thoát ly nộ diễm sa mạc, chư vị, nói vậy cũng không muốn lại nơi rách nát này chờ mấy trăm năm đi. Tế Tức nhìn ba người một chút, ba người ánh mắt lấp loé ánh sao, đều ở dục giả dục dịch. Liệp Thiên Các dám đến giết mê lộ hậu sao? Nam nhân gầy yếu hỏi. Khô cốt chân nhân, ngươi yên tâm. Chúng ta liên thủ treo giải thưởng 5000 tinh nguyên cùng 10000 tinh ly, đủ khiến người động tâm. Tế tức ngón tay ôm lấy một cái phình bụi lấm. Tế tức, đây chính là chúng ta ở sa mạc đánh cướp nhiều như vậy năm tích chứa hạ xuống tinh hạch, ngươi có thể đứng mất rồi, nếu là xảy ra sai sót, mấy người chúng ta cũng không buông tha ngươi." Bà Lao lạnh lùng nhắc nhở. "Ném không được." Tế tức cười cười. "Thực sự là đáng tiếc à, chúng ta thiên tân vạn khổ được tinh thạch liền muốn như vậy cho người khác làm gà ý nhỉ?" Chờ một nam nhân không nhanh nói. Tế tức cười lớn một tiếng, "Này có cái gì, cùng giết mê lộ hậu sau." Tinh thạch sớm muộn đều phải nhận được. Lại nói, đây chỉ là mùi nhử mà thôi. Bốn người này chính là nội diễm sa mạc mấy cái giặc cướp đoàn thủ lĩnh, lần này treo giải thưởng Liệp Thiên cấp giết Mê Lộ Hậu cũng là chủ tính đã lâu, bọn họ cố ý nói yếu đi Mê Lộ Hậu thực lực đợi được Liệp Thiên cấp phái người đến giết lúc, song phương lưỡng bại câu thường, bọn họ lại thừa dịp cháy nhà hối của, vừa có thể giết Mê Lộ Hậu có thể cầm lại tinh thạch, càng quan trọng chính là giết chết Mê Lộ Hậu có thể đến tinh lực trở thành tu luyện tinh lực tinh võ người, con đường tu luyện tự. Đây xem như là một bước lên may. Mê. mê Lộ Hậu hiện tại ở đâu? Ta đã phái người giám thị Cái kia phản hư cảnh tán tu không biết dùng thủ đoạn gì, để Mê Lộ Hậu đi theo ở bên cạnh. Một cái phản hư cảnh tán tu, không nghĩ tới còn có như thế yếu tu sĩ đến nội diễm sa mạc. Bà lao nhíu mày lại, tê tức, ngươi không có làm sao? Sẽ không sai, này tán tu cùng Thiên Ngoại Thiên mấy cái đệ tử đồng thời, hiện nay đã đến Sa Thành. Tê tức bình tĩnh trả lời. Thiên Ngoại Thiên là thập đại danh môn, chúng ta sợ không tốt đã tội. Khô cốt chân nhân có chút bận tâm. Ngươi cũng biết là Thiên Ngoại Thiên là thập đại danh môn, thập đại danh bên trong làm sao có khả năng sẽ có lôi kiếp cảnh giới đệ tử? "Bán nửa là tiểu tử kia dùng cái gì lời ngon tiếng ngọt tạm thời cùng ra đi thôi." Tề Tức hít mũi khinh thường, chẳng qua hắn có một câu nói không có nói, Trần Mặc dựa vào một cái nhanh nhẹn gậy lớn một gậy đập chết từ không mấy người như vậy tiền, "Này thanh binh, khi e sợ cũng là lai lịch bất phạm. đó lấy chúng ta nên làm như thế nào?" Trần Bổ Nam tự hỏi. Chờ Tề Tức đơn giản trả lời, Cùng Liệp Tiên các người ra tay, chúng ta làm tiếp ngư ông đã lợi." Thái Dương càng lúc càng lớn, ánh mặt trời càng cực nóng, Tề Tức mắt lại, kiềm chế lại hưng phấn trong lòng. Trần Mặc đi ở tàn phá xa thành trên đường, thành tuy nhỏ Thế nhưng hắn phát hiện phân phối đúng là 10 phân đầy đủ hết, chẳng những có các cấp tu sĩ giao dịch phố trợ, binh khí sửa chữa hàng rèn, thậm chí còn có sắp xếp nghỉ ngơi khách sạn cùng liên lạc tình báo nơi. Đến nội diễm sa mạc uống Cựu chuyển Mệnh Thủy tu sĩ đại thể đều là nhân tiên thần hồn năm chuyện khoảng trường tu vi, ở tinh giới ngoại trừ thế tục phạm nhân kỳ thực là phi thường yếu, ở nội địa sa mạc tàn khốc như vậy địa phương càng cần phải đoán kết cùng nhau. Rất nhiều tán tu cũng đã bắt đầu triệu tập đồng bạn kết thành đội ngũ cùng đi tới ốc đảo. Trần Mặc đã biết này Cựu Truyền Mệnh Thủy cũng không dễ như vậy uống. Cựu Truyền Mệnh Thủy giấu ở ốc đảo trong hồ lớn. Lập tức sau cơn mưa mới sẽ hiện hiện tu sĩ muốn đúng lúc tìm ra luyện hóa thu thuốc đảo ẩn nút hứa nhiều yêu tố mạnh mẽ không cẩn thận liền có thể có thể chôn vùi tính mạng vì lẽ đó cái này cũng là đối với tu sĩ một cái rất lớn thử thách ở nội tinh vực bên trong các đại tông môn đều sẽ đem ti mệnh ốcc đảo cho rằng một lần rèn luyện thời cơ vốnu chuyển mệnh thủy chính là nhiệm vụ chân mặc đi ở trên đường phố nhìn mê lộ nát bước đi theo ở bên nữ hải con mắt Vĩnh viễn là một làn mưa bụi mông lumẻ đối với tòa thành nhỏ này những tu sĩ kiêu áo nhi sức cũng là đặc biệt mà mịt ở sa mạc thông thả xoay chuyển hơn 10 năm Cái này có thể là mê lộ lần thứ nhất tiến vào Sa Thành. Đi dạo một hồi, mấy người mặc mộc mặc tán tu hướng về Trần Mặc đi tới, trong đó một vị lông mày rậm hai to, thần thái đáng yêu cười nói, "Vị huynh đài này, xem ngươi cũng là tán tu, có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi tới ốc đảo. Trần Mặc dừng lại nhìn mấy người bọn hắn nam nữ, đều có nhân tiên khí tức. Tại Hạ Cao Lâm, chúng ta đều là tán tu, nên chăm sóc lẫn nhau, đến lúc đó đồng thời nâng đỡ, nhất định có thể uống đến này cựu chuyển mệnh thủy. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi, ta mới phản hư cảnh đang lo làm thế nào mới tốt. Trần Mặc làm bộ cao hơn nói, "Phản Hư Cảnh." Nghe được Trần Mặc từ bộ tu vi, mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi. "Vị đạo hữu này ngươi nói đùa sao? Phản Hư Cảnh tu sĩ làm sao có tư cách đến nội diễm sa mạc, đã sớm chết xương đều không còn." Một người tu sĩ không tin. "Có thể làm cho tại hạ thử một chút xem sao?" Cao Lâm nhíu mày lại. "Có thể a?" Trần Mặc gật đầu. Cao Lâm thần nghiệm đánh vào Trần Mặc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức trở mặt cười lạnh một tiếng, Phản Hư Cảnh tu sĩ cũng dám đến uống cựu truyền mệnh thủy, thực sự là điếc không sợ súng. Thực sự là Phản Hư Cảnh a? Tại sao có thể có như thế yếu tu sĩ? Mọi người vừa nghe, lúc trước thân thiện bầu không khí trong nháy mắt liền biến thành lạnh lùng. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, Trần Mặc Lôi Kiếp tu vi thực sự có yếu, ở nội tinh vực như một đứa con nít, như vậy tu sĩ đối với bọn họ đến nói đúng không sẽ có cái gì trợ rút, cùng Lục Ngọc Thư Thâm Căn Cố Đế ý nghĩ giống như, đều là đến chiếm tiện nghi. Lãng phí thời gian. Chúng ta đi tìm cái kế tiếp. Cao Lâm nhìn một chút cùng Trần Mặc đồng thời mê lộ, cũng không nhận ra được cái gì cao thâm cảnh giới, nhất thời phất tay áo mà đi. Trần Mặc thấy buồn cười, này thật là đủ hiểu được. Những người này thực sự là có mắt không trong Aỗ nhiên một thanh âm từ bên cạnh vangg lên chân mặt quay đầu lại nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh một tòa bức tường đổ trên tựa như cười mà không phải cười vị này Tuấn Tú anh chàng đẹp trai tại hạ nói đúng sao chương 311 tướng quân lệnh nữ nhân ăn mặc khiêu gợi trang phục thợ să một cái nhíu mày một nụ cười có một loại thiên nhiên cảm giác vị cô nương này làm sao đem tại hạ lời nói tự đáy lòng nói ra chân mắt sơ sớm mũi, giả vờ thật không tiện còn thật như vậy muốn đây nữ nhân che miệng trêu tức nợ nụ cười Có thể đến nội diễm sa mạc cốc đảo, nhân tiên không kỳ quái, một cái phản hư cảnh tu sĩ có thể đến, cái kia nhất định là từng có người bản lĩnh, có thể so với nhân tiên còn lợi hại hơn. Thật đáng tiếc những người kia có mắt không tròng nhưng là không có nhìn thấu điểm ấy. Trần mặt trong lòng hơi kinh hãi, ở bề ngoài vẫn là bất cần đời, cô nương nói rất có lý, ta cũng là cảm thấy như vậy, đáng tiếc bọn họ có mắt không tròng, không biết cô nương nghĩ như thế nào. Tại hạ tới nơi này không phải vì cựu chuyển mệnh thủy, người phải thất vọng. Nữ nhân ngữ khí có chút xem thường. Lẽ nào là vì ti mệnh cựu diễm, ngươi lại đoán sai. Nữ nhân cũng hai chân, ngữ khí tẻ nhạt. Xem ra cô nương đối với ta không hứng thú gì, như vậy à, vậy tại hạ chỉ có thể khác làm dự định." Trần Mặc bất đắc dĩ nói. Nữ nhân ánh mắt rơi vào mê lộ trên người, "Vị này chính là đồng bạn của người sao?" "Chúng ta ở trong sa mạc nhật thức. Trần Mặc trả lời. Nữ nhân ngâm chiêu, "Vậy ngươi có thể chiếm được lo lắng điểm?" Nàng nhìn qua tựa hồ đối với xung quanh tình trạng không quá hiểu. Nàng rất huyền chuyển biểu đạt mê lộ vô tri. Trần Mặc cười cận, cũng không trả lời. "Vậy ta lại đi tìm một chút có mắt có châu người." "Đi thôi." Nữ nhân cười cợt đợi đến Trần Mặc cùng Mê Lộ đi xa, nữ nhân dùng nhỏ không thể nghe thấy âm thanh bổ sung một câu, đi nhiều tìm mấy cái người chết thế đi. Đi tới một chỗ rách nát lô cốt trên, một tên áo bảo đen che mặt thanh niên chính quan sát xa thành, nữ nhân đi tới bên cạnh hắn, hỏi, "Như thế nào, Bàng Hiên, ngươi thiên đồng tụ khí nhìn ra cái kia Mê Lộ hậu nội tình sao?" Nàng xem lên phi thường độc. Áo bảo đen che mặt nam tử phát sinh thanh âm trầm thấp khàn khàn, con mắt của hắn phi thường đẫ đẽ, so với bình thường nữ nhân còn muốn làm đến sáng sủa. Nữ nhân nghe được lời nói của hắn mày lại, "Cái này hình dung có thể có chút kỳ quái." Thiên đồng tụ khí là thập đại danh môn nghệ tinh tướng kỹ xương tuyệt học, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đến chân truyền, dùng thiên đồng tụ khí có thể dễ dàng phân biệt ra được đối phương ẩn tại khí, căn cứ này cố vô hình khí tức để phán đoán đối phương chân chính hành tung cùng thực lực. Nói như vậy, thiên đồng tụ khí đối với tinh tướng là phi thường hữu hiệu trình tính thủ đoạn. Bang Hiên nói, người đàn ông kia khí có bốn phần, màu xanh lam có tinh, so với nhân tiên còn nguy hiểm hơn, chỉ sợ là tu luyện tinh lực. Tính võ người sao? Nữ nhân gật ngủ, cái này cũng không phải nằm ngoài dự liệu của nàng. Lẽ nào là mê lộ hậu thị tinh? chỉ là nhiệm vụ trên cái kia mê lộ hầu. Bàng Hiên lông mày không khỏi ngưng tụ thành một cái tuyến. "Hả?" Nàng khí rất nhạt, màu xanh. So với người đàn ông kia còn muốn yếu. "Chuyện gì thế này?" Ta cũng không rõ ràng, trừ phi cái này tinh tướng có cái gì thiên phú kỳ dị, hoặc là nàng tinh danh sắc thực rất yếu. "Là, vâng đúng, thiên tinh sao?" Nữ nhân quan tâm nhất điểm ấy. "Không thể là thiên tinh." Bàng Hiên rất khẳng định đường, hắn thiên đồng tụ khí tuy rằng vẫn không có đạt đến hỏa hầu, thế nhưng thiên tinh khí là màu đỏ, đó là một loại hơi thở hết sức nguy hiểm bất luận làm sao đều điểm không giấu được. Vậy thì tốt, Bàng Hiên, ngươi cảm thấy chúng ta liên thủ có mấy phần cơ hội?" Nữ nhân hỏi. "Vấn đề không lớn." Bàng Hiên rất tự tin. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền có thể lên tới thang trời 4 sao trung cấp thiên vị. "Chúc mừng ngươi, nhạ." Bàng Hiên cũng rất cao hứng. "Bàng Hiên, sử dụng tiên đồng tụ khí tiêu hao ngươi không ít lực lượng linh hồn, ngươi trước tiên nghỉ ngơi ngươi thật tốt, đợi được tiến vào ốc đảo lại nói." Ùm. Vừa tôi xa thành ánh đến sáng rực, không có ban ngày cực nóng phun ra vào, cảm giác nguy hiểm ít đi không ít. Thế nhưng các tu sĩ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám xem thường. Đột nhiên, giữa đêm khuya chuyển đến một trận du dương giai điệu. Giai điệu ban đầu bình thản không có gì lạ, dần dần dần vào cảnh đẹp, giống như hai quân đối chọi, tiếng vó ngựa lên, tiếng đàn rung động, to lớn du dương. Sa thành rất nhiều bị lạnh giá thấu xương nhiệt độ có chút để vài tu sĩ tinh thần chấn động, nghe tiếng đàn này có chút say xưa. Sa thành trên độn ánh sáng nổi lên bốn phía, không ít tu sĩ bắt đầu tìm kiếm tiếng đàn khởi nguồn. Cuối cùng ở một cái lầu các trên tìm tới. Một tên thanh niên chính đang đánh một lần hoa lệ đuổi cả đàn tranh. Chỉ thấy hắn đôi chỉ như bay, huyển ảnh liên tục, tiếng đàn ở ngón tay hắn tác hợp dưới đã biến thành một vài bức chiến trường bốn giết bức tranh. Ở cái này trong sa mạc càng lộ vẻ thế lương cùng bị tráng. Việt Viễn cầm đám người đứng sau lưng Trần Mặc đã ngây người, tự hồ không thể tin được hắn lại có thể biểu diễn ra như vậy khó mà tin nổi nhạc khúc. Không, chính là thiên ngoại thiên nam hiểu âm luật lao tổ đều từ tấu từng ra như thế thần kỳ âm luật. Huyển Cầm sư muội, Trần Mặc thật sự học đàn tranh mới 10 ngày sao? Ký Bích linh lén lút cùng nói. chất phác gật đầu, cũng biểu thị ra đồng dạng khó mà tin nổi. Lục Ngọc Thư Cảnh Thiên Chỉ cùng Hà Tử tấn ba người đều hai mặt nhìn nhau. Mê Lộ ngồi ở trần mặt bên cạnh, ôm đầu gối, nghe được gâm luật cũng bảo mê, trong mắt mê man tựa hồ ít một chút, ngược lại đã biến thành một loại rất thâm thúy hồi ức. Bất chi bất giác ở cái này, bỏ đi lầu các bầu trời đã tụ tập gần trăm tên mộ danh mà đến tu sĩ, mỗi người đều chăm chú thưởng thức lên. Một khúc kết thúc, thoải mái tràn trề, nhiệt huyết sôi trào. Thật là lợi hại nhà khúc. Đây là Thiên Ngoại Thiên Đệ tử chứ? Thật không hổ là Thiên Ngoại tiên, cầm âm kiếm huyền, tinh giới nhất tuyệt a. Quá đẹp. Tiếng than thở liên tiếp Trần Mặc mới chú ý tới bị nhiều như vậy người vây xem, ôm một cái quyền thật không tiện, quay rối đến các vị. Đạo Hưu khách khí. Có thể ở loại khí trời này, dưới nghe được như thế duyên dáng nhạc khúc, là chúng ta phúc khí. Những người khác khen, không biết này khúc tên gọi là gì. Đây là tướng quân lệnh. Trần Mặc rất bất ngờ những người này đều chưa từng nghe tới, tướng quân lệnh hẳn là rất nổi danh mới đúng. Tướng quân lệnh, quả nhiên rất có khí thế. Hừ, một mình ngươi phản hư cảnh tu sĩ cũng dám lấy tướng quân tự xưng, lẽ nào muốn số làm chúng ta không được. Lục Ngọc Thư tranh chua nói một câu. Trần Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này hẹp hỏi thực sự gọi người có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Việt Uyên cầm nói rằng, "Trần Mặc, người ngũ âm thật sự rất lợi hại, mới ngăn ngắn thập trời đã đối với đàn tranh cũng có thể xuất thần nhịp hóa." Nàng chú ý tới này khúc có bốn cái bộ phận, bộ phận thứ nhất âm luận Trần Mặc dùng lớn đoạn lắc chỉ cùng tay trái biểu diễn kĩ xảo, biểu hiện ra trống trận nhiều tiếng cảnh tượng, giai điệu căng thẳng mà thần bí. Bộ phận thứ hai thông qua tay trái khoa chương âm, hoạt thủ pháp phát họa ra trí dụng song toàn tướng quân hình tượng. Bộ phận thứ ba dùng kéo dài tăng nhanh nhanh bốn điểm xảo, biểu hiện các binh sĩ tạo đội hình cấp tiến tình hình. Bộ phận thứ tư miêu tả hai quân đối chọi, xa trưởng chém giết, kèn lệnh nổi danh, đắc thắng bẩm doanh tình cảnh. Toàn quốc làm liền một mạch, tiết tấu gấp gáp có độ, khí thế rộng lớn. Bốn cái bộ phận chính là bốn bài ý cảnh, nếu như dùng để đặt ở Cầm Âm Kiếm Huyền giữa đi, cái kia nhất định sẽ có lệnh người khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Đáng tiếc người trong cuộc đối với Cầm Âm Kiếm Huyền không hề hứng thú, để Việt Cầm rất tiếc hận. Trần Mặc biết người tướng quân này lệnh là tiên nhân làm, cũng không phải là hạ chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Người có muốn hay không học Ta dạy cho ngươi rồi." Trần Mặc cười nói. Việt Uyên cầm sáng mắt lên. Cũng có thể dạy ta sao? Ký Bích Linh cũng có chút không nhẫn nại được, ta cũng muốn học." Kính Thiên chỉ nói. "Tính ta một người người đi." Hà Tử tấn cười hì hì, bọn họ đều nghe ra này bài tướng quân lệnh không giống người thường, nếu như tỉ mị lĩnh ngộ đối với mình cầm âm kiếm huyền cũng rất nhiều ích lợi. "Ngọc thư ngươi, các ngươi đúng là điên, ta có thể không có hứng thú hướng về một cái phản hư cảnh tu sĩ linh giáo." Lục Ngọc thư lạnh lùng từ chối, lựa kiếm rời khỏi nơi này. Đi rồi cũng được, bằng không Trần Mặc huynh đệ cũng sẽ không dạy chúng ta. Hà Tử tấn cười ha ha. Chân Mặc có thể sẽ không như thế hẹp hỏi đây, đúng hay không? Ký Bích linh nghiệu điệu nói. Chân Mặc thầm nghĩ, các người này một sướng một họa cũng quá rõ ràng, chẳng qua không đáng kể, chỉ là một bài tướng quân lệnh mà thôi. Người này, ta muốn lưu lại. Dưới đêm trăng, nữ tử đối với đồng bạn Bảng Hiên chính sự nói rằng. Chương 312, trong các thích khách. Mấy ngày sau, xa thành 10 dặm ở ngoài, màu đen cát cuộn, bùi mù phủ trời. Trong thành Nghệ Uy tu sĩ nhìn thấy màu đen cát, lập tức cảm thấy phấn chấn, tất cả mọi người ngự kiếm bay lên giữa không trung, đem pháp bảo Thuận thông toàn bộ triển khai ra. Xuyên qua này màu đen cắt phong bạo liền có thể nhìn thấy ốc đảo. Trần Mặc, người nhất thiết phải cẩn thận. Việt Viễn cầm dặn một tiếng, đối với Trần Mặc tu vi có chút không chắc chắn. Trần Mặc từng ở Tây Mạc trải nghiệm qua một lần hát phong lao yêu, cũng là gần như tình hình, đã quen thuộc từ đâu. Trần Mặc lấy ra một cái mua được xà giắt tác, đi tới Mê Lộ trước mặt, "Mê Lộ, chúng ta chụp vào một khối đi miễn cho ở trong cơn báo người lại mê lộ." Mê Lộ ngoan ngoãn đưa tay ra cổ tay, tùy ý Trần Mặc đem chụp lại. Bên cạnh Tu sĩ si nghe xong trận chợn mắt, lại không phải đứa nhỏ, làm sao sẽ tùy ý Mê Lộ Con rắn này gần tắc tính dai rất tốt, vài hoa văn lấy xoắn óc thức kéo dài, nhìn rất đẹp, Mê Lộ dơ tay lên hiếu kỳ đánh giá cái tay này chạn. "A Kỷ, ngươi tới." Trần Mặc vẫy vây tay. Tiểu Bạch Hồ nhảy vào chân Mặc trên bạ vai, lại như một làn khói tiến vào trong ngực của hắn, Mê Lộ tha thiết mong chờ nhìn Tiểu Bạch Hồ, Trần Mặc nhìn nàng vô cùng đáng thương vẻ mặt bật cười. "Ta sợ Mê Lộ ngươi cái kia eo nhỏ nhỏ ngực bảo vệ không được Gạt Kỷ." Trần Mặc trêu ghẹo nói. Mê Lộ sát có việc túi đầu, hai tay ôm chính mình ngực chen thành một đoạn, vóc người của nàng kỳ thực là vô cùng tốt. Vượt qua 1m7 thân cao để nữ hài có vẻ rất cao gầy, thon dài có thể làm cho các người mẫu tự ti mặc cảm, chẳng qua eo quá tinh tế, độ lực chỉ có thể tính vừa vặn dưới đất chui lên mang mùa xuân, hoàn mị vóc người thực đang không có chứa đựng ạt kỳ an toàn vị trí. Thiên ngoại thiên đệ tử nghe được hắn trêu chọc khẽ miệng đều hơi co giật, cũng làm cho Lục Ngọc Thư càng kiên định cái nhìn của chính mình, cái kêu gọi mê lộ chính là cái gì cũng không hiểu vô tri nữ hải, bằng không có chút năng lực cũng không thể đối với Trần Mặc Thở không động lòng. Chúng ta đi trước. Việt Uyên cầm đám người triệu ra phi kiếm. Từ người hóa thành một đạo cầu vồng hướng về màu đen báo cắt bỏ chạy. Tiến vào màu đen trong cơn báo, bốn phía tầm nhìn liền lập tức bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, Trần Mặc dùng pháp lực bảo vệ toàn thân để tránh bị báo cắt tập kích, Ác Kỷ không nhìn thấy Mê Lộ, từ và táo đưa đầu ra ngoài ồ ồ kêu vài tiếng. Mê Lộ ném không được. Trần Mặc nghe ra nàng, nợ nụ cười, nhìn xuống tay, kéo động xà gần tác, sau đó không lâu, một tên nữ hải liền đi tiến vào tầm mắt. Trần Mặc rất tự nhiên nắm lấy nàng tay, trong báo cắt nguy hiểm, có thể đừng đi làm mất đi. Mê Lộ ác một tiếng. Việt Viên Cầm đã nói Muốn muốn tiến vào ốc đảo liền muốn ở màu đen bao cắt giữa vẫn hướng về trước, ở màu đen bao cắt bên trong quan trọng nhất chính là không thể lạc lối phương hướng, vị trí cảm giác không thể có một tia lệch khỏi, một khi lệch khỏi một điểm khoảng cách liền có thể có thể cùng ốc đảo bỏ lỡ cơ hội. Nàng lời giải thích để hát Phong Bạo xem ra càng như là một cái trận pháp, chỉ có xuyên qua trận pháp này mới có thể tìm được mắt trận. Bởi màu đen cắt quá lớn, trên thực tế ở tu sĩ tiến vào bao cắt bên trong sau cũng đã không có phương hướng cảm giác, thế nhưng tu sĩ mạnh mẽ vẫn là có thể dựa vào thần niệm, phát bảo cùng thủ đoạn khóa chặt một vị trí. Chân mặc sử dụng Chư Thiên thần đồng, Chư thiên thần đồng có mạnh mẽ uy hiếp tính, có thể đem phương viên mấy giảm động tính nhìn ở trong mắt, bất quá đối với báo cắt lại không cái gì trở rút. Hai người đi rồi một quãng thời gian, báo cắt càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một đạo ác liệt tiếng rít phá không chuyển đến, tầng tầng báo cắt bị xé ra, hào quang màu vàng lóng như một đạo nhanh trong chớp giật hướng về mê lộ đồng tới. Này đường tên ánh sáng đến phi thường đột nhiên, ở đây sao lớn trong báo cắt, cho dù tu sĩ si phi kiếm đều khó mà sử dụng tới thần thông nào, nhưng là mũi tên này mang theo thế như trẻ che khí thế đem báo cắt xé ra. Mê lộ còn chưa kịp phản ứng, Trần Mặc đã cảm ứng được, đấm ra một quyền. Cú đấm này giống như cự linh thần gào thét, chấn đều báo cát. Đây là Trần Mặc từ thần ma sinh tử luân giữa lĩnh ngộ thần chi quyền pháp, tuy rằng không có lúc trước cái kia Bắc Man nhân hoàng cảnh giới, nhưng phối hợp chính mình mạnh mẽ cương mãnh tinh lực vẫn là tràn ngập bá đạo. Nắm đấm cùng kim tiến đấu. Tinh lực từ năm đấm đổ xuống mà ra, kim tiến ở chèn ép xuống ầm ầm tan rã, nắt thành bụi phấn. Ẩm. Không gian rung động. Đạo thứ hai kim tiến theo nhau mà tới, lần này từ càng thêm xảo quyệt góc độ đâm tới mê lộ. Mũi tên này kim quang lộng lẫy, dường như kim cương thiết kiếm mang theo tiêu giết mũi chết chóc. Trần Mặc giật nảy cả mình, tu vi của đối phương cùng tại bắn cung đều vượt quá tưởng tượng cao cường, có thể ở ác liệt màu đen báo cắt bên trong chuẩn xác khóa chặt mê lộ tung tích, còn có thể ung dung không chệ một tên thần tiễn thủ cũng chỉ đến như thế. Trần Mặc lại đấm một quyền chặn lại mũi tên. Bá. Lại có 3 mũi tên liên tiếp ra huyền. Tên thu thế vừa đến, thật giống như là một con nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân đội, dồn dập vung chém lên trong tay lại đao, lạnh sát khi đem màu đen báo cắt xé ra, Trần Mặc toàn thân chân lông mở ra, hàn ý rốt đầy toàn thân. Trần Mặc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người tại bắn cung lại có thể sử dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, này ba mũi tên càng là so với Thiên quân vạn mã gặp lại còn còn đáng sợ hơn, đối phương hiển nhiên thực lực không ít. Dùng thân thể đã không có cách nào chống lại, Trần Mặc trong nháy mắt lấy ra bắt đầu, thiết bổng như liệt phong quét ngang, ba mũi tên cuốn lên ngàn đao sát khí cùng bắt đầu đánh vào một khối sản sinh giao phong kịch liệt. Tên tức giận đâm vào trên người, vết máu lo lổ, trong lồng ngực A Kỳ cũng là đau sót vài tiếng. A đi mê lộ cái kia. Trần Mặc hạ lệnh. A lập tức nhảy đến mê lộ trên người, Lại một mũi tên bắn lại đây. Chân Mặc dùng bắt đầu chặn đứng mũi tên, thiết bổng tinh lực đổ xuống, vốn là cho rằng có thể dễ dàng đánh gãy mũi tên, nơi nào ngờ tới mũi tên này thật giống như là một cái bay đến đại đao dĩ nhiên chém vào một hối. Chân Mặc ngực một khó chịu, bị sức mạnh của mũi tên xung kích bị thường, phun ra một ngụm máu tươi. Chân Mặc mê lộ tiến lên vài bước. Cẩn thận. Chư thiên thần đồng dưới, chân Mặc lập tức cảm giác được xung quanh xuất hiện nguy cơ, gấpội vàng xoay người bắt đầu các ngang cước, một bộ bóng người từ trong báo cát xuất hiện đến gần ở mê lộ bên người. Đối phương cầm trong tay binh khí trạng thái như nhật nguyện trung điệp, giống như sừng hiệu lập thụ, trước sau trái phải đều là dao nhọn, tổng cộng có 4 nhọn tám dao, vô cùng sắc bén, rõ ràng là đem đôi Việt. Viên hương Việt trên có hai ngôi sao lóng lánh, là một cái thiên mệnh tính võ. Đối phương đem chính mình cuốn ở một cái hắc y bên trong, chỉ lộ ra một đôi con mắt đen như mực, nhưng mơ hồ có thể thấy được là nữ nhân tư thái. Tinh tướng. Nữ nhân đôi Việt nhanh tay nhanh mắt, ôm giết tới. Mê Lộ ôm lấy A Kỳ, không có phòng bị phía sau lưng bị vết cắt, trần mặc hét một tiếng, một chiêu đoạn băng thiết tuyết bộ tới đối phương. Hoàng giai chiêu thức phá tan báo cát, ánh dao như băng tuyết rọi mặt. Nữ nhân ánh mắt khẽ động, có chút ngoài ý muốn, thế nhưng nàng thân pháp cực kỳ mềm mại, chạy bộ bắt phương, biến hóa cực nhanh, dĩ nhiên khó mà tin nổi tách ra hoàng giai đào pháp. Nàng rõ ràng vì là giết mê lộ mà đến, đôi việt câu treo mà ra, như thanh long nhả ra thủy thẳng treo đi mê lộ trên người. Trần mặt nhìn mê lộ trong mắt mờ mịt, cũng không biết nàng đến cùng có hay không cảm thấy nguy hiểm, bản năng vẫn là muốn đi bảo vệ nàng, nhưng nhưng vào lúc này, cái kia ẩn giấu ở báo cắt giữa cao minh tiến thủ cũng nắm lấy cơ hội, lần thứ 2 dương cung. Kim quang mũi tên đánh tới Mê Lộ Mi Tâm. Hai người phối hợp một sáng một tối, hiểu ngầm vi phạm, hầu như không chê vào đâu được, không có bất kỳ cái hở. Trần Mặc ứng phó có chút trợn vật, dùng bác đầu đi chặn nữ nhân nô viện, thân thể thì lại ngăn ở Mê Lộ trước mặt. Hơi nhướng mày, mũi tên nhọn đâm vào thân thể, tên trên sức mạnh không có ngừng lại dường như muốn xuyên thủng Trần Mặc ngăn cản, Trần Mặc vận chuyển Cam Thạch Tinh Kinh Miễn cưỡng khống chế lại mũi tên xuyên thủng. Không muốn vướng bận. Nữ nhân tức giận. Là ngươi. Trần Mặc nghe ra là trước gặp nữ tử. Nữ nhân nô viện trước ngải mà ra, không cho Trần Mặc thở dốc cơ hội. Mê Lộ mở miệng trong mắt lúc này ngưng tụ, hiện lộ ra sát khí đầu mối, chẳng qua lúc này, Trần Mặc đã không muốn cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu, ở báo cắt bạo hoàn cảnh ác liệt ở dưới, chính mình nghiêm nhiên nằm ở tuyệt đối thế yếu, tiếp tục đấu nữa lành ít giữ nhiều. Trần Mặc bắt đầu quét qua, trước tiên ép ra đối phương, đón lấy thu hồi bình khí, lấy bắt quái ly trung hư ôm Mê Lộ xoay người, rất khiêm tốn bình thường tránh ra đâm sau lưng. Không chút nghĩ ngợi ôm lấy Mê Lộ trốn chạy. Nữ nhân bước chân một điểm, truy đuổi giết tới, đôi việt ở trong tay không ngừng rung lên, từng đạo từng đạo sát khí rất ra, đem không gian đều xé ra. Trần Mặc trong lòng một tiếng cười gằn, thần nghiệm hơi động, đột nhiên, không gian đột nhiên xuất hiện hai cô Huyền Băng binh sĩ khối lỗi. Hai cô bác Phủ binh tay cầm binh khí hướng về nữ nhân đánh lén lại đây. Này Bắc Phủ binh là lúc trước Tạ Điêu băng biếu tặng cho mình, tổng cộng có 12 bộ Bắc Phủ binh, tinh binh cần dùng tinh lực đồ vật để tăng trưởng sức mạnh, hiện nay tuy rằng rất yếu ớt, nhưng 12 bộ Bắc Phủ binh đối phó thần hồn bốn, năm chuyển người tiên không lại lời nói dưới, nhưng là đối phó tinh tương có chút miễn cưỡng. Vốn là Trần Mạc muốn nhiều hơn bội dưỡng đợi được mạnh mẽ lúc dùng để đòn sát thủ, chẳng qua lúc này bị hai người liên thủ bức bách cùng đường mặt lộ chỉ có thể sử dụng. Hai cô Bắc phủ binh vừa ra, nữ nhân cũng rất bất ngờ. Nữ nhân đem đôi việt một vệt, khoảng chừng ngăn trở bác phủ binh chém giết, bác phủ binh tiếp tục đâm một cái, tinh lực tuy rằng yếu ớt, thế nhưng thế tiến công nhưng rất ác liệt. Nữ tử thả người, sử dụng một chiêu hoàng dai đáy biển mỏ kim nổ tận gốc, đôi việt như nửa tháng hai bên trái phải từ dưới lên trên liêu ở Bắc phủ binh trên người. Hai cô Bắc phủ binh không chống đỡ được nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Giết Bắc phủ binh, nữ tử nhưng là mất đi truy đuổi cơ hội, nhìn mên ngông màu đen báo cắt cũng không thể ra sức, thầm cắn rằng, cười khật lên, thú vị, tinh binh Thực sự là quá thú vị. Nhạn Nhi, người không sao chứ?" Một tên nam tử đi tới trước mặt nàng. "Ta không có chuyện gì, giết cái kia mê lộ hậu sao?" Nhạn Nhi hỏi. Nam nhân cau mày, "Người đàn ông kia quá vướng bận, đem mê lộ hậu bảo vệ rất chu toàn. Thực sự là không nghĩ tới, hai người chúng ta liên thủ, lợi dụng tốt như vậy hoàn cảnh lại khiến người ta chạy." Nhạn Nhi hưng phấn cười lên, từ khi gia nhập Liệp Thiên Các sau, hai người hoàn thành nhiệm vụ, vào sinh ra tử ma luyện ra mạnh mẽ hiểu ngầm, ngoại trừ Thiên Tinh bên ngoài cực nhỏ có mục tiêu có thể từ trong tay bỏ chạy. Lần này chỉ là một người đàn ông liền có thể cứng rắn thoát đi, hai người cũng đều rất bất ngờ. Người đàn ông kia tu luyện tinh lực có chút cứng rắn, ta tài bắn cung lại bị hắn liên tiếp hóa giải, xem ra người đàn ông kia rất nguy hiểm. Bang Hiên biểu hiện ra giết quyết tâm của hắn, hắn ở nghệ giữa tu luyện chính là kim làm được tên kích chúng tủn, mũi tên như kiếm, khí thế như ngàn quân, chính diện cường hãn, coi như nhân tiên đều rất khó chống đối. Nhạn Nhi, người không cảm thấy giết người đàn ông kia có thể so với giết mẹ lộ hậu có càng nhiều kinh hỉ sao? Bàng hiên nhìn chết đi tinh bình, ánh mắt lấp loé. Bác phủ binh, tinh giới binh một trong một cái tu sĩ lại có như vậy bình lính quả thực là khó mà tin nổi. Nhận Nhi thu hồi đội Việt, lạnh lùng gật đầu. Bọn họ bị thương, chỉ cần còn ở ốc đảo liền kiên trì không được bao lâu. Chúng ta đi thôi. Hai người xoay người đi vào màu đen trong báo cát. Chương 313: San giết tình tướng. Xuyên qua tầng tầng màu đen báo cát liền nhìn thấy mấy chục rặng ở ngoài trong sa mạc xuất hiện một mảnh màu xanh lục rừng rậm, xanh uống tươi tốt, hơi nước tràn ngập, đang khô hạn trong sa mạc giống như một chén mát mẻ nước suối. Tim mạch đảo. Trần Mặc nhịn đau, đau đem mũi tên nổ ra. Cũng may vết thương không phải sâu lắm. Hắn lại nhìn một chút Mê Lộ, Mê Lộ bị đối phương chém hai đau, nhưng đơn giản cũng chỉ là bị thương ngoài ra, không tính nghiêm trọng. Nội tinh vực thực sự là nguy cơ trùng trùng, chính mình còn chưa tới bao lâu liền đụng tới so với hoàn ôn còn lợi hại hơn tinh tướng. Cũng không biết người hiền lành Mê Lộ làm sao chọc tới các nàng. Trải qua đơn giản cầm máu chữa thương sau, chân mặc điều động phi xa cùng Mê Lộ hướng cái kia bay đi. Ốc đảo so với nghĩ tới còn muốn khổng lồ, có hồ nước, thung lũng cùng rừng cây, đi tới tim mệnh ốc đảo tu sĩ ngũ sắc độn ánh sáng đại thể đều hướng về ốc đảo trung tâm hồ nước bay đi. Đó là Ti Mệnh Hồ, nội diễm sa mạc tối hồ nước lớn, bên trong lần trước cựu truyền mệnh thủy, cũng có một số ít người mục tiêu là khoảng cách Ti Mệnh Hồ mấy dặm ở ngoài thung lũng. Thung lũng khe nơi sâu xa nhất cũng có mấy trăm mét, bên trong đen kịp như vực sâu, tình cờ có thể nhìn thấy từng trận lam quang lấp loé. Trong truyền thuyết thủy thuộc tính tam đại linh hỏa Ti Mệnh Cựu Vũ diễm chính là ở đây. Tiến vào Úc đạo sau, một luồng thấm lòng người phở hơi nước hòa tan sợ hữu tế bào, đang khô hạn diễm sa mạc lâu như vậy, lần thứ nhất thưởng thức đến lâu không gặp hơi nước dạng làm cho người ta cảm động. Ở Tinh Vân Phi xa trên, Trần Mặc nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đã tranh nhau chen lấn đi tới Ti Mệnh Hồ, dùng chư thiên thần đồng khóa chặt cũng không nhìn thấy ở các trong cơn báo tập kích bóng người của chính mình. Hai người kia không rõ lai lịch, nhưng hiển nhiên là vì giết Mê Lộ mà đến, một người trong đó vẫn là tình tướng, thực lực ở hoàn ôn bên trên, là một cái uy hiếp cực lớn. "Mê Lộ, người trước đây ở trong sa mạc có đối phó qua tình tướng sao?" Trần Mặc thận trọng hỏi. Mê Lộ lắc đầu. "Thật sao?" Trần Mặc cũng không biết là Mê Lộ quá mơ hồ quên hay là thật không nhớ rõ. Trần Mặc muốn vẫn là mau nhanh trước Tiên Thanh Phi kiếm luyện chế ra đến lại nói. Theo Túng Tinh Vân Phi sa hướng ốc đạo tung lũng bay đi, rất nhanh sẽ đến cấp trên, hẻm núi Liên Nguyên bên núi, có một dòng sông vượt qua, dòng sông nối thẳng phía trên Ti Mệnh hồ, bị một cái thác nước cắt nước, cũng đem thượng du cùng hạ du chia làm tuyệt nhiên ngược lại hai cái thế giới. Nước sông xanh lam, lam quang lấp lóe, tung lũng dòng sông nhìn qua uy lam trong suốt, đẹp không sao tả xiết, nhưng trên thực tế trong sông không có bất kỳ loại cá có thể sinh hoạt cùng Ti Mệnh ốc đạo sinh, cơ phân biệt rõ ràng. Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm truyền thuyết là bởi vì trong sa mạc địa mạch hỏa diễm trải qua mấy ngàn năm ở ốc đảo hội tụ, trải qua nộ diễm sa mạc quế dị khí trời diễn biến mà đến, thiêu đốt tại dưới nước núi lửa, khiến bên trong thung lũng dòng sông nhiệt độ ở băng hỏa giữa luôn thiền, hầu như không có sự sống có thể thời gian dài sinh tồn. Toàn bộ xanh thảm dòng sông tính mịch giống như hoàng tiền cửu vũ. Vũ vũ lam quang cũng như cái tia chết đi linh hồn quy hỏa. Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm vậy được gọi tên mà tới. Cho dù là tu sĩ muốn cô động Ti Mệnh Cửu Diễm lời cũng không thể ở dưới nước chờ thời gian quá lâu không đúng vậy sẽ bị ti mệnh cửu hữu diễm xuyên loạt vào cốt tủy, cả đời đều sẽ hạ xuống bệnh kín. Chân Mặc tiến vào sơn cốc giữa ở trên sông dừng lại, dùng chư thiên thần đồng quét qua, ở đáy sông phát hiện mấy chỗ gì thường ánh sáng địa điểm. Nơi đó hẳn là ti mệnh cửu hữu diễm hỏa lực tối rồi rảo địa phương. Mê Lộ, ngươi trước tiên đi trốn trốn, ta đi luyện hóa huyền vũ thất tốc thạch, đợi lát nữa cùng ngươi lại hội hợp. Chân Mặc đối với Mê Lộ dặn một tiếng, mở ra xả dây thử, hắn lại không lòng, thần niệm hơi động, thả ra bốn bộ Bắc phủ binh đến hộ pháp, gặp nguy hiểm ngươi liền chạy, biết không? Không cần lo ta. Trần Mặc nghiêm túc giao cho. Mê Lộ trừng mắt nhìn. Trần Mặc lúc này mới thả người nhảy vào trong sông. Mê Lộ đứng đang phi xa phía trên, tay nắm lấy một đoàn sa ngân tác, túi đầu nhìn cái bóng trong nước, ánh mắt ngơ ngác, cũng không biết đang suy tư điều gì. Trần Mặc tiến vào trong sông lập tức cảm nhận được nước ấm nóng lạnh luân thiên, toàn tâm tận xương. Hàng có thể lột ra nhiệt năng rung cốt. Thật là lợi hại hỏa diễm. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, vận chuyển cam thạch tinh kinh, toàn thân pháp lực hóa thành tinh lực bảo vệ kinh mạch da rẻ mới rốt cục miễn cưỡng chặn lại rồi nóng lạnh tập kích. Nước sông dưới nhìn một cái không sót gì. Phóng tầm mắt là dưới nước sơn mạch cùng một ít ngoan cường rong nham thạch, hầu như không nhìn thấy một con cá loại bơi lội, dưới nước lam quang thông suốt, bị thủy hữu diễm chiếu dị thường sáng sủa, nhìn qua quả thực như cái màu xanh lam thủy tinh thế giới, mỹ ngẹ thở. Chân Mặc rành rợn từng giây không kịp thưởng thức bức tranh này, ở dưới nước chờ càng lâu, tinh lực tiêu hao càng lớn, đối với mình cũng càng bất lợi. Chân Mặc ở sông dưới siêu tầm tốt nhất luyện chế phi kiếm hỏa diễm, bơi qua một chỗ sơn mạch, địa thế bỗng nhiên thay đổi tốc, nhìn thấy một cái bồn địa, bị hình ảnh trước mắt choáng váng. Bồn địa giữa có một cái lỗ to lớn, một đoàn băng ngọn lửa màu xanh lam dâng trào ra, Giống như kịch liệt dòng bẩy không ngừng chập chờn, một luồng cực sự mãnh liệt nhiệt độ cao lập tức đâm vào xương. Nơi này là kiểu hữu diễm so với những nơi khác muốn hung mạnh gấp trăm lần, nhìn qua là ốc đảo địa mạch ở trung tâm nhất địa điểm. Cương đại như vậy hỏa diễm dùng để hỏa tan Huyền Vũ Thất túc Thạch nên không được bao lâu thời gian, chẳng qua nếu muốn khoảng cách gần như vậy trở ở Ti Mệnh Cựu Hữu Diễm bên cạnh nhưng là đúng tu sĩ một cái rất lớn thử thách. Chỉ là cách xa ở mấy dặm có hơn, chân mặc liền có thể cảm nhận được Ti Mệnh Diễm lợi hại, gần trong gang tấc e tiên đều phải bị dư ôn đốt thành tro bụi. Ốc đảo tồn tại thời gian cũng không lâu. Tại hạ lần màu đen báo cắt đến lúc, quốc đảo thì sẽ lần thứ hai ẩn dấu, Trần Mặc cũng không có nhiều thời gian hơn đến luyện hóa Huyền Vũ Thất Tốc Thạch. Liền cái này, Trần Mặc kiềm chế lại hưng phấn trong lòng cùng hắn ý, khịt một hơi thật sâu hướng về buồn Địa bỏ chạy. Một đạo đột ánh sáng xẹt qua tĩnh mịch hồ nước trong nháy mắt đến buồn Địa phụ cận. Không tốt. Toàn thân tay chân chịu đến ti mệnh cửu u diễm nhiệt độ cao lại có điểm cứng ngắc, Trần Mặc vội vàng đem tinh lực vận chuyển tới to lớn nhất, cũng may chính mình có Huyền Vũ thân thể, nếu như đổi làm những tu sĩ khác, liền nguy hiểm. Tay chân rốt cục có hành động, mặc dù mình ở trong nước, Nhưng Trần Mặc vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân mồ hôi lạnh từ Lôi Chân lông bên trong như mưa bốc lên, mỗi một giọt mồ hôi đều mang đi một phần sức mạnh của thân thể, này cựu hữu diễm quả nhiên không hổ là tam đại thủy thuộc tính linh hỏa, chỉ là tiếp cận liền có thể làm cho một cái lôi kiếp tu sĩ toàn thân pháp lực mất hết, nếu như dùng để luyện hóa làm thần thông, có thể dễ dàng giết chết nhân tiên đi. Trần Mặc trong đầu né qua nháy mắt liền qua ý nghĩ, đáng tiếc hiện ở không có quá nhiều thời gian luyện hóa đi, việc cấp bách vẫn là đem phi kiếm chế tạo ra đến. Trần Mặc thần niệm hơi động giữa, bảy khối Huyền Vũ Thất Tốc Thạch tử giới thạch bên trong bay ra. Thất Túc Thạch Tô điểm ở Trần Mặc phía trên, hóa thành thất tinh, khối đá này vừa ra, xanh lam sông dưới càng là hóa thành một vùng sao trời giống như, thất tinh thạch sắp xếp thành Huyền Vũ hình dáng. Trần Mặc thao túng bảy khối tinh tú thạch bay vào Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm bên trong. Huyền Vũ thất tinh thạch linh quang tỏa sáng, mỗi một tảng đá ánh sao nằm dậy đập chống đối Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm đốt cháy, chẳng qua theo thời gian chuyển dần Huyền Vũ thất tinh thạch rốt cục từ từ bắt đầu hòa tan, Mặc nhấp theo một trái tim rốt cục có thể có hòa hoãn. Chỉ cần có thể đem Huyền Vũ thất tinh hòa tan phi kiếm kia liền thành công một nữa. Đó lấy chính là dựa theo chú kinh trên rèn đốc phương pháp đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh chế tạo chính mình thứ một thanh phi kiếm." Chân mặc khỏe miệng một câu, huyết dịch sôi trào. Màu đen báo cắt biến mất trước, từ báo cắt bên trong cuối cùng một nhóm xuất hiện một nhánh có hơn ngàn người bảng đại đội ngũ, tối om om giống như mây đen cùng màu đen báo cắt hốn làm một thể, sát khí ngập trời. Tất cả mọi người đều đã tới chưa?" Tề tức ngồi ở bộ sát trên nghiêm túc hỏi. Cái khác ba đại thủ lĩnh lần lượt đi tới. Lúc này, toàn bộ nội diễm sa mạc tứ đại giáp cấp đoàn sở hữu tu sĩ giả toàn bộ tập trung cùng nhau. Lần này chúng ta nhưng là được an cả ngã về không?" Mặt đỏ bà lão lấy ra một cái màu đỏ đầu rắn gậy cười nham hiểm nói, "Lần này ám sát tinh tướng chỉ có Ngưng Sát đỉnh cao, cùng nàng đồng thời nam nhân cũng chỉ là nhân tiên cửu truyện, chẳng qua cái kia gọi Bàng Hiên sư từ nghệ, tài bắn cung tuyệt vời, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không tính uy hiếp." Khô cốt chân nhân nuốt khô gầy như que tủi tằm. Ngưng Sát đỉnh cao, nói do cái kia Mê Lộ hậu cũng chỉ là cảnh giới này trở xuống. Tệ tức sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Bà lão hê hê cười nói, "Không nghĩ tới chúng ta đường đường tứ đại giặc cướp đoàn, mấy ngàn người lại bị một cái Ngưng Sát cảnh Mê Lộ hậu sợ đến chốn tây thoảng." Thực sự là quá mất mặt. Tuy rằng như vậy, nhưng tinh tướng biến số quá nhiều, chúng ta không thể khinh thường." Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Tế tức tán thành lời nói của hắn, hiện tại để hai cái tinh tướng tự giết lẫn nhau, sau khi lại từ chúng ta thu thập tàn cục càng thêm một thỏa. Nếu như Liệp Thiên các biết chúng ta thiết kế bọn họ." Khô Cốt chân nhân có chút lo lắng. Tam đại thủ lĩnh cường đạo một tiếng cười gắn, nhìn phương xa ốc đảo trên hưng phấn các tu sĩ. "Lần này màu đen báo cắt bên trong ngoại trừ chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi." Khâu Cốt chân nhân cười nói, lão phu kia cũng yên tâm gia xương khô quyết vừa vã muốn chút thi thể để luyện, "Ân, thập đại danh môn đệ tử không sai." "Được, gọi bọn họ trước tiên ẩn giấu đi, không nên để cho người phát hiện." "Tuân mệnh." Lại phải người đi giám thị Ti Mệnh Cốc cùng. "Ân, Mê Lộ Hậu hiện tại ở đâu?" Tề tức hỏi. "Thật giống đi tới Ti Mệnh Cốc." "Ti Mệnh Cốc? Nàng đi chỗ đó làm gì? Ti Mệnh Cốc không phải chỉ có Ti Mệnh Cửu Vũ diễn sao?" Bà lão hỏi. "Lẽ nào Mê Lộ Hậu là muốn ăn rất những loại linh hỏa? Tinh tướng có ngũ hành thể chất, truyền thuyết có chút tinh tướng là có thể ăn ngũ hành." Chẳng qua nếu nói như vậy liền rất nguy hiểm. Yên tâm đi, cái kia mê lộ hậu không lớn như vậy bản lĩnh. Ta đã giám sát bí mật nàng rất lâu, hẳn là phổ thông tinh tướng, đại khái là cùng người đàn ông kia cùng đi. Tệ tức nợ nụ cười. Cái kia lôi kiếp tu sĩ muốn đi luyện hóa kiểu Vũ Diễm, đây thực sự là đi chịu chết a, hàng năm đều có chút không biết tự lượng sức mình tu sĩ cho rằng có thể điều động ti mệnh Cửu đu Diễm lợi hại. Khô cốt chân nhân vẽ mặt tâm u, mọi người ở đây cũng đều ăn qua kiểu Vũ Diễm khổ, trên thực tế cũng chỉ có Tệ tức có thể luyện hóa đi, nhưng cũng chỉ có thể luyện hóa một nửa thôi. Liệp Tiên các người đi đâu? Chính hướng tung lúng mà đi, lẽ ra có thể đụng tới cái kia mê lộ hầu. Rất tốt, chúng ta trước hết tiên lặng xem biến đổi đi. Bốn người ở gò núi trên lặng lặng chờ một đoạn, đột nhiên, Ti Mệnh Úp đảo Ti Mệnh Hồ một vùng tiếng hoan hô như sấm động, nghe được vô số tu sĩ truyền đến rì rào, thanh âm hưng phấn, như là phát hiện cái gì bảo tàng giống như. Bên kia xảy ra chuyện gì? Tề Tức nhíu mày lại, hắn cũng không muốn kế hoạch xuất hiện biến số gì. Chẳng lẽ là Thanh Lân Long Sĩ điện xuất hiện? Ba điều thủ linh ánh mắt co rúm lại, lộ ra vẻ tham lam, giật cấp đoàn tất cả mọi người đều uống qua cựu truyền mệnh thủy. Thế nhưng là chưa từng có ăn qua Thanh Lân Long Xỉ Thiện. Thanh Lân Long Xỉ Thiện ở Úc đảo xuất quỷ nhập thần, tức ít có người có thể bắt lấy. Tề Tức rất nhanh sẽ phát hiện sự tình không đúng lắm. Ti Mệnh Hồ trên từng đạo từng đạo độn ánh sáng bỗng nhiên bay ra, mục tiêu hướng về thùng lũng bay đi. "Không tốt, thủ lĩnh, có người tiết lộ mê lộ hậu tinh tướng thân phận, hiện tại những tu sĩ này đều bị cổ động đi giết tính tướng." Một tên thuộc hạ vội vội vàng vàng đến đây bẩm báo. "Cái gì?" Bốn người nghiến, răng, nghiến lợi, biến sắc mặt. Chương 314, loạn thế chi thứ hậu cảnh. Ti Mệnh trong hồ Việt Nguyên Cẩm Chính đang trong hồ nước siêu tầm cự chuyển mệnh thủy. Nghe đồn sa mạc thiên hà cam lâm hối tại một điểm, được bên cạnh thung lũng địa mạch ti mệnh cự hữu diễm hương nướng, lâu dần, một ít hồ nước liền ngưng luyện ra công hiệu thần kỳ, có thể tăng lên nhân tiên thần hồn hữu chuyển tốc độ. Nay cự chuyển mệnh thủy được cũng đơn giản, chỉ là muốn tinh luyện lên muốn tìm chút thời gian. Ngoại trừ siêu tầm cự chuyển mệnh thủy ở ngoài, còn có một chút tu sĩ, nhưng là vì Thanh Lân mà đến, này hết trong thuyết thể khiến người ta tiên đặt xuống tiến tiên cơ, so với cự chuyển mệnh thủy phải mạnh hơn gấp lần chỉ là cực ít có người có thể nhìn thấy. Việt Viễn cầm dùng phi kiếm giết mấy cái ti mệnh hồ yêu thú, sưu tầm một hồi, nhìn thấy không ít tu sĩ ngự kiếm hướng ti mệnh bên hồ một bên tung lúng bay đi. Nơi đó cũng có một dòng sông, thế nhưng dưới nền đất có ti mệnh cự hữu diễm tồn tại, cũng không có kiểu chuyển mệnh thủy, những yêu tố khác bóng dáng cũng không có. Lúc này, Lục Ngọc Thư cũng ngự kiếm hướng tung lúng mà đi, Việt Viễn cầm chặn đứng hắn, hỏi, chuyện gì thế này? Kha kha. Lục Ngọc Thư mắt bước lên ánh sao, hưng phấn nói, ti mệnh tung bên kia nghe nói có tình tướng đại chiến, không ít người đều chạy đi. Tình tướng đại chiến Việt Viễn cầm sững sờ, Tinh tướng làm sao sẽ đến Tây Mệnh Quốc đảo? Ký Bích Linh lạnh lùng nói rằng: "Điên rồi, Tinh tướng đại chiến, chúng ta nhúng tay là muốn chết, Ngọc Thư sư đệ, người tốt nhất có tự biết hiển nhiên không nên quên sư môn quy định." Lục Ngọc Thư không phản đối nói: "Nhiều như vậy người ta đi xem xem lại làm sao, ta liền không tin cái kia Tinh tướng có thể giết đến rất nhiều tu sĩ như vậy, lại nói, chúng ta ra đến rèn luyện, còn muốn kiêng kỵ sư môn quy củ làm sao trưởng thành, Tinh tướng chiến đấu loại này kinh nghiệm có thể gặp mà không thể cầu, coi như xem lên một hồi đối với kiếm thuật cũng rất có trợ giúp." Hừ, hừ. Sư tỷ ngươi không đi cái kia liền coi như, chẳng qua nếu như may mắn, có người có thể giết tinh tướng phân phệ này điểm xích tinh lực lượng, kha kha, cũng không nên hối hận. Nói xong, Lục Ngọc Thư liền hóa thành một đạo độn sạch cấp tốc rời đi. Thiên ngoại thiên mấy người khác hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế sư môn có nghiêm ngặt quy định, tuyệt đối không thể nhúng tay tinh tướng chiến đấu. Chẳng qua loại này cố định cũng chỉ là vì môn hạ đệ tử suy nghĩ, sát tinh chiến đấu trời long đất lở, hơi bất cẩn một chút sẽ thay vạ tới cả trong chậu, đối với nhân tiên tới nói ham muốn tinh tướng tinh lực là phi thường ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng nghe được Lục Ngọc Thư theo như lời nói, mấy người đều có chút độc lòng. Ti mệnh ốc đạo tốt xấu có hơn trăm tu sĩ, lại như Lục Ngọc Thư nói nhiều tu sĩ như vậy tồn tại, tinh tướng cũng phải kiến kỵ, coi như giết không được nàng, có thể mắt thấy tinh tướng chiến đấu cũng là phi thường quý giá kinh nghiệm, nếu như có thể may mắn thừa dịp cháy nhà hối của, được tinh lực trở thành tinh võ người, cái kia con đường tu luyện từ đây liền một bước lên mây, vượt lên người khác. Huyền Cẩm sư muội, nếu không chúng ta cũng đi xem xem, tinh tướng đến Ti mệnh ốc đạo rất kỳ bái đây. Ký Bích Linh có chút động lòng. Hừ, Ti mệnh ốc cũng không có tinh tướng muốn độ vậy. Chẳng lẽ nói nơi này ẩn dấu bảo vật gì? Hạ Tử tấn cũng là có tâm tư, cấp độ kia đến tìm tới Cựu chuyển Mệnh Thủy lại đi xem xem, chẳng qua phải cẩn thận một chút." Việt Uyên trầm nói. "Vậy chúng ta nhanh lên một chút tìm đi." Lại nói bảng Hiên hai người ở màu Đen báo cắt bên trong rình giết mê Lộ sau khi thất bại, hai người ra hát phong bạo liền rời khỏi tìm kiếm Trần Mặc cùng mê Lộ tung tích, bởi vì đã sớm biết được Trần Mặc mục đích lần này, Bàng Hiên cùng Nhạn Nhi trực tiếp đi tới Ti Mệnh Tung Lũng. Ti Mệnh hốc cũng không lớn, 300 dặm phạm vi, đối với am hiểu bản giết thuật Bàng Hiên tới nói tìm lên không tính khó khăn. Ở một cái trên tung lung không, Bàng Hiên liền nhìn thấy Thừa Dịm Phi xa Mê Lộ. Một đạo huy nghiêm đáng sợ như binh tên sạch gào thét bắn ra. Mê Lộ tuy rằng ngơ ngác, nhưng không lốc, nhìn bay tới tên sạch hướng bên cạnh trốn một chút, Bàng Hiên tên xu thế cương mãnh mạnh mẽ, mỗi một tên đều là sát khí uy nghiêm đáng sợ, so với phi kiếm còn lợi hại hơn, thế nhưng ở màu đen báo cắt bên trong đều không thể giết Mê Lộ. trước mắt xung quanh trống trải hoàn cảnh, Bàng Hiên liên tiếp mấy lần cũng không thể tạo thành uy hiếp. Mê Lộ vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bắn tên phương hướng, không giận cũng không tức giận. Điều này làm cho Bàng Hiên cùng Nhạn Nhi không tìm được manh mối. Không hiểu mê lộ đến tột cùng là ngôi sao gì tên. Ta đi giết nàng, người tùy thời mà động. Nhạn Nhi đối với mê lộ nghi hoặc hơi không kiên nhẫn, nữ nhân cảm giác bị xem thường, trong lòng một cơn lửa giận thiêu đốt. Nàng tinh danh là địa vạn cảnh tinh loạn thế chi thứ hậu cảnh, tuy rằng không phải nhất lưu tinh danh, nhưng cũng là có chút gốc gác, chế tạo cục diện hỗn loạn, lại một đòn chí mạng là nàng sở trường cho hay, nhưng là đối thủ trước mắt hoàn toàn không vì nàng lay động, bất luận trước tạo thành thương vẫn là hiện tại áp bức đều hai lần tránh né muối nhỏ, nhu nhược tới cực điểm. Hầu cảnh bay vào bầu trời cùng mê lộ như hai núi đối lập. Ngươi tại sao muốn giết ta? Mê Lộ nhíu mày lại, xem ra ngươi còn không nốc, ngươi tại sao còn không ra nắm ra bản thân tính võ? Hầu Cảnh cười hì hì. Mê Lộ lắc đầu. Nữ nhân mặt trầm xuống, ngươi đây là miệt thị tại hạ sao? Mê Lộ trừng mắt nhìn, hoàn mỹ đến khiến người ta cảm động, nơi nào có một điểm khinh bỉ. Ta là loạn thế chi thứ Hầu Cảnh, tên thật Hầu Điểu Nhạn, có người ở Liệp Tiên các mua tính mạng của ngươi. Tại sao? Không tại sao? Ồ. Mê Lộ tiếp nhận rồi đáp án này. Dựa vào Hầu Điểu Nhạn thầm mắng một tiếng, liền chưa từng thấy như thế ngốc tính tướng ại hạ đã báo lên tên thật, làm đắc lễ, các hạ cũng có thể phải báo trên tên thật mới là. Tạ tên Mê Lộ. Mê Lộ nói: "Hả? Ừm. Vậy thì xong." Loạn Thế Chi Thứ hầu điệu nhạn sững sở. Tinh tướng đối chiến có một cái quy định bất thành văn, song phương khiêu chiến sẽ báo lên tên thật lấy thất đối với cuộc chiến đấu này tồn tính, như vậy trong đó một phương chết trận cũng không tính là chết không rõ ràng, đương nhiên cũng có ngoại lệ, một ít tinh tướng yêu thích ở đánh bại đối phương sau lại nói hoặc là căn bản đối với chiến đấu không cái gì tồn tính. Nhưng xem Mê Lộ dáng vẻ không giống người trước cũng không giống người sau. Này có thể chọc tức hậu cảnh, nàng tinh danh tuy rằng không tính nhất lưu, nhưng ở Liệp Thiên Các cũng là có chút danh tiếng, sẽ ở Liệp Thiên Các hoàn thành một ít nhiệm vụ thậm chí có thể đem đôi chữ tinh danh biến thành một chữ độc nhất tinh danh. Nhưng là đối thủ trước mắt tính là gì? Đừng tưởng rằng giả ra dáng vẻ vô tội ta sẽ tha cho người một cái mạng, nhận lấy cái chết." Hầu Điểu Nhạn cười lạnh một tiếng, nắm ra bản thân Thiên Mệnh Tinh Võ Nguyên đoạn Dương Tuyệt, tinh võ trên bốn sao long lánh, Hầu Điểu Nhạn không có giữ lại chút nào, thả người lướt tới. Mềm mại dáng người giống như chim lớn giương cánh, ở trên tung lúng nhảy lên một cái. Bên dưới ngọn núi nước sông ở sức mạnh của nàng dưới phát sinh tầng tầng dĩ đảo, sôi trào lên. Viên đoạn dương tuyệt xong Việt hóa thành gấp trăm lần lớn bóng mở hướng về mê lộ hạ xuống. Vừa ra tay chính là Hoàng Gai. Gãy cánh. Hai cố bác Phủ binh tiến lên chống đối, liền bị Hoàng Gai chém giết, A Kỳ sợ sệt chui vào mê lộ trong lòng run lẩy bẩy, mê lộ bảo vệ nàng, đưa tay đi chặn song Việt lợi phong. Muốn chết. Hầu Điểu nhạn ánh mắt lánh khốc, cũng là không chút lưu tình chém xuống đến. Cánh tay bị lưỡi dao cắt ra hai đạo vết thương, Hầu Cảnh kinh ngạc phát hiện không có chặt đứt đối phương cánh tay. Đối phương tinh lực so với nàng nghĩ tới còn lợi hại hơn, thế nhưng lấy thân thể thân thể chống lại tinh võ, nếu như không phải siêu cấp mạnh mẽ tinh tướng quả thực là tự tìm đường chết, hầu cảnh không cảm thấy mê lộ có năng lực này. Lợi sạch như điện, liên tục giết ra mấy đạo vết thương. Nhanh lên một chút sử dụng ngươi tính võ. Mê lộ càng là ngoan cường chống đối, hầu điệu nhạn càng thiếu kiên nhẫn càng muốn biết nàng tính danh. Bang Hiên ở bên ngoài chợt nhìn chăm chú Mê Lộ hành Tung, ngưng khí ngày đồng thời khắc chú ý nàng biến hóa, nếu như Mê Lộ thật sự có ẩn dấu, đợi được khí thay đổi nguy hiểm lúc tốt nhắc nhở nhạn nhi. Chỉ là bây giờ nhìn lên Vô lộ khí nhạt mà thanh, không có bất cứ lý do gì. Lẽ nào thật sự chỉ là không đủ tư cách tinh danh? Vẫn là nói mới vừa kế thừa tinh danh không lâu. Bang Hiên nhíu mày lại, không đủ tư cách tinh danh ngược lại cũng thôi, nếu như là mới vừa kế thừa tinh danh ngay ở nội diễm sa mạc vậy cũng quá kỳ quái, hơn nữa bằng những người kia tiên cũng có năng lực có thể giết nàng. Bang Hiên đang phi kiếm trên, kiếm quyết ở quanh Tân Thành trận hộ pháp, chính mình kéo căng dây cùng, liên lụy một nhánh màu vàng mũi tên nhỏ, vận chuyển tiên kích tung tùn, một đạo kim sắc pháp lưu chạy vào huyền trung hòa màu vàng mũi tên nhỏ nôn làm một thể. Hai người tranh đấu rất nhanh hấp dẫn thi mệnh ốc đảo những tu sĩ khác chú ý, càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về phương hướng này tới rồi. Hầu Điểu nhạn liên tục giết mười mấy hiệp, Mê Lộ không ngừng mà né tránh cùng dùng cánh tay chống đối. hầu cảnh phát hiện mình dĩ nhiên công phá không được Mê Lộ phòng tuyến, ngươi muốn ôm ngươi tinh danh nu nhược sao bằng sao. Vậy thì như ngươi mong muốn. Nữ nhân một tức giận, hai tay đưa ra, xong việc đột nhiên biến mất. Trung Điệp vì là tuyến, ở Mê Lộ quanh thân tránh ra, dường như vong lớn. Cùng lúc đó, một vệt kim quang cũng từ phía sau nàng xuyên tấu lại đây ở giữa vòng lớn giữa Mê Lộ. Mê Ly muốn tránh phát hiện không chỗ có thể trốn. Hầu cảnh tức giận giết tới. Huyền giai, khí ân. Trần Mặc ở bên trong nước đang dùng Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm gièm đục chính mình bản bệnh phi kiếm tứ tượng huyền vũ kiếm. Ti Mệnh Cửu Vũ Diễm không hổ là tam đại thủy thuộc tính linh hỏa, rất nhanh sẽ đem bảy khối huyền vũ thất tinh thạch hoàn toàn hòa tan. Huyền vũ thất tinh hóa thành dường như huyền không phải huyền chất lỏng màu đen ở hỏa giữa lưu động, như vô số giọt nước mưa tụ tập. Trần Mặc dùng thần niệm đến bắt đầu khống chế nước thép, hắn nghiên cứu chú kinh rất lâu, biết ở giờ nào là cơ động thời cơ tốt nhất. Chờ đến nước thép sắp hồi dung, Trần Mặc dùng thần nghiệm lại đem tách ra, trải qua không ngừng tách ra dung hợp loại bỏ tạp chất, quá trình này cực kỳ gian nan, ở ti mệnh, cừu u diễm dưới nhiệt độ, Trần Mặc cả người đều muốn bốc hơi rồi, Huyền Vũ chân linh từ thân thể hiện ra, nếu không là hắn đã luyện hóa Huyền Vũ chân linh, căn bản không có cách nào chống đỡ nhất thời chốc lát. Ngay cả như vậy, Trần Mặc vẫn là cảm thấy ý thức chậm trọng. Dung hợp Huyền Vũ nước thép lúc, Trần Mặc càng làm chuẩn bị kỹ càng vật liệu Huyền Vũ giáp xa cùng linh sa để vào trong nước thép chậm rãi dung hợp. Mấy triệu giọt nước thép ở Trần Mặc mạnh mẽ thao túng giữa rốt cục hội tụ thành một thanh kiếm phôi mô hình. Trong đó Trần Mặc tìm tới hòa tan Huyền Vũ nước thép giữa một viên trân châu to nhỏ bảo thạch. Đây là Huyền Vũ Thất Tinh Hồ Bích thạch đấu hạt nhân, nếu muốn đánh làm ra hoàn chỉnh tứ tự kiếm, Huyền Vũ Thất Tinh thạch mỗi một khối tinh thạch hạt nhân đều phải thiên y vô phùng khảm nạm trong đó. Kiếm Vôi đã lần đầu xuất hiện Huyền Vũ mạch lạc, những mạch lạc chỉ có đỉnh cấp Rèn Đốc Sư mới có thể có biết, cũng may Trần Mặc chuẩn bị rất lâu, hắn thần niệm mạnh mẽ, lại có bồ đề tâm pháp, dễ dàng nhìn thấu mạch tượng. Trần Mạc tìm tòi kiếm mạch, tìm tới kiếm tâm vị trí, đem khối này đấu hòa tan vào, đón lấy lại là trải qua một đoạn rèn luyện cùng cái khắc công tự. Tứ tựa Huyền Vũ Phi kiếm thanh thứ nhất kiếm phôi mười rốt cục hoàn chỉnh. Thanh thứ nhất sau còn có cái khác 6 thanh, Trần Mặc ý dạng vẽ hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển, mỗi chế tạo ra một thanh kiếm phôi, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Ở gen đúc thanh thứ 6 kiếm phôi khuê phòng thời điểm, đột nhiên, đáy nước bạo phát to lớn động đất, địa mạch nơi sâu xa ti mệnh cửu u diễm cũng phát sinh rối loạn biến hóa, Trần Mặc khống chế lại hỏa hầu để tránh khỏi không may xuất hiện, đồng thời ngẩng đầu. Liên thấy từng đạo từng đạo dòng máu rơi vào rồi trong nước. Không tốt, mê lộ gặp nguy hiểm. Trần Mặc cắn răng Gen đúc phi kiếm nhất định phải làm liền một mạch, không thể có bất kỳ gián đoạn, bằng không Huyền Vũ Thất Tinh không thể trở thành một thể. Trần Mặc Tăng nhanh rèn đúc kiếm phôi tốc độ, việc cấp bách trước đem kiếm phôi rèn đúc đi ra lại nói. Cùng lúc đó, đáy biển chấn động càng thêm kịch liệt, đáy nước sơn mạch chịu đến sức mạnh chấn động rời đi càng nhiều vết nước. Nếu như Mê Lộ đúng là Lý Quảng, chưa dám sát hắn thích khách hẳn là không có thể sẽ giết Mê Lộ, tuy rằng hắn không có nhận ra đối phương là ngôi sao gì tên, nhưng dựa vào bản thân kinh nghiệm vẫn là cảm giác được đối phương nên nhiều nhất hoàng đỉnh cảnh đỉnh cao, đại danh đỉnh đỉnh không thể chỉ là ở cảnh giới này. Trong lòng tự mình ăn ủy Trần Mặc để tâm pháp gắng giữ tỉnh táo, thần nghiệm hơi động. Thần ma sinh tử luân sông lên mặt nước. Chương 315: Tứ tựa huyền vũ kiếm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về Ti Mệnh Tung Lũng tụ tập, Việt Uyên cầm mấy người cũng ở thu thập cự truyện mệnh tùy sau chạy tới, sơn cốc hẹp dài dĩ nhiên có hơn trăm tên tu sĩ ở bên. Ở bên trong Tung Lũng, hai bóng người chính kịch liệt quân quý. Đối với tu sĩ tới nói, tinh tướng là tinh giới trí cao vô thượng tồn tại, mỗi một cái tinh danh đều đại diện cho cực hạn sức mạnh. Các năng chiến đấu đặc biệt là xuất thần nhập hóa. Tinh tướng kinh nghiệm chiến đấu có thể cho bọn họ về mặt cảnh giới mang đến không tưởng tượng nổi đột phá, chẳng qua cũng ít không một chút tu sĩ giấu giếm ra tâm, thừa lúc vắng mà vào. Ở tinh giới, không có cái gì so với giết chết tinh tướng được tinh lực càng thêm đơn giản trở nên mạnh mẽ tiệp gần rồi. Song phương chiến đấu rất kịch liệt thế nhưng cũng không có mang đến loại kia hủy thiên diệt địa giống như lực phá hoại, nhất lưu tinh tướng chiến đấu cảnh giới thấp tu sĩ đừng nói nhìn lén, thậm chí cảm nhận được khí tức cũng có thể mang đến nguy hiểm trí mạng, điều này cũng làm cho những tu sĩ khác mới dám an tâm sống chết mặc bay. Ngọc Thư, chiến đấu đều là ngôi sao gì tên? Việt Uyên cầm hỏi, cô gái mặc áo đen kia tự xưng loạn thế chi thứ hậu cảnh, là địa tinh, còn bị công kích tinh tướng tạm thời còn thấy không rõ lắm. Lục Ngọc Thư nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt nóng rực hấp thụ hậu cảnh chiến đấu khí tức. Hậu cảnh? Việt Uyên cầm suy nghĩ một chút, cái này tinh danh ở tinh giới không phải rất nổi danh dáng vẻ. Bên trong tung lũng chiến đấu lúc này cũng xuất hiện biến hóa, Bàng Hiên một chiêu kim tiến thẳng phá hư không, đánh nát phòng ngự bắn vào mê lộ phía sau lưng, mê loạn thế chi thứ hậu điều nhạn nhân, cơ hội một lần là xong, nguyên đoạn dương tuyệt chiến tinh lực chém ra. Hai đạo nguyệt nha hổ quang hoàn mỹ cắt vào Mê Lộ dưới sườn. Đón lấy phản phất lên hướng cánh từ nữ nhân lưng xuyên tấu mà ra, mạnh mẽ tinh lực để Mê Lộ cái kia ngơ ngơ ngác ngác con người cũng xuất hiện vẻ thống khổ. Mê Lộ. Việt Uyên Cầm nhìn thấy hầu cảnh công kích tinh tướng dĩ nhiên chính là trước đây đồng hành Mê Lộ lúc, dồn dập giật này cả mình. Làm sao có khả năng, lại là nàng? Lục Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, ta liền biết, nữ nhân này giả heo ăn hổ, hừ, quả nhiên là tinh tướng, người bình thường làm sao có khả năng đến nội diễm sa mạc. Chân mắc đây. Việt Uyên Cầm thần thái sốt ruột. Sư muội không cần nhìn Cái kia Trần Mặc khẳng định chết rồi." Lục Ngọc Thư đặc ý nói, "Đã đắc tội rồi hầu cảnh, hắn chỉ là một cái lôi kiếp tu sĩ làm sao có khả năng sống được hạ xuống." Viết Huấn cầm vẻ mặt có chút thương khổ, nữ hài cắn chần môi, "Không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không tiến lên ra tay giúp đỡ?" Kính Thiên Chỉ bỗng nhiên mở miệng, hắn đối với Mê Lộ kỳ thực vẫn là rất có hảo cảm. Lục Ngọc Thư khinh thường nói, "Kính Thiên Chỉ, ngươi đang nói cái gì chuyện cười, ra tay giúp đỡ? Liền dựa vào chúng ta đi đối phó Hoàng Đình cảnh đỉnh, cao tinh tướng sao? Ngươi muốn chết chính mình đi đưa được rồi." Ta không có hứng thú. Những người khác không tiếp tục nói nữa. Nam nhân ánh mắt tâm trầm âm thầm hối hận. Sớm biết cái này mê lộ như vậy rất rủi, thật nên liền giữ nàng, như vậy nàng tinh lực liền là của ta rồi. Giữa trường mê lộ bị trọng thương, toàn thân máu me đầm địa, nhưng nữ hài chăm chú bảo vệ ạt kỷ nhưng không có ý xuất thủ. Hầu Điểu Nhạn chưa từng thấy đối thủ như vậy, chết đến nơi rồi lại vẫn không phản kháng. Người đến cùng là vậy tinh danh, tại sao còn không ra tay? Hầu Điểu Nhạn có chút buồn bực, đối với hiện tại nàng tới nói, mê lộ không sử dụng tiên mệnh tinh võ cùng nàng tác chiến. Mình tựa như ở ước hiếp một phạm nhân nữ tử, đối với nàng là rất lớn xỉ nhục, ta không thể ra tay." Mê Lộ lắp đầu, "Dù cho là chết sao?" Hầu Điểu Nhạn ánh mắt phun ra hung quang, "Các ngươi sẽ chết." Mê Lộ ánh mắt mờ mịt, "Chết?" Hầu Điểu Nhạn cười gần, "Chỉ bằng ngươi có thể giết ta hầu cảnh sao?" Buốt cười, "Không thể dùng tinh võ." Mê Lộ cúi thấp đầu, âm thanh suy yếu. Hầu Điểu Nhạn càng ngày càng buồn bực, nàng cũng không phải là không có giết qua tâm lô cảnh tính tướng, nhưng coi như là tâm lô cảnh tính tướng cũng sẽ vì bảo hộ chính mình danh danh mà toàn lực một trận chiến. Nơi nào như mê lộ như vậy, hoàn toàn bỏ qua chính mình tinh danh sức mạnh. Vậy thì mang theo người tinh danh mài thẳng đi." Hầu Điểu nhận một tiếng hô quát. Một bên khác, Tế Tức cùng quan chiến thủ lĩnh cường đạo cũng bị hình ảnh trước mắt cho mê hoặc, nhìn mê lộ chật vật chống đỡ, vết thương khắp cả người không đỡ nổi một đòn, khô cốt chân nhân bất ngờ nói, "Chuyện gì thế này? Này mê lộ hậu làm sao rác rưởi như vậy?" "Là, vẫn đúng, a, nàng như thế yếu, lão phụ đều có thể giết nàng." Mặt đỏ bà lão trầm giọng, miệng phun trước khí, "Ta cũng không biết." Tế Tức cũng phi thường bất ngờ. Tế tức lão đại, lẽ nào ngươi chưa từng cùng Mê Lộ Hậu từng giao thủ sao?" Người đàn ông trung niên chất vấn. "Hừ, Mê Lộ Hậu từng giết Ô Tôn tất cả mọi người, tại hạ làm sao sẽ cùng nàng giao thủ?" Tế tức lạnh lùng nói rằng. "Ô Tôn là năm đó nộ diễm sa mạc mạnh mẽ nhất giặc cướp đoàn, nắm giữ hơn trăm danh nhân tiền, thủ lĩnh Ô Tôn Xích càng có địa vị cảnh giới, tu luyện liệt diễm huyết thần kinh ngang dọc mạc biển vô địch. Lúc trước tế tức bọn họ cũng đều là như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ô ở nộ diễm sa mạc thành lập mạnh mẽ Hung Nô quốc gia là hạn sát tinh vực tối làm người sợ cả tóc gáy mấy cái thế lực một trong." nhưng lại chính là như vậy mạnh mẽ như vậy thế lực ngay ở một buổi trong lúc đó hủy hoại trong một ngày. Hung thủ chính là Mê Lộ Hậu. Nghe đồn Mê Lộ Hậu đi nhầm vào Hung nô quốc, Ô Tôn xích muốn bắt nàng làm phi tử, kết quả chịu khổ diệt sạch. Truyền thuyết này trấn kinh rồi toàn bộ sa mạc, tuy rằng không có một người nhìn thấy Mê Lộ Hậu là làm sao diệt Ô Tôn xích trong người, thế nhưng Ô Tôn xích chết nhưng là hàng thật đúng đúa, tệ tức bọn họ cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Thế nhưng mạnh mẽ tinh tướng muốn tiêu diệt bọn họ những tu sĩ này cũng là dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó tệ tức đám người nhìn thấy Mê Lộ Hậu sau đều là tránh lui bát ngác. Ngày hôm nay nhìn thấy Mê Lộ Hậu bị một cái tinh tướng giết đại bại, mấy người cũng là bất ngờ. Tiếp tục như vậy, chúng ta không chỉ muốn không công đưa 10.000 tinh nguyên, còn muốn chơ mắt nhìn Mê Lộ Hậu tinh lực bị đối phương đoạn. Bà Lao đã không nhẫn mãi được. Không bằng chúng ta hiện đang ra tay, nhiều như vậy người cũng có tư cách một trận chiến. Khô cốt chân nhân thân ra bản thân cây khô như củi cánh tay. Chờ một chút, cái kia Mê Lộ Hậu không thể đơn giản như vậy. Tệ tức trầm giọng. Hậu cảnh đã thiếu kiên nhẫn tu sĩ vây xem, Mê Lộ Triệt để nhen lửa nữ nhân gái lòng lựa giận, bàng hiên bắn ra ba đạo mạnh mẽ tên sạch tỏa Mê Lộ đường lui. Hậu cảnh xong Việt lao ra, đến thẳng mê lộ thủ cấp, lại là một cái huyền giai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, dòng sông đột nhiên nổ tung, một cái pháp luân tử trong nước bắn ra, bắn ra một mảnh hắc quang, tung lúng nhất thời một mảnh tối tăm. Pháp luân trên không trung đón gió thấy tăng, hóa thành trăm triệu lớn. Pháp luân sáng tỏ u ám biến hóa, tám cái nan hoa bắn ra tám đạo hào sạch, nan hoa kịch liệt xoay tròn, sức mạnh to lớn sự quay tròn chuyển giữa nguyên ép mà ra, giống như tự đại cự luân. Quỷ khóc âm thanh qué dị từ pháp luân bên trong bắn ra, hướng về tứ phương mở rộng. Trong trước mắt này hết tung lũng lại như là chịu đến một loại nào đó sức mạnh to lớn như ép sơn mạch cây cối dòng sông bắt đầu Na tan là Vâng đúng Linh bảo vậy xem tu sĩ kinh hại đến biến sắc không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế vội vàng vận chuyển phòng ngự thần thông lấy ra pháp bảo Thần ma sinh tử luân hướng về bốn phía nghiền ép ra sức mạnh to lớn khiến người ta nửa bước khó đi hầu cảnh cũng cảm nhận được một luồng áp lực dùng nguyên đoạn lương tuyệt chống đối trắng đen ánh sáng trong thiên địa rầm dầm, dầm văn vọng bằng Hiên bắn ra mấy mũi tên nhưng kim Quang này mới vừa gia nhập thần ma sinh tửân phạm vi Ngay lập tức sẽ bị nghiền thành một mịn. Nam nhân cũng là chân mày cao lại, "Là, vẫn đúng, linh bảo sao?" Linh bảo ở tinh giới vẫn tương đối hiếm thấy, loại này vận dụng lực lượng linh hồn pháp bảo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ cũng khá là rõ ràng. Nhìn thân ma sinh tử luân là từ trong nước mà ra, Bang Hiên lập tức liền biết là trước cùng mê lộ đồng thời người đàn ông kia giở trò quỷ. Chết đến nơi rồi còn muốn dây rủa. Bang Hiên cười lạnh, hắn đã sớm thoát ly nhân tiên cựu truyện, đặt đến địa tiên cảnh giới, căn bản không đem trong lôi kiếp Trần Mặc để ở trong lòng. Nam nhân khí vận đang điên, đồng mở ra, 33 thanh phi kiếm ở trung quanh hắn trôi nổi, pháp lực tụ tập ở hắn dây cung trên, chậm rãi hội tụ thành màu vàng nóng cùng màu đỏ rực nộ tạm trùng sáng. Hứng. Sở Hữu pháp lực hội tụ mà ra, một đạo kinh động thiên hạ kinh hồng bắn đi ra, tối tâm tung lung phảng phất một hồi bị thức tỉnh, sáng sủa như chú. Sở Hữu tu sĩ liếc mắt ngạc nhiên. Thần thông. Kinh thiên tên. Kinh thiên tên xé nát thần ma sinh tử luân nghiệt ép pháp lực ở giữa pháp luân trung tâm hoa sen, kinh thiên vào một đạo nhất thời lúc sáng lúc thần kêu âm thanh càng thống khổ, đen ánh sáng cũng bắt đầu thu lại. Hầu cảnh nhân cơ hội nhảy xuống, song vị từ mê lộ dưới chân tức qua, đem Tinh Vân Phi xả chém nát. Mất đi Phi xà, Mê Lộ cũng mất đi trong tâm, rớt xuống. Chết đi. Hầu Điểu nhạn mục đích đã thành, cực kỳ thành thạo đem song vịt vút lên. Viên Ương Việt dường như ám khí từ trong tay nàng bán ra, vẽ ra hai đạo kinh diễm đường vòng cung giáp công lao đến. Này một vệ tất nhiên muốn Mê Lộ đầu một nơi thân một nẹo. Mê Lộ nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, đột nhiên, từ dòng sông bên trong lao ra sáu ánh kiếm, mỗi ba ánh kiếm nâng đỡ khoảng chừng song vịt, càng là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Một bóng người cũng từ trong sông lao ra, đem Hạ xuống mê lộ ôm lấy. "Mê lộ, ngươi đang làm gì a?" Ôn Hỏa thanh âm nam tử bất đắc di vang lên. Mê lộ mở mắt ra, phát hiện mình bị Trần Mặc chặt ngang ôm. Trần Mặc đối với nàng lộ ra một cái không thể làm gì vẻ mặt, "Người khác đánh ngươi liền muốn hòa thủ, ngươi có thể đừng hại chết ta ạt kỳ a." Mê lộ trừng mắt nhìn, ạt kỳ từ nữ nhân trong lòng ngực nhô đầu ra gào gạp đe dọa. Trần Mặc nhìn thấy thần ma sinh tử luân có chút không chống đỡ nổi, tiện tay vung lên, lại sẽ thần ma sinh tử luân bỏ vào trong túi, hít một hơi thật sâu bình phục sử dụng thần ma sinh tử luân thống khổ cảm giác đến tung lũng khôi phục sáng sủa. Những tu sĩ khác cũng nhìn rõ ràng trước mắt tình thế. "Là, vâng đúng, Trần Mặc." Việt Huấn Cẩm vui vẻ, nàng kích động muốn lên trước bị sư tỷ kéo, người sau đối với nàng trừng một chút, lại nhìn lại Tung Lũng, Việt Huấn cầm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. "Gay go, Trần Mặc lần này càng nguy hiểm." "Hả, ngươi lại ở Ti Mệnh Cửu U Diễm giới không chết sao?" "Trần Mặc, mạng ngươi cũng thật là lớn." Hầu Cảnh gọi trở về chính mình thiên mệnh tính ngõ, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Trần Mặc. "Các hạ tại sao muốn đối với ta như thế đáng yêu mê lộ ra tay?" Lẽ nào tinh tướng liền muốn tự giết lẫn nhau sao? Trần Mặc cười cận. Tại hạ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ." Hầu Điểu Nhạn nói. "Nhiệm vụ?" Trần Mặc nhíu những mày, ngươi cũng nhìn thấy Mê Lộ như thế yếu đuối mong manh, không biết hai phát điên muốn đả thương hại nàng. Trần Mặc thả xuống Mê Lộ, Mê Lộ vẫn đang phi kiếm trên đứng ở một bên. "Nếu như ngươi phải giúp nàng, vậy cũng chớ quái vật tại hạ lòng dạ được." Hâu Điểu Nhạn lạnh lùng nói. "Nhạn Nhi, phi kiếm của hắn." Đương nhiên, Bang Hiên đối với nàng kêu một tiếng. Hâu Điểu Nhạn lúc này mới chú ý tới Trần Mặc phi kiếm, phi kiếm này có chút kỳ quái vẫn chưa thành hình, chỉ là kiếm phôi hình, có chút thô. Bảy thanh phi kiếm lại trần mặc phía sau trôi nổi, sắp xếp hình dạng có chút quen thuộc. Từ trái đến phải, thất tinh như đèn, xung quanh có nhỏ vụn ánh sao nằm dày đặc, mơ hồ dường như một đầu thần thú răng, rắp. ừng. Hầu Điệu nhạ ngưng mắt, liền thấy một đầu Huyền Vũ lúc gần lúc hiện hiện lên ở bảy thanh kiếm phôi trên. Lẽ nào là vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm giữa huyền vũ? Hầu cảnh cứng lại. Chương 316: Chúng thị chi đích. Bảy phi kiếm sau lưng trần mặc dường như bay xuống tinh không. Bảy ngôi sao đặc biệt là lóe sáng phát họa ra Huyền Vũ hình thái, tuy rằng chỉ là xa chưa thành hình đơn giản kiếm phôi, nhưng luận phi kiếm khí thế cùng quang cảnh nhưng là vượt qua ở đây sở hữu tu sĩ kiếm quyết, thậm chí tất cả mọi người đều chưa từng gặp một cái kiếm phôi liền có thể đưa ra vạn cổ hạo nhiên thần uy. Vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tự kiếm. Theo hầu điệu nhạn kinh ngạc bật thốt lên, những tu sĩ khác cũng lục tục nhìn ra trần mặt này thành phi kiếm lai lịch. Biết được trước mắt phi kiếm dĩ nhiên chính là tinh giới Tam Đại kiếm quyết lúc, bất luận người nào đều không thể tin được con mắt của chính mình. Tinh giới Tam Đại kiếm quyết, không người không biết. Zen đúc phi kiếm cần thiết vật liệu hầu như bất luận là một tu sĩ nào đều có nghe nói qua, thậm chí ở các đại tông môn đều có Tam đại kiếm quyết kiếm quyết pháp điển, trong đó lấy vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tựa kiếm truyền lưu rộng nhất. Nhưng là cho dù sở hữu tu sĩ đều biết Tam đại kiếm quyết cần vật liệu, nhưng có thể chân chính chế tạo ra đến có thể nói 1000 năm cũng khó khăn đến ra tới một người. Tam đại kiếm quyết giữa bất kể là Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành kiếm vẫn là Vô Cực Nguyên Thủy Lưỡng Nghi Tứ Tựa kiếm, hay hoặc là Tam Hoàng Ngũ Đế Bát Hoang kiếm cần thiết vật liệu đều là tuyệt thế hiếm thấy, coi như là 16 tinh hầu sức mạnh đều rất khó hoàn thành. Như vậy phi kiếm chỉ tồn tại mọi người khẩu khẩu tương truyền trong truyền thuyết. Ngày hôm nay ở Ti Mệnh Úc đảo đột nhiên nhìn thấy lượng nghi tứ tượng kiếm giữa Huyền Vũ kiếm lúc, thoáng chốc, Úc đảo rơi vào rất lớn khiếp sợ, coi như là hầu cảnh cũng chấn động đến. Cái kia đúng là tứ tượng huyền vũ kiếm. Khẳng định là, chỉ có Tam đại kiếm quyết mới có thể có sức mạnh như vậy. Phi kiếm này làm sao có khả năng xuất hiện ở một cái lôi kiếp tiểu tử trên người? Các tu sĩ xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi, ánh mắt của mọi người đột nhiên bốc cháy lên tham lam hỏa diễm. Không thể nào, trên mặc lại có tứ tượng huyền vũ kiếm. Kỳ bích linh toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Hắn nói muốn dùng Ti mệnh cửu vũ kiếm, hóa ra là vì rèn đúc Huyền Vũ kiếm. Nghĩ rõ ràng điều ấy, thiên ngoại thiên mấy người bỗng nhiên tỉnh lộ. Chân mặc rốt cuộc là ai, lẽ nào là trung ương tinh vực điện hạ? Hừ, không cần biết hắn là ai, một cái lôi kiếp tu sĩ lại không biết mang ngọc mắt tội đạo lý, hắn chết chắc rồi. Lục Ngọc Thư một tiếng cười gằn. Viết Viễn cầm đám người ngẩn người, chỉ thấy chung quanh mấy trăm tên tu sĩ lộ ra ánh mắt tham lam, sát ý song hiện. Tứ tượng Viễn Vũ kiếm là tam đại kiếm quyết, bất kỳ pháp bảo nào cũng không sánh nổi chỉ là một cái đều đủ để để tu sĩ đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, huống hồ Trần Mặc luyện chế phi kiếm đều là kiếm thôi, cũng chưa hề hoàn toàn luyện ra. Đem phi kiếm cấp cấp lại chiếm vì bản thân có ý nghĩ như nước thủy chiều sinh sôi ra. Ở đây tu sĩ ai cũng không làm thiếu qua giết người đoạt bảo sự tình, con đường tu luyện ngàn khó vạn nguy hiểm, theo khuôn phép cũ, làm từng bước tu luyện pháp tất chỉ có thể bồi dưỡng người yếu. Có thể đến ti mệnh quốc đạo, những tu sĩ này tự nhiên đều có một viên không cam lòng khuất phục trái tim. Trần Mặc cảm giác được xung quanh khí tức biến hóa, nói thầm khôn ổn. Hắn coi chính mình luyện chế ra đến tứ tượng huyền vũ kiếm chỉ là kiếm phôi sẽ không có người nhận thức này tam đại kiếm quyết mới đúng, nhưng là vừa mới mới vừa triển khai ra, liền bị người liếc mắt xem thấu cả rồi lai lịch. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại có tứ tượng huyền vũ phi kiếm? Hầu cảnh trầm giọng. Lai lịch của ta, người coi như lên trời xuống đất cũng không thể biết, ta đã có này huyền vũ, thông minh một chút liền tốt nhất có chừng có mực, bằng không tự thực các quả. Chân Mặc Phô trương thanh thế, hắn biết cục diện dưới mắt mình đã trở thành mục tiêu, chỉ có Phô Trương Thế, để bọn họ có kiêng dè. Nhưng là tứ tượng Huyền Vũ kiếm chính là tinh giới nguyên thủy nhất tam đại kiếm quyết, so với bất kỳ pháp bảo nào đều muốn tới đến mạnh mẽ, Trần Mặc lại chỉ có lôi kiếp thực lực, ở trong mắt những người khác, không đem kiếm này cướp đi quả thực là tội ác tại trời. Nếu không là Kiên Kỵ đến Hầu Cảnh đang cùng Trần Mặc đối lập, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên muốn đem Trần Mặc trước tiên phân thây lại nói. Hầu Điểu nhạn cân nhắc nói, nếu không là nơi này không có trung ương tinh vực người, ta Hầu Cảnh cũng phải tin tưởng ngươi cố làm ra vẻ. Hầu Cảnh. Trần Mặc lại gần thanh. Cái này tinh danh ở Trung Quốc lịch sử giữa thì có nhiều lần làm phản. Nham hiểm ác độc các danh, tự phong trung hoa trong lịch sử độc nhất vô nhị vũ trụ đại tướng quân có thể nói văng rọi, cũng không biết nàng có thể hay không giống như, ta xem ngươi cũng khó có thể sống sót rời đi ốc đảo, bây giờ chỉ có ta mới có thể bảo đảm tính mạng ngươi. Hầu Điểu nhạn nheo mắt lại hướng xung quanh liếc mắt một cái. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ta không muốn đại khai xa giới. Trần Mặc nhíu nhíu mày. Hầu Điểu nhạn sững sở, bật cười. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có lôi kiếp tu sĩ như vậy tự phụ. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang mũi tên hướng về Trần Mặc kéo tới, Huyền Vũ kiếm chặn lại đem tên chạn đứng, liền nghe đến bảng hiên không nhịn được kêu lên, nhạn nhị, không nên cùng hắn phí lời, giết bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Nam nhân cũng là đối với tứ tượng huyền vũ kiếm mắt nhìn chằm chằm, muốn ngay lập tức cấp đi. Hầu cảnh nghe được đồng bạn, không chút do dự, thả người từ dưới lên trên, xong việc lao đến, chính là một chiêu đáy biển mỏ kim. Trần Mặc Tu vi thực sự quá yếu, đại lôi kiếp thực lực không đỡ nổi một đòn, hầu điểu nhạn cũng không để vào trong mắt, một cái hoàng giai ngẫm lại lấy Trần Mặc cùng mê lộ tính mạng. Huyền Vũ chân linh biến ảo mà ra, phi kiếm nhanh chóng nằm ngang ở Trần Mặc trước mặt, dường như nặng núi ánh kiếm như ngũ nhạc, nguy nga ngông cuồng tự đại, hầu điệu nhạn hoàng giai cũng không thể lay động chút nào. Chân mặc thần niệm hơi động, mang theo mê lộ né tránh, bảy thanh huyền vũ kiếm ánh kiếm đãng ra, dường như ngũ nhạc tụ xuống. Hầu cảnh dùng nguyên đoạn ương tuyệt đánh ra phi kiếm ngăn cản, nàng tinh lực vận chuyển cực hạn, nghiêm nhiên có hoàng đỉnh cảnh đỉnh cao cảnh giới, từng tầng tinh lực không thể ngăn cản để ép lại đây, hoàng đỉnh cảnh đỉnh cao tinh tướng thần uy quả thực đáng sợ, từng tức, từng tấc gân cũng như cùng cũng bị sức mạnh của thành Huyền Vũ chân linh lần thứ 2 phá hầu cảnh tạo áp lực, đơn giản, hai người đều ở bầu trời chiến đấu. Hầu Cảnh tuy rằng có hoàng đỉnh cảnh mạnh nhất thực lực, chân không thể tiếp xúc đại địa hoàng đỉnh cũng làm cho Trần Mặc gấp lực giảm bất không nhỏ. Trần Mặc không ngừng dùng phi kiếm ngăn cản, tìm cơ hội tạm thời rời đi ốc đảo. Bị mấy trăm danh nhân tiên nhìn chằm chằm, Trần Mặc tự nhận cũng không thể lại đánh đầu tháng đó không gì cả nổi. Bang Hiên liên tiếp bắn ra tên bắn lén cùng Hầu Cảnh phối hợp, huyền Vũ phi kiếm chung quy chỉ là kiếm vôi, sử dụng mấy lần sau khi cũng dần dần tản đi vì thế, Hầu Cảnh thừa cơ một chiêu huyền giai tới, muốn đánh giết trong chớp mắt Trần Mặc. Trần Mặc vung tay lên, cương phong đột nhiên từ lòng bàn tay nổ tung, Hóa thành một đạo trắng như tuyết ánh đao giá ở hầu cảnh nguyên đoạn lương tuyệt, huyền giai sức mạnh xé ra ánh đao màu trắng, một cái đường đao xuất hiện ở trần mặc trong tay, chỉ thấy ánh đao rộng mở, sáng như tuyết thông suốt tận xương. Tinh lực. Loạn thế chi thứ người được tinh lực khí thức, nữ nhân chân mày cau lại, xong việc một quyền. Vết máu cắt ra huyền vũ thân thể, trần mặc biến sắc mặt, vội vàng lùi về sau, cùng lúc đó, sau lưng cũng trúng rồi một mũi tên, không có để hắn thở dốc, dĩ nhiên, một luồng kiếm khí bén nhọn từ bên cạnh lướt tới, này kiếm khí như âm luật tấu ra, lạ lướt lọt vào hai Trần Mặc đối với này, Ngũ Âm Kiếm Đạo đã hết sức quen thuộc, từ âm luật giữa nghe ra biến hóa, đánh ra một đạo cản khôn một mạch. Quay đầu nhìn lại, hơn 10 khẩu như dây đàn giống như ánh kiếm bị cản khôn một mạch hạn chế, chỉ thấy Lục Ngọc Thư ánh mắt hung ác lại bất ngờ. Hắn đối với Trần Mặc sớm, có khúc mắc, hận không thể nuốt chừng huyết nục, lúc này hô, "Chư vị, giết hắn đoạt Huyền Vũ kiếm, chư vị chẳng lẽ muốn chờ tình tướng cấp đi, lại đem chúng ta đổi tận giết tuyệt sao?" Ngọc Thư, ngươi miệng." Việt Huyền nói rằng, "Ngươi làm sao có thể làm như thế?" Lục Ngọc Thư lạnh lùng nhìn Việt Huện cầm một chút, ánh mắt hết sức lại tràn ngập một điểm sự thù hận, nữ hài càng là che chở Trần Mặc, Lục Ngọc Thư trong lòng sự thù hận liền càng tăng thêm một phần. Hắn thần nghiệm hơi động, pháp bảo nghiên mực tế đi ra, nghiên mực đón gió tăng vì là mấy trượng, nồng đậm hắc thủy từ nghiên mực phụ thủy mà ra, hướng về Trần Mặc đột tới. Nhìn thấy thập đại danh môn thiên ngoại thiên đệ tử đều động thủ, cái khác do dự tu sĩ cũng lại không nhẫn mại được, từng người phát bảo, thần thông lần lượt sử dụng. Đáng chết. Hầu cảnh vừa thấy tu sĩ dĩ nhiên vây công Mặc, chỉ có thể tạm thời rút đi. Mấy trăm người tiên thần thông kiếm pháp bảo hầu cảnh cũng không muốn đi liều mạng. Đợi được những tu sĩ này rất trần mặt sau, nàng tự nhiên có thập toàn năm giết mê lộ cấp đi phi kiếm. Phương xa tệ tức đám người lúc này cũng ngồi không yên. Bốn cái ốc đảo cao cấp nhất tu sĩ hai mặt nhìn nhau một chút, lộ ra vẻ động dung. Lại có thể ở Ti Mệnh ốc đảo nhìn thấy tứ tư tượng Viễn Vũ kiếm, còn chờ cái gì, loại phi kiếm này có thể gặp mà không thể cầu. Người đàn ông trung niên quát to một tiếng, hóa thành một đạo độn sạch hướng tung lũng bay đi. Chúng ta lên. Không cần tệ tức mệnh lệnh, dưới trướng giặc cấp tu sĩ đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Mặc nắm giữ thượng cổ phi kiếm so với tinh tướng có càng to lớn hơn mê hoặc. Việt Viễn Cầm nhìn Trần Mặc bị vây công, đáy lòng xuất ruột, vội vàng sử dụng phi kiếm ngăn cản lục ngọc thư, Kỷ Mịch Linh, Kính Thiên chỉ đứng người im lặng liếc mắt nhìn, do dự bất định, cuối cùng cũng vẫn là đem phi kiếm nhắm ngay Trần Mặc tứ tượng huyền vũ kiếm, mà đối với thượng cổ kiếm quyết, bọn họ cũng rất khó không động tâm. Sư tỷ các ngươi. Việt Viễn Cầm tuyệt vọng. Sư muội, việc cấp bách chúng ta cướp đi vũ kiếm, cái này cũng là duy nhất có thể cứu Trần Mặc biện pháp, Trần Mặc chỉ cần có kiếm này tại người, hôm nay hắn liền tuyệt đối không sống nổi. Hà Tử tấn đại nghĩa Lâm Nhi nói: "Trần Mặc đối với ta có ân, các ngươi không thể làm như thế." Việt Viễn cầm hét lớn một tiếng, liền đem Thiên Âm kiếm trận sử dụng, trải qua cùng Trần Mặc giao lưu, kiếm trận của nàng trở nên càng hoàn mỹ hơn, âm luật dật giả dạo, thiên y vô phùng, ký bích linh đám người phi kiếm đều bị ngăn cản, bất luận làm sao, nàng ít nhất phải ngăn cản chính mình đồng môn làm ra phản bội việc. Ngàn thanh phi kiếm dường như trên trời đầy sao, nhất đầy toàn bộ ốc đạo, vô số ánh sáng hướng về Trần Mặc rơi xuống. Trần Mặc dùng bắt đầu gian nan ngăn cản, đánh đổi vô số lần công kích. Hầu cảnh lui ở một bên lạnh lùng nhìn. Nhạn Nhi, tại sao còn không cần điệu giai giết hắn?" Bàng Hiên chạy tới bên cạnh nàng, nhẹ dọng chất vấn. "Hầu Điểu Nhạn đã có hoàng đỉnh cảnh đỉnh cao đã sớm lĩnh ngộ điệu dai chiêu thức, Địa dai chiêu thức coi như là điệu tiên đều muốn tan xương nát thịt, có thể dễ dàng giết Trần Mặc cướp đi phi kiếm, cho hay còn ở phía sau." Hầu Điểu Nhạn cười lạnh. Bàng Hiên theo ánh mắt của nàng vừa nhìn, chân trời bỗng nhiên bay tới một đoàn âm trầm hắc vân, không, cái kia cũng không phải là hắc vân, chỉ là vô số tu sĩ tạo thành bảng đại đoàn ngũ. Ngập trời kiếm khí giống như dậy nặng tầng mây một bản cuồn cuộn lại đây. Đây là sa mạc những kia giặc cướp Bàng Hiên ngứ khí chim xuống, bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, những cường đạo này nhìn thấy Huyền Vũ Phi kiếm cũng rốt cục không nhịn được. Hầu Điểu nhạn châm biếm nói, Bàng Hiên lập tức hiểu ý của nàng, hai người thân là Liệp Thiên các một thành viên, đối với chim sẻ ở đằng sau cạm bấy cũng là trải qua mấy lần. Hừ, vậy chúng ta trước tiên bảo tồn thực lực. Cái kia Trần Mặc chắc chắn phải chết, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Hả? Người phụ nữ kia tinh danh? Hầu cảnh trong lòng trước sau không cách nào mở ra cái này kết. Bàng không để ý lắm, bất luận nàng là ngôi sao gì tên, nói chung không phải thiên tinh. Đối mặt nhiều như vậy người vây công, nàng cũng là bản thân khó bảo toàn. Chỉ hy vọng như thế. Hầu Điểu nhạn sầu lo nghĩ, đang suy nghĩ, thiên địa trở tối, giặc cướp đoàn phi kiếm đã đánh tới, vạn thanh phi kiếm đã che kín bầu trời, đổ sộ cực kỳ, quả thực như cái kia màu đen báo cát, sở hữu phi kiếm hướng về Trần Mặc mà đi, Trần Mặc đã chạy trời không khỏi nắng. Chương 317, Lý Quảng Phượng Vũ Minh. Có tứ đại giặc cướp đoàn mấy trăm tên tu sĩ trợ trận, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm lít nhá lít nhít, che kín bầu trời, chớp mắt đem ốc đảo bao phủ ở một mảnh đất trời tối bên trong. Vô số phi kiếm hướng về Trần Mặc rơi xuống, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa muốn giết chết hắn, lại tùy thời tranh cấp Huyền Vũ kiếm. Thường đến vật bảo, không nghĩ tới có như thế một ngày chính mình lại liền thành bị đoạt bảo vật đối tượng. Trần Mặc trong lòng phiền muộn chết rồi. Sớm biết nơi này tu sĩ đều biết tứ tượng Huyền Vũ kiếm, hắn chắc chắn sẽ không lấy ra. Lúc này muốn những thứ này cũng vô dụng, Trần Mặc nhìn một chút mê lộ, Nữ Hải cũng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi, môi lúng túng nu không được. Hy vọng nàng là đường đụ. Trần Mặc vùng ra gậy lớn, Huyền Vũ chân linh tử phía sau mà hiện, đỉnh thiên lập địa, không thể lay động. Đợt thứ nhất phi kiếm rất nhanh giễu tới, Trần Mặc bắt đầu quét qua, sử dụng Tiễn Đạp Thiên Phú, xu thế như gió thu cuốn hết lá vàng, liệt phong cuồn lên, mạnh mẽ vô cùng tinh lực rất mau đem này sóng phi kiếm toàn bộ đẩy lùi. Nhưng theo sát, làn sóng thứ 2 phi kiếm lại tiếp tục đánh tới. Quét qua đẩy lùi, quét qua đẩy lùi, quét qua đẩy lùi. Qua đẩy lùi. Liên tục mấy lần, Trần Mặc tinh lực tiêu hao trong vánh, phi kiếm quần quần không rực, hơn bạn thanh phi kiếm đã che đậy Trần Mặc có khả năng nhìn thấy tất cả, trong thiên địa sát ý tầng tầng, thiên la địa vọng bao trùm, mặc cho Trần Mặc tinh lực làm sao ngăn cơn sóng dữ. Đối mặt này khủng bố thế tiến công cũng là như mối bỏ biển. Nếu như đổi làm những tu sĩ khác, dù cho là Điệu Tiên đã chết. Nhìn thấy trần mặc ở trong bóng tối quét ra ánh sao gãy gió, mọi người cũng không ngoài ý muốn, có thể nắm giữ tứ tư tượng Huyền Vũ Phi kiếm tu sĩ tất nhiên có chút bản lĩnh, nhưng là cũng giới hạn tại này. Một cái lôi kiếp tu sĩ là không thể đối mặt gần ngàn danh nhân tiên đến nguy tiên. Coi như là hoàng đỉnh cảnh đỉnh cao hầu cảnh cũng phải châm trước châm trước. Trong phi kiếm lại chen lẫn pháp bảo, nghiên mực, thước đo, kim Phiêu, thiết hiến, trường mâu, châu chuỗi. Vô số pháp bảo thừa cơ mà đến pháp bảo mạnh hơn phi kiếm, không đập một lần, trần mặc đều bị pháp lực dung ra nội thường phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi không muốn. Mê lộ tiếng la đang sôi chảo tham lam trước mặt là như vậy yếu đất, không có ai nghe nàng. Thậm chí Tế Tức mấy người cũng hận không thể đưa nàng cùng nhau giết chết. Không muốn trì hoãn, Tế Tức có chút bất an, tiện tay một điểm, phi kiếm của hắn kết làm liệt diễm kiếm trận, bốn đại thủ lĩnh tranh nhau dùng thần thông, phi kiếm năm màu miễn cưỡng biến đổi, ở thiên địa kết vóng, đem những người khác tiên phi kiếm toàn bộ phá tan. Cẩn thận. Việt cầm tuyệt vọng kêu lên. Trần Mặc lần thứ hai phun ra máu tươi, Địa Tiên sử dụng phi kiếm kiếm trận cắn rứt mà đến, xé rách bắt đầu ánh sao, huyền Vũ chân linh phát sinh kinh thiên động địa gầm rú, Trần Mặc mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, đã biết không chống đỡ được. Xong, Hâu Điểu nhận nắm chặt song Việt, chuẩn bị tinh lực chuẩn bị tìm cơ hội. Kiếm trận hướng về Trần Mặc giảo đến, nhưng vào lúc này, một trận tinh lực buộc phát ra, đem tể tức đám người kiếm trận toàn bộ đánh tan. Hơn trăm thanh phi kiếm như mưa hướng về bốn phương tám hướng tản ra, tức đám người biến sắc. Chỉ thấy Mê Lộ ngăn ở Trần Mặc trước mặt, cái trán tinh phủ thoáng hiện, mạnh mẽ tinh lực giống như thủy triều nhằm phía bốn phương tám hướng, địa tiên kiếm trận cũng vô lực ngăn cản. Các người dừng tay. Mê Lộ ánh mắt tràn ngập hỗn loạn cùng thống khổ, rốt cục muốn hiện ra tinh danh. Hầu cảnh chân mày cau lại, có chút hưng phấn. Trần Mặc kinh ngạc nhìn Mê Lộ, lúc này Mê Lộ khí chất đã chậm rãi thay đổi, trước ở trên người nàng loại kia mờ mịt hồ đồ hoàn toàn biến mất, tùy theo thay thế được là một loại rãy rủa vẻ. Các ngươi dừng tay. Mê Lộ ôm đầu, rủa. Tất cả mọi người cả kinh, thế nhưng lúc này căn bản không có ai nghe nàng. Từng người đều muốn giết chết Trần Mặc thậm chí là mê lộ. Mê lộ cho dù vận dụng tinh lực chống lại Tề Tức cùng đợt thứ nhất kiếm trận, nhưng là tùy theo mà lên là càng thêm hung manh thế tiên công. Quỷ đạo phần tâm kiếm trận, Khô mục bạch cốt kiếm trận, là gầm kinh hồng. Sinh diện cửu phương kiếm trận, long lánh ánh kiếm lần thứ hai đem Trần Mặc hoàn toàn nuốt chửng, vô số phi kiếm xoắn thành phong bạo, dừng tay. Mê lộ một tiếng tan nát cõi lòng gầm rú, kiếm hoàn toàn yên tĩnh. kiếm đột nhiên lửa tué, một mạnh mẽ tinh lực phong bạo từ Trần Mặc xung quanh cuốn ra, lại một lần nữa đem kiếm trận toàn bộ đánh tan. Không nghi ngờ chút nào là mê lộ ra tay, chỉ là lần này không giống nữ nhân trong ánh mắt rễ dụ vẻ đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là một loại phát ra từ cốt tủy lãnh khốc hờ hững. Mê lộ lại như biến thành người khác giống như, ở trên người nàng quanh quẩn khí tức nguy hiểm. Sở Hữu tu sĩ không tự chủ được run lên, tê tức trận phát hiện bọn họ làm một chuyện ngu xuẩn. Loạn Thế chi thứ hầu điểu nhạn như mày lại, cho dù là tinh tướng nàng cũng không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người. Bàng Hiên, nàng khí thế nào rồi? Bàng Hiên sử dụng ngưng khí ngài đồng, mê lộ khí tức trên người từ lật lạt cấp tốc thay đổi sâu. Cuối cùng vô hạn tiếp cận nguy hiểm màu đỏ. Không được, nàng sắp lên cấp thiên tinh. Bang Hiên hoàn toàn biến sắc. Nghe được hắn, sở hữu tu sĩ đều nổi ra gà. Thiên tinh? Cái kia hầu như chính là tinh giới mạnh nhất một loại người, tu sĩ ở trước mặt các nàng coi là thật chính là gà đất chó xanh. Không thể, ước đảo làm sao có khả năng có thiên tinh? Một người tu sĩ giống to, phản phất ở cho mình đánh bạo. Mê lộ dần dần dơ lên mí mắt, mở mắt ra liêm, miệng của nữ nhân sừng xẹt qua âm trầm độ cong, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn đỏ đậm như máu, đưa ra máu tanh khí tức. Cung nàng cần phải ạt kỷ cảm nhận được hoàn sợ, hướng về Trần Mặc trong lồng ngực quặn thành một đoạn run lẩy bẩy. Ngươi là mê lộ sao? Trần Mặc ngưng thanh, hắn ngay ở mê lộ bên cạnh, mê lộ biến hóa so với hắn người càng dễ dàng cảm nhận được, mà nữ nhân đưa ra hàm ý, cho dù là nắm giữ Huyền Vũ thân thể đều cảm thấy áp lực. Mê lộ xem thường liếc Trần Mặc một chút, ngẩng đầu nhìn quanh xung quanh súng quanh Lít nha Lít nhĩ tu sĩ. Nữ nhân đang chiều đánh giá, bái các người ban tặng, ta rốt cục có thể xuất hiện, làm cho các ngươi tạ lễ. Ta liền lấy Đại khai sát giới qua lại báo trừ vị đi. Phô trương thanh thế, chúng ta nhiều như vậy người còn sợ ngươi sao? Chư vị, lần này là chúng ta giết tinh tướng cơ hội tốt, xin mời toàn lực ứng phó. Giết! Các tu sĩ phát sinh phẫn nộ giết đảo, vạn thanh phi kiếm bị nộ diễm nhấn lửa, vô số pháp bảo, thần thông theo nhau mà tới, tim mệnh ốc đảo sôi trào. Như vậy khí thế cho dù là hầu cảnh đều muốn kiêng kỵ. Mê lộ hồn nhiên không sợ, thản nhiên thân ra bản thân trắng nón lòng bàn tay, rất nhanh ở trên lòng bàn tay một cái tỏa ra ánh sáng lung linh mũi tên từ hư không ẩn hiện ra, này tên tạo hình tinh mỹ, giống như một con bay lượn phượng hoàng, mũi tên phía dưới đưa ra u ám ánh sáng, phượng hoàng tạo hình thì lại hoa hồng sáng rữa, hai người rõ ràng phối hợp tự nhiên mà thành. Mũi tên ở mê lộ lòng bàn tay thong thả chuyển động, đưa ra ú ú âm thanh. Mũi tên này, chân mắc sững sở. Mê lộ phóng ra nụ cười tà ác, đôi môi nhẹ nhàng thổi một hơi. Nó lấy lòng bàn tay mũi tên hóa thành một đạo nửa hồng nửa ú ám lưu quang bay ra ngoài. Đó là một loại hầu như đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, xu thế không thể đỡ khí thế, nhỏ yếu mũi tên ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn trong phi kiếm ngông cùng tự đại, như bẻ cành khô đem phi kiếm toàn bộ đánh tan, chỉ là một cái chớp mắt, che kín bầu trời kiếm ảnh liền triệt để tiêu tan. Cái viên này mũi tên trở lại mê lộ lòng bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng chuyển động. Tế tức đám người nhìn ra mũi tên này lai lịch, nhất thời kinh hại đến biến sắc. Phượng Vũ Minh? Cái gì? Lại là Phượng Vũ Minh? Lý Quảng, Phi Phượng tướng quân Lý Quảng. Mọi người tại đây cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Làm sao có khả năng nàng lại sẽ là Phi Phượng tướng quân? Lục Ngọc Thư ha hốc mồm, căn bản không có cách nào tưởng tượng cái kia vô chi nữ hải dị nhân sẽ là như vậy tên danh. Quả nhiên là Lý Quảng. Cung trấn suy đoán giống như, mê lộ tên danh chính là trung hoa trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh bay tướng quân Lý Quảng. Chỉ là nhẹ nhàng một đòn liền đánh tan mọi người vây quét mê lộ đưa ra máu thanh con ngươi nhìn tới những này cao cao tại thượng các tu sĩ ánh mắt cực điểm trêu thức nếu biết ta tinh dành liền an tâm tiến vào U Minh đi không được không ít tu sĩ trong lòng dù mình toàn thân nổi ra gà ngụi chết chóc bao phủ mà đến bọn họ ngay lập tức sẽ muốn trước tiên chạy ra ốc đảo mê lộ trêu thức lần thứ hai cầm trong tay tinh Võ Phượng U Minh thổi một hơi Phượng U Minh năm sao lòng lánh một đạo màu đỏ tia sáng trong nháy mắt thoát ly lòng bàn tay của nàng hướng về bầu trời bay đi trái mau a các tu sĩ tiêu thảm thiết cuối cùng thủ đoạn, hoặc trốn, hoặc là chống đối. Cái kia chẳng qua là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, trên thực tế phần lớn tu sĩ đều còn duy trì trên mặt vẻ hoảng sợ, sau đó Trần Mặc liền nhìn thấy Phượng U Minh lấy sạch bình thường tốc độ xuyên qua ti mệnh thung lũng bầu trời, từ hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ thân thể xuyên thấu mà qua. Không có bất kỳ hoa lệ biến hóa, giết chóc vô thanh vô tức. Tiếp đó, các tu sĩ sợ hãi vẻ mặt hóa thành mở mịt. Phượng U Minh cuối cùng rơi vào mê lộ xung quanh, dường như tinh linh nhẹ nhàng múa lên lưu động. Sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Tây Mệnh Quốc đạo hàng trăm hàng ngàn tu sĩ dồn dập từ ngày mà rơi, phi kiếm của bọn họ, phát bảo mất đi thần niệm thao túng cũng rất xuống, thi thể như mưa, ầm ầm nện ở trên tung lũng, rơi đường sông bên trong. Trong mấy mắt, dòng sông bị thi thể chất đẩy. Nguyên bản vây quanh gió thổi không lọt bảng đại tu sĩ nhóm đảo mắt gần như diệt sạch. Chỉ là trong chớp mắt, mê lộ gần đây tự đem vây quét bọn họ tu sĩ toàn bộ sát quang, thủ đoạn này, Trần Mặc lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cũng không khỏi chấn động đến. A tức cùng lộ ra vận vẻ mặt, thứ mắt sắp nứt trừng mắt mê lộ. Nộ Diễm sa mạc tứ đại giặc cấp đoàn trong nháy mắt liền chỉ còn lại không tới trăm người, trong đó đều là cao cấp nhất cao thủ. Chúng ta nhanh lên một chút giết nàng. Khô cốt chân nhân phát sinh huy nghiêm đáng sợ ngữ điệu, hắn ở Nộ Diễm sa mạc bồi dưỡng thế lực đảo mắt liền bị tinh tướng giết không còn một ngống, nơi nào không cam lòng, trong lòng bất luận làm sao đều muốn giết chân Mặc, cấp dưới tứ tự kiếm. Trắng đen khí từ trong miệng hắn phun ra, lớn bộ phận thi thể đột phá lồng ngực phá tan, lộ ra uy nghiêm đáng sợ xương sườn. Từng cây từng cây xương sườn bẻ gãy mà ra, này xương khô thuật là khô cốt chân nhân mạnh nhất thần thông, ông lão vận chuyển điệu tiên pháp lực Hơn 1000 khẩu xương sơn hóa thành cốt tường trước tiên chặn lại rồi mê lộ. Đón lấy khô cốt chân nhân chợt lóe lên, đi giết Trần Mặc. Một chiêu bạch cốt truyền hồn tay bạch khí như quỷ mị cuốn tới, đến thẳng Trần Mặc lồng ngực, Trần Mặc bị bạch khí triền, toàn thân hàn khí hứa ra, nhất thời không cách nào đột phá. Nhưng vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ mà qua, đánh nát bạch cốt chi tường khoảnh khắc xuyên qua khô cốt chân nhân vầng trán. Ông lão động tác im mà đi, âm quỷ khí tan thành mấy khói, trong nháy mắt mất mạng phụ Minh quay về lại đây. Bạch cốt đổ nát. Trần Mặc mắt, nhìn thấy mê lộ kiêu ngạo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đa Tạ. Trần Mặc còn chưa kịp ấm áp đây, Mê Lộ dùng một loại treo tức ánh mắt của con mồi nhìn Trần Mặc. "Không cần cảm ơn, mạng ngươi ta gặp hưởng dụng đến cuối cùng." Phượng U Minh ở Trần Mặc trên đầu đi một vòng, khống chế sinh tử. Trần Mặc nhìn ta áp tùy tiện, nâng cuồng tự đại Mê Lộ, đột nhiên cảm thấy như vậy Mê Lộ dị thường mỹ lệ. Chương 318: Lòng người tham lam. Các người đem Lý Quảng Phượng U Minh chặn đứng, ta đi giết tên tiểu tử kia, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có đem hắn Huyền Vũ đột đến, như vậy cũng coi như không thiệt thòi. tức trong bóng tối cho những người khác truyền âm. Hương mặt bà lão cùng người đàn ông trung niên âm thầm gật đầu, tuy rằng sợ hai phi phượng tướng quân lợi hại, thế nhưng cũng không cam lòng liền như vậy buông tha một cơ hội. Hương mặt bà lão mặt như than lửa, phun ra một ngụm hồng sương mù. Hồng xương mù như y y, thiên biến vạn hóa, bao phủ lại đây, Lý Quảng ngẩng đầu, đem Vượng U Minh một bắn, hồng xương mù lập tức sền sệt cực kỳ đem Vượng U Minh của lấy, người đàn ông trung niên cũng là khí vận đan điền, lấy ra pháp bảo khốn hồn tính, cổ kính rơi vào Lý Quảng trên, thả ra một mảnh nguyên đưa nàng ở bên trong. nhân cơ hội liền hướng Trần Mặc đi. Hắn có điệu tiên tu vi Đối phó Trần Mặc cũng là hạ bút thành văn, phi kiếm cùng nhau xoay tròn, hóa thành một đạo kinh thế ánh kiếm rảo giết tới. Trần Mặc ngược lại cũng không sợ cái gì điệu tiên, tay cầm bắt đầu, chuẩn bị vận dụng huyền giai rút đao đoạn thủy giết Tế Tức một trở tay không kịp. Tế Tức tự hồ cũng có kiêng dè binh khí của hắn, đang phi kiếm cùng bắt đầu đánh vào nhau lúc, nam nhân ánh mắt một nhanh, chỉ tay rõ ra, hắc quang từ đầu ngón tay mà bắn. Bóng ngón tay tầng tầng, phảng phất từ u minh mà ra, càng sinh ra quỷ ma ảnh. Ma Chỉ. Có tu sĩ nhìn ra này một chiêu giật nảy cả mình. Huyễn Ma Chỉ thần thông cực kỳ quỷ dị chỉ tay mà ra, sinh ra ngàn tầng huyết ảnh, chỉ pháp như ma, khó lòng phong bị, huyễn ma chỉ tràn ngập thâm động, càng là cương manh chính diện càng là khó có thể phong bị, Huyền Vũ thân thể ngông cuồng tự đại, có thể tề tức vẫn có rất nắm dùng huyễn ma chỉ giết vào Trần Mặc Bản Tâm, một đòn mất mạng. Đòn đánh này cũng đủ để cho một cái tu sĩ thần hồn câu diệt, địa tiên dùng huyễn ma chỉ hầu như có thể thuần sát tất cả nhân tiên. Âm Phong từng trận, Trần Mặc toàn thân ra rẻ hàn ý tuân ra, cũng chợt cảm thấy đến nguy hiểm, ma chỉ dưới, chính mình càng toàn thân pháp lực không chỗ triển khai, chỉ lát nữa là phải trúng rồi ma chỉ tà đạo. Trong lồng ngực gạt kỳ đột nhiên từ và táo dò ra, phát sinh một tiếng hổ ly tiếng kêu. A kỳ hai con người bạch quang nổi lên, một đạo huyễn sạch bắn ra miễn cưỡng chặn lại rồi huyễn ma chỉ. Liền trong giây lát này Tỉnh táo, Trần Mặc rốt cục triển khai tinh lực một gậy đánh tới. Đáng chết. Tế tức không nghĩ tới hắn thắng vì đánh bất ngờ huyễn ma chỉ lại bị ngăn trở, chửi tới một tiếng, tiếp tục phi thân một điểm, loẹt xoẹt, toàn bộ pháp lực sử dụng huyễn ma chỉ dường như mưa xối xả mà tới. Hắc quang đập vào mặt. Trần Mặc còn không tới kịp sử dụng huyền giai, bên hai nghe được Phượng Hoàng Minh Thanh, một đạo đỏ tuyến từ bên cạnh sẽ qua. Màu đỏ mũi tên mặc ở huyễn ma chỉ trên, huyễn ma chỉ hắc quang nhất thời phá ná tán dã. Tế tức hoàn toàn biến sắc, vội vàng sử dụng kiếm quyết hộ thể. Hai mươi thanh phi kiếm hình thành tường đồng vách sắt phòng ngự kiếm trận cắt ngang đường trước mặt. Phượng U Minh một bắn mà qua, liền đem kiếm trận xuyên ra một cái lôi thùng to, dễ dàng phá tế tức phòng ngự, nam nhân kinh hại đến biến sắc, ngón tay một điểm. Người đàn ông này chỉ có ta có thể giết, các ngươi không hề nghe rõ sao? Lý Quảng Âm thanh tràn ngập tức giận. Ba đại tu sĩ bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú đấy lòng nổi lên hoảng sợ. Lý Quảng ta ác nở nụ cười. Tinh tế ngón tay như ở thao túng khối lỗi. Lúc này mọi người mới chú ý tới nàng trên móng tay dĩ nhiên điều khắc một con phượng hoàng dương cánh đồ án. Hoàng dai. Già chết. Phượng U Minh xoay một cái, tốc độ kia nhanh qua mỗi người con mắt, chỉ thấy một đạo hồng tuyến xuyên qua rồi không gian mà qua, ở tề tức, hồng mặt bà lão cùng người đàn ông trung niên đám người cái chán nối liền một đường. Trong tên tu sĩ nhất thời khí tuyệt, đã biến thành từng bộ từng bộ thi vũ. Tề tức bóng người tiêu tàn, lại ngưng là thực thể, hắn pháp lực chất pháp, tu luyện pháp mới gian nan đỡ vượt Vũ Minh một đòn, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng Nam nhân há mồm thở dốc, không thể tin được trước mắt thẳng cảnh, chỉ có điều là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ Ti Mệnh ốc đảo ngàn tiền tu sĩ đã chết đi 3 phần 4, còn lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, tràn ngập hoảng sợ. Phi Phượng tướng quân Lý Quảng hung tàn trình độ vượt xa khỏi ở đây sở hữu tu sĩ dự liệu, mỗi người cũng lại không sinh được lòng phản kháng. Ngoại trừ một người. Đùng. Một đạo tiên sạch tập ở Lý Quảng trước mặt, Phi Phượng tướng quân đem bắt được, tên pháp lực ở trong tay không ngừng dao động, nữ nhân tầng tấn lớp nát mắt lạnh nhìn đi phương xa. Lý Quảng, Phượng tướng quân Lý Quảng, hóa ra là ngươi vừa vặn làm ta đối thủ. Loạn Thế Chi Thứ Hầu cảnh phóng ra hưng phấn nụ cười, viên đoạn ương tuyệt leo lại đây, sắc khí giống như hai đạo mạt nhà. Lý Quảng cũng không nhúc nhích, tình võ mũi tên Phượng Vũ Minh ở nàng bên cạnh qua lại múa lên, dường như phượng hoàng vũ động. "Đối thủ, ta ở trong mắt, ngươi chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết." Lý Quảng xem thường nói. Hầu Điểu nhạn sững sờ, lập tức cười ha ha nói, "Thật không nghĩ tới trước ngươi vẫn là như vậy vô chi dáng vẻ, ngươi Phi Phượng tướng đúng là rất gặp dấu." Chẳng qua ta Hầu cảnh muốn nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh Lý Quảng đến tuột cùng có bạn lẽ gì? Song việc rũ lên uyên đoạn đương tuyệt dĩ nhiên biến ảo giá 6 sao. 6 sao tô điểm, lớp lõi huy. Hầu cảnh ở Liệp Tiên Các vẫn vào sinh ra tử, luyện thành một thân bản lĩnh, nàng tình võ cũng đúc tinh đến 6 sao, 6 sao ngày võ đủ khiến cảnh giới của nàng cũng bắt đầu tăng lên. Tinh lực chứa mà không ra, mơ hồ xoay quanh, hầu điều nhạn hai mắt như lâm, từ hoàng đỉnh cảnh đỉnh cao đã mơ hồ đột phá đến không đường tự cảnh. Lý Quảng ở tinh giới có rất lớn tiếng tam, đã từng trải qua miếu quan công, thế nhưng liên quan với chiến tích của nàng cùng thực lực, trên thực tế ở tinh tướng trong mắt rất có trô vô ích, lưu truyền tới này cũng không nhiều. Ở gần nhất 5000 năm đấu tinh bảng bên trong, Lý Quảng cũng chưa từng đã tiến vào 100 vị trí đầu, đối với đã từng chiếm cứ Miếu Quan Công tinh danh tới nói đây là một loại tuyệt đối xỉ nhục. Hữu danh vô thực, là rất nhiều tinh tướng đối với Lý Quảng đánh giá. Hầu Cảnh biết Phi Phượng tướng quân tinh danh tiềm lực ở chính mình bên trên, nhưng loạn thế chi thứ ở Liệp Thiên các rèn luyện lâu như vậy cũng không có e ngại tri tâm, phản còn nếu như có thể giết Lý Quảng, nàng Hầu Cảnh có thể nói lập xuống một cái ghê gớm chiến tích, đủ khiến chính mình lên cấp đơn tinh danh. Ngươi tình lang thật giống muốn chết. Hầu Cảnh ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng về phía sau. Lý Quảng mặt mày không tự chủ được liếc về phía sau một cái, đang lúc này, hầu cảnh phát sinh âm lấy một tiếng, thả người lướt tới, song việt cuốn ra ngập trời sát khí, dường như ngũ hồ tứ hải chi thủy trút xuống mà ra. Loại này nhược điểm thực sự là xỉ nhục a, chết đi, Lý Quảng. Lý Mê lộ ánh mắt hơi chìm xuống, Phượng U Minh chặn ở trước mắt, có thể ngăn cản không được sát khí phúc đến. Nhất thời thân ảnh của hai người liền bị nhân chìm. Cùng lúc đó, kéo dài hơi tàn tệ tức nhìn thấy Lý Quảng bị hầu cảnh cuốn lấy, rốt cục nắm lấy một cái cơ hội cuối cùng, điên cuồng hướng về Trần Mặc gặp Ma Chỉ Tể Tức hét lớn một tiếng, dùng pháp lực còn sót lại sử dụng cuối cùng thần thông. Trần Mặc đạp ở dòng nước trên thi thể, nhìn hắn không muốn sống sát phạt, lông mày cũng không nhăn một cái, màu đen chỉ quang cùng bóng ngón tay trùng điệp vào nhau nổ tạp, hạ xuống ngực, Trần Mặc cũng là không chút lưu tình, trở tay nhất đao đoạn băng thiết tuyết. Ánh dao trực tiếp phá tan huyễn ma chỉ chém ngang ở Tể Tức ngực. Hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt đông lại hắn sở hữu cảm quan. ảnh, Hai người dồn dập chúng chiêu, Trần Mặc lùi lại phía sau, trong thân thể ma chỉ, toàn thân gân cốt dường như muốn hòa tan giống như, một luồng âm lãnh pháp lực ở trong thân thể từng trận quặn đo phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may có Thiên Tầm Tuyết gấm y chống đối không ít huyết ma chỉ pháp lực, bằng không vừa nãy địa tiên cái kia chỉ tay, hắn có thể cảm nhận được chính mình thần hồn chắc là phải bị tể tức chỉ tay phá diệt. Tể tức có thể không may mắn như vậy, thân thể của hắn hoàn toàn cứng ngắc, hai con ngươi trừng lớn, không thể tin được trần mặc trong tay cái kia nhất dao. Trần mặc đem đau hóa thành gậy lớn, vừa nãy tể tức không hề phòng bị, ở chính mình hoàng giai dưới, người đàn ông này đã không thể xuống thêm. Tế tức ngã vào trên thi thể liền như thế chết không nhắm mắt. Nhìn thấy hắn phải chết, trần mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không là Lý Quảng trước tiên làm hắn bị thương nặng, vừa nay muốn đối phó hắn còn thật là có chút phiền phức. Cũng may hiện tại Sở Hữu uy hiếp đều tan ra rồi, Trần Mặc lấy ra tinh tệ bổ sung tinh lực, lại đem ánh mắt nhìn bầu trời, do dự bất định nhìn Lý Quảng cùng hậu cảnh chiến đấu. "Trần Mặc, ngươi không sao chứ?" Bên hai chuyển tới một tâm thanh, Trần Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Ngoại Thiên mấy vị đệ tử rơi vào trước mặt, bọn họ lại còn sống sót để hắn có chút bất ngờ. "Đều muốn đa tạ Trần Mặc ngươi lúc trước dạy ta Ngũ Âm phương pháp, ta mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Lý Quảng vượng u minh." Việt Viễn cảm cảm nói. Mấy người khác cũng là gật đầu. Nếu không là Việt Uyên cầm Thiên Âm kiếm huyền thăng vào một cái cảnh giới mới đúng lúc bày trận, vừa nãy bọn họ cũng phải cùng những tu sĩ khác giống như bị Lý Quảng giết cũng không biết. Không nghĩ tới mê lộ dĩ nhiên chính là Phi Phượng tướng quân Lý Quảng. Là, vâng đúng, a, quá không nghĩ tới. Giết tu sĩ chúng ta như run rế giống như vậy, vừa nãy thực sự là thật đáng sợ. Nhớ tới trước nháy mắt liền quan nguy hiểm, mấy người đều sợ hãi không thôi. Chân Mặc lạnh lùng nhìn Lục Ngọc Thư một chút, cũng không nói lời nào. Trần Mặc, thừa dịp hầu cảnh quấn quýt lấy Lý Quảng, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Việt Huấn cầm vội vội vàng và nói: "Ta không đi." Chân mặc từ chối nàng Hảo Ý. Hà Tử tấn đám người vừa nghe, kinh ngạc nói: "Đạo Hưu, ngươi điên rồi sao? Tuy rằng ngươi cùng mê lộ quan hệ không tệ, vừa nãy nàng nói ngươi có thể nghe được. Nàng muốn giết ngươi a?" "Là, vẫn đúng. À, nàng hiện tại đã phát điên, giết người như ngué, ta nhìn nàng nhất định sẽ làm được. Đạo Hưu cùng chúng ta đồng thời trước tiên tránh tránh đi có chúng ta thiên ngoại thiên ở, những người khác không dám đối với ngươi như vậy. Đa tại ý của các ngươi, ta sẽ không đi thôi, các ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi đợi được lý quảng cảnh." các ngươi cũng chạy không thoát, ta có thể bảo vệ không được các ngươi." Trần Mặc bình tĩnh nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Việt Huấn cầm sắc mặt tái nhợt nói rằng, "Trần Mặc, ngươi thật cùng không cùng chúng ta cùng đi đi." Có thể thấy, cô bé này vẫn là hết sức lưu ý Trần Mặc cát Huy. Trần Mặc đáy lòng có chút cảm động, nhưng để hắn vứt bỏ mê lộ cũng không thể nào làm được. Nhìn thấy Trần Mặc quyết tuyệt, Việt Huấn cầm bất đắc di thở dài. Lục Ngọc Thư ôm quy nói, "Trước tại hạ có mắt không trâu, nhiều có đáp tội, mong rằng thứ tội." "Ánh mắt ngươi cũng không ngủ, ta dù sao chỉ là một cái lôi kiếp tu sĩ." Trần Mặc trêu tức nói, Lục Ngọc Thư cười ha ha, tiến lên phía trước nói, "Vậy chúng ta bắt tay giảng hòa đi lần này cũng là nhờ có các hạ chúng ta mới tránh được một kiếp, ta Lục Ngọc Thư cũng coi như nợ người một mạng, ngày sau có cơ hội nhất định báo đáp." "Không cần." Trần Mặc không quá yêu thích hắn chuyển biến. "Không được, mê lộ gặp nguy hiểm." Ký Bích Linh bỗng nhiên kêu một tiếng. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, nhưng vào lúc này, bên hai giết gió đột nhiên nổi lên. "Ha Tử tấn, Tĩnh Tiên Chỉ, Ký Bích Linh cùng Lục Ngọc Thư bốn người đã như nối bụng hổ bình thường lộ ra dữ tợn phong thái." "Các ngươi làm gì?" Việt Huấn cầm kinh hãi đến biến sắc. Nữ hải bản năng hướng về trước ngăn trở bọn họ. Ký Bích Linh một trường đưa nàng đánh ngất đi. Trần Mặc tựa Hồ sớm có ngờ tới, đem chân giẫm một cái, khí thế bảng bạc trấn thiên mà ra, Huyền Vũ chân linh lần thứ hai hiện hiện, đem mấy người sát khí ngăn trở. Làm sao, chư vị trở mặt nhanh như vậy? Không phải mới vừa nói phải báo đáp ơn cứu mạng sao? Trần Mặc cười nhạo nói. Lục Ngọc Thư cười gằn, "Ta Lục Ngọc Thư cuộc đời ghét nhất nợ người một mạng, giết ngươi, này mệnh lệnh thành toàn xong." Bốn người vây nốt Trần Mặc, chỉ thấy ánh kiếm như dây đàn, liền làm một mạnh. Các ngươi cũng dự định giết ta? Trần Mặc đối với Ký Bích Linh mấy người quyết định cảm thấy tự đáy lòng thất vọng, trên thực tế hắn còn rất yêu thích mấy người. Ký Bích Linh hơi dãy rủa, nhưng ngay lúc đó Âm Lệnh nói rằng, chỉ có thể trách Trần Mặc ngươi mang ngọc mắc tội. Tứ Tượng Huyền Vũ kiếm như vậy thượng cổ phi kiếm, thiên hạ tu sĩ đều muốn, liền coi như chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Không sai, đơn giản ngươi và ta giao tình một hồi, không bằng cho chúng ta dùng một lát, chúng ta nhưng là Thiên Ngoại thiên đệ tử, tuyệt đối có thể đem Tứ Tượng kiếm uy chấn tinh giới. Hà Tử Tấn Giảo hậm nói. Ngươi đây, Kính Thiên Chỉ hữu. Trần Mặc hỏi. Cảnh tiên chỉ, nhưng lánh khóc ánh mắt dĩ nhiên trả lời. Điều này cũng không có thể trách bọn họ tham làm, chỉ có thể nói Trần Mặc vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm huyền vũ quá mức mê hoặc, chỉ là kiếm phôi huyền vũ kiếm bọn họ chỉ muốn chiếm được một cái, chính mình lại hơi thêm, cô đậm vậy thì có thể là vô địch thiên hạ một thanh phi kiếm tồn tại, đối với sau đó con đường tu luyện một bước lên mây. Không người dám xem thường bọn họ. Hơn nữa Trần Mặc hiện tại chẳng qua là lôi kiếp thực lực, lại bị tể túc uyên ma chỉ bị thương, thấy thế nào hắn đều không có bất kỳ năng lực cùng mình chống lại, chỉ là bó tay chờ chết thôi. Như vậy cơ hội tốt ai muốn ý bỏ qua. Sư đệ sư tỷ không nên cùng hắn phí lời, chúng ta trước hết giết hắn. Lục Ngọc Thư không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là một cái lôi kiếp tu sĩ cái kia tự đại sắc mặt lao tử đã sớm xem người không quen. Chân mặt gật đầu, ánh mắt dần dần tràn ngập lạnh lùng. Vậy các người liền đi chết đi. Chương 319, Phi Phượng tướng quân Lý Quảng. Hầu cảnh hưng phấn nụ cười chậm rãi biến mất, nàng nguyên đoạn lương tuyệt bất kể như thế nào công kích đều không thể xé rách Lý Quảng phong nự. Phượng Vũ Minh so với bất kỳ lợi kiếm còn muốn sắc bén, hoa lên ngăn lại loạn thế chi thứ tất cả thế tiến công chính mình sáu sao tinh võ dĩ nhiên kích không phá đối phương. Bàng Hiên ở phía xa nhìn thấy hai người rơi vào giằng co, nam nhân sử dụng toàn thân pháp lực lần thứ hai bắn ra ngăn cơn sóng giữ một mũi tên. Mũi tên này trực tiếp biến mất qua hư không né qua Lý Quảng trước mắt, sắc bén tên mang hoàn mỹ rơi vào Lý Quảng mi tâm. Lý Quảng rốt cục lui về phía sau một bước, Phượng Vũ Minh xoay tròn ra một mảnh u ám ánh sáng ở không gian cấp tốc phóng to. Cơ hội. Loạn Thế Chi Thứ hầu cảnh trong mắt sáng ngời, nàng cùng Bàng Hiên hợp tác đến mấy năm, hai người một xa một gần phối hợp thường thường có thể mang đến vô cùng sắc cơ. Bàng Hiên mũi tên này thần thông tên là ngày rơi, tên ra, như ngày rơi xuống, khí thế bằng bạc, đối phương đỡ mũi tên này cũng sẽ bị tên đến tiếp sau sản sinh ngải rơi khí thế sản sinh đến áp bức. Chỉ cần Lý Quảng vẫn không có thiên tinh, nàng liền không thể ở ngày rất xuống thở ơ không động lòng. Lý Quảng khó phong, nghe nói ngươi cái này tinh danh tuy rằng lợi hại, nhưng vĩnh viễn cũng không thể tấn phong vì là thiên tinh, thế nhưng nếu như giết ngươi liền tất nhiên cũng có thể tăng lên chính mình tinh danh. Hầu cảnh hai tay quanh, hung mạnh mẽ luôn ngửa bốn mà ra. Tùy theo đoạn ương tuyệt dường như cánh chim triển khai, Tiên mệnh ốc đảo tất cả sức mạnh đều bị lấy ra sạch sẽ tiến vào nàng thiên mệnh tinh võ bên trong, hóa thành kinh thế ánh sao. Lý Quảng cứng đờ, Phượng Vũ minh khí tức một yếu, không ngoài dự đoán bị ngày rơi khó khăn ở. Hầu cảnh không chút do dự đem địa giai dùng tới. Viên đoạn dương tuyệt ngưng hóa thành vô số như gai bình thường ánh sao, những này ánh sao trải rộng ốc đảo, xuống lại Lý Quảng. Lý Quảng ánh mắt chìm xuống, cũng là không chút do dự ngón tay nhỏ bé hơi động, Phượng Vũ minh tiếng hô hô cũng bắt đầu biến hóa vô cùng, tinh xảo mũi tên ở Lý Quảng quanh thân điên cuồng lưu động, dường như con Hầu cảnh gầm lên một tiếng thả người bổ tới. Địa dai. loạn vũ thiên hạ. Vô số ánh sao sức mang dô lập tức hướng về Lý Quảng đánh tới, giống như bằng bạc mưa to đã xảy ra là không thể ngăn cản, đảo mắt liền đem Lý Quảng bao trùm, cùng lúc đó, hầu cảnh cũng dự vào thế tiến công thả người bổ tới Lý Quảng. Viên đoạn ương tuyệt như hai đạo kinh thế giải lụa cắt ra thùng lũng, dòng sông dưới cửu hữu diễm cũng bị rung ra mặt sông, lao ra cao 10 trượng. Hầu điểu nhạn chiêu này, địa giai loạn vũ thiên hạ có thể tùy ý chính mình ý chí nhiễu loạn đối thủ, để cho kẻ địch luôn cuống tay chân, không thể nào phòng ngự, đợi được đối phương bị giai đảo loạn. Nàng Hậu Chiêu đã ở giữa mục tiêu, gặp mang theo mạnh mẽ nhất sát khí giết chết đối thủ. Vậy. Dường như cắt vào tầng nham thạch cứng ngắc âm thanh để hậu cảnh vui sướng hóa thành hư không. Nữ nhân mở ra, địa giai tinh lực tản đi, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là khó có thể tin một màn. Lý Quảng Bình Yên vô sự, Phượng U Minh ở nàng quanh thân lưu động lưu lại màu đỏ dấu vết ngưng kết thành một khối mặt con đá quý màu đỏ. Nàng loạn vũ thiên hạ toàn lực anh kích dĩ nhiên chỉ là đem bảo thạch nổ ra vết rách, chút nào không có thể gây tổn thương cho cùng đến mê lộ hậu. Cuối cùng sáu sao uyên đoạn ứng tuyệt một đòn cắt vào bảo thạch vết nứt ở năng mạnh mẽ tinh lực thôi thúc giới, bảo thạch phòng ngự rốt cục phá nát, lộ ra hoa lệ mũi tên. Lý Quảng ánh mắt tràn ngập vẻ đùa cợt. Hầu cảnh mặt không có chút máu. Này chính là lý Quảng địa giai phòng ngự. Cổ điện hồng thạch trận. Ngươi giết cao hơn sao? Hiện tại đến thứ ta. Lý Quảng nhếch miệng, ngón tay một điểm. Phượng Vũ Minh xoay tròn ra đỏ đậm ánh sáng, chập trần ra ánh sáng lóng ánh ngân. Ầm. Hầu Điểu nhạn phản ứng cực nhanh, đỡ lấy gần ngay trước mắt một mũi tên, nhưng là làm Lý Quảng phòng thủ phản kích thời điểm, cái kia chính là ác ngộng bắt đầu. Minh lần công kích thứ nhất bị đỡ. Theo sát, lần thứ hai, lần thứ ba. Vô số lần công kích tuân ra mà đến, mũi tên thượng tầng ngọn lửa màu đỏ cùng hạ tầng u ám ánh sáng phản phất đều thoát ly, ở hai người không gian sản sinh khó mà tin nội trùng địa bảo giác. Binh khí va chạm đốm lửa không ngắt âm vang, càng ngày càng yếu. Nhạn Nhi, Bang Hiên khản cả giọng, lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Tên chưa tới liền bị Phượng U Minh đánh nát. Phượng U Minh từ phía sau đâm vào địa vạn cảnh tinh hầu điệu nhạn sau ghế chỗ, nữ nhân thân thể mềm mại động, ánh mắt ánh sáng trong nháy mắt u, toàn thân khí tức cũng chậm chậm biến mất. Tình phủ trên chán hầu cảnh rẽ rửa mấy lần, chậm rãi tiêu thiếu. Hầu điểu nhạn không cam lòng, nhưng đã vô lực rẽ rửa. Phượng Vũ Minh trở lại lý quản trên đầu ngón tay múa lên. "Cậu ngươi buông tha Bàng Hiên." Hầu điểu nhạn suy yếu vì chính mình đồng bạn thật cầu, nàng biết nàng phải chết, Bàng Hiên cũng không thể may mắn còn sống sót, nhưng vì hắn có thể sống, Hầu điểu nhạn khổ sở chống đỡ ý chí của chính mình hy vọng Lý Quảng có thể khoan dung một hồi. "Đều là ta sai." Hầu điểu nhạn trong mắt ánh sáng càng ngày càng yếu đất. Lý Quản mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn đã mặt xám như tro tàn nam tử, nhẹ giọng nói: Hầu Cảnh thỏa mãn đóng trên mắt, sau đó đầu ngón tay điểm ở Hầu điệu nhạn vùng trán, nữ nhân khí tuyệt. Thân thể rơi xuống sông lưu, cuối cùng ở cựu lũ diễm dưới tan thành mây khói. Bàng Hiên không thể tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt, làm Hầu Cảnh sao băng trong nháy mắt đó, hắn lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hầu như ngay ở Hầu điệu nhạn sao băng cái kia một giây, Bàng Hiên bản năng xoay người bỏ chạy. Mất đi loạn thế chi thứ rửa dẫm, hắn đã không dám lại đối với săn giết Lý Quảng có bất luận ý nghĩ gì. Lý Quảng đáp ứng rồi Hầu Cảnh buông tha Bàng Hiên yêu cầu, nhưng là đối với chìm đắm ở Zết Chóc chi tâm mê lộ Hầu tới nói. Yêu cầu này chỉ là vì để cho hầu cảnh có thể an tâm sao băng thiện ý lời nói dối, đặc biệt là lại nhìn tới Bàng Hiên lung túng chạy chối chết lúc. Người đàn ông này trung quy chưa hề đem người cho rằng đồng bạn, như vậy sẽ đưa hắn đi gặp người đi. Lý Quảng lầm bẩm, ngón tay một điểm, Phượng U Minh bắn ra. Bàng Hiên chết. Đón lấy đáng chết hay. Giết tinh tướng hầu cảnh sau, Lý Quảng cũng không có thỏa mãn, ở ốc đảo lưu vong giải giác tu sĩ rất dễ dàng liền bị nảng Phượng U Minh giết, nữ nhân hạ xuống ánh mắt, nhìn thấy liều mạng một trận chiến nam nhân. Ánh mắt vô tình. Đồng bạn, cũng phải chết. Trần Mặc đem bắt đầu tỏ ra vài phong lẫm liệt, mỗi một gậy thái sơn áp đỉnh, đánh thiên ngoại thiên bốn vị đệ tử thở không nổi. Lục Ngọc Thư đám người vốn là cho rằng rựa vào bọn họ mạnh hơn Trần Mặc quá nhiều tu vi, hơn nữa Trần Mặc lại bị thương, bắt hắn chẳng qua là bắt vào tay, dễ như trở bàn tay. Nhưng là chính diện giao phong mới hiểu, bọn họ là triệt để đánh giá thấp cái này, dám cùng hơn 1000 tu sĩ chống lại năm nhân. Pháp bảo, phi kiếm, thần thông đều bị phá, bốn người liên thủ ở Trần Mặc đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thế tiến công dưới đã sụp đổ. Theo hầu cảnh sa băng, bốn người lòng rối như tơ vò, bị Trần Mặc một gậy đánh thành trọng thương. Trần Mặc, chúng ta sai rồi, xem ở Việt Uyên Cẩm sư muội mặt mũi trên, buông tha chúng ta đi. Hà Tử tấn phun ra máu tươi sinh tha. Đều do Lục Ngọc Thư, là hắn giật dây chúng ta, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh mới sẽ cùng ngươi là địch. Ký Bích linh lộ ra nhu nhược tư thái, run rẩy nói. Kính Thiên Chỉ vẫn như cũ trơ mặc, nhưng là trong mắt hoảng sợ đã bán đi hắn hy vọng sống sót nội tâm. Lục Ngọc Thư sắc mặt tái xanh, xương ngực bị Trần Mặc bắt đầu đánh gãy, không nghĩ tới nhiên là tính người. Chúng ta 4 người người là Thiên Ngoại Thiên thập đại đệ tử. Ngươi giết chúng ta chính là cùng Thiên Ngoại Thiên là địch, từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không sống sót được, chẳng qua ngươi nếu như buông tha chúng ta, chuyện này chúng ta nhất định vì ngươi bảo mật, từ nay về sau đều nghe lời ngươi." Lục Ngọc Thư sắp chết bước mặt Lục Ngọc Thư còn dùng Thiên Ngoại Thiên đệ tử thân phận uy hiếp, sợ đến ký Bích Linh mấy người hoàn toàn biến sắc. Trần Mặc tới gần. Chân Mặc, cầu ngươi buông tha chúng ta đi." "Cầu ngươi, ta là Huyền cầm sư muội bằng hữu tốt nhất, xem ở trên mặt của nàng bỏ qua cho ta đi." Mấy người than thở khóc lóc, dập đầu nhận sai, đặc biệt là Kỷ Bích Linh điểm đang yêu khiến người ta không nhịn được tâm điệu mềm nún. Nhìn thấy bọn họ như vậy bỏ đi tôn nghiêm, Trần Mặc đáy lòng cảm thấy buồn nôn, hắn lại cùng người như vậy xưng huynh gọi đệ, trong lòng mềm nún, dậy lớn cũng để xuống. Mấy người cho rằng nhìn thấy hy vọng, đang muốn cảm động đến rơi nước mắt, nhưng vào lúc này, một đạo hồng tiến như xà bình thường lần lượt đường vòng cung xuyên qua bốn người vùng trán. Trần Mặc sững sờ. Kỷ Bích Linh, Lục Mặc Thư, Hà Tử Tấn cùng Tĩnh Thiên Chỉ bốn người nhất thời mới ngã xuống đất, máu tươi ròng một chỗ, không còn khí tức. Đô. Lanh lảnh tiếng vang, Trần Mặc mau mau một bên Đạo kia cầu vùng miễn cưỡng sát hai gõ má mà qua, lưu lại một đạo vết máu. Trần Mặc xoay người, Lý Quảng rơi ở sau người hắn, nữ nhân ánh mắt khát máu hung tàn, lạnh lùng vẻ mặt chỉ có bốn chữ, chết không hết tội. Phượng Vũ Minh ở lòng bàn tay của nàng tiếp tục múa. Trần Mặc hướng bên cạnh vừa nhìn, một luồng hơi lạnh từ chân tuân ra đến đỉnh đầu. Ti mệnh ốc đảo sở hữu tu sĩ đã toàn bộ chết rồi. Mê lộ, không nghĩ tới người lợi hại như vậy, chẳng qua những người này cũng là chết chưa hết tội, hừ, chúng ta nghỉ ngươi trước dưới đi. Trần Mặc bẹo làm ra một bộ rất quen dáng vẻ. Trong mắt huyết quang lóe lên, Trần Mặc Dung bắt đầu ngăn trở, vừa tiếng nổ, mũi tên tinh lực liền đem hắn kém một chút đánh rơi xuống trong sông. Mê Lộ, Trần Mặc sắc mặt ngưng lại. Lý Quảng ánh mắt xa lạ lại lanh cốc, "Mê Lộ, ngươi chỉ chính là cái kia chẳng ghét, Vô Tri lại rất ngu một cái khác ta sao? Dưới cái nhìn của ta, Mê Lộ có thể so với ngươi được người ta yêu thích hơn nhiều." Trần Mặc nói thẳng, "Đương nhiên, đàn ông các ngươi liền yêu thích nữ nhân Vô Tri, như vậy mới phải lừa gạt." Lý Quảng cười gằn, "Đây chỉ là ngươi Vô Tri ý nghĩ mà thôi, ngươi dám nói ta Vô Tri?" Mê Lộ chỉ là không muốn thương tổn người tôi. Cho nên mới nói ngu xuẩn, ngươi thiện ý lớn bao nhiêu ngươi đổi lấy ác ý cũng sẽ lớn bao nhiêu, bởi vì mọi người là ích kỷ." Lý Quảng phì nổ. Dựa vào, Trần Mặc phát hiện mình sắp bị nàng thuyết phục. "Ngươi đến cùng là ai, mê lộ thế nào rồi?" Trần Mặc nhìn chằm chằm cái này nữ nhân xa lạ. "Ta là địa thú tinh phi phượng tướng quân Lý Quảng, ngươi muốn cho mê lộ đi ra, rất đơn giản, chờ ta giết ngươi là có thể." Lý Quảng trêu tức nói. "Ta cùng mê lộ nhưng là bạn tốt, như ngươi vậy thay nàng làm chủ không hay lắm chứ?" Trần Mặc mắt nhìn. "Bằng hữu, ta Lý Quảng từ không cần bằng hữu." Lý Quảng ánh mắt càng lánh lúc. Khi ta xuất hiện thời điểm liền mang ý nghĩa các ngươi đều phải chết. Sát khí bỗng nhiên tuôn trào ra, vượng u minh nương theo một luồng đáng sợ hơi lửa tập giết tới, tên trồ đi qua như cấp vũ minh. Trần Mặc phất lên bắt đầu trực tiếp đỡ, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Này Lý Quảng thật muốn giết hắn. Lý Quảng ánh mắt xem thường, dưới một mũi tên ngươi liền không vận tốt như vậy. Mê lộ, ta sẽ để ngươi tỉnh táo lại. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cái trang trắng như tuyết tinh phủ thoáng hiện. Thị tinh người. Lý Quảng trong mắt lánh diễm càng sâu, liền biết ngươi cũng là tên lừa đảo. Long bàn tay nâng lên một chút. Tiên sạch bắn ra bốn phía. Huyền giai, Sạ Thạch Bác Hổ. Chương 320, Thanh Lân Long thị thiện. Huyền dai, rút đau đả thủy. Trần Mặc đột nhiên địa rút đau mà ra, bắt đầu đau thế như trẻ che, ánh đao phi nhiên, cắt ngang cấp hai cực, Ti Mệnh U cốc phảng phất ở ánh đao dưới chia ra làm hai. Một tiếng trói hai tiếng va chạm. Lý Quảng xạ Thạch Bác Hổ Huyền giai, Phượng Vũ Minh bị bắt đầu đau nhất đau chém bay. Lý Quảng đem rối tay một cái, bay ra ngoài mũi tên một lần nữa hạ xuống lòng bàn tay của nàng, nữ nhân con mắt có chút kinh dị cùng ý lại. Nàng Huyền giai chính là điệu tiên đều khó mà chống đối, nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên ở nguy hiểm như thế tình huống còn có thể bình tĩnh như vậy. Không sai. Âm thanh còn chưa rơi xuống đất, Lý Quảng đem Phượng Vũ Minh ném đi mà ra. Màu đỏ tiên sạch chớp mắt là qua ở trong mắt Trần Mặc, Trần Mặc bản năng lùi lại. Và hành. Thiên Tầm Tuyết gấm bị Phượng Vũ Minh đâm thủng. Thật nhanh. Cho dù là phổ thông công kích, Lý Quảng Phượng Vũ Minh vẫn như cũ sắc bén chí mạng, mũi tên như mưa ở bên trong trời đất U linh, xuất quỷ nhập thần. Phượng Vũ Minh ở đâm thủng Trần Mặc vai sau, điều quay đầu trở lại. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Lý Quảng nhìn thấy Phượng Vũ Minh đâm trúng Trần Mặc, không chút do dự liền khởi xướng lần thứ hai tử vòng công kích. Phượng U Minh mang theo sát khí thấu xương cùng lạnh lẽo lần này là hướng về Trần Mặc vùng trán, nếu như một cái tinh tế hồng tuyến muốn đem hắn cùng những tu sĩ khác giống như đâm chết, nhân tiên cấp tu sĩ là không thể ngăn trở Phượng Vũ Minh lần này công kích. Trần Mặc lần thứ hai nhất đao chém ra, thân pháp như rồng nhấc lên một đạo khổng lồ tinh lực phong bạo, phía sau bảy ngôi hiện hiện ra, hình thành Huyền Vũ chi tượng, hình lĩnh chính là Huyền Vũ kiếm. Huyền Vũ kiếm nắm giữ cường hãn phòng ngự, cho dù là kiếm phôi cũng là nông cường tự đại. Bảy thanh kiếm phôi chặn đứng tinh tế hồn quang. Trần Mặc nắm lấy cơ hội cũng đã giết tới Lý Quảng trước mắt. Lý Quảng tuy rằng thiên mệnh tinh võ là viễn trình mũi tên, thế nhưng gần người năng lực cũng là không thể khinh thường. Nàng thân vung tay lên, thúc lên mạnh mẽ mạnh mẽ trường phong, trường phong mang theo tinh lực hướng Trần Mặc đánh tới. Rồi cũng bắt đầu đao đánh vào một hồi. Bàn tay cùng binh khí đụng vào nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lý Quảng cuốn lên xem thường vẻ lấy nàng không đường cảnh cảnh giới, Phượng U Minh công kích đã vượt quá nhân tiên phản ứng, ra tay Chỉ là một cái chớp mắt liền đủ để mất mạng, một trưởng cùng Trần Mặc bắt đầu đao chống lại ở sau, Phượng Vũ Minh cấp tốc liền thoát khỏi Huyền Vũ kiếm phôi ngăn cản. Tên sạch xuyên thấu qua lưng, Trần Mặc nơi tim bao phủ hàn ý. Đang lúc này, Lý Quảng trong mắt lóe ra một vẻ giãy dụa vẻ, Phượng Vũ Minh mất đi ý nghĩ thao túng, đồng nhiên ngừng trệ trong ngáy mắt. Không muốn ngăn trở ta. Lý Quảng phát sinh rít gào chậm chậm. Trần Mặc được giảm bớt, nắm lấy cơ hội, không dám có bất kỳ bất cẩn, lập tức sử dụng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên phú, tùy cơ trong tay đao pháp ngang dọc ra, một đạo ảo ảnh từ sau lưng của hắn biến ảo mà thành chính là Phượng Hoàng Huyền Ray, quân tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Phượng Hoàng Huyền Ray, Lý Quảng giật nảy cả mình, Phượng Vũ Minh lập tức thoáng hiện ở trước mắt của nàng bảy ra phòng ngự tư thái. Chân Mặc Thế tiến công đã như mưa xối xả bình thường giết đi ra. Thủy Ngân quần quật trên mặt đất, báo tố đao pháp không ngừng chém ra, nghẹt thở thở không nổi. Ác liệt ánh đao đem ti mệnh u cốc đều phảng phất cho chém nát, dòng sông bên trong vô số thi hài bị ánh đao đi tới nhất thời hóa thành hư không. Lý Quảng không nghĩ tới chân Mặc lại có thể lĩnh ngộ ra Phượng Hoàng Giai, ở tinh giới Tình võ người nắm giữ thiên địa huyền hoàng chiêu thức ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kinh thế hai tục, nhưng là Trần Mặc tu vi chẳng qua là lôi kéo tôi. Đao pháp trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mãnh liệt, Lý Quảng Chỉ cảm giác mình bao phủ ở một mảnh phong bạo dưới, trên người chuyển đến bị ánh đao chém ra đau sót. Chẳng qua Lý Quảng dù sao cũng là phi phượng tướng quân, đã từng có thể trên miếu quan công lợi hại tinh danh. Nữ nhân cái chán tinh phù đồng thời thoắt hiện, nỗ lực đem tinh lực gia tăng. Thế nhưng Lý Quảng lần này nhưng là hoàn toàn đánh giá thấp Trần Mặc năng lực. Trần Khánh Chi đánh đâu tháng đó không gì cản nổi, Thiên Phú nguyên vốn là đem sức mạnh tập trung ở binh khí một điểm triển khai mà ra, đối phương nhân số càng nhiều, áp lực càng lớn, thế công của chính mình sẽ càng hung hăng. Mà Trần Mặc chiêu này Vượng Hoàng Huyền Giai dung hợp gì thiên phú, thế tiến công một khi triển khai sẽ che ngập bầu trời, tinh lực gặp càng ngày càng cường hành, quét ngang tất cả. Lý Quảng lúc này muốn phòng ngự đã chậm, Phượng Vũ Minh cấp tốc xoay tròn ngăn trở Trần Mặc đánh đâu tháng đó không gì cản nổi, nhưng là Trần Mặc công kích càng nghẹt tở. dần dần Phượng Vũ Minh cũng không chống đỡ được, phòng ngự bị mở ra. Trần Mặc nhất đao chém vào Lý Quảng trên người. Đón lấy đao thứ hai, đao thứ ba, dường như mở ra một lỗ hồng, như hồng thủy ánh đao nhất thời đập vào mặt. Trần Mặc Thu đao nhất định, chiêu này từng chung kết hoàn ôn phượng hoàng huyền giai cũng không có giết chết Lý Quảng, nữ nhân chỉ là không lại như trước kiêu ngạo như vậy, giết chóc ý chí cũng theo hung mãnh phản công dần dần xuất hiện hòa hoãn. Mê Lộ, chúng ta có chừng có một đi. Trần Mặc Ôn nu la lên. Giết chóc nhân cách thứ hai Mê Lộ môi cắn ra máu, trong mắt xuất hiện rễ rủa cùng tức giận bẻ. nữ nhân cười lạnh nói, muốn cho ta đình chỉ biện pháp duy nhất chính là trước mắt ta sở hữu người đều phải chết, ngươi đồng ý sao? Lý Quảng Ta không biết ngươi tại sao có nhân cách như vậy, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giết sạch người trong thiên hạ sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi giết sạch tất cả mọi người, chính mình tinh danh liền có thể được vô thượng vinh quang." Trần Mặc lạnh lùng nói rằng. "Ngươi nói cái gì?" Lý Quảng méo mắt lại. "Phi Phượng tướng quân Lý Quảng hẳn là quang minh quang minh tinh danh, nắm giữ thương hại chúng sinh từ bi, bằng không lại tính là gì tướng quân? Ngươi hiện tại hành động chỉ là một cái điên rồi, ma đầu." Như vậy Lý Quảng thẹn với trí cao miếu quan công, cũng không xứng trở thành Phượng. Trần Mặc không chút nào yếu thế Lý Quảng sát khí. Này nói tới Lý Quảng đau đớn. Trên thực tế, Lý Quảng rất rõ ràng biết nàng tinh danh tồn tại một cái thiếu hụt, sự thiếu sót này giống như một cái phá tan hang lớn, Lý Quảng không biết nên làm sao đi bù đắp cái kia thiếu hụt, vì lẽ đó nuột ngạt chính mình, làm cái thứ hai nhân cách sau khi xuất hiện liền dùng không ngừng nghỉ giết chóc đến lập kiến sự thiếu sót này. Có thể ở sự thiếu sót này lấp kín sau, chính mình tinh danh liền có thể thăng làm thiên tinh. Đường tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta Lý Quảng. Lý Quảng trong mắt đã hơi mở, đây là phẫn nộ dấu hiệu. Phùng Dương Dịch lão, Lý Quảng có phong, giết chết so với ngươi nhỏ yếu kẻ địch. Này không phải cái gì công lao cũng cũng không thể phong hầu chân mặt luôn cảm thấy tinh giới tinh danh cùng trong lịch sử có chút không cách nào nói rõ ràng nhân quả quan hệ vào lúc này hắn chỉ có thể phát huy chính mình tưởng tự lực người nói không sai chẳng qua ta cảm thấy ngườiơi không có chút nào nhỏ yếu Lý Quảng khỏe miệng phóng ra Hàn ý chân mặt trong lòng cảm giác nặng nghề như vậy người liền trở thành ta phong thiên tinh chiến tích đi lý Quảng trong tay nâng lên phượng U Minh Phượng U Minh lấy dựng đứng tư thái bắt đầu xoay tròn nhìn một cái ta lý Quảng Phượng Hoàng Huyền Gi vợ U Minh chuyển động càng lúc càng nhanh giống một con phượng hoàng muốn từ u minh trong địa ngục niết bàn mà ra, tràn ngập hoa lệ ánh sáng. Trần Mặc khẽ khẽ thở dài, biết mình không thể thuyết phục giết chóc giữa lý quẳng, hắn tinh lực ở sử dụng phượng hoàng huyền giai sau đã khô cạn, không có cách nào tái chiến, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng xoay tròn, một tiêu huyền hoàng khí từ hư không mà ra như là hồ nước gợn sóng ở đầu ngón tay của hắn vờn quanh. Đây là niệm vu để cho hắn huyền hoàng kiếm khí, tiến vào bên trong tinh vực sau, hắn mỗi ngày đều ở cô độc, biết rõ này kiếm khí mạnh mẽ. kiếm khí hóa địa hoàng, vũ trụ hồng hoang là có thể cùng tình tướng chiêu thức ngang. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, Trần Mặc cũng không quá muốn sử dụng, nhưng là nếu như xuất ra, Trần Mặc cũng không cách nào xác định đã bị thương Lý Quảng còn có thể hay không thể chống đỡ. Do dự hạ, quanh quẩn ở đầu ngón tay huyền hoàng chậm rãi tiêu tan. Thôi, hay dùng Huyền Vũ mạnh mẽ chống đỡ một lần đi. Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Muốn chết? Lý Quảng ngón tay hơi động, khum lồ ưu ám từ đôi tên bàng bạc mà ra, một con hỏa diễm phượng hoàng tử ưu ám giữa niết bàn mà sinh, phóng lên trời, phượng hoàng chi tên hướng về Trần Mặc cắt ngang hướng mà đi. Ở trong mắt Trần Mặc phảng phất ngã vào cựu lũ địa ngục giống như vậy toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Oan. Bóng tối bao trùm Trần Mặc tầm nhìn, toàn thân bộ phận lại như không cảm giác được tồn tại. Hả, tưởng tượng cùng bố sát khí cũng không có cảm nhận được, thân thể của chính mình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Chính đang kỳ quái, u ám tối lui, chỉ thấy Phượng U Minh chính đứng ở chán mình chẳng qua một tấc khoảng cách. Mà một cái tay chính từ phía sau nắm lấy Phượng hoàng chi tên. Trần Mặc há hốc mồm, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nắm lấy Phượng U Minh không phải người khác, chính là này tên chủ nhân Lý Quảng. Lý Quảng ánh mắt ngừng rẽ rữa, từ giết chóc chuyển biến đến nhu nhược. Lần sau ta nhất định sẽ giết người Giết chóc Lý Quảng có chút không quá cam tâm, nhưng chung quy không chống đỡ được mê lộ tình cảm. "Xin lỗi." Làm Lý Quảng cực kỳ mềm mại nói ra câu nói này lúc, Trần Mặc biết, cái kiêu ngốc đáng yêu ngốc đáng yêu mê lộ hậu đã trở về. Liền, Trần Mặc mở hai tay ra ôm lấy nàng. Mê lộ chỉ cảm thấy tiến vào một cái an toàn càng tránh gió cũng không còn cái gì đáng giá nàng sợ sệt. Viết viên cầm tỉnh lại thời điểm sa mạc sắt trời đã rất muộn, tinh không lộng lẫy, như mên mông đại dương trải ra ở trong mắt. Một dòng ấm áp lựa trại để nữ hải ý thức dần dần tỉnh táo. Trần Mặc Việt Huấn Cầm nhìn rõ ràng ngồi ở đối diện nam nhân. Người tỉnh rồi?" Chân Mặc nhìn nàng một cái. "Ừm." Việt Huấn Cầm xoa xoa huyệt thái dương, rất đau, trong óc như quán thủy ngân. Việt Huấn Cầm đột nhiên nhớ tới đến trước chuyện đã xảy ra, nữ hải biến sắc mặt. Chân Mặc làm một cái suy thanh, ra hiệu. Theo tầm mắt của hắn, Việt Huấn Cầm nhìn thấy An Tường ngủ say ở Trần Mặc cánh tay giữa nữ tử. Phi Phượng tướng quân Lý Quảng, Từ nàng thần thái cùng hô hấp đến xem, Lý Quảng ngủ rất say. Sư tỷ bọn họ đều đã chết rồi sao? Việt Huấn Cầm lộ ra đau thương. Người không vì bản thân trời chu đất diệt, nhưng có lúc cũng sẽ trả giá ích kỳ lãnh đội. Trần Mặc Bình tĩnh trả lời: "Việt Huấn Cầm, nếu như ngươi muốn báo thù hiện tại có thể ra tay." Việt Huấn Cầm lắc đầu một cái, "Huấn Cầm không phải thị phi không rõ người, sư môn từng có điều cấm, không được làm ra giết người kiếp bảo vật việc, sư tỷ bọn họ trái ngược điều cấm, cái này cũng là các nàng tự tự các quả. Nếu như bọn họ có thể có Huấn Cầm muội muội như ngươi vậy hiểu ý là tốt rồi." Trần Mặc đáng tiếng nói: "Có thể Huấn Cầm từ nhỏ sinh sống ở sư tôn xung lãi giữa, vì lẽ đó cũng không biết sư tỷ bọn họ tu luyện khổ cực." Việt Viễn Cầm nói: "Trần Mặc không tỏ do ý kiến. Trần Mặc, ngươi Huyền Vũ Phi kiếm, ta đã chế tạo ra đến rồi." Trần Mặc nói rằng: "Cái kia quá tốt rồi, như vậy phi kiếm ngươi phải cẩn thận một chút." Việt Viễn Cầm dần nói: "Đa tạ." Trần Mặc cười cận. "Đúng rồi, cho ngươi xem cái đồ vật." "Hả?" Trần Mặc bỗng nhiên con ngón tay búng một cái, Huyền Vũ Phi kiếm thu hút ti mệnh dòng sung giữa, ti mệnh cửu vũ diễm bỗng nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy ti mệnh diễm cấp tốc bốc cháy lên, lại như là một đoàn thác nước tách ra. Sau đó một cái thanh ảnh liền từ diễm cư động ra. A, này là Việt Huyễn Cẩm giật nảy cả mình. Dưới ánh trăng, thanh ảnh là một cái thiệt cá, toàn thân bao trùm thanh lân, đường nét như nước, đầu giống như giao long, mộc da sắc bén hẩm răng. Chính là Ti Mệnh Ức Đảo trong truyền thuyết, Thanh Lân Long xỉ thiện. Chương 321, Tây Nguyệt Hoa Sơn. Từ Ti Mệnh Ức Đảo sau khi ra ngoài Việt Huyễn Cẩm hoảng hốt như cách thế, mêng nông quần quẫn sông vào Ti Mệnh Ức Đảo đội ngũ, cuối cùng sống sót đi ra chỉ có 3 người. Xem trong tay cựu truyện mệnh Ngươi trở lại chuẩn bị như thế nào cùng sư môn bàn giao?" Trần Mặc ở bên, tùy ý liếc nàng một chút. Sa mạc giặc cướp hành hành, chúng ta ra đến rèn luyện đã làm tốt dự tính xấu nhất. Việt Uyên Cầm biết Trần Mặc đang suy nghĩ gì, chỉ là tinh giới Tam Đại kiếm quyết ta cái gì cũng không biết đây. Trần Mặc gật gật đầu. Lần này ta cũng là không nghĩ tới vô cực kiếm quyết nổi danh như vậy. Tinh giới Tam Đại kiếm quyết rèn đúc phương pháp cùng tin tức, chỉ cần tu sĩ có chút lưu ý đều sẽ biết. Việt Uyên Cầm kỳ quái nhìn Trần Mặc, nay ở tinh giới hầu như có thể nói là thưởng thức, lẽ nào Trần Mặc là ngoại tinh vực đến? Chẳng qua tu vi của hắn quá thấp, Ngoại tinh vực tu sĩ không phải nhân tiên vừa không có nội tinh vực tông môn tiếp dẫn không thể tiến vào. Vậy ngươi có biết hay không cái khác tứ tượng kiếm vật liệu nơi nào có thể cho tới? Trần Mặc sáng mắt lên, như thế xem ra vô cực kiếm quyết cũng không phải là không thể quyết định. Vô cực kiếm quyết tứ tượng kiếm cần chu tước, Huyền Vũ, Thanh Long cùng Bạch Hổ tứ thánh thú chân linh cùng thất túc tinh thạch, này đều là có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có bầu trời có cảnh tượng kỳ dị mới có thể xuất hiện một lần, ta cũng không biết. Việt Huấn cầm lắc đầu một cái. Nhìn thấy Trần Mặc có hơi thất vọng, Nữ Hải nói, ngươi có muốn tới hay không thiên ngoại thiên đây? Chúng ta Thiên Ngoại Thiên là tinh giới thập đại danh môn, dấu thiên các có rất nhiều sách ổ, nói không chắc có thể có chút manh mối. Có cơ hội ta lại đi bái phỏng." Trần Mặc đối với nàng chấp nhất mỉm cười. Việt Uyên Cầm nhìn thấy Trần Mặc chủ ý đã định cũng không khuyên nữa nói rồi, vẫn là che giấu không được bề ngoài thất lạc, lần này ở Ti Mệnh ốc đảo bên trong, Trần Mặc quả thực lật đổ sự tưởng tượng của nàng, giả lấy thời gian, nàng cảm thấy Trần Mặc nhất định có thể rực rỡ hạ quang, mình và hắn ở chung lâu cũng được lợi rất nhiều, nếu không là muốn về sư môn, nàng cũng muốn cùng Trần Mặc đồng thời đồng hành. "Trần Mặc, các ngươi đón Lây tính toán đến đâu rồi?" Việt Uyên cầm hỏi. Trần Mặc liếc mắt nhìn Mê Lộ, Phi vương tướng quân Lý Quảng chính tiến vào ngốc đáng yêu hình thức, ánh mắt thanh thuần lại hướng Bận bịu Hoang mang vẻ. Mê Lộ cùng ta đồng thời, chúng ta chuẩn bị đi Hoa Sơn. Trần Mặc suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới cùng Hy Ji từng có Hoa Sơn ước định, bây giờ rốt cục tiến vào Nội Tinh vực, cũng tốt đi xem xem nàng. Hoa Sơn? Ngũ Nguyệt giữa Tây Nguyệt Hoa Sơn sao? Việt Uyên cầm sửng sợ. Nội Tinh vực còn có cái khác Hoa Sơn sao? Trần Mặc cầm nói, cái khác ta không rõ ràng, nhưng Ngũ Nguyệt vẫn rất có tên đây. Có thể hay không tỉ mỉ một điểm? Nguyên Lai ở nội tinh vực ngoại trừ tu sĩ thập đại danh môn, tinh tướng 16 tinh hầu, còn có một cái không người không biết địa phương chính là Ngũ Nguyệt. Cái gọi là Ngũ Nguyệt cũng không phải là trần mặc biết núi cao nhạn, mà là nội tinh vực nằm tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi này đỉnh núi giống như một vệ tiên nguyệt từ trời cắm ngược thần châu đại địa, nhưng chỉ là như vậy còn không đến mức để Ngũ Nguyệt tiếng tâm lừng lây, ở nội tinh vực, vạn dặm núi sông sông lớn cũng không hiếm thấy. Ở tinh giới bên trong tinh nổi danh nhất, bất luận tinh tướng, tinh hầu, tinh võ người đều là nhân vật mạnh mẽ, thế nhưng Ngũ nguyệt nhưng là bồi dưỡng tinh tướng địa phương. Này mầm cảnh tinh tướng vẫn là lần đầu đến Vũ Lực Tinh Võ Ngự, chỉ cần có thể tiến vào Ngũ Nguyệt bên trong đều là lớn lao vinh dự. Trên thực tế, tinh giới rất nhiều đỉnh cấp tinh tướng đều từng có ở Ngũ Nguyệt giữa giàn luyện trải qua, cũng bởi vậy để Ngũ Nguyệt thanh danh danh lือ thảo. Chính là mọi người vẩn quanh là vậy. Tây Nguyệt Hoa Sơn ở Tây Lân Tinh vực, chẳng qua muốn đăng vào Hoa Sơn nhưng rất nguy hiểm, thường nghe nói có không ít tinh võ người thậm chí tinh tướng đều là hại cốt không còn. Viện Huấn Cẩm đột nhiên phải mái tại sao từ chối thiên thiên, so với thập đại danh môn đến, hợp nắm giữ tinh giả đi tu luyện. Chỉ là muốn đi vào Ngũ Nguyệt là cực kỳ gian nan, đừng nói là tinh võ người, coi như là một ít tinh tướng đều rất khó làm đến. Chân Mặc gật gù. Khó khăn đúng là nghĩ đến, không nghĩ tới chính là Hoa Sơn Nguyên Tới vẫn là một cái thuộc về tinh tướng tu luyện tương tự tông môn tồn tại. Không biết hi Ji là thân phận gì. Cùng Việt Huấn cầm biệt ly sau, Chân Mặc cùng Mê Lộ liền một đường hướng Tây, lần này từ Ti Mệnh ốc đạo đi ra, hắn không chỉ rốt cục đem Huyền Vũ Phi kiếm rèn đúc đi ra, còn phải đến một cái Thanh Lân Long cùng những kia giặc cướp tu sĩ mấy vạn tinh nguyên thu hoạch khá rồi rào, ở nội tinh vực bên trong cất bước cũng cực kỳ thuận lợi. 6 tháng sau, Tây Lân tinh vực, Vệ Hoa Thành. Vạ lạc ở dưới chân Hoa Sơn Vệ Hoa Thành gọi là Hộ Vệ Hoa Sơn Y Tứ, thành thị xây dựng khổng lồ to lớn, giống như một cái kiên cố thị vệ, trong thành lui tới có không ít tu sĩ. Ngay hôm đó, Vệ Hoa Thành bảo y các đi vào một nam một nữ hai cái khách mời. Nam dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, tuy rằng nhìn qua không phải rất khôi nô, nhưng giơ tay nhấc chân đều tràn ngập đỉnh tiên lập địa khí độ, khiến cho người âm thầm liễu lưới Ở bên cạnh hắn nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo trong suốt diễm, nước xuôi bình thường trong suốt hoàn mỹ, hai con mắt tràn ngập sát thái. Một con cáo trắng bỏ lên trên nữ nhân bà vai, toàn thân trắng nhung như tuyết, rất là đẹp đẽ. Hai vị khách nhân, xin hỏi có nhu cầu gì? Bảo y các nữ tu phục hồi tinh thần lại, cười tủm tìm tiến lên hỏi giò. Ta cái này Thiên Tầm Tuyết gấm có thể chữa trị sao? Trần Mặc lấy ra một bộ màu trắng tuyết cầm y, ở Ti Mệnh ốc đảo bên trong bị loạn thế chi thứ hầu cảnh đâm thủ mấy cái động, làm quần áo có chút khó coi, đây chính là gì tự mình đưa cho hắn lễ vật, Trần Mặc không nỡ liền như thế hỏng rồi, liền cố ý nghĩ đến hỏi một chút. Nữ tu nhìn một chút Thiên Tuyết gấm, nhíu mày lại, này hư hao có chút nghiêm trọng đây không thể sửa tốt. Chân Mặc phiền muộn. Chúng ta bảo y các không có không sửa được, chỉ là nói Hưu này Tiên Tẩm Tuyết gấm vật liệu có chút hiếm thấy, coi như chữa trị tốt rồi cũng có chút tí vết, lại ta xem ra, đạo hữu lớn có thể dùng chữa trị tiền đổi một cái mới. Nữ tu cười đề cử trong tiệm mình vài món phòng ngự bảo giáp, cái này Tuyết Liên Pháp Y từ Phật ra từng khai quang, so với Thiên Tẩm Tuyết gấm tốt lắm rồi. Còn có cái này Lục Đạo Huyền Giáp cũng là bản điểm chấn điểm chí bảo. Chân Mặc nhìn một chút cái kia Tuyết Liên Pháp Y cùng Lục Đạo Huyền Giáp, tuy rằng cũng rất tinh xảo to lớn thế, nhưng so với gì đưa ít đi gì đó. Ta vẫn là muốn sửa tốt, có thể làm được hay không? Đạo Hữu cố ý, cái kia bản điểm cũng không miễn cưỡng. Chư Chỉ Thiên Tầm Tuyết gấm đại khái muốn 1000 tinh nguyên đây. Như thế quý? Trần Mặc cau mày. Thiên Tầm Tuyết gấm muốn dùng ngàn năm thiên tầm kia cùng tuyết linh dịch, loại vật liệu này rất quý báu, cũng là vì có thể để Đạo Hữu bảo vật ý chứa trị thiên ý vô phùng. Nữ tu cười nói, chỉ cần có thể thiên ý vô phùng vậy cũng lấy, chẳng qua phải bao lâu? Chân Mặc hỏi. 3 ngày. Được. Hai người làm tốt một phen thủ tục. Bảo ý các là nội tinh vực thập đại danh môn dưới cờ sở nghiệp, Trần Mặc ngược lại cũng không sợ nàng chơi hoa chiêu gì. Đúng rồi, ta nghĩ muốn hỏi thăm người một chuyện. Trần Mặc hỏi. Chuyện gì? Hoa Sơn có phải là có tinh võ người tu luyện phúc địa? Nữ tu giơ lên mắt, lúc này mới nhìn kỹ Trần Mặc, Trần Mặc dùng kiểu chuyển mệnh thủy thành công tiến vào Nhân Tiên cựu chuyển, hiện tại đã có thần hồn nhị chuyển cảnh giới, nhìn qua cũng là mờ mị xuất trần vô cùng, chẳng qua ở nội tinh vực, Nhân Tiên cựu chuyển thực sự là quá yếu. Nữ tu trầm một lúc, nói, đạo hữu lẽ nào muốn đi sao? Ta nghe nói Hoa Sơn có như vậy tông môn. Không sai, Tây Nguyệt Hoa Sơn bây giờ trưởng giáo chính là Thụy Tiên tử Trần Đoàn Lao tổ, dưới trướng xác thực có tinh tướng cùng tinh võ người ở tại tu luyện. Nữ tu nói, cũng không có cái gì tốt thần dấu, Ngũ nguyệt ở nội tinh vực đều là mười phân có tiếng, mộ danh đến đây tìm kiếm tiên duyên tinh tướng cùng tu sĩ vô số kẻ, nàng đã sớm tư không nhìn quen. Tại sao có thể nhìn thấy nàng? Trần Mặc hỏi. Thụy Tiên tử làm sao có khả năng là chúng ta có thể nhìn thấy, trừ phi ngươi có thể trở thành là dưới trướng đệ tử. Nữ tu đạo. Gần nhất vừa vặn lại là Hoa Sơn chiêu tinh thời điểm. Đạo Hữu có hứng thú có thể thử sống qua Trường Không Đường núi, đến lúc đó có lẽ có cơ hội đây. Chẳng qua ta vẫn là khuyên nhủ Hữu từ bỏ tốt, Trường Không Đường núi nguy hiểm tầm tầng, tầng, Hoa Sơn thử thách càng là gian nguy vạn phần, hàng năm đều có người chết ở trên đường. Đạo Hữu tu vi nên vẫn không có đạt đến địa tiên đi này có thể có điểm liễu lĩnh. Nàng chuyển đề tài, đối với Trần Mặc muốn đi Hoa Sơn rất là lo lắng. Nếu như là ngươi vị bằng Hữu này muốn muốn lĩnh ngộ tinh danh, cũng rất không sáng suốt. Nữ tu không khỏi liếc mắt mê lộ, cho rằng nàng cũng là muốn đi Hoa Sơn tinh tướng. Ta tử có chừng mực. Trảng qua ngũ nguyệt bên trong Tây Nguyệt Hoa Sơn kỳ ảo nhất, thần bí, nghe nói trong ngọn núi còn có vô số kỳ hoa linh thảo, nhìn cũng không sao." Trần Mặc cười nói, nữ tu che miệng, nợ nụ cười xinh đẹp, chẳng qua trong núi cũng gặp nguy hiểm yếu thú, đạo hữu ứng phó lên cũng rất nguy hiểm. Nếu như đạo hữu thật sự muốn đi Hoa Sơn, ta kiến nghị trước tiên đi chạm dịch tìm chút đồng đạo cùng lên núi." Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi." Từ bảo y cấp đi ra, Mê Lộ hỏi, "Trần Mặc, ngươi muốn đi Hoa Sơn tu hành sao?" "Ta nghĩ đi gặp một vị bằng hữu." Trần Mặc từ tinh giới túi lấy ra một viên mỏ đen quân cờ. Mặt trên còn lưu lại một điểm tinh lực, lại nói Hi Di cũng trợ giúp chính mình không thiếu. Hắn hiện tại dự định là trước tiên đi thực hiện Hoa Sơn dược định, sau đó lại nghĩ cách đem bắt đầu cùng phi kiếm hoàn toàn rèn đúc đi ra, trước đó cũng thuận tiện nhìn Hoa Sơn có thể hay không thật sự đối với tu luyện tinh lực có cái gì trợ giúp có thể nhanh trong tiến triển tu vi. Mê Lộ nghe được hắn, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm rồi một ít. Trần Mặc Vô nữ nhân vai, Ôn Nhu nói, làm sao làm ra một bộ sinh ly tử biệt vẻ mặt, ta coi như lên Hoa Sơn, ngươi cũng có thể đồng thời, Hoa Sơn phong cảnh cũng đủ để thưởng thức một đời. Mê Lộ như hiểu mà không hiểu. Trần Qua nàng nghe ra hai người không cần tách ra, thở phào một cái. Đối với như vậy náo nhiệt hoàn cảnh, Mê Lộ kỳ thực là có chút sợ sệt. Chân Mặc cùng Mê Lộ đồng thời hướng về dưới chân Hoa Sơn mà đi. Hoa Sơn so với tưởng tượng còn muốn to lớn, ngẩng đầu nhìn tới, như xuyên mây xanh, không gặp phần cuối. Ở dưới chân Hoa Sơn có rất nhiều chính đang chào hàng đang lưỡng, bảo vận, linh phụ thương nhân, rất nhiều tu sĩ chính đang giao dịch, những tu sĩ này nữ có năng có, có chính là chuyên môn vào núi hái thuốc, có nhưng là vì có thể mắt thấy Hoa Sơn tông môn. Chân Mặc chính đang quan sát, đang lúc này Một đạo ánh sáng xanh lục từ trên núi bay rơi xuống, khí thế lôi đỉnh, chấn động đến mức mọi người chấn động. Xuất hiện chính là một tên chủ y nam tử, vô cùng trật vật hùng hùng hổ hổ. Chẳng trách Hoa Sơn sa sút trở thành ngũ nguyệt chi đôi, thực sự là có mắt không trọng, bổ thiếu ra đã sắp đem tinh lực tu luyện tới tinh vân cảnh dĩ nhiên từ chối ta. Chương 322, ánh manh. Nước chảy lững lờ, thác thác nước, Thanh Sơn Tư Thúy, Bích tụ Trưởng Vân. Hai sườn đồi chia thành long bảng hổ cứ, bốn phía có vượn hót hạc nước mắt. Hướng xem vân phong trên đỉnh non núi, xem nhật treo lâm sao. Trần Mặc cùng Mê Lộ lên Hoa Sơn liền bị cảnh đẹp trước mắt cho kinh sợ đến. Muốn nói tinh giới tú lệ như vẽ phong cảnh hắn cũng xem qua không thiếu, nhưng là Hoa Sơn vẫn là lần thứ hai để hắn lãnh hội đến tự nhiên mỹ lực. Biển mê như khói, vô cùng mênh mông, Trần Mặc tiến vào Hoa Sơn phảng phất là đi vào một cái thượng cổ tiên cảnh, Mỗi phần muội giây đều ở hô hấp trên cổ lưu giữ thần bí. Hai người đi bộ một trận, ở một cái bên cạnh vách núi dưới nghỉ ngơi, thưởng thức ngàn đỉnh núi lại còn đẹp. A Kỳ nhảy xuống Mê Lộ bả vai, vui vẻ ở trong núi chạy trốn, mút vào tiên địa tinh hoa, 6 tháng sau cũng là lớn lên nhanh chóng. Bộ lông như tuyết, mọc ra hai cái lông sủ đôi. Chân mặc ngồi xếp bằng, tu luyện nhân tiên thần hồn cự chuyển. Cái gọi là nhân tiên siêu thoát nhân hoàng bên trên to lớn nhất đặc điểm chính là nắm giữ thần hồn, đem thần nghiệm tu luyện ra thực thể, thức hải sinh hồn, hồn phách cự chuyển thật giống như có sinh mạng thứ hai, chỉ cần thần hồn bất diệt, tu sĩ thân thể chịu đến to lớn hơn nữa hư hao đều có một chút hy vọng sống. Chân mặc được Huyền Vũ chân linh sau, nắm giữ tinh tướng đều muốn ước giao mạnh mẽ thân thể, thân thể chủ ở ngoài, thần hồn chủ bên trong, nếu như có thể đem thần hồn tu luyện càng càng kiên cố lời nói, trong ngoài hoàn nhân, càng côn một thể Cái kia hầu như chính là chiến thần giống như, chính là đối mặt cao cấp nhất tinh tướng đều có thể ganh đua cao thấp. Chẳng qua loại tu luyện này cực kỳ gian nan, tu sĩ si giữa coi như là đạt đến tiên tôn cảnh e sợ đều muốn khó có thể cùng tinh tướng tinh danh so với. Tu luyện một đoạn, chân mặc tâm như chỉ thủy, gió thổi lá rơi, biển mây bốc lên, đột nhiên, một tiếng nữ hài yếu ớt tiếng đều sợ hãi từ quần sơn giữa trong biển mây truyền ra. Chân mặc mở mắt ra, kết thúc tu luyện, ngẩng đầu lướng vách núi nhìn tới. Bảy đỉnh núi minh ngông, ngai núi như kiếm. Chân mặc sử dụng Chư Thiên thần đồng, đem quần sơn đập vào mỹ mắt. Đợi ra biển mây liền nhìn thấy, ở vách núi đối diện rừng cây có một tên mảnh mai nữ hài chính đang làm cản thoát thân, ở sau lưng nàng một đầu to lớn răng nanh lợn rừng chính đang truy đuổi. Mê Lộ lúc này cũng tới đến trần mặc bên cạnh, lý Quảng mắt sáng như bước nhìn thấy tình cảnh đó. "Mê Lộ, người ở chỗ này chờ chờ ta, ta đi cứu nàng." Một cô bé bị lợn rừng truy đuổi như thế sắt phong cảnh sự tình trần mặc không nhìn nổi. Mê Lộ ồ một tiếng, trần mặc thả người đồng thời sử dụng Thanh Phong Minh Nguyệt độn. "Hiện tại ta có pháp, trưởng pháp, chỉ tiếc độn pháp quá kém." Thanh Phong Minh Độn tuy rằng tiêu xái, Thế nhưng ở nội tinh vực bên trong tốc độ cũng không nhanh, cùng nhân tiên cảnh giới hoàn toàn không xứng. Độn pháp đối với tu sĩ là phi thường trọng yếu thần thông, bất luận bộ chạy, công kích, xuất kỳ bất ý độn pháp thần thông đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trần Mặc ở Ti Mệnh ốc đảo cái địa cấp đoạt vô số tu sĩ bà bối, chính là tứ đại điệu tiên cũng không mấy cái thích hợp, không phải thần thông cùng mình không hòa vào nhau nếu không liền tạm được, còn không luyện lâu như vậy thành phong minh nguyệt độ tốt. Tập tự, Trần Mặc cũng đã đến bên cạnh núi. Cô bé kia pháp rất nhanh, giống như nhảy bén thỏ, trốn đàng đông ngấp đàng Truy đuổi nàng lợn rừng hình thể thực tại to lớn, hai cái răng nanh cao cao nhô ra, lưng ngọc ra một tầng nham thạch giống như lớp vảy màu trắng sức mang rồ, nhìn qua cực kỳ hung hãn. Lợn rừng tỏa ra một luồng rất là nhanh nhẹn yêu khí, dọc theo đường đi như bẻ cánh khô, đất rung núi chuyển, đánh ngã vô số đại thụ, tiến đạp vô số nham thạch. Chân Mặc nhìn lên, này lợn rừng lại có yêu khí 4, năm truyện thực lực. Chán ghét ta, không nên đuổi theo người ta a a. Nữ Hải vừa chạy vừa khóc nói, không ngừng từ trong lòng bàn tay tung ra cái gì bột phấn. Đây là người ta phát hiện trước. Lợn rừng gầm nhẹ rít gào. Con mắt đỏ đậm, đem móng rứt một cái, đại địa phát sinh rít lên một tiếng, đột nhiên nứt tan. "Ôi chao!" Nữ hải thân hình bất ổn, lảo đảo một cái hướng về trước ngã xuống đất. Lợn rừng đột nhiên đập xuống, đang lúc này, chân Mặc vượn ra, quần như pháo lện ở lợn rừng trên mặt. "Động đồng! đồng. Phàn Phất nghe được hai tiếng huynh kích sắt thép tâm thành, chân Mặc phát hiện mình một quyền dĩ nhiên nện ở tấm thép trên không hề tác dụng. "Thật mạnh phòng ngự!" Chân Mặc sức sở, lợn rừng bị đột nhiên lao ra nam nhân làm cho càng thêm tức giận, nâng lên thật dài đâm lại đây. Chân Mặc hóa quyền vì la bắt, nắm lấy lợn rừng răng nanh. Lận Dừng khởi sướng hung hãn xung phong, yêu khí tuôn ra, răng nanh pháp lực ngưng tụ, dường như một chiếc chiến xa nghiền ép lên đến. Bình thường thần hồn năm chuyện người tiên đều không chống đỡ được lợn rừng hung hãn xung phong. Trần Mặc gần xanh bạo xuất hiện, huyền vũ chân linh biến ảo mà ra, huyền vũ sức mạnh dày nặng như núi, cùng đại địa liền thành một hối, lợn Dừng yêu khí cũng khó có thể phá tan. Trần Mặc hai tay bắt bí lấy lợn Dừng răng nanh, quát to một tiếng, dĩ nhiên cứng rắn đem con này nặng mấy ngàn cân lợn rừng ném ra ngoài. Nữ hài nhìn ra mắt ngoác đều quên lên. Trần Mặc vừa định hỏi nàng, đột nhiên Đầu kia lợn rừng lần thứ hai đứng lên đến, nó bị tu sĩ si té ra ngoài đã triệt để gây nên tức giận, yêu khí ngưng tụ ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lại có 7, 8 chuyển, chỉ thấy con này lợn rừng đem thân thể co rút lại, giống như một cái con nhím cuộn thành một đoạn, đón lấy liền hướng Trần Mặc lăn đến. Lương sược mang zo lúc này đã biến thành chí mạng phong mang, hàn quang như điện. Mẹ kiếp. Trần Mặc sử sở! Lại còn có loại thần thông này. Chúng ta đi. Trần Mặc lựa chọn sáng suốt trốn tránh, tuy rằng dùng tinh lực có thể đánh bại lợn rừng, nhưng cũng sẽ hao tổn to lớn, không chắc chắn tinh lực lãng phí ở đây. Lời nói vừa rơi xuống, chân mặc trong tay chụp tới, liền đem ngươi người nữ hải như một hơi gió mát ôm lên. Lợn rừng lăn thành một đoàn hát quang, ven đường hết thảy đều nổ tung. Chân mặc chạy đến bên cạnh vách núi, bỗng nhiên nhún mũi chân, thả người nhảy lên trên không, đón lấy 12 khẩu Huyền Vũ Phi kiếm từ hư không xuất hiện rơi vào dưới chân, đầu kia lợn rừng không có phản bị, nhất thời từ ngàn trượng vách núi hạ rơi xuống, biển mây giữa còn có thể nghe được lợn rừng trầm thấp gầm rú cùng rít lão, bên dưới thung lũng truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang. Xem ra cũng không chết. Trần Mặc cảm nhận được bên dưới thung lũng tức giận trùng thiên yêu khí biết con này lợn rừng đại khái cũng không chết. A, người cái sắc này. Sói, không muốn nhân cơ hội chiếm người ta tiền nghi. Đông nhiên, trong lòng ngực nữ hải phát sinh tiếng thê ư, dùng cả tay chân muốn rẽ rựa đi ra, hóa ra là Trần Mặc tay ở mò nàng thời điểm vừa vận nâng đỡ cái mông của nàng. Chẳng qua Trần Mặc lúc đó chỉ là tình thế cấp bách, căn bản không nghĩ nhiều như thế. Nàng càng rẽ rựa, trái lại để Trần Mặc cảm nhận được nữ hải thân mềm mại xúc cảm. Sa lang, Lư Minh, bại hoại, không biết xấu hổ. Đứng trên mặt đất Nữ hải xấu hổ tung ra các loại mũ. Trần Mặc đợi được nàng phát tiết xong, cười nói, vừa nãy ân cứu mạng không cần cảm ơn. Hẹn. Nữ hài nhăn lại mũi, coi như ngươi không cứu ta, ta cũng sẽ không chết. Vậy ta là tử mợ. Trần Mặc Đường xoay người rời đi. Mê Lộ lúc này đi tới, đối với hai người bầu không khí có chút kỳ quái, Trần Mặc cùng nàng nói rồi vài câu. Chờ một chút. Nữ hài đột nhiên kêu lên. Trần Mặc không có để ý đến nàng, cùng Mê Lộ hướng trên núi đi đến. A nha, ta tên ngươi chờ một chút. Nữ tức giận ngăn cản đường đi ngươi đang gọi ta, ta cũng không muốn lại tưởng bở một lần." Trần Mặc trả lời, Người người đàn ông này làm sao như thế hẹp hỏi đây?" Nữ hài hừ một tiếng, nhăn lại mũi ngọc tinh xảo. Trần Mặc lúc này mới chú ý tới Nữ Hải khuôn mặt tuấn tú, hai con mắt tinh thần phấn chấn, mắt ngọc mày ngài, án mặc lục áo khoác váy ngắn, váy ngắn dưới là một đôi ngọc ngâu giống như, bên hông mang theo hồ lô các loại kỳ quái phụ tùng, vóc người không thể nói là viu vật nhưng cũng là phi thường sinh xắn. Từ trong mắt nàng linh khí cùng bất phàm khí chất, Trần Mặc đại thể đoán ra nàng hẳn là tinh tướng. Hoa Sơn là tinh tướng tu luyện phúc địa, có chút tinh tướng cho dù không có thể đi vào và Hoa Sơn tông môn cũng sẽ hận cư thâm sơn điều này cũng không kỳ quái. Chẳng qua nhìn nàng mới vừa rồi bị một đầu yêu khí năm chuyển khoảng chừng lợn rừng truy đuổi khắp núi chạy, còn theo to tứ mạng, é sợ cũng không phải cái gì lợi hại tinh danh. Ngươi nhìn cái gì vậy a, chưa từng xem mỹ nữ à? Đối mặt Trần Mặc trầm mắt, nữ Hải kiêu ngạo ưỡn môi. Chuyện gì? Ta còn có việc đi làm." Trần Mặc nói. "Ngươi là muốn đi Hoa Sơn bái tụy tiên tử môn hạ hả Nữ Hải hì hì nở nụ cười. "Ngươi có thể thấy Vừa nãy ngươi dùng man lực có thể đem thứ sơn trừ ném ra, tuyệt không là thần hồn hay ba chuyện người tiên có thể làm được, ngươi nhất định là tu luyện tinh lực." Nữ Hải kiêu ngạo nói, "Tu luyện tinh lực tinh võ người đến Hoa Sơn tự nhiên là muốn bái Hoa Sơn tông môn, theo tinh tướng tu luyện." Chân Mặc gật đầu, nàng phân tích chuyện đương nhiên. Chẳng qua muốn gia nhập Hoa Sơn tông môn rất khó nha. Có muốn hay không người ta giúp ngươi chớ, coi như báo đáp ngươi vừa nãy giúp ta." Nữ hài hì hì nở nụ cười, "Ngươi có thể giúp ta?" Trần Mặc hiếu kỳ, giúp thế nào ta?" Đối với một cái lợn rừng đều đối phó không được tin tưởng. Chân Mặc đánh đáy lòng hoài nghi nàng có biện pháp gì. Coi thường người ta, người ta tốt xấu ở Hoa Sơn ẩn cư thật nhiều năm, tuy rằng ta không phải vũ lực tính tướng, nhưng cùng Hoa Sơn mấy cái tính tướng đều có không sai quan hệ đây, ở đây đều rất quen thuộc. Nữ hài Quỷ muội, muốn đi vào Hoa Sơn, đầu tiên liền phải tìm được Hoa Sơn lối vào, người bình thường rất khó tìm đến, ta có thể giúp ngươi. Vậy thì đa tạ ngươi. Chân Mặc cũng biết đến Hoa Sơn bái sư tu sĩ rất nhiều, thế nhưng có thể thành công đều là hiếm như lá mùa thu, truy nguyên đầu tiên này trưởng không đường núi liền không phải dễ tìm như thế đâu. Có người có thể dẫn đường ngược lại cũng đúng là tiết kiệm không ít thời gian. Không khách khí. Nữ hài cười hì hì, có chút giảo hoạt, chẳng qua lại dẫn ngươi đi trước, ta muốn trước tiên đi bắc đỉnh núi hái một cây linh dược, chờ ta hái được mới có thể dẫn ngươi đi. Chân mặc nơi nào không biết nàng tiểu tiểu cữu, ta đoán ngươi muốn hái dược rất nguy hiểm đi cho nên muốn để ta cùng ngươi đi, có thể có thể giúp ngươi hái. Bị nhìn thấu ý nghĩ trong lòng, nữ hài mặt đỏ lên, quật cứng nói, ai nói muốn ngươi giúp ta, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể có thể giúp ta bất đi một ít thời gian. Hử, lại nói Giúp ta ánh manh hái thuốc là cỡ nào quang vinh một chuyện đây, người bình thường, người ta căn bản khinh thường đi làm đây. Chẳng qua người muốn hái dược liền không sợ ta đoạn. Trần Mặc đột nhiên hỏi. "Không sợ, ta muốn hái linh dược rất đặc biệt, ngoại trừ ta, những người khác cũng sẽ không luyện." Ngư Hải rất tự tin. "Tốt lắm." Trần Mặc gật đầu đồng ý. "Ta tên Trần Mặc, đây là Mê Lộ. Gọi ta ánh minh đi." Ánh manh tự giới thiệu mình, nàng nhìn Mê Lộ, chẳng qua ánh mắt nhưng là bị ạt kỳ hấp dẫn, đó là cựu vị yêu hồ sao? Như vậy yêu thú rất hiếm thấy lại có thể nhìn thấy có người đem cựu vị yêu hồ biến thành sùng vật đây. Chẳng qua ngươi cựu vị yêu hồ nhìn qua rất nhỏ, nội tại nhưng có bệnh lý, hẳn là trời sinh có bên trong bệnh, lại quá mấy năm. Cha cha. Nữ hài chà chà vài tiếng, một bộ đáng tiếc dáng vẻ. Ác kỉ hiếu kỳ trừng mắt nàng. Thật sự dạ. Một chút liền có thể nhìn thấy Ác kỉ có cái gì bên trong bệnh. Chân mặc bíu môi. Hừ, cũng không nhìn một chút buồn cô nương là ai. Ánh manh đặc ý nói. Chẳng qua buồn cô nương sẽ không nói cho ngươi. Miễn cho ngươi đối với người ta mưu đồ gây rối. Nữ hài hai tay khoanh che phát dục tốt đẹp bộ ngực. Trần Mặc không nói gì. Chương 323, trong sương tương tư. Báp đỉnh núi vì là Hoa Sơn ngọn núi chính một trong, báp đến Bạch Vân đỉnh núi, đông gần số lượng trường núi, trên thông độ vật nam ba đỉnh núi, dưới tiếp cận câu chàng hạ huy đường, đỉnh núi đầu là từ mấy tổ đá tảng ghép lại, tự nhiên mà thành. Bởi vì vị trí cư bắc được gọi tên. Báp đỉnh núi bốn phía khó tuyệt, trên quan cảnh vân, dưới thông địa mạch, sừng sững lập đẹp, như vân đài. ở vân đài đỉnh núi có một bi, trên có khắc rồng bay phượng múa một nhóm thơ. Ba đỉnh núi nhưng lập nếu như muốn tôi Thúy Nhai đàn cốc cao trừng mở. Bạch Đế Kim tinh vận nguyên khí, thạch làm hoa sen vân làm đài. Trần Mặc im lặng thì thầm, "Đây là Thi Tiên viện đây." Ánh manh đang yêu nở nụ cười, "Trước đây Thi Tiên cũng ở Hoa Sơn tu luyện qua. Lý Bạch sao?" Trần Mặc hỏi. "Chính là nàng, là một người linh lực tinh tướng có thể có ghê gớm vô lực, giết vào đấu tinh bảng giữa cũng là hết sức lợi hại đây." Ánh Minh toát ra thần sắc hâm mộ, lập tức thở dài, "Đáng tiếc a." "Đáng tiếc cái gì?" Ánh Minh cắt ngang Trần Mặc một chút, một bộ không muốn nói dáng vẻ. "Cũng là, Lý Bạch ở Hoa Sơn tu luyện có thể một bước lên mây." Ngươi ở Hoa Sơn ẩn cư nhiều như vậy, năm liền một đầu lợn rừng đều đối phó không được, so sánh với nhau, sắc thực bóp cổ tay thương tiếc. Ánh manh cú lên, ai nói ta đáng tiếc cái này? Còn có cái khác đáng tiếc hay sao? Trần Mặc Âm thầm nở nụ cười, bé gái muốn thửa nước đục thả câu ở trước mặt hắn non nớt điểm. Buồn cô nương chỉ là đáng tiếc Tây Nguyệt Hoa Sơn sa sút. Ánh manh nhếch môi, trước đây linh lực tinh tướng đều có thể ở đây một bước lên trời, bây giờ 100 năm qua đi giải quyết xong không hề thành tựu, thậm chí người khác đều đến bất nạn. Hoa Sơn đã xảy ra chuyện gì? Trần Mặc nghe ra nàng lời nói mang tâm ý. Hiện nay trưởng giáo Thụy Tiên tử Trần Đoàn lão tổ nên không kém đi. Thủy Tiên tử đương nhiên rất mạnh, thế nhưng nàng, ánh manh bỗng nhiên phát hiện lại đây người đàn ông này đang mặc lên lời của mình, hơi thở lông mày dựng đứng. "Buồn cô nương là sẽ không nói cho ngươi." Trần mặc cười ha ha, "Nếu không chúng ta làm cái giao dịch, ta giúp ngươi hai thuốc, ngươi nói cho ta Hoa Sơn một ít tin tức tin tức." Ánh manh sau khi suy tính, giao dịch này tựa hồ rất tốt, nàng vừa vẫn có vài cây dược thảo sinh trưởng ở hoàn cảnh hung hiểm địa phương, chính mình đi hai thuốc phải hao phí rất lớn tính lực, nếu như có người đồng ý ra tay, nàng cũng vui vẻ ung dung đây. Ngươi có thể không? Buồn cô nương không phải là bình thường dược sư nha, muốn hái dược đều rất nguy hiểm. Ta tận lực. Chân Mặc gật đầu. Tốt lắm. Chúng ta trước tiên đi thương long nai, buồn cô nương muốn đi hái hàm linh tử. Hai người leo núi thiệp thủy đi tới bắc đỉnh núi một chỗ cao điểm, ở chân mặc trước mặt là thanh thanh đảo biển cùng mênh mông xương mù dương, phản phất là một cái vô tận hư không thế giới. Này ngược lại là một cái nhìn mà than thở mỹ cảnh, chính là mê lộ cùng ạt kỷ đều là nhìn chăm, chăm không chớp mắt xem ở lại. Hàm linh tử ở đâu? Chân Mặc hỏi. Ngươi chờ ánh manh tập trung tinh thần. Sau đó không lâu, ánh bình minh thổ lộ, tiên quang chẳng trề, cảnh tượng khó tin phát sinh, vô tận biển mây mù đột nhiên bay lên lên, phản phất như chỉ thánh thú đột nhiên giữa liền tỉnh lại, có sự sống, khổng lồ xương trắng dường như chim khổng lồ hướng trong núi bay đi, mơ hổ có lanh lảnh chim hót truyền ra, coi là thật dường như chim thần xuất thế. Chân Mặc Dùng Chư Thiên Thần Đồng vừa nhìn, mới phát hiện cái kia xương trắng nguyên lai đều là một đám chim nhỏ tạo thành. Xương trắng tan ra, liền thấy một vách núi hiện lộ trước mắt. Vị trí bắc đỉnh núi Thương Long Nhai là hoa sơn một tòa chót vót vách núi, treo leo hiểm ác, vĩnh súc rừng về. Giống như một cái thanh long thăng thiên, cháng lệ phi phạm. Ở Thương Long nhai nghỉ lại một loại linh chim, giống như yếu tử, toàn thân đưa ra tiên khí như sương, tên là Vũ Linh, nghỉ ngơi lúc trên người đưa ra sương mù có thể đem vách núi bao phủ trong đó, giống như một đạo liêm mạc hoàn toàn tách biệt với thế gian. Vụ Linh dựng nên ổ chim đều là tinh giới cao cấp nhất thượng giai phẩm, giá trị hàng trăm hàng ngàn tinh nguyên. Trong đó vụ Linh chim có một bài đem sảo huyết là dùng hàm lấy thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh khí chúc tạo, mỗi đến lúc đó tiết sẽ mọc ra một loại linh ảo, dường như sương không phải sương dường như linh không phải linh. Tên là Hàm Linh Tử. Hái Hàm Linh Tử lúc không có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh, nhất định phải dùng mềm nhẹ thủ pháp mới có thể làm đến, một khi có chút sát khí, Hàm Linh Tử liền sẽ lập tức như sương mù tiêu tan, ngươi biết không? Ánh manh biểu hiện một hồi trở nên trở nên nghiêm túc. Trần Mặc gật ủ. Ánh manh nhìn bên cạnh vất rối, chờ chút vụ linh xảy ra đi kiếm ăn, là cơ hội tốt nhất, ngươi đợi lát nữa hiệp trợ bổn cô nương đồng thời, nhớ kỹ không thể có bất kỳ sát khí. Còn có, vụ linh chim sẽ sử dụng sương mù ảo thuật, ngươi cũng phải lo lắng điểm này. Nghe được nữ hải còn rất quan tâm chính mình, Trần Mặc nở nụ cười. Chân mặc cùng mê lộ dặn một phen, làm cho nàng trước tiên lưu lại nơi này, đó lấy ngự kiếm leo lên thương long này. Lúc này hai người cũng không thể điều động phi kiếm sử dụng thần thông đi hái hàm linh tử, dùng ánh manh tới nói hàm linh tử 10 phân mất cảm, bất kỳ pháp lực tiết ra ngoài đều sẽ dễ dàng xe cắt, hơn nữa cũng không thể kinh động vụ linh chim. Vụ linh chim cực kỳ bảo vệ xảo hiện, nếu là nhận ra được bất kỳ địch ý thì sẽ phát động thần thông, thành trăm con vụ linh chim ảo thuật chính là lợi hại tinh tướng cũng sẽ bị lạc trong đó. Biện pháp duy nhất chính là dùng tối phàm nhân biện pháp, hạ xuống dây thường, ngừng thở. Ánh manh đã chuẩn bị kỹ càng công cụ Dùng dây thừng thắt ở trên tảng đá, một đầu khác thắt ở chân mặc trên người. Trần Mặc trừng mắt nhìn, không biết nàng đây là muốn làm gì. "Đợi lát nữa người ta đi hái thuốc, ngươi cùng đi, đến lúc đó vụ linh chim công kích ngươi liền giúp ta chống đỡ." Ánh manh lẽ thẳng khí hùng nói. "Ngươi đây là để cho ta tới giúp ngươi làm bia đỡ đạn A Trần Mặc nói. Buồn cô nương xem lơi ngũ tạm thông suốt, cốt tùy như tuyết, đã sắp đến tâm như gương, sáng tỏ như nước cảnh giới, Nắm giữ huyền vũ thân thể, lại tu luyện rất kỳ dị tâm pháp, một ít vụ linh chim ảo giác công kích vẫn là có thể ngăn cản. Ánh manh nói mạch lạc rõ ràng. Trần Mặc cũng không biết nàng có phải là có mắt vàng trói lửa, cái gì đều có thể một chút nhìn thấu. Được, vậy ngươi muốn trước tiên trốn ở trong ngực của ta." Trần Mặc nói. Ánh manh cũng không vặn vẹo nhăn nhó nắm, hào phóng nhảy vào trong lòng, quận mình thân thể, một bên thật lòng nhắc nhở một câu, "Nhớ kỹ, đúng lúc chịu đến công kích cũng không có thể sử dụng bất kỳ pháp lực, tinh lực, nếu như xảy ra sai sót, buồn cô nương có thể không dung tha ngươi." Trần Mặc bất cười. "Ngươi liền chờ tốt rồi trước tiên." Nói xong, ôm lấy Ánh Minh liền đi ở trên vách núi cẩn thận hạ xuống. Thương Long chốt vọt quái thạch đá lở trườn. Đứng sững ở trên vách núi vụ linh chim ổ bản thành một đoàn một đoàn, như từng đóa từng đóa mềm mại đam mây, xa xa xem hoàn toàn không thấy được. Ánh manh đã tìm tới vụ linh chim thủ lĩnh ổ chim, hai người chỉ cần một chút đi xuống tiếp cận tổ chim là được. Chân Mặc sử dụng tọa tị thuật, rất dễ dàng liền có thể tách ra vụ linh chim chú ý ôm ánh manh, Chân Mặc chậm rãi giảm xuống, chẳng qua vách núi chót vót một đường hạ xuống cũng là mười phân sóc này, thân thể hai người tiếp xúc run run liên tục, ánh manh trong lòng được kêu là hối hận a. Càng tiếp cận ổ chim, đảm nhiệm thị vệ vụ linh chim cũng bắt đầu tăng lên. Rất nhanh Một con vụ linh chim bay đến Trần Mặc trước mắt. Khoảng cách gần xem, phát hiện này con vụ linh chim đặc biệt đẹp đẽ, toàn thân lông chim phảng phất là lượn lờ sương trắng, bao vây hình thể, hai mắt phỉ thúy, mười phần mộng ảo. Cái kia vụ linh chim nhìn thấy nhân loại, lập tức phát sinh lênh lành tiếng kêu. Trần Mặc con mắt né qua một tia sáng trắng, sương trắng từ vụ linh chim thân thể hất ra, vọt tới trên người hắn, trong cơ thể tế bảo phảng phất phân giải dường như thân thể có chút lung lung, Trần Mặc vận chuyển Bồ Đề Tâm Pháp trấn định tâm thần. Càng ngày càng nhiều vũ linh chim tụ tới, cái ổ chim mấy mét lúc, Trần Mặc không thể không đình chỉ hạ hàng. Vụ Linh chim sử dụng xương mù đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ, những này linh chim hấp thu Hoa Sơn linh khí tinh mạch, cho dù là điệu tiên gặp phải đều phải gặp tầng, cái này cũng là tại sao Vụ Linh tổ yến đáng giá ngàn vàng nhưng vẫn như cũ bảo lưu như vậy hoàn hảo. Càng ngày càng nhiều đạo thuật tụ tập ở trần mặc trên người, nỗ lực thao túng hắn thần niệm. Bởi vì ánh manh dặn qua không thể sử dụng pháp lực cùng tinh lực, trần mặc cũng chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ, hơn nữa vì bảo vệ ánh manh không bị thương tổn nhất định phải đưa nàng chăm chú bảo vệ. Trần mặc cắn răng kiên trì. "Đệ đệ, ngươi không sao chứ?" Đỗng nhiên giữa trần nghe được một tiếng ôn nhu trao đổi. Cố đầu vừa nhìn, chỉ thấy tỷ tỷ Trần Loan chính vào trong lực. Loan tỷ, Trần Mặc thất thần, "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Trần Loan đau lòng xoa xoa Trần trán mồ hôi lạnh trên trán. "Loan tỷ." Trần Mặc ôm chặt lấy nàng, đầy ngập nhớ nhung hiện lên ở trái tim. Ánh manh há hốc mồm, người đàn ông này khí lực cũng quá to lớn, nghe được Trần Mặc nhu tình hô hoán, nữ hài trong lòng cũng là không khỏi hiếu kỳ lên, nhưng là theo Trần Mặc có chút không thể tự kiềm chế, đem mình ôm đến thở không thông, ánh manh mới cảm thấy không ổn. "Gầy go." Hắn đây là chúng rồi ảo giác không thể tự thoát ra được. Mấy chục con vụ linh chim vây quanh ở hai người xung quanh Bạch khí đã triệt để bao phủ Trần Mạc mỗi một tế bào ánh manh cũng không nghĩ tới Trần mặt lại có thể kiên trì như vậy ở loại này gian nan tình cảnh giới còn có thể không sử dụng pháp lực chẳng qua nàng biết vụ linh chim đặc tính ảo thuật sẽ càng ngày càng mạnh thậm chí sẽ lấy giả đánh cháo để chúng chiêu người sản sinh chân thực cảm giác đau thậm chí tử vong ánh manh có chút lo lắng vụ Linh huyễn Xương ngủ cũng dần dần bắt đầu ảnh hưởng nàng cũng may ánh manh có chuẩn bị có thể miễn cưỡng ứng phó Loanỉ bỗ nhiên Trần mặc âm thanh trở nênấ đáp túi đầu hơn đến ánh manh mặt đều trắng Người đàn ông này không phải là muốn tự mình chính mình đi. Mắt thấy môi liền muốn dính sát, đang lúc này, chân Mặc dừng lại, hai mắt khôi phục thần thái, ngươi liền không ngăn cản ta thân ngươi. Ánh manh lấy lại tinh thần, hơi thở cắn răng. Chúng ta mau nhanh xuống. Chân Mặc thân hình hơi động, chớp mắt rời đi huyễn trong sương, rơi xuống tổ chim bên. Ở tổ chim phía dưới mọc ra một cây màu trắng bốn lá linh hoa, trung tâm hoa nhị thổ lộ một tia thanh khí, giống như yến tử ngậm lấy châu bình thường mỹ lệ. này chính là hàm linh tử. Chỉ có vụ linh chim ổ mới sẽ mọc ra đặc hữu linh thảo. Ánh manh vừa thấy, không có gấp mà là không nhanh không chậm, dường như phất qua lông chim giống như mềm nhẹ động tác hướng hàm linh tử nhẹ nhàng ngắt đi. Chân Mặc lấy vì là tâm thái của chính mình đủ yên tĩnh, động tác đủ ôn nhu, thế nhưng phát hiện nữ hải càng là đến thực hạ, như nước. Cái kia phản phất đụng vào liền nát hàm linh tử bị ánh manh nhẹ nhàng ngắt ở trên tay, nữ hải dùng một cái kỳ diệu thủ pháp xoay một cái, liền nhẹ nhàng đem linh thảo hái xuống. Đón lấy nữ hải hai tay vừa che đem linh thảo để vào túi thuốc. Trần Mặc vừa thấy, biết đã thành công, thả người đồng thời, rỡ bách núi rất nhanh vượt lên đỉnh núi. Vũ linh chim cũng chợt tản đi. Chờ đến rốt cục can toàn, Ánh Minh hưng phấn khua tay múa chân. Ha ha ha, bổn cô nương rốt cục hái được hàm linh tử. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, Trần Mặc cũng cảm thấy cao hứng, bất quá nghĩ đến ảo thuật bên trong tỷ tỷ bóng người, mi mắt buông xuống, tràn ngập nhớ nhung. Chương 324, trong ngột tỉnh lại. Người làm sao rồi? Ánh manh trừng mắt nhìn. Trần Mặc thu hồi tâm tư, ngươi hiện tại có thể nói cho ta Hoa Sơn chuyện đi. Được rồi, bổn cô nương xem ngươi đi học như khát về mặt thái độ liền cố hết sức nói cho ngươi đi. Ánh Minh ống tay áo vù lên, ngồi xuống tại thạch trên. Mặc dù là bẻ gái Một phái ẩn sĩ phong độ đúng là ra dáng. Mê Lộ đi tới bên này, nhìn thấy Trần Mặc ngồi xuống cũng ngồi xuống. Tình rơi ngủ giữa, Hoa Sơn hiện tại lưu lại Tinh tướng trừ Trần Đoàn Lao tổ bên ngoài vẫn chưa tới 7 người, ở Ngũ Nguyệt giữa thế lực nhất là mỏng manh, bởi vì Hoa Sơn khối này phúc địa, thậm chí còn bị 16 Tinh hầu dương quang ghi nhớ lên, người hiện tại đi Hoa Sơn, kỳ thực cũng không có quá to lớn trợ giúp đây. Trần Mặc hỏi, Thụy Tiên tử Trần Đoàn Lao tổ làm sao? Hắn không được sao? Thụy Tiên tử yêu thích ngủ cùng chơi cờ. Hắn rất lợi hại. Thế nhưng hắn dạy dỗ đệ tử thật sự rất ít, từ khi Tử Hưu Tinh Danh bao bọc tại Hoa Sơn sau, hiện tại Hoa Sơn đã không có năm đó ngũ nguyệt linh khí. Ánh manh rất là đáng tiếc. Chẳng qua buồn cô nương đúng là nghe nói Tử Hưu Tinh Danh không có quay về Nương Sơn mà là phong ẩn tại Hoa Sơn bên trong, vô số người đổ xô tới muốn tìm được hắn Tinh Danh. Dừng một chút, Ánh manh cảnh giác nhìn chân Mặc, đem hắn cũng nên làm đối tượng hoài nghi. Tử Hưu chính là trang tử, có thể nói a thành cấp nhân vật. Tinh Danh sức mạnh dù cho chỉ có một chút cũng đủ để cho một người được lợi trung thân, thăng chức rất nhanh. Năm đó Hoa Sơn có thể đứng hàng ngũ nguyệt. Uy trấn tinh giới, trang tử sức mạnh không thể không kể công. Ta là tới tìm một vị bạn cũ, nếu như có thể ở Hoa Sơn tu luyện ta đương nhiên tình nguyện, cho dù không thể, ta cũng tới xem một chút cùng hắn chơi cờ nói chuyện phong nguyện cũng tốt. Trần Mặc thản nhiên trả lời, đối với trang tử như vậy thần thánh tinh danh, hắn tử đáy lòng đều cảm thấy tự đáy lòng xung kính, cho dù ở tinh giới bên trong từ nữ tử kế thừa, vẫn ý như cũ. Ánh manh nhìn ra Trần Mặc chân thành, nói rằng, chơi cờ luôn không khả năng là thủy tiên tử đi. Hắn lập tức phủ định suy đoán này, thủy tiên tử cờ nghệ vô song. Có thể sánh ngang Hoàng Long sĩ như vậy cơ thánh, Trần Mặc tu luyện 100 năm, cửa nghệ cũng không thể là đối thủ. Tùy tiện ngươi rồi, Bốn cô nương chỉ là muốn nói cho ngươi hiện tại Hoa Sơn xa không trong truyền thuyết dạng rỡ như vậy, không cần thiết làm vỡ đầu chảy máu. Ánh manh túi đầu thao túng chính mình dự thảo. Trần Mặc cười một tiếng. Nếu như ngươi thật sự còn dự định đi Hoa Sơn săn môn, Bốn cô nương vẫn là sẽ tuân thủ ước định dẫn ngươi đi trường không đường núi Ánh manh tùy ý hỏi. Vậy thì mời ngươi dẫn đường. Trần Mặc cười cợt. Ánh Minh đình chỉ thao túng, ngẩng đầu lên, bé gái một mặt sự bất đắc dĩ. Người đàn ông này thực sự là không và nam tưởng không quay đầu lại a. Về tâm thạch bên trên, chính là hoa sơn thứ nhất hiểm cảnh thiên xích tràng. Nơi này, núi trang bích đứng thẳng, ở giữa chỉ cho phép một người trên giới ngang qua, hai bên xích sắt vung góc rủ xuống, trạng thái như đao khắc cứ tiện. Độ dốc vì là chót vót, từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn vạn nhiều cái bậc thang, đều không vừa lòng động. Nhất thời trên coi, nhất tuyến thiên mở, hình như hết ở nhảy, lại như dính bích tới nô. Dưới so sánh với lúc càng nguy hiểm, như đối mặt giếng sâu, hoảng sợ hoa mắt. Nơi này chính là Hoa Sơn Sơn môn cuộc thử thách đầu tiên tiên tịch tràng. Ngước nhìn một cái tinh tế hướng về trên thông đạo, gió lượn xoay quanh, tuy rằng chót vót, nhưng đối với tu luyện tinh lực tu sĩ tới nói tựa hồ cũng không tính rất nguy hiểm. Trần Mặc hoài nghi hỏi, đây chính là? Ánh manh gật đầu, là, vẫn đúng, a, bọn cô nương lẽ nào sẽ lửa người sao? Con người đảo một vòng, nữ hài hừ hừ vài tiếng, có phải là cảm thấy không nguy hiểm? Có người ý nghĩ này tu sĩ không có một cái có thể thông qua tiên tịch tràng. Nha, xem ra bên trong có huyền cơ. Trần Mặc đầu. Qua Thiên Sích chẳng chính là trăm thức hạng, sau đó liền sẽ thấy trường không đường núi, lại đi quá giải không đường núi sau liền có thể nhìn thấy sơn môn, còn có thể không thế tiến vào Hoa Sơn sơn môn tu hành liền muốn xem vận mệnh của ngươi rồi." Ánh manh tỉ mỉ nói rõ một phen. Đến lúc đó gặp lại. Trần Mặc ôn quyền, muốn cùng Bốn Cô nương lại lần gặp vỡ, cái kia đến lúc đó ngươi nhất định rất thảm." Ánh manh cười chổng đường, suy nghĩ một chút, hắn lấy ra bên hông hồ lô, hướng về một cái trong bình xứ rót vào một vài thứ, đưa cho Trần "Trong này là Bốn Cô nương tự mình luyện trông coi một mạch, có thể trị bách bệnh, khử trăm hại." Cố thủ thần hồn vân vân. Nghe tôi cái gì đều có thể sửa sang, cái kia không phải linh đan rượu rượi." Trần Mặc kinh ngạc nói. Ánh manh nhăn cái mùi đang yêu, buồn cô nương biết ngươi xem thường ta, nhưng buồn cô nương nói cho ngươi, người ta tinh danh cũng coi như là đỉnh cấp tinh tướng ngày sau đều yêu cầu. Ta không xem thường ngươi." Chân Mặc cười nói, bị lợn rừng truy đuổi cũng không có gì ghê gớm, mỗi người tổng có một ít nhược điểm, dù sao chúng ta đều không phải thánh nhân. Ánh manh trống cảm, vẻ mặt chăm chú, hi hi nở nụ cười, "Ta phát hiện ngươi cùng những tu sĩ khác có chút không giống nhau lắm. Nơi nào không giống nhau?" Trần Mặc hỏi, ánh manh làm cái mặt quỷ, xoay người đi vào trong rừng. Chân Mặc ngẩng đầu nhìn này Hiểm trở Thiên Sích chẳng, nói với Mê Lộ, "Mê Lộ, ngươi nếu không phải ở lại chỗ này chờ ta." Mê Lộ lắc đầu, "Ta cũng muốn đi mặt trên nhìn." "Được rồi." Hòa Sơn Sơn môn. Một tên lớn lên áo gấm thêu, Tiêu Phong treo ngọc bội nữ hải đang ở sân bên trong luyện tư pháp, trong tay một cây trường lòng thương đào chạy trồm như dao, liền phong như bẻ cánh cô. Thân pháp của nàng linh động, bước chân mềm mại, yêu mị đẽ. Hoa Sơn Sơn môn bây giờ lưu lại tinh tướng chẳng qua rất ít mấy người. Nữ hài luyện lên khắc khổ nhưng lại có chút cô quạnh. Lý Tiêu, ngươi như thế luyện không mệt mỏi sao? Một gã khắc vải bố xanh y nữ hài từ bên cạnh trong phòng đi ra, ngáp một cái mở rộng lườ eo, như là vừa vặn tỉnh ngủ. Hanh. Lý Tiêu nhìn nàng một cái, trong mắt rất là khinh bỉ, mặt trời lên cao ngươi mới lên tu luyện, quá trưởng. Tu luyện? Trường giáo ngủ lâu như vậy, chúng ta một mình tu luyện lại có ý nghĩa gì? Cái kia dương quang đều bắt nạt đến hoa trên đỉnh núi, ngươi còn có thể thờ ở không độc lòng. Lý Tiêu không phục. Yên tâm đi, trưởng giáo à, chúng ta có gì đáng sợ chứ? Lại nói Đến lúc đó thật sự nguy hiểm, quá mức ai đi đường đấy rồi Thanh ý lau ngực nữ tử đứng dưới ánh mặt trời giữa mặt Lý tiêu cắn răng, vẫn như cũ khắc khổ tu luyện Ta xem lại là người tiểu tình nhân đi ra ngoài không mang theo người chơi Chính mình ở này khó chịu tức giật đi Nữ nhân cười treo nói Xem thương Lý tiêu một tiếng Quát lạnh, trường thương nhữ một cái, hàn quang như luyện Nữ người thân ảnh biến mất ở thương giới, rơi vào một bên khác Trong miệng còn liều lĩnh rửa mặt bậc biển, chờ ta ăn nó no sẽ cùng người đấu Xem chiêu lý tiêu không bỏ qua Thương sạch hóa thành từng cái từng cái dao long xoay quanh mà ra, rạo không khí gào thét. Thanh y lau ngực nữ tử trái tiệm phải trốn, trong trong né tránh, đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn lại phía trên. Nữ hải trường thương lúc này đã đâm tới, nhìn thấy hắn lại không né, Lý Tiêu cũng kinh hại đến biến sắc. Ẩm! Cô gái mặc áo xanh đôi chỉ kẹp lấy đầu súng. Người làm sao không né? Lý Tiêu không nhanh hỏi. Đối phương ra hiệu. Lý Tiêu quay đầu lại, vừa nhìn, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một tên còn nhỏ nữ đồng. Màu trắng đạo y tiên gió bay lên bay lên, mái tóc dài màu trắng cũng như nước chảy lưu động. A, trưởng giáo. Lý Tiêu giật này cả mình vội vàng nửa quỷ. Bình thời ngủ bế quan trưởng giáo lại xuất quan, chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Tiểu La lị nhắm hai mắt, tựa hồ đang chầm tư. Hai cô bé chú ý tới Hoa Sơn hiện nay trưởng giáo tầm mắt tựa hồ là hướng bên dưới ngọn núi nhìn lại, từ này con núi xuống núi đường là trường không đường núi, Hoa Sơn sơn môn rèn luyện chi đạo. Hắn rốt cục đến rồi đây. Tiểu La Lệ nhón mũi chân, nhẹ nhàng rơi vào trên mái hiên. Nụ mềm bờ môi bỗng nhiên lau qua một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đến rồi? Ai? Hoàng Long sĩ sao? Chẳng lẽ lại muốn dưới 7749 ngày cờ? Lý Tiêu đầy ngập vui sướng nhất thời hóa thành hư không, hắn còn tưởng rằng trưởng giáo từ trong giấc mộng xuất quan là đến chỉ điểm các nàng đạo đây. Chương 325, trong núi dạ bước. Chính vào lúc này, một cô gái chân thành đi lên bậc cấp, tiến vào Hoa Sơn Ngọc Suối Cung. Cô gái này ngắn ra áo, lao ngực loa lồ, và áo treo màu bạc xiển xích hoàn hoàn liên kết quần soóc trên, dây đủ, thân hình điệu, thướt tha đến cực điểm. Lưu Hải một bên che khó mắt. Một bên khác lộ ra con người dường như đại dương mênh mông, thần bí vô tận. Cao hộ pháp. Lý Tiêu, cô gái mặc áo xanh hai người nhìn thấy nàng lập tức cung cung kính kính chắp tay. Hoa Sơn nhân tài hiếu tán, ngoại trừ trưởng giáo Trần Đoàn Lao tổ ở ngoài, coi như cô gái này địa vị tối cao, tập trưởng lão, chấp pháp, hộ pháp cùng chức vị cùng kiêm, là thụy tiên tử nhất là chân thành hộ pháp, cùng những này xứng đôi tự nhiên có ngạo nghệ thực lực. Lao tổ, có một tên tinh võ người đến đây sông Hoa Sơn tăng quan. Cao họ thanh âm cô gái kéo dài, nhưng nếu như dấu trầm, không có ôn chỉ có một kia lênh khốc. Khi di phản phất dự liệu được. Lý Tiêu cùng thiếu nữ mặc áo xanh hai mặt nhìn nhau, khó nén vẻ kinh dị. Nói như vậy, lao tổ không phải vì cùng Hoàng Long Sĩ ván cờ mới thức tỉnh. Này có thể quá bất hợp lý, coi như trước đây có tinh tướng sông vào Hoa Sơn đều không thể kinh động qua Trần Đoàn lao tổ buồn ngủ a. Một cái tinh võ người nghĩ tới Hoa Sơn tang quan, căn bản là nằm mơ. Lý Tiêu khịt mũi con tường đường, nàng gặp quá nhiều ở Hoa trên sơn đạo thất bại võ giả. Cô gái mặc áo xanh con ngươi linh lợi một cái, nhìn Thụy Tiên tử Trần Đoàn lão tổ. "Lý Tiêu, ngươi này có thể quá vao đoán." Lục Tu Tính Không nên quên năm đó ngươi cũng là không có thể đi vào vào Hoa Sơn, nếu không là lao tổ thương ngươi, cũng không có tư cách. Như ngươi vậy tinh tướng đều tiến vào không được, một cái tinh võ người lại làm sao có khả năng, dù sao chúng ta Tây Nguyệt Hoa Sơn như thế nào đi nữa sa sút, tốt xấu cũng là tình giới ngũ nguyệt một trong, không phải tiểu Miêu tiểu cầu muốn vào liền tiến vào. Lý Tiêu nói chuyện đều là trực lai trực vãng, không chút khách khí. Khi Hiji cùng cao họ nữ tử nghe được nàng như thế đánh giá Hoa Sơn ngược lại cũng đúng là thờ ơ không động lòng. Một bộ thanh y như đại lục tu cười giả dối, nếu không chúng ta đánh từ sao? Đánh cược đánh cược hắn có thể không thế tiến vào Hoa Sơn tông môn. Lý Tiêu kinh ngạc nhìn Lục Tu Tĩnh, hoàn toàn không hiểu nàng đến cùng nơi nào đến tự tin dám đánh loại này đánh cược. Nữ Hải Quang Minh lẫm liền nói, chúng ta đạo ra tu luyện chính là thành tĩnh vô vi, sao có thể tùy ý đánh cược. Người sợ? Lục Tu Tĩnh hì hì nở nụ cười. Lý Tiêu cắn môi, liếc mắt nhìn trưởng giáo, nhìn thấy Trần Đoàn lão tổ mặt là ngơ, liền nói, ai sợ ngươi, tuy rằng chúng ta đạo ra chú ý thanh tĩnh vô vi, nhưng ta Lý Tiêu nguyện ý cùng ngươi đánh cược, đánh cược gì? Hiện tại ta còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó thua liền muốn nghe đối phương một yêu cầu. Lục Tu Tính suy nghĩ một chút. Được. Lý Tiêu đã sớm nhìn nàng không nhanh hơn, Lục Tu Tính, Tu Tính tu tính nhưng hoàn toàn tính không tới, ở Hoa Sơn đều là làm ra các loại nhiễu loạn, một mực chính mình lại đánh không lại người này, thực sự là đáng ghét, nàng tốt xấu cũng là võ tướng a. Hi Di nhắm hai mắt mâu làm như liếc Lục Tu Tính bên kia, không nói lời nào, lại nhìn tới bên dưới ngọn núi. Lao tổ, muốn dẫn hắn tới sao? Hộ Pháp hỏi, nàng hiển nhiên biết Trần Mặc có hi Di một con cờ bằng chứng. Sơ Tuyết, ngươi cùng Higi ván kế tiếp đi. Nữ đồng nói. Được rồi. Trần Mặc dọc theo thiên xích tràng chật hẹp cầu thang đá đi về phía trước, theo cầu thang đá tăng nhanh, thiên xích tràng càng ngày càng chót vót, gần như đến vuông góc cực hạn. Ánh Minh đã nói Hoa Sơn rèn luyện thiên xích tràng không thể dùng bất kỳ thần thông, nhất định phải dựa vào chính mình mạnh mẽ ý chí đi qua thiên xích chàng, nếu không thì liền không cách nào xuyên qua kinh tâm thạch tiến vào trăm thức hạp. Mê Lộ. Trần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn nữ hải. Mê Lộ đi theo ở phía sau, lắc đầu một cái biểu thị không có chuyện gì, chỉ là vuông góc thiên xích tràng ngược lại không là phiền toái rất lớn. Chẳng qua Trần Mạc biết, nếu là Hoa Sơn thử thách cửa lại khó. Thiên Sích chẳng chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy. Liên như vậy đằng hơn một canh giờ, Thiên Sích chẳng vô cùng vô tận, xung quanh sương mù tràn ngập đem người phảng phất cuốn vào tiến cảnh, nhưng là này cũng không thể để Trần Mặc cảm thấy tâm thần thoải mái, không ngừng mà hướng về trên leo để hắn có chút để ngoại, có đến vài lần đều muốn sử dụng thần thông nhìn con đường này đến cùng dài đăng đẳng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Trần Mặc nhíu mày lại, tuy rằng không thể dùng pháp lực, nhưng dùng tinh lực cũng không có vấn đề đi này, nếu là thử thách tinh võ người cửa khó, lẽ ra có thể dùng tinh lực. Trần Mặc suy nghĩ một chút, có chút muốn dùng tinh lực trước tiên đi thử xem. Đang lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra một thanh âm. Điện hạ, tại hạ khuyên ngươi không muốn làm như thế. Trần Mặc mẩn ra, kinh hỉ nói, tiên nhiên, là ngươi đang nói chuyện. Tiên nhiên lừ một tiếng. Ngươi có thể nói chuyện sao? Trần Mặc không rõ. Nếu như tại hạ không thể nói chuyện làm sao có thể truyền dạy cho ngươi thiên địa huyền hoàng? Âm thanh hờ hững, Trần Mặc phảng phất có thể tưởng tượng ra Hàn Phục thiếu nữ băng tuyết giống như khuôn mặt. Trước đây không nói, chỉ là bởi vì ngoại tinh vực tinh lực mỏng manh, ta vận dụng chân linh hiện thân sẽ đối với điện hạ ngươi có gánh nặng. Tiên nhân trả lời Trần Mặc nghi ngờ trong lòng. Chúng ta phục ma chân linh trấn thủ tinh giới, nếu là bị người công phá, nhiều là tự mình trở về nông sơn, cũng có võ giả bị chúng ta vừa ý truyền tụ thiên cương địa sát nguyên thủy chân vũ mãi đến tận giập cát. Thì ra là như vậy. Trần Mặc thoải mái. Trần Mặc. Mê Lộ nhìn Trần Mặc bỗng nhiên đở ra trường mắt nhìn. Muốn nghỉ ngơi sao? Không có chuyện gì. Trần Mặc cười cận, tiếp tục leo thiên xích tràng. Ngươi hiện tại vị trí Tây Nguyệt Hoa Sơn là tinh giới năm lớn tinh mạch tới núi, tinh lực tại phái, vì lẽ đó ta mới có thể nói chuyện cùng ngươi. Tiên nhân đạo. Cái kia yên nhiên ngươi là Nguyên thủy địa dị tinh bạch diện Lang quân Trịnh Thiên Tọ, tên thật Trịnh Yên Nhiên. Trần Mặc nghe được nàng giới thiệu không khỏi nổi lòng tôn tính. Nguyên thủy Thiên Cương địa sát vậy cũng là tinh giới cổ lão nhất tinh tướng. Vừa nãy người nói không thể như thế làm là tại sao? Trước đây Yên Nhiên cùng điện hạ từng đến thăm qua Hoa Sơn, khi đó trưởng quản Hoa Sơn chính là trang tử trang điệp. Trần Mặc vừa nghĩ vậy cũng là nhanh 1000 năm trước, dùng ánh manh tới nói, khi đó Hoa Sơn như mặt trời ban trưa, bách ra giữa đạo gia có một cái đột nhiên xuất hiện kinh diễm tiên khống chế, người này chính là trang tử Truy thuyết này trang tử là không kém đạo gia thủy tổ lão tử thiên tài, toàn bộ đạo gia một mạch ở trong nàng trưởng khống vui vẻ sung sướng. Còn nhớ khi còn bé chính là mẫu thân đều từng đã nói với hắn trang tử cố sự. Khi đó muốn tiến vào Hoa Sơn muốn qua Tam Quan. Này Tam Quan liền ngươi hiện tại vị trí tiên sĩ trưởng. Các ngươi qua. Trần Mặc Đại khái đoán được, có thể thống suốt nguyên thủy tinh danh tử vi tinh đế muốn qua Hoa Sơn Tam Quan không khó lắm. Đúng, điện hạ lộ ra Hoa Sơn đạo ra đường chính là thanh tĩnh vô vi, truy tìm Hoa Sơn tông trên con đường này, không thể can thiệp, duy trì thông suốt bình tĩnh tâm trí, đi thẳng xuống. Tiên nhân đạo, như vậy là có thể. Trần Mặc cau mày, tam quan hội ngộ các loại hiểm trở, thanh tĩnh cũng được, vô vi cũng được, cũng không phải tùy ý có thể làm được, chỉ cần trong lòng có một chút dao động, con đường này liền đi không xuống đi. Tiên nhiên hồi tưởng đi qua, trong lời nói thâm tình chân thành lại có một chút xa sút. Nếu Yên Nhiên đều nói như vậy, Trần Mặc quyết định thử một chút xem, nàng cũng có đạo lý, đạo ra tư tưởng hắn vẫn là biết đến. Trần Mặc tiếp tục leo thiên xích tràng. Thiên xích tràng sơn đạo càng ngày càng dốc, áp lực cũng càng ngày càng to lớn, một lát sau đột nhiên phía trước dòng nước lộ vàng to lớn thủy buộc lại như là một cái thủy long vọt tới, sức mạnh khổng lồ để thiên xích chẳng đều đang run rẩy, loại sức mạnh này dưới không cách dùng lực chống lại tất nhiên sẽ bị thủy bộp hướng hoàn toàn thay đổi. Trần Mặc tâm thần bất động, hắn có thiện giá trí cao bổ để tâm pháp, tim như gương sáng. Mắt thấy thủy buộc vọt tới, đương nhiên, Trần Mặc lôi kéo Mê Lộ, thả người đồng thời, đạp ở thủy bộp trên, cách ra dòng nước xung kích. Thế nhưng như thế một dẫm cũng vận dụng trong cơ thể pháp lực. Tiên nhiên ừ một tiếng. Trần Mặc chẳng quan tâm, nắm lấy Mê Lộ tay người nhẹ như đạp ở thủy trên, chỉ chốc lát sau, dòng nước hơi thở hoãn. Hai người rốt cục đi ra Thiên Sích Tràng, đặt đến Kinh Tâm Thạch. Kinh Tâm Thạch sau trăm thước hẻm núi hai bên vách núi cao vót, xung quanh là một dòng sông chảy nhỏ rõ xuyên qua, vườn hót hổ gầm. Liên tiếp, ngươi vừa nãy vận dụng pháp lực. Tiên nhiên âm thanh có chút nghiêm túc. Vào lúc ấy nhất định phải làm như thế, bằng không ta cùng Mê Lộ sẽ bị lao xuống Thiên Sích Tràng, dã tràng sẽ cát. Trần Mặc bình tĩnh trả lời. Chính nhiên như nói, ngươi lẽ nào quên ta đối với ngươi nói? Tiên nhân đem điện hạ kính sương đội thành ngươi chữ, hiển nhiên đối với Trần Mặc khư khư cố chấp có chút không vui. Trần Mặc cười nói, Tiên nhân Ta tự nhiên nhớ tới đạo gia đạo. Đạo gia thanh tịnh vô vi, ngươi nếu muốn đi tới trường không đường núi, cái kia ở tiến vào thiên xích chẳng thời khắc này lên liền không thể dùng bất luận ngoại lực gì, bằng không điện hạ cho dù xuyên qua trăm thước hạp, cũng không cách nào đi tới trường không đường núi. Tiên nhiên lắc đầu. Tiên nhiên, đường lớn 3000, luôn có đạo của chính mình. Trần Mặc trả lời. Tiên nhiên không tiếp tục nói nữa. Trăm thước hạp là một cái ngàn trượng vách núi, Trần Mặc dọc theo vách núi một bên bắt mắt đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước, này vách núi con đường khúc chiết lượng, thế nhưng đối với đá khí huyết kỷ hữu Trần Mặc tới nói, Còn là phi thường ung dung. Mê lộ đi theo phía sau cũng rất dễ dàng. Đi rồi một hồi, chỉ thấy khe núi hai bên mang theo vô số to lớn huyền thạch, lảo đảo lảo đảo. Những này huyền thạch lại như là khó ở trên đầu một cái lợi kiếm, người từ phía dưới trải qua khó tránh khỏi sẽ có chút bận tâm được sợ, dùng pháp lực thủ đoạn trước tiên bảo vệ chính mình. Nơi này là Hoa Sơn thử thách, coi như huyền thạch hạ xuống cũng không kỳ lạ. Tiên nhiên cho rằng Trần Mặc nếu ở cửa thứ nhất dùng pháp lực, như vậy đi tới trăm thước hạp tự nhiên cũng sẽ dùng thần thông bảo vệ. Dựa vào năng biết, những này huyền thạch đều ngưng tụ lực, một khi đập xuống Không hề phòng bị người tiên tất nhiên thành bánh thịt. Nhưng là một cách không ngờ, Trần Mặc toàn thân thả lỏng, không chút nào vận dụng hộ thân thần thông. Mê Lộ ở phía sau đi tới, nàng là phi phượng tướng quân Lý Quảng, tự nhiên cũng không sợ những này huyền thạch, nếu Trần Mặc như không có chuyện gì xảy ra, Nữ Hải cũng là theo hắn tiếp độ. Bên hai chuyển đến ầm ầm tiếng vang, trên đầu huyền thạch phát sinh chói hai chấn động, dường như muốn rơi xuống cây rừa lào đả lão đạo. A Kỳ đã có chút sợ sệt trốn vào Mê Lộ trong áo, Nữ Hải ánh mắt hồ đồ, không biết hoảng sợ là vật gì, so với Trần Mặc còn muốn bình tĩnh. Một tiếng vang ầm ầm Một tảng đá lớn từ đỉnh đầu hạ xuống, mang theo lôi đình oai. Sở Trương Tích thần không cùng vật tạm, vị trí trong suốt. Phản thân chịu phục an mà bất động, vị trí tính. Chân Mặc lãng lãng nhấc tới, tiếp tục nắm lấy mê lộ tay hướng về trước vừa đi. Bất Thiên bất ỷ cùng đá tảng gặp lần qua. Đá tảng nện xuống sức mạnh nhất lên một luồng khổng lồ khí lưu thổi tới hai người trên mặt. Nguy hiểm xa không kết thúc, phía trước nói đường hết thảy huyền thạch đều ở dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào muốn đập xuống. Trần Mặc không hề khiếp đảm, nhanh chân vừa đi, lần này nhưng không cách dùng lực. Oeng. Đá tảng một khối lại một khối rơi xuống toàn bộ trăm thức hạp đều ở gạc thét. Trần Mặc tiên nhiên lo lắng kêu một tiếng. Chương 326, trong lòng có đường. Phía sau đá tảng đập ra to lớn bụi trần, đem trăm thước hạp đều ngăn chặn, Trần Mặc đứng bình tâm thạch trước xoay người nhìn phía sau cảnh tượng. Theo đá tảng ngã xuống, bụi trần nhất định, những này đá tảng đố nhiên bay lên trời lại lần nữa treo lơ lửng ở chật hẹp vách núi hai đầu. Tiên nhiên thực sự là hoàn toàn không hiểu nổi Trần Mặc ở đánh tính là gì. Ở thiên xích chàng trên dùng ra pháp lực tránh né dòng nước. Ở trong thứ hạp giữa đối mặt càng thêm nguy hiểm đến gần đá tạng dĩ nhiên rượi vào cao siêu tiết tấu cùng đối với rơi thạch điểm đến mẫn cảm phán đoán, ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng mà qua. Tiên nhiên không có hỏi lại cái gì, tiểu tử này quả nhiên cùng hắn có chút tương tự khí tức, thần bí, không nhìn rõ ràng, cũng không ngượng công nàng gọi hắn điện hạ rồi. Chỉ là như vậy có thể có thể đi vào cuối cùng trường không đường núi yên nhiên không có quá to lớn tự tin. Vịnh tâm thạch sau là một cái vách núi tuyệt bích sơn đạo, xung quanh cũng không có vách núi, quan sát bên dưới chính là sâu không thấy đáy vực sâu, một khi trượt chân sẽ ngã vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Đây là trong tứ hạ một điều cuối cùng vách núi đường nhỏ, phản Phất một cái dãy nhỏ, ở Hoa Sơn bên trong cũng có một cái xương hô lão quân lê câu. Chúng ta đi. Trần Mặc từ đầu đến cuối đều nắm mê lộ tay, đi về phía trước. Trần Mặc. Đi rồi một đoạn, mê lộ đột nhiên kêu một tiếng. Trần Mặc quay đầu lại, nhìn thấy mê lộ con mắt đăm đăm, nhìn bên cạnh trên vách núi treo leo mọc ra một gốc cây linh chi tiên thảo. Này linh chi từ vách núi phá thạch mà ra, phản Phất giàu có vẻ, đưa ra mê người linh khí, cho dù là mê lộ đều không khỏi bị hấp dẫn. Này vừa nhìn chính là đỉnh cấp linh dược. Trần Mặc nhắm mắt lại, Mê Lộ, người theo ta đi, không nên lộn xộn nơi này, nhất hoa một thảo." Mê Lộ trừng mắt nhìn, không hiểu Trần Mặc tại sao từ chối, nàng nhìn ra như vậy linh chi đối với Trần Mặc tu vi lên rất có ích lợi mới là. Một đường hướng trên núi đi tới, các loại linh thảo ở hai nhai tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có một chút hàm linh tử, chỉ cần Trần Mặc tiện tay một ngắt liền có thể dễ dàng ngắt. Thế nhưng Trần Mặc hoàn toàn không nhìn, bình tĩnh đi đến. Một tiếng vườn hót, một con ba thức thân thể vượng lớn từ trên vách núi leo mà đến, này viên toàn thân thôi, cùng vách núi hỗn làm một sắc, mọc ra bốn ổ, miệng đầy răng nanh, yêu khí ngăng dọc. Này vượt lớn cùng một cái màu xám cự mãng tranh một mất một còn, hai cái yêu khí 7, 8 chuyển yêu thú đều là vết thương đầy dẫy. Như vậy yêu thú mạnh mẽ, nếu là đơn độc đối với, Trần Mặc cũng chỉ có thể lùi mà không đấu, hiện tại hai cái yêu thú tranh cướp tích liệt, lấy hắn tinh lực bất cứ lúc nào bù đao đủ để ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng Trần Mặc là liếc mắt một cái, chẳng quan tâm, bình tĩnh đi qua. Tiên Nhiên nhìn Trần Mặc khi thì sử dụng thần thông, khi thì đi bộ nhàn nhã, khi thì khoanh tay đứng nhìn, trong lòng mơ hồ có chút lẫm ngộ. Hoa Sơn đông đỉnh núi, chơi cờ đỉnh. Lao tổ, bước đi này đi tinh diệu. Thuộc hạ không nghĩ tới. Nữ tử nhìn thấy Hi Di hạ xuống một con trai, chầm mặt chốc lát. "Sơ Tuyết, ngươi không phải là không có nghĩ đến, chỉ là bị ngoại vật quấy rầy mà quên." Các bạc nữ đồng nhẹ nhàng nói. Cao Sơn Tuyết dừng một chút, thuộc hạ tu luyện đường còn chưa đủ. Hì Di cười nhạt. Cao Sơn Tuyết ánh mắt đầu đi bên dưới ngọn núi Vân Miểu đỉnh. Hắn bây giờ đã qua thiên xích chàng cùng trăm thức hạng, hắn đối với đạo gia lý giải tựa hồ so với chúng ta nghĩ tới còn muốn sâu sắc. "Ngươi nói như vậy là tán thành hắn sao?" Higi lại dưới một con trai. Nữ tử bình tĩnh nói, chỉ cần lão tổ tán thành Thuộc Hạ không có gì nghị, chỉ là thân phận của hắn. Sơ Tuyết, có gì lo lắng? Khi di nhẹ nhàng nở nụ cười, dựa vào thuộc hạ biết được, hắn bị Thư Hùng cùng chủ phụ kiên xem lên, Vương Mạnh bắt hắn bị chạy trốn, thành làm cho hề, bây giờ Diệt Quốc đại tướng chính đang trùng quanh tìm hắn, nếu là hắn tiến vào Hoa Sơn tông môn, e sợ không ổn. Con mắt của nàng vẫn như cũ thâm trầm như biển, âm thanh nhưng nhiều một tiếng nghiêm túc. 16 tinh hầu giữa Dương Quảng đã gây bất lợi cho Hoa Sơn, nếu như hắn cùng Thư Hùng cùng chủ phụ kiên cấu kết, cái kia cho dù là Tây Nguyệt Hoa Sơn e sợ cũng khó giữ được. Hoa Phúc Tương y Có một số việc ngày sau tự có rõ ràng. Trần Đoàn lao tổ âm thanh gió nhạt vẫn nhẹ lộ ra một tia huyền diệu. Cao Sơn Tuyết đi theo Trần Đoàn lão tổ trăm năm, nghe ra lời nói có chỉ. Khi Di không hề trả lời, nhẹ giọng nói, "Chúng ta chơi cờ đi." Hắn cùng ta đường nếu có duyên, Khi Di là sẽ không ngăn cản hắn, đạo pháp tự nhiên, thuận lòng trời sau, tùy chỗ tới tính, bởi vì người chi tâm, không phải là đạo gia bản nguyên. Cao Sơn Tuyết muốn nói lại thôi, trên thực tế Trần Mặc làm những chuyện như vậy làm cho nàng nhớ tới một chuyện khác. Năm đó Tử Vi tinh đế đăng đỉnh Hoa Sơn, thấy trang tử Từ đây nhân duyên các loại để đạo nhà thứ nhất Thánh Trang Tử Mơ mộng cho hắn, sau khi Trang Tử thái thượng vọng tỉnh, ngồi quên tại trong thiên địa ở Hoa Sơn lưu lại một cái truyền thuyết. Hiện đang phát sinh sự tình lại là biết bao tương tự, một tên tinh võ người sông Hoa Sơn tam quan thấy một người, đối với đạo gia bản nguyên cũng là dị thường vượt qua tưởng tượng. Nhìn một chút Hy di siêu phạm thoát tục bình tĩnh, cao sơn tuyết không nói nữa, chuyên tâm chơi cờ. Cử. Ván cờ vừa mở, luôn có thắng bại. Trần Mặc đi tới trong thương hạp núi cuối đường, bị cảnh tượng trước mắt thất thần. Thương hạp phần cuối là một cái vách núi treo leo, dưới chân là vạn trượng vách núi. Bốn phía là bầu trời mây mù, cũng không còn bất kỳ có thể đi tới phương hướng. Cửa ải cuối cùng trường không đường núi liền cái bóng dáng đều không nhìn thấy. Bình thường Tu Xi đi đến nơi này, liền sẽ chọn ngự kiếm phi hành, dưới cái nhìn của bọn họ, này trường không đường núi đại khái liền ẩn dấu ở trong mây mù. Trần Mặc lặng lặng nhìn một hồi, xoay người đem Mê Lộ cắt ngang eo ôm lấy. Mê Lộ a một tiếng, trừng mắt nhìn, khuôn mặt tưởng đỏ không rõ hắn này thân mật động tác. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, đối mặt vạn trượng vết núi, lăng không bước ra một bước. Trần Mặc, ngươi làm cái gì vậy? Mê Lộ phát sinh một tiếng nhợt nhạt kinh ngạc tốt lên. Trần Mặc mỉnh mặt làm ngơ, không cần bất kỳ pháp lực thần thông đi ra vết núi. Cảnh tượng khó tin phát sinh, Trần Mặc bước đi này đạp ở không khí trên càng là không có rơi xuống, phản phất trong không khí có vô hình cầu thang chống đỡ lấy hắn trọng lượng. Trần Mặc đem điều thứ hai chân cũng đưa ra, vững vững vàng, vàng vàng đứng trên không chung. Mây mù thổi qua bên hai, cùng phong gào thét, Trần Mặc có thể cảm nhận được cao vạn trượng không thấu xương hàn ý, đang không có bất kỳ pháp lực bảo vệ cho, mình tựa như là đại dương sóng lớn bên trong một mảnh lá cây. Trần Mặc ốt mê lộ liền hướng mây mù nơi sâu xa đi đến. Trên cao không phản phất có một cái vô hình cầu thang đường lớn để hắn bình yên vô sự đi tới người tại sao cũng có thể bước lên trường không đường núi thiên nhiên phát sinh nghi vấn không sai trước mắt trần Mạc ở trên không trên đi cửa hại cuối cùng chính là trường không đường núi Cửa cửaải này đơn giản nhất cũng khó khăn nhất rèn luyện Hoa Sơn Võ giả phải đến đạo ra đường thừa nhận lời nói như vậy lại đi hơn trăm thức hạp lúc mới có thể nhìn thấy đi về hoa Sơn Sơn môn đạo. cuối cùng bước ra một bước gian năm nhất nếu như võ giả có một chút trần chờ hoặc là dao động như vậy đạo sẽ biến mất tu sĩ đi vào trên không thì sẽ té rớt với núi tan xương ná thịt Từ từ chết không, lớn lên đường vô hình, chính là trường không đường núi bí mật. Muốn chiếm được đạo ra đường, tất nhiên là muốn lĩnh ngộ đạo ra thanh tĩnh vô vi tư tưởng. Nhưng là Trần Mặc ở cửa thứ nhất dùng pháp lực đã xem như là có cái nên làm, đã lệch khỏi cái này đạo, dựa theo đạo lý là không nhìn thấy. Trần Mặc giải thích nói, thanh tĩnh vô vi cũng không phải là không đạt được gì, trên thực tế loại này đường là sai lầm. Lao tử, bên trong lời giải thích, đường thường vô vi, mà hoàn toàn vì là trang tử thiên địa, cũng nói, huyền cổ tới quân, thiên hạ vô vi vậy, trời đức mà thôi rồi. Ý tứ chính là nói muốn lấy vô vi mà hoàn toàn vì là làm được thiên hạ, Đắc đạo ý, toàn thân tu tiên cơ sở, cường điệu vô vi người bị hại, vô vi sự tình sư, yên lặng, còn vô vi. Hai người kết hợp, thanh tĩnh vô vi chính là khắc chế ở ngoài muốn, trong suốt thần tĩnh tâm, thuận theo tự nhiên, không tăng mạnh hạn chế. Ta ở cửa thứ nhất vận dụng pháp lực, thế nhưng cũng không có thay đổi nước chảy biến hóa, nước chảy nhưng là tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, vì lẽ đó ta đây là thuận theo tự nhiên. Cửa hại thứ 200 thứ hợp rơi thạch cạm bẫy, nếu như ta dùng pháp lực chống đỡ, phá hoại rơi thạch quỷ kế, vậy thì là nội tâm đối với tự nhiên sợ hãi. Vì lẽ đó không thể sử dụng muốn để cho mình gắng giữ tỉnh táo, tỉnh táo ý thức. Đây chính là trong suốt thần tĩnh tâm. Vì lẽ đó những linh vực kia, yêu thú ngươi cũng không có đi đoạn, khắc chế ở ngoài mớ. Tiên nhiên có hiểu, chính là đạo ra đường cuối cùng là thiên nhân hợp nhất, duy trì thuận theo tự nhiên, từ tiến vào thiên tịch chẳng sau, Trần Mặc liền đem tâm thái phóng tới như nước vị trí, cùng thiên địa tự nhiên pháp tắc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, dường như dung hợp. Lại cuối cùng trường không đường núi, Trần Mặc đối với mình đạo tự tin, một cách tự nhiên liền để đi về Hoa Sơn ngọn núi chính trong hư không xuất hiện đi về con đường. Yên Nhiên thất vọng thở dài. Tiểu tử này tựa hồ so với năm đó hắn đối với đạo gia lĩnh nộ còn muốn lập luận sắc sảo. Chẳng trách vào lúc ấy, hắn tuy rằng dọc theo đường đi thông suốt tiến vào Hoa Sơn sau, nhưng cảm thán mình làm đến còn chưa đủ mà mỹ, xem ra cũng là biết điểm ấy. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, Yên Nhiên không khỏi nở nụ cười, năm đó hắn đi tới Hoa Sơn lúc coi như là đối mặt chân hoàng chín đoạn thiên tinh võ tướng đều có tư cách một trận chiến, Hoa Sơn tới nguy hiểm ở trong mắt hắn vì là không có gì, tự nhiên là không cần lo lắng cái gọi là đường. Có thể chính là bởi vì quá mạnh mẽ, trái lại đường có chút tỉ chẳng trách năm đó muốn cùng trang tử trang điệp luận đạo 7 ngày 7 đêm. Chân mặc dẫm ở trên hư không, mỗi một bước cứng như bàn thạch, đạo tâm thận trọng đến cực điểm, xuyên qua tầng tầng xương trắng sau, tảng lớn mở mị xương trắng chậm rãi phá tan ra một cái đường mòn, một tòa rộng lớn tú lệ ngọn núi xuất hiện ở trước mắt. So với Hoa Sơn đông tây nam bắc bốn đỉnh núi, ngọn núi này càng trắng lệ. Tiên Hạc cùng bay, cây Hải liên miên. Ở trong rừng cây có một tòa cung điện hoa lệ huyền phù ở ngọn núi chính phía trên, chỉ thấy điện ngọc quỳnh cấp độ phân bố, hào quang bảy màu dường như cầu vồng tới cầu liên tiếp Hoa Sơn bốn cái ngọn núi phương hướng cung điện thác nước rơi bán, nước suối lên ken, tiên hạc bay lượn, sư hổ qua lại, linh động như tiên cảnh. Đẹp quá. Mê Lộ cũng xem sướng sở. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy người nhẹ như yến, một nguồn sức mạnh vô hình chính khống chế thân thể của hắn đi ở chính mình đạo trên, Trần Mặc cũng không chống cự, theo này sức mạnh thần bí rơi xuống. Trần Mặc đi tới Hoa Sơn cửa chính dưới thấp nhất, ngầm đầu nhìn tới có một cái ngàn tầng cầu thang đi về lưu ly li cửa lớn, cửa hai con to lớn ngọc thạch dị ngủ đông, trên cửa bảng hiệu phượng múa hai cái quyết đoán hoàn toàn chữ. Thiên đạo. Thiên đạo cung điện. Chính là Hoa Sơn tông vị trí. Hoa nha, ngươi vẫn đúng là đi qua trường không đường núi." Một cái thán phủ gâm thanh từ một góc vang lên. Linh lung mềm mại bóng người vỏ ra. "Không phải người khác, chính là Ánh manh Ngươi là làm sao đến?" Chân Mặc hỏi. "Các ngươi người bình thường muốn tiến vào Hoa Sơn đương nhiên phải qua thử thách, Buồn cô nương có thể không cần." Ánh Minh kiêu ngạo nói. "Này Hoa Sơn địa giới ta nhưng là có thể tùy ý xuất hành. Trước phải cảm tạ ngươi." Chân Mặc cảm tạ một tiếng. "Thành thật mà nói, bổn cô nương thật không nghĩ tới ngươi có thể qua Hoa Sơn ba cửa khảo nghiệm, quả thực cùng năm đó Tử Vi tinh đế gần đủ rồi." Ánh manh mím môi. Chẳng qua ngươi tuy rằng qua Hoa Sơn tam quan, cũng chớ cao hừng quá sớm, này tam quan chỉ là thử thách ngươi đạo tâm, tối đa chỉ là thăm dò, muốn thật sự trở thành Hoa Sơn tông môn đệ tử, còn có đến phiền phức đây. Còn cô à, đương trách buồn cô nương không nhắc nhở ngươi, Tây Nguyệt Hoa Sơn đệ tử thân phận này thật sự không ra sao. Ánh manh nhe môi, biểu thị đối với Hoa Sơn xem thường. Nếu như đúng là như vậy, chân Mặc cảm thấy càng muốn chỉ chính mình có thể trợ giúp nàng một lần. Chương 327, ván cờ vừa mở luôn có thắng bại. Ba người đi vào Thiên Đạo cung điện cửa chính, cửa lớn hào quang rực rỡ cửa hai bức tượng đá dị thú sống lại, đẩy lên thân thể, dương nhanh múa vuốt trừng mắt Trần Mặc. Từ thạch thú khí tức bên trong, Trần Mặc cảm giác được này hai con dị thú lại có điều tiên trở lên thực lực. Tại hạ Trần Mặc, lấy qua Hoa Sơn tam quan, chuyên tới để bái kiến lao tổ. Trần Mặc ổn quyền, cao rộng đáp lại. Tây Nguyên Hoa Sơn, há lại là nam nhân có thể tiến vào. Trả lời hắn chính là một tiếng kiệt ngạo ngữ điệu. Hai tên nữ tử lần lượt đi ra cửa cung. "Kì hỉ, Lý Tiêu, lời này nói thật đúng là khó nghe đây." Mặc qua tam quan đã chiếm được Hoa Sơn đạo gia tán thành, tự nhiên có tư cách tiến vào rồi. Ánh Minh cười trêu nói, "Nói chuyện thiếu nữ Lý Tiêu nhìn thấy Ánh manh cùng Trần Mặc đồng thời sắc mặt nhất thời biến đổi, "Ánh manh. ngươi, ngươi như thế nào cùng nam nhân tại đồng thời? Buồn cô nương muốn cùng ai cùng nhau liền ở cùng nhau." Ánh Minh hừ một tiếng. Lý Tiêu cắn răng, ở nàng bên cạnh cô gái mặc áo xanh lườm một cái. "Các người này đôi oan ra liền không muốn ở trước mặt người ngoài tranh giành tình nhân rồi." Haha, cũng còn tốt." Trần Mặc nhìn một chút Ánh manh cùng Lý Tiêu, giữa hai người quả nhiên có gì đó. Buồn cô nương mới không quen biết Lý Tố đây. Ánh Minh không cao hứng. Trở lại chuyện chính. Trần Mặc qua Hoa Sơn Tam Quan có Tử cách tiến vào Hoa Sơn, chẳng lẽ nói Lý Tiêu Ngôi so với năm đó Trang Tử còn muốn bá đạo? Năm đó Tử Vi Tinh Đế tiến vào Hoa Sơn sau, Trang Tử đều chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón, luận đạo bảy ngày đây. Lại nói, Trần Mặc như thế lợi hại căn bản không cần các ngươi Hoa Sơn, buồn cô nương xem Thái Sơn, Hàng Sơn đều so với các ngươi tốt. Ánh manh, ngươi tại sao như thế giúp hắn nói chuyện? Lý Tiêu kìm nén tức giận ở đáy lòng, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ánh manh cản vì một người đàn ông cùng nàng tranh đấu đối lập. Hết lửa giận toàn bộ tập trung ở Trần Mặc trên đầu. Trần Mặc không nói gì, Nữ khí hiền lành chắp tay nói, "Ánh Minh, ngươi không muốn tới dầu lên lửa, lần này tại Hạ đến đây, nếu như không thế tiến vào Hoa Sơn, tại Hạ cũng không miễn tưởng, chẳng qua từng được ân nhân giúp đỡ, đặc biệt Hoa Sơn gặp lại ước định." "Ước định?" Lý Tiêu, ánh manh đều là sức sở. Chân mắc trả lời có chút ra ngoài các nàng dự liệu. "Này, Lục Tu Tĩnh, ngươi cùng người đàn ông này cầu hợp?" Lý Tiêu hoài nghi nhìn bên cạnh nữ tử. Xem kịch vui Lục Tu tính vội vàng rũ sạch chính mình, ta có thể không quen biết hắn. "Chúng ta Hoa Sơn trừ ngươi ra ta, trưởng giáo hộ pháp cũng không mấy cái đi." Lý Tiêu nghĩ tới nghi lui. Ánh manh xỉ xì, xì bật cười, như thế lãng mạn ước định khẳng định là Khương đại thi nhân a. Không là Trần Mặc lắc đầu, ngoắc ra một con cờ, con cờ dường như tinh không, vô cùng minh mông. Lý Tiêu, lục tu tính cùng ánh manh chấn động, cảm giác được này quân cờ khí tức quen thuộc. Trần đoàn lao tổ, nơi nào đến hoang gia tiểu tử, chúng ta trưởng giáo siêu phàm thoát tục làm sao có khả năng cùng nam nhân có cái gì ước định, hôm nay, ta Lý Tố liền muốn trừng phạt người một trận, sẽ đem ngươi đẩy xuống Hoa Sơn. Lý Tiêu giận dữ, ngồi không yên, lấy ra một cây trường thương, thả người bộ tới. Nàng danh là Lương Vũ công Lý Tố. Võ tướng, ngươi cẩn thận." Lục Tu Tính xem kịch vui tâm thái nhắc nhở một tiếng. Lời nói chưa tới, trường thương như rồng đã quét tới. Thương gió cuốn một cái, bóng thương dường như giọt mưa trước mặt đâm. Chân Mặc bước ra lùi lại, Lý Tiêu truy kích, trường thương xẹt qua đáng sợ sắc khí, hàng quang bay lượn mà qua, chỉ nghe được binh khí đụng vào nhau đống lửa, chân Mặc lấy ra bắt đầu đánh đuổi Lý Tiêu một đòn. Tại hạ là vì ước định mà đến không phải vì tranh đấu." Chân Mặc chấm giọng. Lý Tiêu hiển nhiên không ngờ rằng cái này tinh võ người có thể đẩy lùi chính mình, những người khác cũng không ngờ rằng, Lục Tu Tính bu tay Túy Dầu lên lửa nói, "Thực sự là đặc sắc, nếu ngươi có thể đánh bại Lý Tố, ta Lục Tu tính rồi cùng trưởng giáo đi nói, để ngươi vào Hoa Sơn." Lý Tiêu hơi thở đỏ chót, "Ta làm sao có khả năng thua ở tinh võ người trong tay, đi chết." Bóng người của tới, chỉ thấy nữ hải trong tay Tinh Võ Tuyết Dạ Tinh Hãn Thương tức thì bà sao lấp loé, từng cái từng cái ánh sao sáng lạn sát khí nhàn nhạt khắp nơi, cùng nhau xoắn lấy tay chân. Chân mặc kiếp trước là lịch sử chuyên nghiệp, đối với lịch sử biết một ít. Lý Tố, đương đại trung kỳ danh tướng, có không ít chiến tích, như là Tuyết Dạ Thập, đột kích ban đêm, Thái Châu, Bình Lý Sư Đường, thậm chí ở qua đời đều có một đoạn nhân gian viên mãn phi thăng thành tiên truyền thuyết điển cố. Ngay cả như vậy so với lộng lẫy trung hoa danh tướng tinh thần, Lý Tố vẫn cứ xem như là không quá trói mắt cái kia viên. Bắt đầu bá đạo quét qua, cam thạch tinh kinh tinh lực lưu chuyển, đập vỡ tan tuyết giả tinh hán thường cắn giết áp lực. Huyền Vũ thân thể hiện ra chân linh, cùng đại địa hỗn làm một thể, cứng rắn không thể phá vỡ. Lý Tiêu công kích không có đạt được hiệu quả, nữ hài sắc mặt khẽ thay đổi. Huyền Vũ thân thể. Lục Tu tính cân nhắc, này có thể quá hiếm thấy. Liên tiếp mấy lần công kích có đến có về. Lý Tiêu hoàn toàn kéo không ra bá đạo bắt đầu, ánh manh vốn đang đang lo lắng, nhìn thấy này làm như đùa bỡn chiến đấu nhịn không được cười lên một tiếng, "Trần Mặc, ngươi làm rất tốt mà." Lý Tiêu nổi giận, âm thanh một quát, đột nhiên tuyết dạ tinh hán thương trên một tia sáng trắng hồn nhiên, dường như cảnh tuyết trải ra ở bốn phía, trường thương phong mang hóa thành một con lấm lẫm tinh hà, lớn mạnh không gì sánh nổi kinh sợ ở trong mắt Trần Mặc. "A, địa dai. Ánh manh có chút hoang mang, không nghĩ tới Lý Tiêu lại vận dụng địa dai. "Địa giai thương pháp, tinh hà rơi cửu thiên." Thật là lợi hại tinh lực. Nay địa giai vừa ra Trần Mặc Liên cảm nhận được áp lực lớn, thế công của hắn ở cảnh tuyết giữa không còn sót lại chút gì, tinh hà rơi thẳng ngực, Huyền Vũ thân thể ra sức chống đối. Trần Mặc rút đao, một chiêu huyền giai rút đao đoạn thủy, ánh đao cắt ra cảnh tuyết, chỉ là miễn cưỡng chống lại ở Lý Tiêu địa giai uy lực, nhưng tinh tướng thiên địa huyền hoàng ở tiến vào địa giai sau cũng đã là tu sĩ không thể nào tưởng tượng được, Lý Tiêu địa giai cũng mới bắt đầu. Trần Mặc cũng không muốn như thế không hiểu ra sao chết ở này, thân niệm hơi động, vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm huyền võ kiếm bay ra, chỉ thấy bảy thanh Huyền Vũ kiếm dường như tinh thần bố trí, từ trời mà rơi. Thừa cổ phi kiếm mạnh mẽ kia ví dường như bảy ngôi sao định vào Lý Tiêu Điệu giai giữa, một tiếng Huyền Vũ gầm rú, coi là thật là đất dung núi chuyển, thiên băng mã vang lên. Địa giai tinh hà rơi cửu thiên tinh lực bị Huyền Vũ kiếm trận nút lại, sản sinh mạnh mẽ phá hoại. Chân mặc cùng Lý Tiêu hai người chịu đựng được hai cái đại chiêu dày vò, gắt gao cắn vào hàm răng, cuối cùng vẫn là Lý Tiêu trước tiên không chịu nổi, nàng tinh lực hầu như đến cực hạn. Địa giai giập cắt, Lý Tiêu lớn miệng phun ra máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ở nàng bên cạnh, bảy thanh Huyền Vũ ở xung quanh. Dường như Hồng Hoang Manh Thú càng làm cho nàng cảm nhận được một luồng đến từ Nguyên Thủy Ý sợ hãi. Đây là cái gì? Lý Tiêu ngỡ ngác. Không nên thương tổn Tiêu Tiêu. Ánh manh nụ cười biến mất, lòng như lửa đốt nhảy vào kiếm trận che ở Lý Tiêu trước mặt. Trần Mặc tay một chiêu, bảy thanh phi kiếm xoay quanh cho hắn xung quanh, tuy rằng miễn cưỡng chặn lại Lý Tố Địa Gai, nhưng là chiêu này Tinh Hà rơi Cửu Thiên cũng coi như để hắn bị thương. Đây là mặc lần thứ nhất sử dụng thượng cổ kiếm quyết, tuy rằng chỉ là trong đó vẹn vẹn huyền vũ, không nghĩ tới uy lực khủng lột như thế hầu như có thể cùng Địa Gai chống lại. Chẳng qua Trần Mặc biết đây chỉ là may mắn mà thôi. Lý Tiêu, ngươi bị thương, nếu như muốn đấu, chờ ngươi thương tốt rồi trở lại tranh tài. Trần Mặc nhìn ra ánh manh cùng Lý Tiêu quan hệ không thể, đối với cô bé này cũng vô ác cảm giác. Lý Tiêu cắn cắn ngôi, còn không muốn chịu vừa, ánh manh kéo nàng lại, tầng tầng quát lên, "Ngươi không nên áo, bổn cô nương muốn trị ngươi rất mệt, muốn đánh cũng cho ta thương tốt rồi lại đánh." Bị ánh manh này hét một tiếng, Lý Tiêu khí thế nhất phải lui, rất có điểm khí quản viêm cái giá. Trần Mặc bật cười. "Ngươi tu luyện chính là tinh giới Tam Đại Kiếm Quyết Vô Cực Nguyên Thủy Lượng Tứ Tự Kiếm." Lục Tu tính nghiêm nghị, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên mặt. Cái gì? Vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tự kiếm. Lý Tiêu cùng ánh manh giật lại cả mình. Tinh giới thái cổ tam đại kiếm quyết, nghe đồn cả khuôn thành nghén, hùng hoàng diễn hóa, vũ trụ sinh trưởng là tuyệt đỉnh kiếm quyết, có thể cùng định cấp tinh tướng chống lại. Năm đó tử vi tinh đế nhất thống tinh giới ngoại trừ có thiên cương địa sát quân đoàn, hắn thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm cũng lạ như sấm bên hai, quét ngang tinh giới. Chỉ là tinh giới tam đại thái cổ kiếm quyết vật liệu cực kỳ hiếm thấy coi như là năm đó trung ương tinh vực tập hợp đủ sức mạnh của tinh vực cũng chỉ là miễn cưỡng chế tạo một nửa thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm mà thôi. Vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm chia làm vô cực lưỡng nghi âm dương tứ thánh thú, chỉ có toàn bộ chế tạo ra đến mới coi như hoàn trình. ngươi tư rằng chỉ chế tạo ra Huyền Vũ, thế nhưng là vượt lên rất nhiều phi kiếm bên trên." Lục Tu tinh Cân nhắc nói, "Thú vị, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy loại phi kiếm này ở trước mắt ta, nếu như bị những người khác biết, ngươi nhưng lại trở thành chúng thịt tới." Nang Nụ cười hoạt. Trần Mặc đương nhiên rõ ràng, kiếm này không thể dễ dàng gặp người. Vừa nãy chiêu kia địa dai, hắn chỉ có thể sử dụng Huyền Vũ Phi kiếm để ngăn cản, không phải vậy không chết cũng muốn gần chết, hắn tới gặp Hy gì, cũng không muốn quay đầu lại trật vật như vậy. Cũng làm cho ta vui lùa một chút đi." Lục Tu tính nóng lòng muốn thử. Nhưng vào lúc này, một cơn gió mát hạ xuống, Cao Sơn Tuyết chân thành đi xuống bậc thang. Các ngươi nháo đủ chưa? A, Sơn Tuyết tỷ." Lục Tu tính le lưới một cái. Cao Sơn Tuyết con ngươi có thần bí hào quang, đối mặt Trần Mặc Huyền Vũ Phi kiếm, nàng nhạt, lý Tiêu bị thương còn chưa khỏi hẳn, ánh mắt ngươi trước tiên dẫn nàng hồi cùng chữa thương nhưng là núi tuyết tỷ tỷ. Lý Tiêu nhìn Trần Mặc muốn nói gì. Không cần nhiều lời, vị đạo hữu này nếu qua Hoa Sơn tam quan, lão tổ đã dặn dò hắn thông qua thử thách, có thể tiến vào Hoa Sơn tông môn tu luyện. Cao Sơn Tuyết ngữ khí không thể nghi ngờ. Lý Tiêu có chút không cam lòng, có thể cũng vô lực phản bác. "Tu tính, người đem nơi này thu thập một hồi." Cao Sơn Tuyết nói. "Trần Mặc thật sao? Người đi theo ta, trưởng giáo muốn gặp ngươi." "Chờ một chút, ta có cái bằng hữu." Trần Mặc nói. Cao Sơn Tuyết nhìn chăm chú mê lộ, chỉ cần nàng đồng ý tự nhiên cũng có thể đi vào Hoa Sơn tông môn. Các ngươi đi theo ta." Cao Sơn Tuyết xoay người đi vào. Nàng vóc người cao gầy, cái mông đầy đạn, quần sóc chân dài, có chút nóng bỏng, đặc biệt là quần sóc cùng làn váy có bạch ngân xiển xích hoàn hoàn liên kết, bước tiến thức tha, xôa ra lênh lành ngân âm. Chân mặt cũng không dám xem thường, hắn cảm giác được, cô gái trước mắt không phải bình thường thường hãn. Không nghĩ tới đi tới Hoa Sơn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên đến rồi như thế một cái thú vị nam nhân. Lục Tu tính ánh mắt lấp loé, trong bóng tối tính toán cái gì, có lẽ có ít khả năng chuyển biến tốt. Thiên đạo cung đã tráng động thiên một tên cầm quần chân phượng thiếu nữ chính mục thấy vừa nãy Hoa Sơn cửa cung trước tình cảnh đó, cùng Lý Tiêu Hóa Hướng giận, lục tu tính cân nhắc không giống nhau, thiếu nữ ánh mắt điêu luyện không mình, tràn ngập thanh nhã vẻ. Nhìn chân mặc bị Hoa Sơn thứ nhất hộ pháp mang đi, thiếu nữ nhìn Hoa Sơn Bạch Vân bằng bền. Ván cờ vừa mở, luôn có thắng bại. Trường giáo rốt cục đánh bại Hoa Sơn sao? Thiếu nữ khẽ lắc đầu, xoay người đi vào đầu tiên. Thiên ngoại, đột nhiên hơi lạnh lẽo. Chương 328, Ngũ Long ngủ đông thuật. Trời cơ đỉnh. Chân mặc nhìn Hoa Sơn hiện nay trưởng giáo, Thủy Tiên tự trấn đoàn lão tổ. Giai nhỏ tao nhã tuyết sắc tóc dài, một bộ cổ lão đạo bào khoác xinh săn linh lung thân thể, nó nốt khuôn mặt không thể nói là thành tục, nhưng cũng không có ngây ngô, càng nhiều là một loại xem quen thuộc thế gian hư hững. Với ngoài chẳng qua năm, 6 tuổi còn nhỏ tuổi tác, nhưng là bất luận người nào ở trước mắt thấy nàng phong thái sau chỉ có thể duy trì khiêm tốn vẻ. Siêu phàm thoát tục cái này hình dung dùng ở trên người nàng cũng lại săn sóc chẳng qua. Thụy Tiên tử Trần Đoàn lão tổ quả nhiên chính là năm đó hắn ở Thanh Long Tuyết Sơn trung hòa hắn đánh cờ nữ đồng Hyzi. Chân mạc cũng không phải rất bất ngờ. Năm đó Higi cho hắn màu đen cờ vì là ước định lúc liền mơ hồ đoán được, Higi tiên sinh cũng là Trần Đoàn một cái tên khác, hơn nữa tỏa thị thuật, yêu thích chơi cờ cùng Trần Đoàn mười phân tương xứng. Tuy nói đã sớm nghĩ đến, nhưng là thật xác định cái tia siêu phẩm Higi chính là hiện nay tinh giới ngũ nguyệt giữa Tây Nguyệt trưởng giáo thời điểm, Trần Mặc vẫn là thoáng như nằm mơ. Higi dọa đến ngươi sao? Higi khẽ mỉm cười, nàng vẫn như cũ nhắm hai mắt màu, vẫn là cùng lần thứ nhất gặp mặt giống như gió nhạt vẫn nhẹ, thoải mái thông dòng. Không có, Higi ngươi đúng là đối với ta đến Hoa Sơn không có chút nào bất ngờ. Trần Mặc nói. Hi di tử không dễ dàng cùng người ngườiấ định khi di này siêu Phàm nợ nụ cười để trần mặc cảm thụ vô thượng tự tin chân đoán ra hiệu trần mặc vào chỗ Trần mặt ngồi ở nàng đối diện mới phát hiện trên bàn đá có một cái cờ vây tà cục vừa nãy hi di cùng Sơn Tuyết chính đang chơi cờ nàng đi không xuống đi tới khi di chân thành nói rằng khi di cùng Trần mặt Ngươi rất lâu không có đánh cờ không biết Trần mặt Ngươi hiện tại cờ nghệ có hay không núi bước Tài đánh cờ của ta chỉ là hiệu sơ mà thôi Trần mặt khiêm tốn nói nữ đồngrỗ ra tay nhỏ ra hiệu xin mời chữ cao Sơn Tuyết cũng bình tĩnh nói Thục Hạ cũng từng nghe láo tổ nghe ngơi cờ nghệ vô song, cũng muốn nhìn một chút, xin đừng nên để thuộc Hạ thất vọng. Vậy ta liền điều xấu. Trần Mặc rất lâu không cùng hi gì chơi cờ, có chút dư vị lúc trước loại kia ở gió tuyết giữa đánh cờ ung dung thoải mái. Hai người lần thứ hai gặp lại, ngược lại không tệ gặp mặt. Trần Mặc tiên cơ cờ đen, nhìn trên ván cờ tầng cục, mới nhìn có chút khó mà tin nổi, màu đen cờ ở dưới góc phải, trắng cờ ở bên trong, đã sống được không thể sống thêm, làm mắt không gian rất lớn, chột đầu xem căn bản giết không được. Cao Sơn tuyết hiển nhiên vì là ở bực đi này làm khó dễ ở, chậm chạp không thể ra tay. Trần Mặc cẩn thận nhìn chăm chú chốc lát, trắng cờ ở một tay lúc đó có nửa con mắt, nhất thời sáng mắt lên. Màu đen cờ đã thủ, đi đến đưa tới. Cào Sơn tuyết sững sờ, Trần Mặc này một tay giới phi thường tinh diệu, này cờ đen đưa tới chính là bức cờ trắng nhất định phải để, nếu như vậy, trắng cờ ở cục bộ này con mắt liền bị phá hỏng rơi mất, có thể nói sao diệu. Trần Mặc này một tay ở huyền huyền cờ kinh bên trong kêu Long Quy động phụ xu thế nhìn như trắng cờ sống, trên thực tế cờ đen như tiềm long ở thủy, dấu diếm sát trong tay tại hạ bất tri bất để trắng, cờ phạm vào bí mật tính vị, về sau cờ đen như rồng. Lực lượng mới xuất hiện, vui sướng tràn trề đại sát tứ phương. Trần Đoan lão tổ chú ý tới điểm ấy, nàng rơi vào một đoạn nghĩ lâu. Ngón tay một điểm, cờ trắng bay lên, ở cờ đen giữa vừa rơi xuống. Thoáng chốc, Như Thiên kiếm sen vào long tích. Đây là chạm long xu thế. Trần Mạc Kiến lặng. ánh manh nhịn một bát dược canh đoan cho Lý Tiêu, lại lấy ra kim châm cho nàng châm cứu. Lý Tiêu nhe răng trợn mắt hô đau quá đau. Thương còn chưa khỏe, ngươi khoe khoang cái gì có thể a? Ánh manh tức giận phê bình. Hiện tại càng là thương càng thêm thương, nếu không là bổn cô nương lại này Ngươi còn phải tu dưỡng nửa năm đây, ta liền không ưa người đàn ông kia cùng ngươi như vậy thân mật." Lý Tiêu quyệt muồm, ngoan cố nói, ánh manh cười trộm, "Ngươi tại sao cùng hắn đồng thời đi tới Hoa Sơn? Chẳng lẽ nói là ngươi đem hắn đem vào Hoa Sơn tông môn?" Lý Tiêu cảm giác mình cái này suy đoán rất đáng tin, ta liền biết, một cái tinh võ người làm sao có khả năng đi qua Hoa Sơn tam quan, hắn liền điệu tiên đều không là. "Buồn cô nương có thể không giúp hắn, chân mặc là mình làm đến." Ánh manh vô tình đâm thủng nàng tự mình an ủi. Lý Tiêu chau mày, ánh manh nói tiếp, "Người ta đi hái thuốc đụng tới hắn." Hắn giúp buồn cô nương đem hàm linh tự được, vì cảm ơn hắn cho nên mới cùng hắn đồng thời. Lại nói, ngươi không thấy bên cạnh hắn cái kia Tiệp Tiêu Mê Lộ nữ nhân sao? Hừ, Lý Tiêu chính là khó chịu, đặc biệt là nàng địa dai dĩ nhiên sẽ bị nhân tiên toàn thân trở ra, thực sự là lớn lao xỉ nhục, lúc trước bại bởi cá đều lạt đều không như thế phiền muộn qua đây. Chờ ta thương tốt rồi, gặp lại sẽ hắn. Ánh Minh đoạt lấy Lý Tiêu chén thuốc. Ngươi làm gì? Lý Tiêu sững sờ, nhìn thấy Ánh manh có chút không tao hứng. Buồn cô nương tỉ mỉ chịu đựng hạn chế thủy không muốn cho kẻ lỗ mang uống, quá lãng phí. Ánh Minh lạnh lùng nói: "Lý Tiêu môi, ta quá mức không tìm hắn để gây sự là được rồi. Chẳng qua người đàn ông kia bị lao tổ Triệu Kiến nhất định có thể tiến vào Hoa Sơn, sau đó chúng ta đều sẽ tranh tài. Vậy cũng là mặt khác một chuyện." Ánh manh lắp đầu một cái, nữ hài hiếm thấy trở nên chăm chú, "Ta có thể nhìn ra, trấn mạch hắn không phải phổ thông tinh võ người, cùng năm đó Tử Vi tinh đế có chút tương tự, ngươi không muốn tìm hắn để gây sự?" "Vâng." Lý Tiêu Miễn cưỡng đáp ứng. "Có thể cho ta sao? Lúc này mới ngoan." Ánh Minh hì hì nở nụ cười. "Lý Tiêu nói thầm: Ta tốt xấu cũng là một đời võ tương lý tố, dĩ nhiên đối với ta như thế không tự tin. Ánh manh chịu đựng hạn chế thuốc đông y lối vào sau ngọt ngảo nhợt nhạt, toàn thân nữ thương rất nhanh sẽ biến mất không ít, thương thế của nàng không phải phổ thông thương, là cùng tinh tướng tranh đấu lúc bị tinh lực lưu lại nội thương, bình thường thầy luyện đan đan dược là không có cách nào trị liệu, chỉ có đều là tinh tướng dược sư mới có thể cấp tốc chữa khỏi. Đợi lát nữa buồn cô nương giúp ngươi đem hàm linh tử chịu đựng tốt rồi, chờ ngươi dùng liền có thể hoàn toàn khỏi rồi. Đa tạ ánh minh." Lý Tiêu cảm kích nói. Biết cảm ơn là tốt rồi. Sau đó muốn ngoan ngoãn nghe ánh mắt nhà. Chơi cờ đỉnh, Trần Mặc cùng Hy Di đánh cờ chính tiến vào căng thẳng thu quan giai đoạn. Lại bị Trần Đoàn dùng chạm Long Xu thế sau, Trần Mặc cũng không có ham mang, thuận thế biến đổi, đem hóa rồng vì là xạ tạm thời tách ra Trần Đoàn Lao tổ hùng hổ dọa người phong mang. Trần Đoàn Lao tổ gió nhạt vân nhẹ rơi xuống cờ trắng, mặc cho cờ đen hóa rồng xạ, xà, xà hóa long đều ứng phó thừa sức. Hai người thay đổi thất thưởng, sắt chiêu tầng tầng lớp lớp, để cao sơn tuyết đều xem sững nguyên vốn dĩ vì người đàn ông này ở mấy chiêu sau sẽ quân lính tăng giá nhưng không nghĩ tới cở nghệ trên có thể cùng lao tổ không phân cao thấp, tuy rằng lao tổ có nhường hiểm nghi, nhưng là dựa vào cái kia xảo rượu đạo sức mạnh, Cao Sơn Tuyết cũng phải mặc cảm không bằng. Người đàn ông này lẽ nào là Hoàng Long Sĩ, phạm tây bình bực này cờ thánh đệ tử? Hai người so chiêu mấy cái cách giờ, cuối cùng vẫn là Trần Mặc Miễn Cương thua một tay. Tại hạ thua, Trần Mặc ôm quyền chịu thua. Trần Mặc tài đánh cờ của người cũng không có lùi bước, nếu không là bản đạo chút thời gian trước cùng Hoàng Long Sĩ từng có giao lưu, được huyền huyền cở kinh mấy xu thế e sợ thắng bại khó liệu. Trần Đoan lão tổ tiện tay một điểm, Trên ván cờ quân cờ đèn trắng lượn vòng tự mình bắt đầu thu thập. Quả nhiên, Trần Đoan cũng học được huyền huyền cờ kinh, vừa nãy chiêu kia chạm lòng xu thế thực đang kinh diễm, để hắn không ứng phó kịp. Trần Mặc Ngươi cũng từng học được huyền huyền cờ kinh sao?" Khi di hỏi. "Trước đây ở trong mơ từng bị tiên nhân chỉ điểm qua." Trần Mặc tìm cái cớ. "Này cớ nghe dường như hoang đường, nhưng ở Thụy Tiên tử Trần Đoàn lao tổ trong thai, nhưng là không thể bình thường hơn được." Nữ đồng cờ nhạc, không biết Trần Mặc Ngươi hiện tại còn có nguyện ý hay không tiến vào Ta Hoa Sơn sơn môn. Tại hạ đồng ý thử một chút xem." Ừm. Trần Đoan lao tổ tay nhỏ mở ra, 5 ngón tay trùng phi ra 5 cái chân khí, chân khí ở giữa không trung lăn lộn hình thành 5 con dao long tư thế, Trần Mặc Ngươi tỏa tị thuật đã đại thành, nếu vào ta Hoa Sơn, ta lại truyền dạy cho ngươi càng cao thâm một chiêu đi. Tay nhỏ dương lên, 5 cái chân khí liền tiến vào Trần Mặc khẩu, mũi, mắt, nhĩ, năm khe hở giữa. Trần Mặc nhất thời cảm giác được trong cơ thể linh khí dập dờn, lỗ chân lông mút vào, nhẹ như lông chim. Đây là Ngũ Long ngủ đồng thuật, cho dù trong giấc mộng cũng có thể giúp ngươi tu luyện tinh lực, hơn nữa ở giấc ngủ giữa ta ngộ nguy hiểm. Vũ Long ngủ đồng thuật cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn." Cao Sơn Tuyết hở hứng giải thích, "Này cao đẳng thần thông, Lao tổ bình thường không truyền thụ người ngoài, ngươi lại hào hảo quý trọng." Chân Mặc cười nói, "Lần này lại được hi Di ngươi đại ân, không lấy báo lại." "Không sao." Hi hi nói, "Ngươi hiện tại là Hoa Sơn đệ tử, sau đó Hoa Sơn gặp nạn, ngươi nhất định phải việc nghĩa chẳng tử, hiểu chưa?" Cao Sơn Tuyết thận trọng nói, "Đệ tử hiểu." "Ngươi trải qua tang quan, lại cùng Lao tổ đánh cờ đã lâu, trước tiên đi nghỉ ngơi. Ngày mai, ta lại mang đi ngươi biết Hoa Sơn người khác." "Ừm." Chân Mặc cùng Mê Lộ đang muốn cùng Cao Sơn Tuyết rời đi, đột nhiên Trần đoàn lao tổ nhẹ nhàng nói một tiếng, "Vị này nữ đạo hữu còn xin dừng bước." "Hả?" Mê Lộ xoay người, nghi hoặc không rõ. Hòa Sơn thanh tịnh nơi, vị này Mê Lộ đạo hữu trong cơ thể làm như có chút bạo ngược khí, không bằng đi ra gặp lại đi. Nữ đồng vung tay lên. Mê Lộ một trận, mê man con ngươi trong phút chốc ngưng tụ vì làm máu tanh vẻ, sát khí trên người sóng to. Giết chóc nhân cách lý quảng. Trần Mặc trầm mắng một tiếng. Cao Sơn Tuyết cũng không ngờ rằng Lý Quảng đột nhiên đại biến, nữ nhân toàn thân căng thẳng, đang muốn phát động tấn công. Đang chờ lúc này, Trần Đoàn Lao Tổ ngăn cản nàng. "Bản tổ muốn cùng vị đạo hữu này luận đạo, các ngươi không nên quấy rầy." "Ha ha ha ha, luận đạo." Lý Quảng cười to, khoe miệng sẹt qua lánh khốc độ cong. "Nếu để ta đi ra, ta liền để ngươi nhìn ta một chút Lý Quảng tử vong chi đạo." Lời nói vừa rơi xuống, ánh sáng đỏ ngọn ngút trời. Phượng U Minh từ hư không xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh sẹt qua một vệt hồng quang, mũi tên này tốc độ nhanh đến thời gian qua nhanh giống như vậy, Trần Mặc đều không có nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Không khí hơi lại, chỉ thấy Phượng Vũ Minh phát sinh gào thét tiếng. Sắc bén mũi tên xoay tròn ở trần đoàn lao tổ đầu ngón tay một tấm nơi, cũng không còn cách nào đột phá chút nào. Phi phượng tướng quân Lý Quảng. Cao Sơn tuyết ngẩn ra, phi thường bất ngờ. Lý Quảng không nghĩ tới chính mình nhanh như chấp giật một mũi tên bị hạn chế. Người sát tính quá nặng, trong lòng có đoán hận chưa hiểu, cho nên mới chậm chạm không thế tiến vào thiên tinh. Khi gì nói? Thật sao? Ta cảm thấy ta nếu là giết đạo ra hiện nay tới tổ, ngày này tình ta là tiến vào định. Lý Quảng cười gắn. Phượng Minh biến mất. T. Không khí bị vỡ ra Vượn U Minh lần này đứng ở Trần Đoàn lão tổ phương hướng phía sau. Lý Quảng không tin tà, nàng Vượn U Minh tốc độ công kích cực nhanh, có thể trong nháy mắt tuấn sát một đám người, chính là điệu tiên đều rất khó phản ứng, nhưng là ở Trần Đoàn thậm chí không cần mở mắt ra, liền có thể dễ dàng chống đỡ dưới sự công kích của nàng. Lý Quảng sắc mặt trở nên hơi khó coi. Cao Sơn Tuyết nói với Trần Mặc, lao tổ cùng Lý Quảng luận đạo, chúng ta không nên quá dậy. Trần Mặc cau mày, không có đi. Ngươi lẽ nào hy vọng có một cái mất đi lý trí đồng bạn sao? Cao Sơn Tuyết hỏi. Thế nhưng này nhân cách thứ hai cũng làm mê lộ một phần. Trần Mặc một câu nói này bỗng nhiên kích thích Lý Quảng. Một đạo manh liệt hồng tuyến hướng hắn phóng tới. Ta Lý Quảng mới không có loại kia vô năng nhân cách." Lý Quảng tức giận nói. Trần Đoàn xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt đầu ngón tay điểm ở Phượng U Minh, nữ đồng chậm rãi mở mắt ra, Hoa Sơn đỉnh phảng phất bị cặp kia hiểu con người hấp thu lấy. Lý Quảng hoàn toàn phát sợ. Một mức sát phạt mới là vô năng biểu hiện. Khi Di vung tay lên, trên ván cờ quân cờ đèn trắng bay lên xoay tròn, sắp xếp năng giọng, tinh không cuồn Chương 329: Kỳ quái cắt xứ thị. Hoa Sơn Đạo Cung cầm lồ săn sát nối tiếp nhau lâu cát, chẳng trị phân bố. Bởi Hoa Sơn chỉ có mấy người ở lại, tâm điện đúng là rất nhiều, Cao Sơn Tuyết đem Trần Mặc sắp xếp ở Bắc Tinh Điện thuận tiện bàn giao một chút Hoa Sơn công việc. Tây Nguyên Hoa Sơn là tinh giới năm đại tu tinh tông nhà, thế nhưng to lớn Hoa Sơn đệ tử thêm vào Trần Mặc cũng không vượt qua 7 người, cũng không cái gì kỳ kỳ quái quái quy tắc, đạo gia tu đạo có một cái đạo giáo tam bảo câu chuyện. Đạo giáo tam bảo cũng gọi là quy y tam bảo, chỉ nói bảo vật, kinh bảo vật, sư bảo vật. Hoặc đạo, không có quy y tam bảo, tâm liền cùng chính pháp vô duyên. Quy y tam bảo chính là pháp môn một trong Đạo gia Tam Bảo có chút phức tạp, nhưng tu luyện cuối cùng mắt cũng là thành tĩnh vô vi cảnh giới, tu luyện chính mình, dùng chính mình thu được tâm linh yên tĩnh. Vô vi, hoàn toàn vì là ở mỗi cái Hoa Sơn đệ tử có trong lòng chính mình chuẩn tắc, tu luyện lên đều là mặc cho phát huy. Nói trực tiếp điểm, toàn dựa vào chính mình nội tính. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không thật dự định ở Hoa Sơn tu đạo tu cái 10 năm 8 năm, chỉ cần đối với đạo gia có chút loại suy lý giải liền được rồi, đợi được chính mình thăng đến địa tiên, hắn liền dự định lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm gì. Đúng rồi, Trần Mặc chợt nhớ tới Khương Tử Nha từng lưu cho mình cầu kia kệ ngữ. Lưỡng nghi lần đầu phán chi âm dương, vô thượng công đức diễn hoàng hoàng, thần châu máu hỏa làm người hoàng. Đôi long ngự xe chở nhân hoàng, chống đỡ lọng che bói toán thiên can, từ đây một chiêu kiếm đoạn đạo thương. Trần Mặc lầm bầm lầu bầu, cũng không biết là có ý gì, hy gì nếu là Hoa Sơn trưởng giáo, hay là có thể biết một gì đó. Chờ có thời gian Trần Mặc liền đi hỏi do Hi Ji, xem có thể không thể biết một ít liên quan với nhiệm vụ manh mối. Vào đêm, Trần Mặc chính đang quen thuộc cao sơn tuyết lưu lại thái thượng cảm ứng quyển, cửa lớn truyền đến trạm trạm tiếng vang. Trần Mặc nhảy xuống giường, mở cửa. Án mặc màu xanh nhạt dược sư quần ánh manh đáng yêu đứng ở trước mắt. "Ánh manh, Hoa Sơn ngươi thật có thể tùy ý ra vào a?" Trần Mặc trêu kẹo nói. Ánh manh cũng không phải là Tây Nguyệt Hoa Sơn đệ tử thân phận, thế nhưng ở Hoa Sơn trong cung ra vào, nhưng là như chó không ngửi, tình hình này có chút ý tứ. "Đừng nói Hoa Sơn rồi, coi như là Thái Sơn, trung ương tinh vực tử vi cùng, bốn cô nương đều có thể tùy ý đi." Ánh manh kiêu ngạo nói. "Ánh manh, ngươi tính danh xem ra không bình thường." Trần Mặc có chút ngạc nhiên. "Rất bình thường a." Đuột cô nương nhưng là liền một đầu lợn núi đều đối phó không được. Ánh manh le lưới một cái. Tiểu nha đầu này còn ở ghi hận sáng sớm sự tình. Trần Mặc xin nàng vào nhà, ánh manh đánh giá gian phòng vài lần, một bộ rất kẻ nhạt vẻ mặt, nàng nhảy lên một cái bồ đoàn chỗ ngồi, Đúng rồi, nghe nói bằng Hưu của người Mê Lộ cùng lao tổ luận đạo đây. Trần Mặc đã biết Mê Lộ bị Hy Ji đưa vào Hoa Sơn một chỗ cấm địa trường siêu trong cốc, có người nói là vì điều luyện nàng giết chóc tâm tính, lý quảng nhân cách thứ 2 sát phạt thực sự quá nặng, vừa xuất hiện sẽ đại khai sát giới, mãi đến tận thây chất đầy đồng, không người may mắn còn sống sót. Như vậy sát tâm quá nặng tinh tướng e sợ chỉ có sát thần bạch khởi có thể so sánh, thế nhưng sát thần bạch khởi cũng có chính mình đúng mực yêu thích, lý quảng trước đây đều ở sa mạc, giết đều là giặc cấp cũng còn tốt, nếu như ở tinh vực không chế giới sát phạt, trung ương tinh vực là khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, đến thời điểm tất nhiên sẽ đưa lên truy tinh thai trên, dập tắt tinh danh. Cái này cũng là vì mê lộ suy nghĩ, tiếp xúc tu si tinh tướng càng nhiều, mê lộ nhân cách thứ hai là sớm muộn đều áp chế không nổi. Tiên tâm đi, Trần Đoàn lão tổ chính là đại danh đỉnh đỉnh thủy tiết tử, hiện nay đạo ra số một số 2 tinh tướng, siêu phàm tục thấy đi bằng hữu ngươi sát tâm quá đơn giản chẳng qua. Ánh manh an ủi. Trần Mặc không có ý tốt đánh giá ánh manh sinh sán tư thái, ngươi muộn như vậy tìm ta không phải vì an ủi ta chứ? Ánh manh chừng một chút, không để lại dấu vết che chính mình phát dục tốt đẹp ngực, ngươi không dọa được buồn cô nương, ngươi phải có một viên sát tâm là lựa gạt không được Trần Đoàn lao tổ. Như thế nào, Lý Tiêu có khỏe không? Trần Mặc thu hồi tùy tiện vẻ, sáng sớm hôm nay ta ra tay tựa hồ hơi nặng chút. Chớ đáp ý nha. Tiêu Tiêu chỉ là cùng bị Dương Quảng thủ hạ cá đều la đả thường, vẫn không có khôi phục lại mạnh mẽ vận dụng điệu dai dẫn đến nguyên khí tổn thất lớn, nếu như nàng khôi phục như cũ, ngươi không hẳn có thể chiếm được tiện nghi." Ánh manh làm bạn tốt nói chuyện. Chân Mặc gật đầu một cái, hắn cũng biết mình tinh lực vẫn là có yếu. Tính rồi, lần này ta tìm đến ngươi là cho ngươi đưa." Ánh manh móc ra một cái lọ xứ. mùi thuốc từng trận, nồng nặc rồi rảo. "Đây là buồn cô nương dùng hàm linh tử luyện chế một phần thuốc Đông y liễu, cho ngươi đưa một điểm, ngươi cũng bị thương, uống nó sau trở lại tu luyện sẽ trợ ngươi làm ít mà hiệu quả nhiều. Ánh Minh, đà tặng ngươi." Trần Mặc trong lòng lập áp. "Đúng rồi." Ngươi con kia cựu vi hồ đây. Ánh manh nhìn chung quanh, không tìm được con kia cựu vi hồ. Nó cùng mê lộ đồng thời. Ồ, ánh manh rất đáng tiếc nàng còn muốn mang đi cựu vi hồ chơi mấy ngày. Không quay rời ngươi, sau đó, có ngươi dễ chịu đây, không biết ngươi có thể chờ bao lâu. Ánh manh thần bí vô vô miệng, không có đợi được Trần Mặc vấn đề, nữ hài đã như một làn khói biến mất rồi. Chỉ để lại cái kia lọ xứ mùi thuốc phất tán. Trần Mặc uống xong một ngụm thuốc Đông y liễu, toàn thân một cái giật mình, không nói ra được là cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy này thuốc Đông y vào cổ họng và phổi vào dạ dày, vào thâm, vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân, kỳ kinh bắt mạch, trong nháy mắt bơi đi một lượt. Nội thương càng là hoàn toàn biến mất rồi. Này hàm linh tử luyện dược lợi hại như vậy? Trần Mặc kinh ngạc, thuốc này hiệu coi như đỉnh cấp đan dược cũng là chỉ đến như thế đi. Trần Mặc ngồi xếp bằng, tu luyện hy di truyền thụ ngũ long ngủ đông thuật. Ngũ long ngủ đông thuật là tỏa thị thuật tiến thêm một bước thần thông, đem nội liễm khí tức không ngừng tiến hành đại chu thiên vận chuyển, trong cơ thể khí tức giống như năm cái chân linh nuốt ra tinh hoa nhật nguyện, đem những này tinh hoa cô đọng vì là tinh lực có thể nói thần kỳ. Dù cho chỉ là giấc ngủ trạng thái cũng có thể trợ giúp võ giả tu luyện, đồng thời Ngũ Long ngủ đồng thuật có thể đạt đến lĩnh cốc công hiệu, món ăn dáng mây hấp lộ, huyền diệu cực kỳ. Trần Mặc rất nhanh sẽ cảm nhận được tinh lực trong cơ thể càng ngày nương dày, Ngũ Long ngủ đồng thuật tu luyện một hồi, đột nhiên Trần Mặc chỉ cảm thấy đầu góc cảm đạm, gay go, này Ngũ Long ngủ đồng thuật tác dụng phụ chính là hết sức tu luyện rất dễ dàng trạng thái ngủ say, như vậy năm long phun ra nuốt vào phản pháp quy chân. Dựa vào, Trần Mặc nghi thông suốt điểm ấy tiến vào ngụm đẹp. Ngày hôm sau, Trần Mặc mở mắt ra tỉnh lại, nghe được tiên hạ kêu to Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trần Mặc không có cảm thấy bất kỳ bề ngoài, linh gải no đủ đến cực điểm. Này ngũ long ngủ đông thuật quả nhiên lợi hại a." Trần Mặc thầm nói. Ngoài phòng hạ cơm thanh hý lên, Trần Mặc xuống giường đi ra tầm điện, đem cửa đẩy ra, nhìn thấy ngoài phòng sân đang có ba, bốn con bạch ngọc tiên hạc chính đang đồ ăn, một tên cô gái mặc áo xanh chính đang nuôi nấng chúng nó. "Ngươi tỉnh rồi. Ngủ đến mức rất thoải mái mà." Cô gái mặc áo xanh tung xuống một cái vàng lóng tóc, phản là tung ra sàn ánh mặt trời, vài con tiên hạc ngươi tranh ta cướp. "Vị sư tỷ này." Trần Mặc ôn quyền Không nên gọi ta sư tỷ, chúng ta Hoa Sơn đạo ra tu đạo cũng không đối phận phân chia, chú ý chính là thành tĩnh vô vi, không cần hết sức gì đó, rất thoải mái đi." Cô gái mặc áo xanh cười hì hì. Chân Mặc có chút không quá thích tướng nàng trực lai trực vãng phong cách. Cô gái mặc áo xanh vỗ tay một cái, tại Hạ Lục Tu Tĩnh, là phân trưởng lao tới lệnh, đến đây mang đi người biết Hoa Sơn. "Lục Tu Tĩnh, đây là Lục sư tỷ tinh danh." Chân Mặc hỏi. "Là, vâng đúng, a, người không tin sao?" Lục Tu Tĩnh trừng mắt nhìn, theo tay khẽ vùng, lấy ra tinh võ thượng thành thông tâm ấn. "Không có gì." Trần Mặc lắc đầu một cái, Lục Tu tinh thật giống là đạo gia thượng thành một mạch tông sư à, lại cũng phải ở Hoa Sơn tu luyện, như vậy tinh danh nên rất lợi hại mới là, chẳng qua Trần Mặc cảm giác được Lục Tu tính cảnh giới cũng không cao, tựa hồ còn chưa tới nơi Thiên Tinh. Ngẫm lại tinh giới vốn là không thể toàn bộ đưa vào đã biết lịch sử, Trần Mặc cũng là không suy nghĩ. Đi theo ta đi. Lục Tu tính vỗ tay, bốn con tiên hạc dỗng nhiên đập cánh bay cao, một đạo linh quang từ tiên hạc cánh bên trong lướt ra khỏi, đem Lục Tu tính ra ở, nữ hài ngồi ở linh quang trên, từ tiên hạc phi hành. Trần Mặc giẫm tại kiếm trên, một luồng ánh kiếm gió lốc mà lên bay ra Bắc Tinh địa chiều. Hoa Sơn Tiên Đạo Cung rất lớn, nhưng trên thực tế tứ đại đỉnh núi mạch đều có động tiên. Lý Tố ngươi nên gặp, tên thật của nàng Lý Tiêu, chính là địa trực tinh lương vũ công, nàng ở tại Vũ Nguyên Điện bên trong, là chúng ta Hoa Sơn thứ nhất hộ vệ. Lục tu tính vô vô miệng, chẳng qua thực lực. Nàng bị Ánh manh đã cứu, cùng Ánh manh quan hệ rất tốt, ngươi không nên cùng Ánh manh đi được quá gần, nàng sẽ ghen. Ngày hôm qua Trần Mặc đã cảm nhận được điều ấy. Tại thân thể bị thương tình huống, không thích dùng hoàng giai, huyền giai mạnh mẽ địa giai, cũng đủ liễm mà. Hai người đến Thiên Đạo cung một chỗ màu trắng sơn mạch đạo phủ, trong cung có Động tiên, Động tiên có linh khí. Khương đại thi nhân, sư đệ của người tới rồi." Lục Tu tính hô một tiếng. Liền thấy một tên cẩm tú hoa y thiếu nữ bước liên tục đi ra Động tiên, thiếu nữ dung mạo mỹ lệ, lộ ra thanh nhã vẻ. "Hả, vị sư đệ này đã chiếm được lão tổ nhận rồi sao?" Thiếu nữ ngón tay quấn lấy trước ngực một tia tóc đen, Lưu Hòa nhìn chăm chú. Trần Mặc Lễ phép nói, tại hạ Trần Mặc, hôm qua tiến vào vào sân môn, gặp Khương sư tỷ. "Ta thấy, ngươi gọi ta nhạt trạc, là có thể Tiểu nữ gật đầu. Nhạc chạc. Nhạc chạc là truyền thuyết năm vượng một trong chim thần nhạc chạc. Khương Nhạc Trạc giải thích, danh tự này có chút lạ. Lục Tu Tính giới thiệu nói, Khương Nhạc chạc tinh danh là Thanh Không Sơ Ảnh Khương Quỷ, một cái đại thi nhân, âm nhạc nhà đây, Trần mặc Sư đệ, nếu như ngươi đối với thơ tử có hưng thú hoặc là đối với thư pháp có hứng thú cũng có thể tìm nàng. Chỉ có thể một điểm thôi. Thanh Không Sơ Ảnh Khương Quỷ khiêm tốn có thân. Nhạc Trạc, ngươi tục thư phổ tiến triển thế nào rồi? Lục Tu tính hỏi. Vẫn là đụng tới bình cảnh. Lam Phiên Tu tính ngươi lo lắng. Khương Nhạc chạc không quá muốn nói, có thể vượt qua hay không phong tao đại hội à, đây chính là rất trọng yếu thịnh hội, ta cũng là lo lắng ngươi." Lục Tu Tính cười hì hì. "Nhạc chạc tự có chủ trương. Vậy cũng tốt. Nếu như có tại hạ có thể trợ giúp, sư tỷ có thể bất cứ lúc nào dàn dò. Người sao?" Cũng chớ xem thường Trần Mặc Sư Đệ, nghe nói hắn giúp núi tuyết hộ pháp cùng lao tổ rơi xuống bàn tàn cục, cùng lao tổ giết cân sức năng tải, cơ nghệ tuyệt vời." Lục Tu Tính nói. "Nhạc Trạc biết rồi." Cương nhạc Trạc ngâm chiều. Từ đá trắng động thiên sau khi rời đi, Lục Tu Tính nói, "Hừm." hầu như đều cho người biết, tu tính sư tỷ, không phải còn có hai vị sư tỷ sao? Trần Mặc nhớ tới Hoa Sơn tổng cộng có 5 vị đệ tử, còn lại hai cái giới không giới thiệu đều không cái gì cần phải. Lục tu tính mím môi. Tại sao? Một cái đại sư tỷ ta chưa từng thấy, một cái khác sư muội. Này mầm cảnh mấy chục năm, kẻ vô tích sự, chúng ta đi nhìn nàng, nói không chắc sẽ đắc kích nàng tự ái đây. Trần Mặc lau mồ hôi. Tây Nguyệt Hoa Sơn đây cũng quá kỳ hoa điểm. Chương 330, xin người bá đạo nhiệt ép. Hoa Sơn, thần cô Dừng. Kỳ phong lấp lấp. Hồ trong vắt suối dài, cây cỏ sung xuê, ngọc ra vạn, cây cây thông, sâu che lớp trời. Trong rừng có một động tiên phúc địa, tên là Thanh Thủy Động Tiên, lấy thanh tịnh chỉ thủy tâm ý. Thần cô dựng bầu không khí âm u, tia sáng tôi tăm, tình cờ có thể nghe được uy nghiêm đáng sợ khóc nỉ nó tiếng, người đi ở giữa như giữa các hàng địa ngục. Chân Mặc cùng Lục Tu tính đứng ở động tiên ở ngoài liền không tiến thêm nữa. Lục Tu tính cung cung kính kính chắp tay nói, "Hồ phách đại sư tỷ, có một tên mới sư đệ sống qua Hoa Sơn tang quan, được lão tổ tán đồng, tu tính đặc biệt dẫn hắn đến bái Kiến đại sư tỷ." Động tiên bên trong lặng, liền châm rơi trên mặt đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Lục Tu tính cho Trần Mặc liếc mắt ra hiệu. Trần Mặc tiến lên một bước cũng cung cung kính kính nói rằng, "Sư lễ Trần Mặc bái kiến đại sư tỷ." Sau một lúc lâu, trong rừng dông nhiên cao vút, từ động thiên bên trong bay ra một đạo bóng trắng. Này bóng trắng hạ xuống một gốc cây cây ngoài trên, định thần nhìn lại, là một con như chim mà không phải chim, dường như thú không phải thú gì thú, con thú này nắm giữ điêu giống như hình thể màu trắng lân lông chim, phần xóc nhưng mọc ra một cái cuốn lên đến đuôi, hai chân chín chảo, hai cánh xinh chảo. Này chim con ngươi đen một trắng, một sáng một tối. 10 phân quá dị, đứng ở cây giữa, giống như một cây đế vương cờ sĩ, vi phong lấm lẫm, khiến cho người tự thẹn túi lầu đến. Chân Mặc ở này con dị chim trên cảm nhận được mãnh liệt tác bức. Dị chim lạnh lùng nhìn chân Mặc, mở ra cánh chim, xoay người bay vào động thiên bên trong. Hồ Phách đại sư tỷ đã biết rồi, chúng ta đi thôi." Lục Tu tính nhẹ giọng nói, cung kính xoay người giúp đi. Giờ đi thần cô rừng, bất cần đời Lục Tu tĩnh cũng là lập tức thở phào nhẹ nhóm. Vị đại sư kia tỷ đến cùng là tinh danh là gì, thần bí như vậy?" Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Lục Tu tính lắc đầu một cái, Ta chỉ biết là đại sư tỷ tên thật kêu Hồ Phách, nghe lão tổ đã nói một lần, cái khác liền muốn hỏi lão tổ. Chẳng qua có người nói, vị này Hồ Phách đại sư tỷ từ tiến vào Hoa Sơn sau liền vẫn ẩn cư ở Thanh Thủy động tiên chưa từng từng ra một bước, nghe nói nàng so với lão tổ đi tới Hoa Sơn thời gian còn muốn lớn lên đây. Cảm giác đại sư tỷ như đang thủ hộ cái gì? Lục Tu tĩnh vầng trán giữa mây đen sâu khóa. Thủ hộ cái gì? Người mới đến, cùng người nói cái này làm gì? Lục Tu tĩnh cười nói. Chân Mặc cảm thấy này, nhìn qua xa xút Hoa Sơn tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái cuối cùng sư tỷ lẽ nào cũng giống như nàng thần bị sao?" Chân Mặc hỏi. Hương Nhi tiểu sư muội a." Lục Tu tính lập tức toát ra một bộ trêu tức vẻ mặt, tuyệt nhiên ngược lại, "Ta xem lão tổ là đáng thương nàng mới thu nhận giúp đỡ nàng tiến vào Hoa Sơn, nàng một điểm đạo ra tiềm lực đều không có mà." "Hả?" "Trên đường ta cùng ngươi nói tỉ mỉ." Chân Mặc ở Thiên Đạo cung điện mặt phía bắc nhỏ Phúc địa Thung Lũng nhìn thấy Hoa Sơn cái cuối cùng sư tỷ, hoặc là nói dùng sư muội hình dung tựa hồ càng thích hợp một ít. Bên ngoài lớp bảy, tám tuổi hầu bé gái, mặc một bộ màu đỏ thẳng và táo trường sam, Ở trong sơn cốc chăm chỉ luyện tập quyền pháp, nàng đánh quyền pháp có nề nếp, ra dáng, hay là bởi vì bản thân tinh lực quá yếu duyên cớ, nữ đồng quyền pháp rất đu nhuợc, có một chút khoa chân múa tay kiểu dáng. Thế nhưng nàng luyện cực kỳ khắc khổ, ánh mắt chăm chú như sát, đổ mồ hôi tràn trề, trong không khí đều bay là tả một luồng dị hương. Hung Hưng Hải, là vị tiểu sư tỷ này tên, chẳng qua này không phải tên thật của nàng cũng không phải tinh dành bởi vì nàng đi tới Hoa Sơn sau tính cách quái gở lại lại vì là mẫn cảm, từ chối cùng người khác giao hảo, mỗi ngày đều là luyện kỳ quái quyền pháp từ sáng sớm đến hoàng hôn. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng luyện sức cùng lực điệt, một thân là đổ mồ hôi nhưng không có một chút nào dị vị, trái lại mùi thơm nồng nặc, như trăm hoa nở rộ, bởi vậy Hồng Hương Hải danh tự này liền bất chi bất giác trở thành. Nàng xưng hô. Hồng Hương Hải hiện nay vẫn là nảy mầm cảnh, từng bái phòng qua ngũ nguyệt giữa cái khác tứ nguyệt, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, tới chót nhất đến Hoa Sơn quỷ 7 ngày 7 đêm mới rốt cục được Trần Đoàn Lao tổ cho phép tiến vào Hoa Sơn phúc địa. Sau khi vòng đi vòng lại luyện tập quân pháp, muốn nói nỗ lực khắc khổ cái kia coi là thật là Hoa Sơn giữa khắc khổ nhất cái kia một cái. Nhưng là đây Nỗ lực chưa chắc sẽ có báo lại, qua nhiều năm như vậy, cảnh giới của nàng không có một chút nào tăng trưởng vẫn cứ duy trì ở tinh tướng giữa chủ cột nhất này mà cảnh. Loại này nỗ lực cũng bất chi bất giác ở trong mắt các nàng trở thành một chuyện cười. Cho nên khi bé gái nhìn Lục Tu Tĩnh cùng Trần Mặc tiến vào nhỏ phúc địa Tung Lũng sau, bé gái ánh mắt tràn ngập địch ý cùng đề phòng. Loại này bất khuất vẻ mặt biết bao tương tự, để Trần Mặc nhớ tới năm đó chính mình. Nếu không là gì chỉ điểm, có thể hắn bây giờ cũng vẫn là ở Thanh Long trấn bên trong ngọn núi nhỏ không ngừng luyện quyền, không ngừng tiêu hao thời gian, không ngừng gặp chế nhạo đi. Lục Tu Tĩnh Ngươi tới làm gì?" Hung Hương Hải lạnh lùng hỏi. "Tiểu sư muội, ngươi thật không lễ phép, ta tốt xấu cũng là ngươi sư tỉ a." Lục Tu tính hỉ hỉ nở nụ cười. Hung Hương Hải đem ánh mắt lạnh như băng lại đầu đến Trần Mặc trên người. Bé gái tuổi tác tuy nhỏ, có thể nào khí so với được với bất luận người nào? Vị này chính là Trần Mặc sư đệ, hắn qua Hoa Sơn tam quan, hiện tại đã tiến vào Hoa Sơn. Lục Tu tính giới thiệu. Liên người đàn ông này đều có thể qua Hoa Sơn tam quan. Hung Hương Hải nghiến răng nghiến lợi, mỗi cái chữ đều dường như muốn ở hàm răng giữa nhai nát lại phun ra, rất tốt. Quá tốt rồi. Sư muội không muốn dụ dỗ a bất kể nói thế nào ngươi đều là tinh túm đây. Hừ, các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta luyện quyền. Hung Hương Hải quay đầu, tiếp tục đánh từ bản thân mềm nhũn quyền pháp. Lục Tu tính nhún vai một cái, đối với Trần Mặc biểu thị bất đắc dĩ. Cái kia cáo tử, ngày khác Trần Mặc ở đến bái kiến sư tỷ. Trần Mặc cẩn thận tỉ mỉ nói, địa phương của ta không cần nam nhân tiến vào. Hung Hương Hải lạnh lùng từ chối. Trần Mặc cười cợt. Đi thôi, ta còn có việc tìm ngươi đây. Lục Tu tính lôi kéo Trần Mặc liền ra nhỏ phúc điệu thùng lủng. Ta người sư muội kia tính khí a thật sự chính là trong hầm cầu tầng đá, vừa thối vừa cứng. Lục tu tính ngữ khí tràn ngập vẻ đùa cận, người như thế, ngươi cười nàng cũng không cần khách khí. "Sẽ không, mỗi người đều có cơn sóng nhỏ thời điểm." Trần Mặc thật không có một điểm chế nhạo Hồng Hương Hải ý tứ, từ nữ đồng trên người hắn lại nhìn thấy năm đó chính mình, lại nói, "Hồng Hương Hải mặc dù là tình tướng, có thể ở Trần Mặc trong mắt nhiều nhất là một cái chưa dứt sữa không hiểu nhân sự, tùy hứng tiểu nha đầu của phim." Cũng hy di như vậy siêu phàm nhập thánh hoàn toàn khác nhau. Trần Mặc còn sẽ không như thế không tiếc tháo đi lấy cười một cô bé. Ngươi không cần kiêng kỵ thân phận của nàng, nàng tinh danh ở này mầm cảnh mấy chục năm, e sợ cũng chỉ là một chết tinh danh mà thôi, cho nên mới phải đến Tây Nguyệt Hoa Sơn, vì lễ 7 ngày, cũng là muốn dùng Hoa Sơn tinh lực đến để tinh danh phát huy ánh sáng đi." Lục Tu tính mím môi. Lời nói như vậy cũng làm cho người kính nghệ không phải sao? Tu tính suy tỉ. Trần Mặc nghiêm nghị. Lục Tu tính sững sờ, cười cận. "Ngươi người này tâm thái không tệ lắm, chẳng trách có thể qua Hoa Sơn tam quan." Hai người nói một chút đi một chút, đi tới Thiên Đạo cung điện một chỗ yên tĩnh đầm nước đất trống bên. Lục Tu Tính nhìn chung quanh xung quanh một chút, tiện tay gặp lại, vẻ gây một cái cây khô cảnh nàng sư tỷ ngươi cũng nhận thức, hiện tại nên đến thỏa mạn ta. Hả? Ngươi tu luyện Huyền Vũ chân linh, lại có Huyền Vũ Phi kiếm, thực lực đó chí ít cùng hoàng đỉnh cảnh tinh tướng sàn sàn nhau. Lục Tu Tính đuốc cằm như hồ ly giống như khẽ mỉm cười, ở tình võ người giữa, e sợ chỉ có cái kia ngàn năm nhất mộng có thể vượt qua ngươi. Khả hãi như vậy sư đệ làm sao có thể phung phí của trời đây? Lục Tu Tính liếm môi một cái. Sư tỷ đây là muốn cùng ta chiến đấu? Trần Mặc nhìn nàng tư thế, nheo mắt lại. Đương nhiên Chúng ta tu luyện tinh lực, có thể đem tinh lực phát huy to lớn nhất chính là lợi dụng võ nghệ Thiên Điệu Huyền Hoàng. Ngươi có thể đánh bại trọng thương giữa Lý Tiêu nói rõ ngươi có chút thực lực, cùng ngươi chiến đấu đội ngươi, ta đều có trợ giúp, như thế nào? Thân là một người đàn ông lẽ nào muốn tự tuyệt nữ nhân mọi sao?" Lục Tu tính khiêu khích nói. "Ta không có vấn đề, chỉ là sư tỷ ngươi không phải võ tướng chứ?" Trần Mặc suy nghĩ một chút, tinh tướng có vũ lực, pháp lực, linh lực cùng phân chia, không giống tinh tướng trọng điểm không giống vương diện. Vũ lực tinh tướng vũ lực mạnh nhất, pháp lực tinh tướng sẽ dùng mạnh mẽ tính pháp. Nhưng linh lực tinh tướng am hiểu đủ loại thủ đoạn nhưng là không còn đạt đến một cảnh giới trước linh lực tinh tướng võ nghệ là rất yếu lục tu tính hiển nhiên không thể là võ tướng ở võ nghệ trên chân mặc đối với mình rất tin tưởng muốn tổn thương lục tu tính tự ái nhưng là không tốt lắm một tiếng chấm biếm lục tu tính bóng người loại lên ác liệt phong mang liền đổ gặp xuống như một đạo kinh lôi chấp giật xuyên qua 9 tầng mây tiêu tầng tầng chém ở trước mắt lục tu tính trong tay nhánh cây kia phản phát hóa thành một cái hạ binh đòn đánh này tốc độ kia sức mạnh cũng không có, có thể bắt bẻ chân mặt chật vật lui lại mấy bước bí mắt như một cái Lục Tu Tính đứng nghiêm, tay cầm cành cây thành thương hình. "Lẽ nào ngươi không biết sao? Bạn sư tỷ là thiên tài, coi như là linh lực võ tướng chỉ cần tu luyện nhiều hơn vẫn như cũ có thể võ nghệ siêu tuyệt, đứng đầu đỉnh cấp, bằng không lý Bạch Ngân Hà Lạc Cửu Thiên kiếm thuật làm sao đến?" "Xem ra ta là đánh giá thấp tu tính sư tỷ." Trần Mặc thừa nhận, "Ta dù sao cũng là ngươi sư tỷ, không điểm sư tỷ dáng vẻ sao được đây, ta không phải là hồng hương hải như vậy vô dụng đây. Lục Tu Tính hì hì nợ nụ cười. "Vậy thì mời sư tỷ chỉ giáo." Trần Mặc tiện tay lấy ra bắt đầu. Bóng người xẹt qua đầm nước. Bắt đầu thái sơn áp đỉnh, Lục Tu tính dùng cảnh cây chặt lại, cho dù nàng ở trên cây khô chuyển vào tinh lực, một chiêu tiếp xúc dưới, bắt đầu sức mạnh cường hãn vẫn để cho nàng bất ngờ, trong tay tinh lực miễn cưỡng tiếp được, nhưng cảnh cây đã nát tan. Chấn động lên sóng trùng kích đem Lục Tu tính trực tiếp đẩy lùi. Hai người từng người một lần ngươi tới ta đi, cân sức năng tài. Thật là bá đạo binh khí. Lục Tu tính kinh ngạc nói, nàng cảm nhận được hổ khẩu đau đớn, bàn tay tê dại. Binh khí của người là lai lịch giả sao? Không có đúc tinh lại có thể đem tinh lực phát huy đến cảnh giới như vậy. Tư trí không có tính võ sợ là chúng ta cũng không tốt tiếp tục đấu nữa." Trần Mặc cười cận. Lục Tu tính cười ha ha, tay vung một cái, xuất hiện một cái lớn lên binh, binh khí gen đúc phong vận thuần thạch ẩn dấu binh khí hình thái, nhưng Trần Mặc mơ hồ có thể cảm giác được là một cây trường thương. Cái này Tinh Võ chủ nhân là một tên lợi hại võ tướng từng muốn giết ta, bị ta giết ngược lại, người muốn đoán xem cái này thiên mệnh Tinh Võ chủ nhân là ai sao?" Lục Tu tính đùa bỡn binh khí, thanh gió đỏ sức. "Vậy thì mời sư tỷ chỉ điểm." Trần Mặc khí huyết sôi trào. "Vậy thì mời đạo miên ép sư tỷ đi." Lục Tu tính khoát nụ cười. Cùng dã bao tấp nhất thời gào thét. Chương 331, Dựa Vương Tôn Tư Mạc. Lục Tu tính võ nghệ so với Trần Mặc nghĩ tới còn muốn xuất sắc, dựa vào phong ẩn thần thạch trường thường, công kích biến hóa thất thường, khó lòng phong bị, nàng đều là có thể từ tối xuất kỳ bất ý địa phương giễu tới. Trần Mặc kinh nghiệm phong phú, phong thủ cũng là vững như thành đồng vết sắt. Bắt đầu gậy lớn quét ngang xuất lực số lượng cũng làm cho Lục Tu tính không chống đỡ được, nữ nhân thân pháp cũng là phi thường mẹ bén, bóng người ở bắt đầu tầng tầng bóng gậy bên trong trên dưới bay lên, linh động dị thường. Hai người đấu trong cái hiệp cuối cùng từng người đều sử dụng hoàng giai cũng bất phân thắng bại. Rất tốt, rất tốt, sau đó liền từ sư tỷ ta đến rèn luyện ngươi đi. Lục Tu Tĩnh cười hì hì, thu hồi trường thương. Trần Mặc Xương đều muốn tản đi, cái này Lục Tu Tĩnh làm sao lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Hoàn Ôn đều phải kém hơn cho nàng, cái kia quỷ dị thương pháp mấy lần cũng làm cho Trần Mặc sợ hãi không thôi, nếu không là nàng hạ thủ lưu tình, chính mình khẳng định đã sớm thất bại. Ở cùng Lục Tu Tĩnh trong chiến đấu, đối phương chỉ sử dụng đại khái hoàng đỉnh cảnh cảnh giới thực lực, thế nhưng là để Trần Mặc ứng phó dị thường lợi bài. Năm đó coi như đối phó hoàn ôn đều không có khổ cực như vậy, phải biết thất tinh tử địa phạt tinh hoàn ôn nhưng là một chữ độc nhất tinh danh, một tên lợi hại võ tướng, lục tu tính tinh danh căn bản là không sánh được. Hoa Sơn quả nhiên địa linh nhân kiệt ta. Trần Mặc cảm thán một tiếng. Trở lại Bắc Tinh cung giữa, Trần Mặc đầu tiên là minh tư một lần đạo ra tá bảo, sau khi lại dùng Ngũ Long ngủ đồng thuật tu luyện tinh lực. Ngày hôm sau, vận động lên như lớn mãng xà làm được, cuồn cuộn mà động. Ánh bình minh thức tỉnh, gió mát thổi. Trần Mặc tỉnh lại, ở Ngũ Long ngủ đồng thuật phun ra nuốt vào xuống. Thân thể mỗi một tế bào cũng giống như được trọng sinh. Đi ra ngoài phòng, tiên phụ lựa lờ, chim hót núi tính mình. Trần Mặc đi tới xuống phúc địa động thiên tiềm long đầm bên, không ngoài dự đoán, ăn Mặc màu đỏ và táo nữ đồng chính sáng sớm lên để luyện tập chính mình bộ kia kỳ quái quyền pháp. Nàng đánh đặc biệt chăm chú, tù thân dường như mèo, dung thân như hổ, làm được dường như du long, động như chấp giận, quyền pháp gào thét dường như lạnh leo trường thương. Tay bước liên kết, trên dưới đi theo, nội khí công, thấy không thì lại nhảo. Chiêu thức có phi công tức phòng, giả tạo giữa ngủ thực, thực bên trong chứa giả tạo, một thức khó lường. Chỉ là cô bé này cảnh giới cùng nội tình đều kém một chút, quyên pháp mềm mại miên, chỉ là đẹp đẽ lại không uy hiếp. Ai? Hồng Hương Nhi nhận ra được tiếng bước chân, khẽ kêu đồng thời, vừa vặn đập tới. Nắm đấm ném tới trần mặc cửa. Trần Mặc mu bàn tay chặn lại, nhẹ kích thích hóa giải sức mạnh của nàng, Hồng Hương Nhi sửng sở. "Tiểu sư tỷ, là sư đệ Trần Mặc." Trần Mặc nói rằng, "Ngươi đến ta này làm gì?" Hồng Hương Nhi ngữ khí rất hướng. Nghe nói các sư tỷ nói, tiểu sư tỷ từ tiến vào Hoa Sơn sau ngày tiếp nối đêm khổ luyện pháp, Ta cũng vừa hay sẽ một cái quyến pháp, muốn cùng sư tỷ đồng thời luyện tập, nếu như có cái gì thiếu hụt hy vọng có thể được tiểu sư tỷ chỉ điểm." Trần Mặc thành thản nói. Hồng Hương Nhi cười gằn, "Một mình người tinh võ người có thể có quyền pháp gì có thể làm cho tinh tướng chỉ điểm? Tiểu sư tỷ có nguyện ý hay không nhìn? Có thể, ta cũng có thể dạy cho tiểu sư tỷ hy vọng có thể lẫn nhau có thể giao lưu. Không nhìn cũng không muốn chỉ điểm." Hằng Hương Nhi kiên quyết từ chối. Trần Mặc cũng không để ý tới nàng, tự ý đứng ở bên cạnh đất trống bắt đầu đánh quyến pháp, chỉ thấy Trần Mặc bước tiến xe dịch biến hóa không ngừng. Trong tay quyền thế nhu giữa mang đi mới vừa, mới vừa giữa mang đi nhu, 10 phân kỳ diệu. Ồ, Hồng Hương Nhi bỗng nhiên chú ý tới chân mạc bước chân tựa hồ là ở đi tới bắt quái, sử dụng quyền pháp phi thường kỳ lạ, kéo dài giữa càng ẩn chứa quyền quan tâm. Đây là có thể làm cho Hồng Hương Nhi chú ý tới quyền pháp hiện nhiên không phải phổ thông chiêu thức. Bắt quái tướng sai, tính hướng về người thuận, biết người tới nghịch, vì vậy đổi nghịch tính vậy. Lôi lấy động tới, gió lấy rất tới, vũ lấy nhọn tới, ban ngày huế tới, cẩn lấy rừng tới, đoái lấy dư tới, cản lấy quân tới, khôn lấy dấu. Để ra ngoài chấn động. Trần Mặc một bên đánh quyền pháp một bên niệm lên kỳ quái khẩu quyết. Trần Mặc xoay người rất khiêm tốn, quyền ra như lửa đạn trùng thiên, ghi trung hư, Cẩn phúc quản, Chấn ngư mu, Kinh dịch bắt quái. Hồng Hương Nhi thấp giọng kinh ngạc tốt lên. Tinh rồi tứ thư ngũ kinh là trí cao bí tịch thần thông, trong đó kinh dịch ghi chép võ học trung cực huyền bí, tính tưởng nếu như có thể học được trong đó một điểm liền biết đánh nhau xuống rất tốt căn cốt, như vậy ở bất luận ở võ nghệ trên vẫn là thiên địa hoàng đều có thể tiến triển thần tốc. Kinh dịch bắt quái có thể nói nghệ căn cốt bất kỳ quyền pháp nếu như có thể hòa vào bát quái biến hóa ở trong đó đều sẽ xu thế không thể đỡ. Hồng Hường Nhi không nghĩ tới một cái tinh võ người dĩ nhiên cũng có thể nắm giữ bắt quái, hơn nữa bắt quái đã đến cảnh giới lô hòa thuần thanh, chính là nàng cũng phải cảm thấy đố kỵ. "Tiểu sư tỷ cảm thấy ta bộ này bắt quái thế nào?" Trần Mặc cươi hỏi. Hồng Hương Nhi hừ một tiếng, quay mặt sang không dành chú ý. Trần Mặc ngượng ngùng sờ sờ mũi, tiểu cô nương này so với hắn nghĩ tới còn khó hơn lấy ở trung á chẳng qua như vậy trái lại càng thêm gây nên trong lòng hắn cái kia phần khiêu chiến cảm giác. Nghĩ ngơi một hồi, Trần Mặc tiếp tục luyện bắt quái. Đồng thời vận chuyển tâm gia tâm ý, để tâm ý của chính mình cùng võ ý đồng thời vận chuyển đạt đến càng hài hòa cảnh giới. Một nam một nữ lại tiềm long đầm lẫn nhau không nói chuyện, từng người luyện quyền pháp, phản phất là hai cái thế giới. Luyện mấy cái canh giờ, Trần Mặc lúc này mới kết thúc luyện tập. Cùng tiểu sư tỷ đồng thời luyện, quả nhiên lớn được kích lợi, sáng tỏ thiên sư đệ trở lại. Trần Mặc ôn quyền. Ai bảo ngươi ngày mai trở lại, không cho đến. Hồng Hương Nhi quát lên. Trần Mặc cười ha ha. Ngày hôm sau lớn sớm, Trần Mặc đúng hẹn đi tới nhỏ Phúc Địa Lộc lần này so với Hồng Hương Nhi đến còn một sớm. Lữ Đồng đến bờ đầm nhìn thấy Trần Mặc vẫn như cũ vung ngãi đánh bắt quái quỷ cũng là sửng suốt. Người tại sao lại đến rồi?" Hồng Hương nghiến răng. Lời nói vừa rơi xuống, liền hướng Trần Mặc phát động tấn công, quyền phong như sấm gió rung động, tiềm long đầm hồ nước nổ tung, Trần Mặc khẽ cười, nghiêng người xoay một cái, dường như sâu tĩnh mịch tới cốc tách ra nàng một quyền, sau đó một quyền của mình đánh ra, lại như sơn cốc bên trong có núi lửa bạo phát. Hồ nước chấn động đến mức càng vang, mấy cây lớn cây thông đều bị nổ đoạn. Ly Trung Hương, bé gái sắc mặt trắng bệnh, nhu nhược quả đấm nhỏ đau run. Ta đánh không lại chỉ có thể để hắn ở đây bắt nạt ta." Hồng Hương Nhi lầm bầm lǒu bầu, chính mình đi tới một bên khác luyện tập quyền pháp của chính mình, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng nhìn Trần Mặc bát quái bóng người. Ngày thứ ba, ngày thứ tư mãi cho đến ngày thứ 15. Trần Mặc lần tập luyện này liền qua nửa tháng, nửa tháng đến đều là hoặc sớm hoặc muộn xuất hiện ở nhỏ phúc địa động thiên tiềm long bờ đầm, hồn nhiên vong ngã đánh bắt quái. Hồng Hung Nhi bất chi bất giác thích hứng Trần Mặc tồn tại, cũng không tiếp tục để ý chẳng qua chỉ phải bắt được có thể thừa lúc cơ hội, nhỏ nữ đồng sẽ không chút khách khí phát động tấn công, nỗ lực đem Trần Mặc đánh ra địa bàn của chính mình nhưng mỗi một lần đều bị hóa giải. Hai người như vậy đối luyện cũng đã kinh động Hoa Sơn những người khác. Ngày đó, Trần Mặc cùng Lục Tu Tĩnh cũng luyện xong một ngày thư pháp, theo Trần Mặc đối với bắt quái ý cảnh sâu sắc thêm, ở cùng Lục Tu Tĩnh đối luyện bên trong cũng có tiến bộ rõ ràng. Trần Mặc sư đệ, nghe nói người gần nhất đều ở lấy lòng Hồng Hương Hải. Lục Tu Tĩnh uống cam lộ thủy, cân nhắc đánh giá. "Hả, ta chỉ là ở tiểu sư tỷ cái kia luyện tập bắt quái." Trần Mặc thản nhiên trả lời. "Có lúc chúng ta sẽ luận bàn một hồi. Kinh dịch bắt quái nhưng là thứ tốt, lôi lấy động tới, gió lấy rất tới, vũ lấy tới." Bàn nhảy huyên tới, cắn lấy rừng tới, ngoái lấy rươi tới, cản lấy cuốn tới, khôn lấy dấu. Ẩn chứa tám thượng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên học được bản lãnh như vậy, chẳng trách có thể cùng Tinh Tướng so chiêu. Lục Tu tính hiển nhiên rất rõ ràng bát quái lợi hại. Kinh dịch bát quái muốn luyện tốt nhất là này mầm cảnh tinh tướng đánh tốt nội tình, như vậy võ nghệ gần cốt liền có thể so với võ tướng, kha kha, sư tỷ ta qua giai đoạn này, bằng không cũng thật muốn học một ít đây. Lục Tu tính nâng vai hàm một mặt đáng tinh tướng ở đạt đến tâm lô cảnh sản sinh tiên phu sau, cũng đã thành hình co như luyện bắt quái cũng không có quá to lớn trởút. Đáng tiếc Hồng Hương Nhi thực sự là thiệt cận, sư đệ ngươi cố ý dạy nàng trọng yếu như vậy võ nghệ, nàng lại vẫn không cảm kích. Lục Tu tính trả trả vài tiếng, đáng thương người tất có đáng trách chỗ a. Tu tính sư tỷ, ta nghĩ ngươi nên hiểu lầm cái gì? Trần Mặc nhíu mày lại. Lục Tu tính hì hì nở nụ cười, đi tới vô Trần Mặc vai, ngươi muốn trợ giúp Hồng Hương Nhi, sư tỷ có thể không biết sao? Chẳng qua ngươi thật sự cảm thấy đáng giá không? Tính cách của nàng như vậy quái gỡ. nếu như thật học được ngươi bắt quái, nói không chắc sẽ trả thù ngươi đây. Ta đoán. Ngươi đi Tiểm Long đầm luyện nửa tháng, nàng đối với ngươi vẫn rất có địch ý đi. Tiểu sư tỷ quyền pháp cũng làm cho ta được ích lợi không nhỏ, chúng ta xem như là trợ giúp lẫn nhau mà thôi." Chân Mặc cười cận. Lục Tu tính lắc đầu một cái, vất vả không có kết quả tốt, thật không rõ ngươi tại sao phải làm. Trước đây ta cùng Hồng Hương Nhi sư tỷ giống như cũng là như vậy vùi đầu khổ luyện, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, cũng là nhờ có có người chỉ điểm truyền thụ bát quái cho ta, ta mới có thể đi vào Hoa Sơn. Ngươi muốn báo ân, hay là, Trần Mặc chỉ là ở Hồng Hương Nhi trên người nhìn thấy hắn từ trước vô lực thân ảnh chợt vặn và sơn tây đỉnh núi. Trần Mặc đi tới cánh phương lầu cát, nơi này là ánh manh nơi ở, là một cái rất kiêm tốn núi tĩnh mình nơi. Trong tiểu viện khói trắng lượn lờ, hóa thành long xà hổ báo, các loại dị thú, bước thẳng lên. Còn chưa tới gần, Trần Mặc đã nghe đến một luồng cực kỳ gây mũi khó nghe mùi thuốc, giống như cặn bã bình thường nước núi. Không uống không uống, đánh chết đều không uống. Trong sân chuyển đến âm thanh lanh keng lạnh. Lý Tiêu, thuốc đắng giá đây là bổn cô nương cố ý tự dùng thương thảo, phân gấu xà thanh mật cùng ra, ngươi uống đối với ngươi rất nhiều trợ giúp. Ánh manh lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi có còn muốn hay không độ tiên cương bạc hai? Nhưng là quá khó uống a." Lý Tiêu Đoán giận nói, nhanh cho buồn cô nương uống vào. Chân Mặc nghe được cùng gục gục tới âm thanh, đi tới cổng sân khẩu, chân Mặc nhìn thấy Ánh manh chính cứng rắn cho Lý Tiêu giúp thuốc, mặc dù nói Lý Tiêu tinh danh là Lý Tố, có tiếng võ tướng mạnh hơn Ánh manh rất nhiều, thế nhưng đối mặt Ánh manh cứng rắn biện pháp, nàng đúng là đảng hoàng không có phản kháng. Đại khái lương vũ công Lý Tố cũng biết Ánh Minh theo như lời nói rất có đạo lý. Trần Mặc, là cái gì gió đem ngươi cho thổi tới?" Ánh Minh trừng mắt nhìn. Lý Tiêu đưa đầu lưỡi Miệng lớn thổ khí, mạnh mẽ chừng Trần Mặc một chút, nếu không là miệng quá đáng, nàng nhất định phải cùng Trần Mặc lại đấu một hồi. Người này tốt gì? Trần Mặc bưng mũi, hắn cảm thấy phương biên mấy dặm yêu thú đều có thể bị sông ngất không thể. Đây là tứ Nghịch Thang, bổn cô nương mới nhất nghiên cứu dược anh, ngươi có muốn hay không cũng uống một chút. Ánh manh hỉ hỉ nợ nụ cười. Ngươi nói này tứ Nghịch Thang có thể chống đỡ Thiên Cương Ba Thai? Trần Mặc khó mà tin nổi hỏi. Đương nhiên a chỉ cần liên tục dùng 3 tháng đi. Ánh manh suy nghĩ một chút, chỉ ít thứ nhất hai là không có vấn đề. Dùng 3 tháng còn chưa tới Thiên thai ta đã chết rồi." Lý Tiêu Đỗ nhượng, "Lợi hại như vậy?" Trần Mặc Hiếu kỳ hỏi, "Ánh manh, ngươi đến cùng là tinh danh là gì?" "Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả Ánh manh là tinh danh là gì cũng không biết?" Lý Tiêu kêu lên, "Nàng nhưng là Dược Vương Tôn Tư Mạc, tinh giới cao cấp nhất dược sư tình tướng, người dĩ nhiên không thấy được." Trần Mặc trận mắt ngoác mồm nhìn đáng yêu Ánh manh. "Dựa vào, Dược Vương Tôn Tư Mạc, cái kêu bị nói là Trung Hoa Quốc y đức tư tưởng người sáng lập, bị phương Tây xưng là y học sơ so thánh phụ." cùng hiệp bộ cự dễ Tess đấy nổi danh thế giới Tam Đại y Đức danh nhân một trong Tôn Tư Mạc. Chương 332, vô ca ký. Nguyên lai like ngươi là Tôn Tư Mạc. Thứ hư, hiện tại muốn sùng bái bổn cô nương sao? Tôn Ánh manh tiêu ngạo hướng Ngự Bồ. Ngươi hiện tại chưa dứt sữa, ta sùng bái ngươi làm gì? Trần Mặc liếc mắt. Bổn cô nương chỉ là ở Hoa Sơn chế thuốc không tâm tư cảnh giới tu luyện mà thôi. Tôn Ánh manh nhếch môi, bổn cô nương gần nhất ở viết Thiên Kim Vương, cùng hoàn thành liền biết lợi hại. Trần Mặc gật đầu, nói thật, Ánh Minh là dược vương Tôn Tư Mạc tinh danh vẫn để cho hắn đặc biệt bất ngờ. Dù sao dược vương bí danh không phải chỉ là hư danh có thể xứng đáng đỉnh cấp linh lực tinh tướng tư cách chẳng trách ngươi thủ nhất khí như thế có hiệu quả lần này ta tìm đến ngươi muốn một ít chân mặc muốn từ bản thân lần này đến mục đích nửa tháng này cùng lục tu tĩnh đối chiến quá cực khổ chân mặc đều sẽ uống một chút thủ nhất khí đến bổ sung tinh khí như vậy mới có thể cùng được với từ sớm đến tối không ngừng nghỉ chút nào tu luyện tiến trình ánh manh ngươi lại cho cái này số nam nhân thủ nhất khí lý Tiêu vừa nghe quả thực như mẹ bị giấmmuôi lập tức nhảy vừa lên cũng không kịp nhớ trong miệng thanh đánhụ vị Nói rồi dùng tứ nghịch thang sau bốn cái canh giờ không có thể đọc khí, có bất kỳ nghịch phản hành vi, Lý Tiêu, ngươi có nghe hay không buồn, cô nương a. Tôn Ánh manh một cái tắt đem nàng đập thành thật. Lý Tiêu chừng mắt nói, nhưng là ngươi lại đem thủ nhất khí cho hắn. Thủ nhất khí rất quý giá sao? Trần Bạch nói. Lý Tiêu xì khẩu, đâu chỉ quý giá, thiên hạ hiếm thấy được không, bao nhiêu tu sĩ cầu cũng không được. Trang Tử Đại tông sư có nói, đối phương phương lại cùng tạo vật người làm người, mà bơi từ thiên địa một trong khí có thể nói là tối hỗn độn sức mạnh. Tôn Ánh Minh hì hì nở cười, đừng nghe tiêu tiêu cả kinh một tòa đầu. Chỉ có điều còn có một cái tu sĩ đang uống sau tu luyện nữa thần thông loại hình có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ hòa hợp thông suốt hiệu quả thôi. Còn có thể có như vậy hiệu quả à? Trần cả kinh, đây chính là thần dược a. Ngươi những ngày qua không phải ở cùng Lục Tu tính chiến đấu sao? Liền không cảm giác được dị dạo. Lý Tiêu bĩu môi. Trần Mặc vừa nghĩ, xác thực có, mỗi lần chiến đấu song sức cùng lực kiệt đều sẽ dùng thủ nhất khí đến khôi phục tinh khí, nói đến sau khi trong đầu ngày đó liên quan với kinh nghiệm chiến đấu liền sẽ nhanh chóng hòa vào thức hải, quần quần không rứt vì đó tiêu hóa chính mình hiện tại coi như đối mặt hoàng đỉnh cảnh đỉnh, cao tinh tướng đều có chút tự tin. "Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng là ta thiên phú dị bẩm đây." Chân Mặc buồn bực nói. "Đùa giỡn, tinh tướng chiến đấu lại không phải võ giả, tu sĩ chiến đấu mỗi ngày đánh mấy trận liền có thể nắm giữ, trừ phi ngươi có chiến đấu giáo lý như vậy thiên phú người tiên phú nghi tiền, bằng không ngươi coi như luyện 100 lần cũng chỉ có thể tăng cường một chút mà thôi." Lý Tiêu khinh bị nói, thủ nhất khí ánh manh dùng viền dai luyện chế ra đến, cho nên mới phải có như vậy tăng lên hiệu quả. "Ánh manh, ta nợ một mình ngươi lại ân, sau đó ngươi có phiền phải gì?" gia chính là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải giúp ngươi. Trần Mặc cảm động, thủ nhất khí có thể làm cho tinh võ người cùng tu sĩ nam giữ chống lại tinh tướng võ nghệ kinh nghiệm, giá trị không cách nào đánh giá. Dược Vương quả nhiên là danh bất hư truyền a. Dược Vương Tôn Ánh manh đắc ý vung lên vẻ miệng, hiện thế báo đi gọi ngươi nói buồn cô nương là chưa dứt sữa. Nếu thủ nhất khí như thế quý giá ta cũng không tiện lại tìm người mướn, đây là ta hái một ít hàm linh tử sẽ đưa ngươi. Trần Mặc lấy ra hàm linh tử cho nàng. Ngươi lại hái được a? Tôn Ánh Minh không khách khí nhận lấy, nàng vừa vặn muốn đem đi luyện dược. Thủ nhất khí buồn cô nương cũng không phải là không thể sẽ giúp ngươi luyện chế. Tôn Ánh Manh nói tiếp, chỉ là một cái huyền dai mà thôi, chỉ là luyện chế thủ nhất khí cần vô căn khí như vậy vật liệu mới được đây. Những này ở đâu có thể tìm được? Trần Mặc hỏi. Vô căn khí ở Hoa Sơn liền có thể tìm tới, chẳng qua chỉ có đặc thù thời khắc mới có thể sản sinh, hơn nữa có yêu thú, rất nguy hiểm nha, nếu như ngươi thật sự nếu mà mớn, đến thời điểm buồn cô nương trở lại thông báo ngươi. Nay thủ nhất khí hiệu quả quá tốt rồi, Trần Mặc không có cách nào không động tâm. Vậy thì phiền phức Ánh Minh ngươi. Hừ <cười> hừ. Sau đó buồn cô nương nói cái gì người có thể muốn ngoan ngoãn nghe nha." Tôn Ánh manh giảo hoạt trừng mắt nhìn. "Cái kia đến xem ngươi trước tiên có ngoan hay không?" Trần Mặc cười ha ha, không hề bị lay động. Tôn Ánh manh trừng một chút. Lý Tiêu nhìn Ánh manh cùng Trần Mặc nói chuyện, khó chịu trong lòng, lại không tiện phát tác. "Đúng rồi, Trần Mặc sư đệ, gần nhất ngươi đều ở tiểu sư mỗi cái kia chạy, ngươi có mục đích gì?" "Tiểu sư tỷ cái kia hoàn cảnh không sai, ta ở cái kia cùng nàng đồng thời luyện quyền, giao lưu tâm đắc. Hưng Hưng nhi bản lĩnh cũng có, tính khí quật vô cùng, ngươi không muốn hao tốn sức lực." Nàng hiện tại liền một người tiên đều đối phó không được, người coi như dạy nàng bắt quái quyền pháp, nàng cũng sẽ không cảm ơn. Là cao quý đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau, chuyện đương nhiên. Chân Mặc đối với Lý Tiêu lắc đầu một cái. Trước đây Lý Tiêu cũng trợ giúp qua Hồng Hưng Nhi, buồn cô nương cũng giúp nàng luyện qua một ít chiến thuật, chỉ là dụ dỗ bị nàng từ chối. Tôn Ánh Minh giải thích Lý Tiêu thái độ tại sao không tốt lắm. Lý Tiêu cười nhạo nói, từ chối? Nàng rõ ràng là đem chúng ta đổi ra ngoài được không? Thật chưa từng thấy người như vậy, lòng tốt cho rằng chó săn phổi. Hồng Nhi tiểu sư tỷ đại ăn qua rất nhiều đắng. Trở nên không muốn tin tưởng những người khác. Trần Mặc đùi ngồi thở dài, tùy tiện ngươi tự rước lấy nục, nàng tinh danh mấy chục năm đều ở nảy mầm cánh giữa, ngươi muốn lãng phí thời gian tùy tiện ngươi. Lý Tiêu đến đây là hết lời, cũng lười lại nói. Trần Mặc biết nữ hài lòng tốt, cười cận. Sẽ cùng Tôn Ánh Manh Hàn Huyên một lát sau, Trần Mặc liền rời đi cánh phương cát. Ngươi tại sao muốn đem thủ nhất khí cho Trần Mặc? Lý Tiêu nhữ mày lại. Tôn Ánh Manh cười trêu nói, ngươi đây là sợ ngươi mới sư đệ vượt qua ngươi. Lý Tiêu nghẹn lời, nửa ngày đều la một câu hắn là sư đệ ta, ta sợ hắn làm cái gì. Tôn ánh Minh nghiêm nghị. Ta thấy ngươi cùng Trần Mặc chiến đấu, hắn đối với tinh tướng võ nghệ thật sự phi thường kinh người đây. Các ngươi Hoa Sơn hiện tại cũng là nguy cơ trùng trùng, thêm một cái giúp đỡ là một người trợ giúp, bổn cô nương cũng không muốn sau đó không chỗ ở. Vậy ngươi thật sự dự định đi giúp Trần Mặc luyện chế thủ nhất khí? Vô căn khí này thật có chút vướng tay chân đây. Lý Tiêu cau mày, dựa Vương Tiên điệu huyền hoàng chiêu thức có thể không tốt luyện. Ngươi sợ, ta rồi cùng Trần Mặc đi tốt rồi. Tôn Ánh manh cười hì hì. Lý Tiêu khinh thường nói, ta lúc nào sợ, có ta ở, ngươi đừng nghĩ cùng người đàn ông kia phát triển cái gì. Tây Nguyên Hoa Sơn tuy rằng danh nghĩa có Hoa Sơn tông môn, nhưng trên thực tế Hoa Sơn có vạn khuynh tới lớn, vạn trượng cao, cảnh kỳ lạ hung quốc, nhiều không kể xiết. Lúc này ánh trăng chính đậm đặc, chân Mặc, Tốt Ánh manh cùng Lý Tố ba người chính hướng Hoa Sơn một chỗ thung lũng xuất phát. Cốc này tên là Vu Căn cốc, thung lũng đầm lầy trải rộng, hàn khí nồng nặng, bởi vì địa thế mở màn, phong thủy tạp tích, tiếp thu nhật nguyệt tối vẫn độ khí tức, là lấy thung lũng yêu thú ngăn dọc, nghĩ lại cực nhiều yếu mạnh mẽ, thậm chí hồi cảnh yếu đều có không ít. Lý Tiêu là phi thường ghét nơi này, bởi vì nơi này ánh sao ẩm đạo, làm cho nàng rất không thoải mái. Ở vô căn gốc trong đầm lầy lòng sinh có một cây đại thụ, là Hoa Sơn Tam đại thần thụ một trong vô căn thụ. Tôn đánh manh nếu muốn luyện thủ nhất khí liền cần vô căn thụ vô căn khí, mỗi đến cuối tháng ánh trăng tối hỗn độn thời gian, vô căn thụ sẽ sinh sôi ra một loại khí, yêu thú đều sẽ dùng hết khả năng hấp thụ này vô căn khí đến luyện hóa chính mình yêu khí. Vào lúc này cũng là yêu thú tối nhiều thời giờ. Chẳng qua này cũng không tính là rất nguy hiểm, yêu thú đang hấp thu vô căn khí lúc sẽ vứt bỏ rất chóc, chuyên tâm luyện hóa, chỉ cần ngươi không làm kinh động chúng nó, yêu thú đại thể đều sẽ nhắm mắt làm ngơ, nếu như ngươi là tình tướng Nói không chắc yêu tố còn có thể để ngươi một con đường. Như thế nghe tới tựa hồ không khó. Trần Mặc tao mày, không khó là tốt rồi, vô căn thụ nhưng là Hoa Sơn Tam đại thần thụ, có thể như thế đơn giản sao? Lý Tiêu nói. Chính nói, Trần Mặc đã đang phi kiếm trên nhìn thấy vô căn tung lũng. Tuy rằng gọi là tung lũng, thế nhưng hoàn toàn có thể sử dụng vùng đất bằng phẳng bình nguyên để hình dung, màu xanh đậm đầm lầy trải ra trong tầm mắt chỗ, phảng phất dường như đại dương mênh ngông. Trần Mặc chỉ cảm thấy lỗ chân lông mở ra, tung lũng yêu khí trùng thiên. Xét qua đồng lầy lại đi đến phi hành liền nhìn thấy đầm lầy trên mọc ra một gốc cây cổ thụ, này cây giống như núi lặng bạch, cảnh cây vặn vẹo yêu kiều, cảnh lá sung xuê, chẳng qua nhìn kỹ phát hiện này dựng nên tại đầm lầy lục bình bên trên, càng không gặp cái sinh nơi nào. Không tiếp đất hơi thở cây, chân mặt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Vô căn tới cây dưới không tiếp đất, trên không thông trung, thế nhưng khéo hoa sơn, nhưng đem âm dương điều hòa đồng thời, này cây ở ánh trăng tối hỗn độn lúc trên trong, dưới phân đủ, sau đó diện hóa ra khí chính là vô căn khí. Này khí đối với yêu thú, tu sĩ tu luyện đều rất có có ích. Có người nói hấp thu cái mấy trăm năm là có thể thông trăm khiếu, thẳng sinh tử, độ luân hồi. Tôn Ánh manh mạch lạc rõ ràng giải thích. Mấy trăm năm. Trần Mặc nghĩ thầm khi đó tu sĩ đã sớm qua đời. Nhưng mà, từ bổn cô nương dược vương có thể nhanh chóng dùng huyền dai đem vô căn khí luyện ra, bớt đi rất nhiều phiền phức rồi. Tôn Ánh minh tiêu ngạo nói. Trần Mặc chú ý tới ở này vô căn tới cây bên cạnh quả nhưng đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn yêu thú. Cho tới loài chim kim điêu, có đen, cho tới manh thú sư hổ gấu báo, thậm chí loại cá sấu đều tranh gặp nhau tập ở vô căn tới cây xung quanh, lông chim lân bẩm. Hầu như đều có, Trần Mặc dùng Chư Thiên Thần Đồng vừa nhịn, Liên vung vắn chu vi mời dặm yêu thú trải rộng. Nhiều như vậy yêu thú, hắn có thể không tự tin đối phó. Những này chỉ là còn ở yêu khí cựu chuyển yêu thú ngược lại không là vấn đề gì đây. Lý Tố đạp ở đầm lầy trên, như giống trên đất bằng, chỉ thấy nữ hải cái chán tinh phù thoáng hiện, tinh lực phát sinh. Những này yêu thú cảm nhận được Lý Tố tinh uy, lập tức cung kính nhường ra một lối đi. Địa tinh võ tướng ở hoàng đình cảnh lúc, đại địa liền như hậu viện, sát khí không dứt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà Lý Tố đã có vô nói cảnh giới. Địa sát chi đạo đã tới lùi tự nhiên. Những này yêu thú nào dám lỗ mãng, chỉ có thể cung cung kính kính lùi qua một bên. Trần Mặc cùng Tôn Ánh manh đi theo ở sau lưng nàng, rất có một loại cáo ngựa oai hùng hoang đường. Trần Mặc lại nghĩ chính mình Huyền Vũ chân linh ai không biết sẽ có hay không có hiệu quả như thế này. Ba người rất nhanh đi tới vô căn tới cây trước mặt, này cây khá là to lớn, Trần Mặc lần thứ hai cẩn thận tìm một lần, còn thật không có phát hiện dễ cây ở nơi nào. Từ thân cây tỏa ra một luồng không nói ra được là cảm giác gì khí tức, khi thì trầm trọng, khi thì mệt mỏi. Đây chính là vô căn khí. Vô Căn Khí muốn ở trên trồng, dưới phân đục lúc tốt nhất, ta trước tiên sưu tập, các người giúp ta hộ pháp." Tôn Ánh manh hít một hơi thật sâu. Lý Tố nắm ra bản thân tính võ, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm xuống quanh. "Những này yêu thú đều như thế sợ ngươi, ngươi còn sốt sáng như vậy?" Chân Mặc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nữ hại như gặp đại địch dường như. "Những này yêu thú ta đương nhiên không sợ, ta sợ chính là Vô Căn Cốc chủ nhân." Lý Tiêu nghiêm túc trả lời. "Vô Căn Cốc chủ người?" "Là, vâng đúng, tính tướng." Trần Mặc sửng sở. "Không, là yêu tiên." Chương 333 Yêu tiên viên tiên sinh. Yêu tiên. chân Mặc cũng sợ hết hồn. Ở tinh giới vạn vật đều có thể tu luyện, yêu thú xem như là trừ tính tướng, tu sĩ ở ngoài cái thứ ba hệ thống tu luyện, yêu thú tu luyện yêu khí, ban đầu vì là yêu khí cửu chuyển, cửu chuyển sau khi còn có nguy cơ trùng trùng luân hồi kiếp cảnh, nếu như có thể vượt qua luân hồi kiếp cảnh, như vậy yêu thú liền có thể thoát thai hoàn cốt, nhảy ra lục đạo, biến ảo thành nhân hình. Cảnh giới này yêu thú liền hầu như là thành tiên, cũng bị têe là yêu tiên. Yêu tiên thực lực đại khái tương đương tu sĩ hồn nguyên tam cảnh cùng tiên tôn sản sản với nhau. Chẳng qua nhưng tương đương với vô hạn tiếp cận thiên tinh chân hoàng chín đoạn thực lực, cũng khó trách Lý Tố đều muốn như gặp đại địch. Tiên tâm đi, chỉ cần chúng ta không phá hỏng vô căn thụ, viên tiên sinh cũng sẽ không làm khó chúng ta. Tôn Ánh manh ung dung nún nún vai, chúng ta làm sao cũng là Hoa Sơn đệ tử, hắn giết chúng ta, chẳng lẽ còn có thể giết thủy Tiên từ sao? Chỉ là hấp thu vô căn khí mà thôi, sẽ không có cái gì. Tôn Ánh manh nói nói, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, này vô căn khí tựa hồ so với bình thường muốn đọng nặc rất nhiều đây. Như vậy không phải rất tốt sao? Luyện chế ra đến thủ nhất khí độ trần mặc dùng một năm nửa năm. Lý Tiêu Điêu môi, "Không đúng vậy, này Vô Căn Khí so với 10 năm trước lúc ta tới muốn nhiều một điểm những thứ đồ khác." Tôn Ánh Minh cảm giác không đúng lắm, nàng hướng ngọn cây đoan nhìn lại, sắc mặt vừa sợ vừa lo, "Không tốt, làm sao?" Chân mặt cùng Lý Tiêu đều nhìn nàng cả kinh một thỏa đầu. Chẳng trách Vô Căn Khí như thế nồng nặc, lần này gay go. Tôn Ánh manh bất đắc dĩ chỉ vào phía trên. Theo nàng chỉ phương hướng vừa nhìn, liền thấy ở sum suê lá cây giữa treo một viên trái cây, toàn thân xám trắng, có một đạo khí vòng xoáy chính nguyên nguồn gốc không dứt ở trái cây hội tụ. Vô Căn quả, Lý Tiêu lại gần một tiếng. Làm sao xui xẻo như vậy? Trần Mặc còn chưa hiểu hai cô bé tình hình, nhưng nhìn ra được này vô căn thần quả có chút nguy hiểm. Vô căn thụ 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thụ. Này vô căn thần quả xem ra là sắp chín rồi. Tôn Ánh Manh buồn phiền nói, chẳng trách vô căn khí như thế nồng nặc, nguyên lai like đều là bởi vì vô căn thần quả hấp thu. Vô căn quả muốn thành quen thuộc cần hấp thu vô căn khí, lúc này vô căn thụ sẽ đưa ra càng nhiều vô căn khí, những nải vô căn khí so với trước đây bất kỳ đoạn thời gian đều muốn tới tinh hoa, yêu thú cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều. Trần Mặc vẫn là không làm rõ này cùng xui xẻo có quan hệ gì. Vô căn thần quả cùng thủ nhất khí gần như, nhưng hiệu quả phải cường đại gấp trăm lần. Lời nói như vậy, Viên tiên sinh chỉ sợ sẽ không để chúng ta hấp thụ vô căn khí. Tôn ánh manh cắn nguội, cũng không biết là lo lắng nhất cái gì một mực liền sẽ phát sinh, đột nhiên, ở vô căn thụ cái khác yêu thú cảm nhận được nguy hiểm to lớn, tan tác như chim ung. Trần Mặc nhìn chăm chú, chỉ thấy đầm lầy liền có một đạo bóng trắng thả người nhảy đến. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể nhảy ra trăm dặm, trong chớp mắt liền nhảy đến vô căn thụ trước mặt là một cái khôi ngô kiên tướng, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, mày kiếm mắt sao, lấp lánh có thần. Viên Tiên sinh tốt, Tôn ánh manh ngoan ngoãn nở nụ cười. Người đàn ông trung niên liếc nhìn mấy người một chút, ánh mắt ở Trần mặt trên người sượt qua, ta tưởng là ai còn ở vô căn tụ dưới, hóa ra là Hoa Sơn Trần Đoàn lao tổ đệ tử. Hoa Sơn hiện tại cũng có nam nhân, không biết là ai tình lang. Nam tử khỏe miệng sẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Viên Tiên sinh thật biết nói đùa, Trần Mặc qua Hoa Sơn tang quan, nhưng là lão tổ tự mình tán đồng đệ tử, hắn nhưng là rất được Trần Đoàn yêu thích nha, cơ nghệ cũng là vô song. Tôn Ánh Manh nhẹ nhàng trả lời. Thiếu niên anh hùng, khí độ tuyệt vời, xem ra Trần Đoàn lão tổ thu rồi một cái ghê gớm đệ tử. Viên Tiên Sinh gật đầu, chẳng qua hôm nay này vô căn khí còn không phải có thể cho ngươi, Tôn Tư Mạc. Tôn Ánh Manh đáng khuôn mặt, ánh Manh chỉ cần một điểm vô căn khí mà thôi, nhiều như vậy cũng sẽ không gây trở ngại vô căn thần quả thành thủ. Viên Tiên Sinh mặt không hề cảm xúc nói, vô căn thần quả thời điểm 9 cần vô căn khí, ngươi như cầm hơn nữa, bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng, bản tiên không muốn mạo hiểm. Lý Tiêu La hế nói, này Hoa Sơn vốn là chúng ta địa phương. Một mình ngươi Viên Hầu lại này thành tiên đã để mặt ngươi, này Vô Căn thủ cũng là chúng ta Hoa Sơn, ngươi đừng tưởng rằng đây là ngươi." Lý Tiêu nói đến lời nói từ trước đến giờ không để ý hậu quả, nói cái gì cũng dám bỏ lại. Viên Tiên sinh không hề lay động, ngược lại cũng không tức giận. Bản tiên tự nhiên biết, chỉ là ta ở này Vô Căn quốc cùng thần quả thành thục đã có 30 năm, trước mắt là thời khắc quan trọng nhất, còn mời các ngươi thông cảm, đợi được thần quả thành thục, ta liền sẽ rời đi Hoa Sơn. Vô Căn thần quả thành thục ít nhất cũng phải một năm nửa năm, cũng không được. Tôn Ánh Minh lắc đầu. Viên Tiên Sinh chắp tay, bản tiên kính trọng dược vương danh tiếng, mong rằng không muốn làm người khác khó chịu. Ngươi chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta? Lý Tiêu cười gằn. Lời nói chưa rơi, Viên Tiên Sinh ánh mắt trừng, một đạo to lớn yêu lực đánh thẳng Lý Tiêu ngực, muốn đem nữ hài đánh bay, Lý Tiêu cởi lạnh, trong xương cũng không chịu vừa, ta đường đường Lý Tố chẳng lẽ còn sợ ngươi không được. Vài chấn động, tinh lực kích động ra, vô đạo cảnh giới đỡ lấy Viên Tiên Sinh áp lực. Viên Tiên Sinh một trường đẩy tới. Nhìn như bình thản trường phong đem không gian đều đọc lại giống như vậy, áp lực so với trước càng hiêu thăng lớn hơn gấp trăm lần. Yêu tiên cấp thực đủ sức để cùng chân hoàng đoạn tranh tài mấy tay, Lý Tiêu làm sao có khả năng là đối thủ. Đối mặt viên tiên sinh áp bức, Lý Tiêu cắn phá môi, nhưng hai chân vẫn là trước tiên không chống đỡ nổi, đại địa hoàng đỉnh cũng khó có thể đưa nàng đứng ở bất bại. Vậy, yêu lực đem Lý Tiêu hai chân nhấc lên, nữ hải biến sắc mặt, chỉ lát nữa là phải ở tôn ánh manh trước mặt chịu nhục, Lý Tiêu vạn phần khó nhục, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo trầm trọng sức mạnh vô vào bờ vai của nàng, mạnh mẽ đưa nàng một lần nữa ổn định, chất pháp vô cùng sức mạnh từ nữ hải sau lưng mà ra. Lý Tiêu chỉ cảm thấy tựa ở một cái bất chu sân trước, lần thứ nhất cảm nhận được an tâm. Một đầu Huyền Vũ chân linh sau lưng hiện hình, một tiếng gầm nhẹ liền đem Viên Tiên Sinh áp bức xua tan rơi mất. Viên Tiên Sinh nhừ một tiếng. Tiên bối cảnh giới cao siêu, chúng ta mặc cảm không bằng, chẳng qua tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một hồi. Thanh âm hùng hậu để Lý Tiêu cực kỳ chân thật, đứng ở sau lưng nàng dành cho dựa nam nhân không phải người khác, chính là Trần Mặc. Trần Mặc nắm lây nữ hài vai, dùng Huyền Vũ chân linh chặn lại Viên Tiên Sinh áp bức, hiếp, ở tứ thánh trước mặt, Huyền Vũ hầu như là không thể lay động, coi như yêu tiên uy hiếp cũng khá là khó khăn. Lý Tiêu vai giun lên, ra hiệu Trần Mặc Thả ra chính mình. Huyền Vũ Trần linh. Viên Tiên Sinh ánh mắt mang chút tán thưởng, không nghĩ tới có thể nhìn thấy luyện hóa tứ tượng chân linh tinh võ người, Hoa Sơn có phúc cả. Trần Mặc nhưng là lão tổ vừa ý thiên tài, tương lai Hoa Sơn còn cần hắn hỗ trợ đây, Viên Tiên Sinh, Hoa Sơn đối đãi cũng không tệ chứ. Người ở Hoa Sơn tu luyện ít nhất có trăm năm, Trần đoàn lão tổ chưa bao giờ làm khó dễ qua người, bây giờ Hoa Sơn gặp nạn, lại có một vị thiên phú dị bẩm thiên tinh võ người thủ nhất khí đến tăng cường thực lực, tiên sinh, đây là giúp vẫn là không giúp đây? Tôn Ánh manh nhân cơ hội nói rằng, nói tới mỗi một chữ cực kỳ biểu lộ chính mình lời tâm huyết, ta có thể không thừa nhận hắn là thiên tài." Lý Tiêu đều la hét. Viên Tiên Sinh nghe được Tôn Ánh manh thoáng suy nghĩ một chút, tư mạc tiên sinh nói rất có lý, lấy Hoa Sơn trước mặt tình cảnh, có như vậy một tên tinh võ người là một cái biến số, nhưng cũng họa phúc khó hề. "Ừ, theo lý thuyết này vô căn thần quả đều là chúng ta Hoa Sơn, cũng phải nên Trần Mặc. Ánh manh, chúng ta đừng tìm hắn giảng đạo lý, thẳng thắn trở lại bẩm báo lão tổ, ta nghĩ Sơn Tuyết tỷ cũng rất tình nguyện đem vô căn thần quả cho Trần Mặc dùng." Lý Điều có chút không cam lòng chính mình vừa nãy thua. Viên tiên sinh cười nhạt, lẽ ra nên như vậy. Ai, Tiêu Tiêu, viên tiên sinh vì vô căn thần quả chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng giúp Hoa Sơn giải quyết qua nguy cơ, liền không nên như vậy hà khắc rồi, bằng vào ta ánh manh thực lực, luyện cái trường trăm bình thủ nhất khí cho Trần Mặc cũng giống như vậy hiệu quả. Hi hi, tiên sinh cảm thấy ánh manh nói được làm sao? Ta cũng không muốn nảy thủ nhất khí, thẳng thắn để ta cùng vị nảy viên tiên sinh tranh tài một phen đi, ta cũng đang muốn thử xem huyền vũ kiếm. Trần Mặc chữ chữ như sắt, nói năng có khí phách. Thiếu niên anh hùng, khí đáng khen. Viên tiên sinh cười nói, "Đã như vậy, như vậy đi, bản tiên cũng không làm khó các ngươi." Tư Mạc tiên sinh nếu nói vị tiểu huynh đệ này là có thể tạo tới tài, cái kia liền cùng bản tiên tiếp vài chiêu, bản tiên muốn biết hắn đến cùng có hay không thực lực này có thể đảm đương, nếu như như Tư Mạc tiên sinh nói như vậy, cái kia vô căn khí việc ta liền không tiếp tục ngăn trở. Nhưng là nếu như chỉ là miệng cọ gan thỏ, vậy thì xin lỗi bản tiên không thể đem vô căn khí dành cho bình thường võ giả. Này, Tôn Ánh Minh cùng Lý Tiêu Hai mặt nhìn nhau, nhìn tới Trần Mặc. Viên tiên sinh dù sao cũng là yêu tiên, Đối mặt đỉnh cấp điệu tinh đem đều có một trận chiến khả năng, Chân Mặc đi cùng hắn qua mấy chiêu, vẫn đúng là rất nguy hiểm. Vừa nay Lý Tiêu cũng đã là ví dụ tốt nhất. Được. Chân Mặc không chút nghĩ ngợi, thoải mái đáp ứng. "Ba chiêu, ngươi nếu có thể chống đỡ bản tiên ba chiêu không ngã, bản tiên liền thừa nhận ngươi." Viên Tiên Sinh nói. "Ba chiêu không thể tận hứng, không bằng nhiều đến mấy chiêu tốt rồi." Chân Mặc cười ha ha. "Vì không tổn hại vô căn thủ, chúng ta na đến bên cạnh tung lũng làm sao?" Viên Tiên Sinh cười nói. "Được." Viên Tiên Sinh thả người nhảy một cái. Mấy cái khí tức cũng đã biến mất ở vô căn tung lúng. Trần Mặc, ngươi cẩn thận một chút, này viên tiên sinh là Tráng Viên Đắc Đạo, lực lớn vô cùng, so với người còn muốn thông minh. Tôn Ánh manh nhắc nhở một tiếng. Giao cho ta đi. Chân Mặc nở nụ cười, giẫm trên phi kiếm đuổi theo. Nhìn thấy viên tiên sinh thả người linh động bóng dáng, tu sĩ Độn phương pháp căn bản không sánh được, không khỏi lại gây nên nội tâm muốn học chi tâm. Chân Mặc thực sự là rất đẹp trai nha. Tôn Ánh manh cảm thán. Lý Tiêu không cao hứng, Ánh Minh, ngươi là mê gái sao? Hắn đây là tự tìm đường chết, lại cùng Diêu Tiên so Không chết cũng đến tàn phế mấy năm, thủ nhất khí cũng hết tác dụng rồi. Không sao, Tôn Ánh manh không để ý lắm, hắn nếu như tàn phế, bốn cô nương liền chăm sóc hắn, buồn cô nương nhưng là dự vương, coi như chết rồi cũng có thể làm cho hắn cải tự hồi sinh. Ngươi nếu như dám yêu thích số nam nhân, ta liền giết hắn. Lý Tiêu khó chịu, Tôn Ánh manh cười ha ha, ngươi như thế ghen, lẽ nào yêu thích ta sao? Lý Tiêu ngây cả người cũng không trả lời. Theo Viên Tiên Sinh tạm thời vừa đi, trước chạy trốn yêu thú lại bất tri bất giác hướng vô căn thụ dục giả dục dịch. Các ngươi bày xúc sinh này Này vô căn khí, nhưng là chúng ta chiếm được, các người lần này đừng hòng hấp thụ nhiều một kia. Lý Tiêu Cờ gần, đem sự chú ý chuyển đến yêu thú trên người, trường thường trong tay vừa ra. Chương 334, Linh khu băng tâm. Viên tiên sinh trong mắt ngưng lại, thân hình hơi động, một trường hướng về Trần Mặc Thiên Linh đánh tới. Yêu tiên đã đem yêu khí hoàn toàn luyện hóa thành yêu lực, khí là giả, lực là thật, yêu lực so với yêu khí phải cường đại mấy lần, một trường mà rơi, như đồng nhất chăng che phủ đỉnh, Trần Mặc trong mắt nhất thời cảm giác thiên hạ ám đạm với Thật là lợi hại một chưởng. Trần Mặc cảm nhận được yêu khí áp sát, Nếu không có Huyền Vũ thân thể, chỉ bằng một trường này, lẫn nhau cảnh giới khác biệt một trời một vực chênh lệnh cũng đủ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Chân mạc nắm vào trong hư không một cái, bắt đầu gậy lớn lấy ra, không chút do dự rút đao gặp lại. Bắt đầu cũng có phong lẫn thần thạch, gậy hóa thành đao cũng chẳng qua là một hơi thở trong lúc đó, một vết ánh đao lẫn vào thần phong gào thét hướng Viên Tiên Sinh một trường chậm tới. Ánh đao lướt qua chỗ, bóng đêm đều bị chiếu lên trắng sáng. Hoàn giai, Đoạn băng thiết tuyết. Viên Tiên Sinh một trượng nắm lấy đoạn băng tuyết nhất đao, thiên địa huyền hoàng giai sức mạnh không thể so pháp lực, vượt cùng yêu lực bên trên cho dù là yêu tiên này, một Trảo cũng cảm nhận được một tia đông nói. Viên tiên sinh trong mắt mờ ra, thu trưởng một lui lại, giếng cổ giống như khuôn mặt cũng lộ có ngoài ý muốn sóng lớn, ngươi lại có thiên địa huyền hoàng. Tại sao không có? Nương theo Trần Mặc cuồng dã độ cười, đợt công kích thứ hai sớm lấy khởi sướng. Phong ẩn thần thạch đột nhiên phá nát, lộ ra nguyệt nha bình thường lạnh ánh đao, huyền giai rút đao đoạn thủy tử trong đao chém ra, phong ẩn thần thạch cũng không có cách nào ẩn giấu này sẽ rách không gian sức mạnh mạnh mẽ. Viên tiên sinh ống tay áo động, yêu lực hóa thành một cái to lớn vượn ảnh hướng về ánh đao tới. Vượn trắng cứng rắn đem rút đao đoạn thủy khang ở. Yêu tiên yêu lực hóa giải lần này huyền giai nguy cơ, viên tiên sinh thả người giữa, biến mất ở Trần Mặc trước mặt, đợi được Trần Mặc phát hiện lúc, chiêu thứ 2 đã xuất kỳ bất ý giế tới. Bàn tay lần này vỗ tới hắn lực, phát sinh lôi đỉnh nổ vang to lớn tiếng vang, trưởng chưa tới, Trần Mặc cũng đã cảm giác được toàn thân ở mơ hồ tóc đau xót, cái này yêu tiên thật mạnh yêu lực, chính mình Huyền Vũ thân thể đều đang cảm giác được trầm trọng áp bức, không cách nào nhúc nhích. Huyền Vũ chân linh lần thứ 2 biến hóa ra nên đón viên tiên sinh thứ nhị trưởng. Hững. Giống như vượt lớn một trưởng vô núi đồ mạch đánh vào trần mặc trên lực, khí huyết không thể ngưỡng dừng lịch lưu lao ra yết hầu, xương sườn đùng đùng gãy vỡ vài gốc, pháp lực lập tức lại như bị đập tan dường như, mạnh mẽ phải đem trần mặc đánh bay và nát tiến vào một cái núi đá. Viên tiên sinh như lão tăng kết thúc, nhìn bị xé rách ống tay, đây là bị Huyền Giai đao pháp cắt rời, không nghĩ tới tiểu tử này tinh lực cũng rất lợi hại, lại có thể cắt đứt hắn góc áo. Thật là có chút ý tứ. Viên tiên sinh giơ lên ánh mắt. Trần mặc từ nát tan trong núi đá đi ra, ho khan vài tiếng, mấy ngụm máu tươi ra. Xương cốt toàn thân kém một chút liền muốn nát tan. Trân Mạc từ lúc sinh ra tới nay cảm giác được đau xót là mãnh liệt như vậy. Đây chính là yêu tiên thực lực. Trân Mạc cắn chặt hàm răng, nếu không là hắn có huyền vũ chân linh lại dùng tinh lực hộ thể. Vừa nay cái kia vô một cái đổi làm bất cứ người nào tiên, không, dù cho là điệu tiên đều sẽ thần hồn câu diệt, tan xương nát thịt không thể. Người xác thực là có thể tạo chi tài, xem ra này chiêu thứ ba không cần thử lại. Viên tiên sinh rộng lượng nợ nụ cười.